Quy 1 chương 207, Bình thủ. Chương 207, Bình thủ. Nhìn Vương Hỷ đột nhiên tiêu thăng lên khí tức, chu vi hòa Phương Hỷ đàn quan chiến chúng lão tổ môn đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Dĩ nhiên tỉnh ngộ. Tiểu tử này dĩ nhiên ở phía sau tiểu tỉnh ngộ. Phải biết rằng, bọn họ những này đồng đại vô địch lão tổ môn khả đều là tài có một chút điểm thu hoạch, thế nhưng Vương Hỷ tiểu tử này dĩ nhiên có như vậy đại thu hoạch. Nộ tính dĩ nhiên cường thành như vậy, lẽ nào thật là ngút trời chi tư. Cổ Hoa trên mặt tràn đầy kinh dị bất định phần sắc, loại này kinh khủng thiên phú quả thực là nghe rợn cả người. Nếu như tùy ý hắn như vậy một đường hát vang tiến mạnh địa lớn xuống phía dưới, như vậy mấy năm lúc tu sĩ giới chúng còn có người có thể chế được hắn làm. Tuy rằng vẫn đối trinh cái kia huyền tôn rất thỏa mãn, thế nhưng Cổ Hoa ở đây khắc trong lòng cũng là không khỏi nổi lên thật sâu hàm ý, thôn vệ thân thể tuy rằng nghịch tiên, thế nhưng ưu thực sự có thể ngăn chặn cái này yêu nghiệt chí tiểu tử làm. Không ai biết, Lưu Sa các hòa phần viêm các hai vị lao tổ bất động thanh sắc địa khóa tiền nhất bộ, cảm thụ được Cổ Hoa hòa Sơn Hải môn lão tổ trên người như ẩn như hiện sắc ý, hai người bọn họ đều là âm thầm đề phòng, hai người bọn họ dự trương phong đều là bạn tri kỷ đương nhiên sẽ không nhìn Phương Hỷ ở đây đột phá khẩn yếu quan đầu lọt vào bọn họ an toán. hô đại đạo thiên âm tại Phương Hỷ thần thức trong hạo hạo đắng đắng địa tiếng vọng. Phương Hỷ hai tròng mắt đóng chặt, vẫn không nhúc nhích địa ngồi ở trên mặt đất. giữa sân hai vị đỉnh cường giả đại chiến hắn đã vô nhu tái kế tục quan hắn, bởi vì ngay vừa hắn đã chiếm được hắn tối quý giá cơ duyên. không một tiếng động, tại độ thiên kiếp tối hậu một đạo thời gian, Phương Hỷ đã từng tự mình hoàn chỉnh địa thể nghiệm qua cái loại này toa biện thiên âm. Thế nhưng bởi lúc đó hắn đã bị Thiên Đạo uy áp cấp trấn áp đắc sức cùng lực kiện, hơn nữa hắn không có đối ứng tu vi, sở dĩ mặc dù là hắn đã trong lòng trung thật sâu đệ dấu vết hạ loại này thiên âm vết tích nhưng cũng không có cách nào tượng Trương Phong như nhau đem loại này huyền diệu đến cực điểm thiên âm chuyển hóa vi công kích thủ đoạn. Thế nhưng hiện tại bất đồng, Trương Phong tại vừa một kích trong lại lần thứ hai cấp phương Hỉ đem hôm nay ầm công kích cấp tha cho tái hiện một lần, hơn nữa, bởi vì Trương Phong năng lực môn nhân, hắn sợ tìm hiểu thi triển ra đại đạo thiên âm căn bản cũng có khả năng đạt được thiên đạo rơi cái loại này cường độ, cho nên đối với Vũ hiện tại Phương Hỉ mà nói vừa lúc là hoàn toàn xứng đôi thật sâu dấu vết trong lòng thần trong thiên âm vết tích cứ như vậy tại đây một nguyên nhân dẫn đến dưới ẩm ở một lần nữa tỏa sáng lên phương hỷ ngộ tính tuy rằng cũng rất cao thế nhưng tái thế nào cũng không có khả năng bị những này lao quái mạnh hơn nhiều như vậy sở dĩ hắn có thể vượt lên đầu bọn họ tìm hiểu ra không một tiếng động hào diệu hay bởi vì kỳ tâm thần trung vốn có hay ẩn có không một tiếng động buồn nguyên ông yêu lực tại gân mạch trong dựa theo nhà nguyên các công pháp lộ tuyến như trường giang đại hà giống nhau thao thao bất tuyệt địa cuộn trào mãnh liệt dâng trào chứ phương hỷ toàn thân đều nhột nhạo ra một mảnh lóe ra lôi quang ẩm ẩm long lôi minh thanh tại phong tuyết trung bạo hưởng dược lên Phương Hỷ yêu lực cùng chuyển, như trường kinh hấp thủy giống nhau điên cuồng mà đem bốn phía thiên địa linh khí hướng về chính hắn hội tụ nhiều. Quái phong vân, cửu liên trên bầu trời phân dương tuyết hoa đều là không bị khống chế địa bị linh khí dắt hướng Phương Hỷ. Tại kỳ thiên linh cái chỗ hình thành một đạo tuyết trắng suối chảy, đột phá kim đan hậu kỳ thế nào khả năng sẽ có như vậy lớn thanh thế. Long lâm trận trận, lao tổ môn ánh mắt đều không khỏi tòng giữa sân đặc sắc quyết đấu chuyển rời đến Phương Hỷ trên người. Phương Hỷ tu vi gần là đột phá đến kim đan hậu kỳ mà thôi, thế nhưng dĩ nhiên có thể phát động như vậy kinh khủng tiết tượng, quả thực hay bất khả tưởng tượng chuyện tình như vậy đại quy mô địa điều động thiên địa linh khí người ta phỏng trường chỉ có đột phá đến hóa anh kỳ thì hóa kim đan vi nguyên thần tài gặp phải như vậy kinh khủng linh lực ba độ ba. Sai hắn hấp thu linh khí, là cao độ rèn luyện ngưng kết. Nhưng Vũ môn lão tổ ngưng thần cảm ứng một chút, trong mắt rồi đột nhiên hiện ra nhất mặt nồng đậm kinh hãi, phải biết rằng, giống nhau tu sĩ tại hấp thu thiên địa linh khí để thăng tu vi cảnh giới thời gian chỉ có thể dẫn động tinh khiết thiên nhiên linh khí. Muốn đem chi triệt xuất áp xúc căn bản là là khó với lên thanh thiên, ngoại trừ một chút hiếm thấy địa mạch thiên thể chất hoặc là thần kỳ công pháp ngoại căn bản không có khả năng làm được điểm này. Thế nhưng hôm nay Phương Hỉ dĩ nhiên làm được. Hắn tu hành hay nhà quên các độc môn tâm pháp Hẳn là bất năng đạt được loại này hiệu quả. Thế nào sẽ? Cổ Hoa đang ở thường lần các hòa Nhạc Nguyên các tranh đấu gay gắt gần nghìn năm, đây đó đối song phương công pháp ba động đều là rất tinh tường. Phương hỷ đột phá thì truyền lại ra ba động chính thị Nhạc Nguyên các đệ tử hàng ngày tu hành vận công pháp quyết, căn bản không có khả năng có rèn luyện thiên địa linh khí cường đại hiệu quả. Hẳn là là hắn trong cơ thể ẩn chứa thiên lôi lực, hạo nhiên chính đại, sở dĩ sản sinh thần kỳ rèn luyện linh khí hiệu quả, xem ra người này tại nơi thứ thiên tiếp trông là chiếm được lớn lao thật là tốt chỗ a. Cứ như vậy, hắn linh lực đem xa bị đồng cảnh giới nhân ngưng thực, đối chiến lên nói sẽ không hề tiểu nhân hữu thế. Sơn hải môn lão tổ thấp giọng nỉ non chứ, quay đầu đi hòa bên cạnh cổ hoa nhìn nhau liếc mắt, đây đó đôi mắt ở chỗ sâu trong đều có chứ một tia cực mịt mở quang mang chợt lóe mà qua. Nghiên kỷ như vậy chi khinh dĩ nhiên thì có như vậy đa cơ duyên. Lẽ nào thật có thiên đạo sủng nhi như thế vừa nói làm. Lưu sa các lão tổ trong mắt toát ra một tia không chút nào che giấu tán thưởng, đối với hắn lão hưu tại thọ nguyên không nhiều lắm là lúc còn có thể cú thu được như vậy yêu nghiệt cái đồ tôn, hắn thật sự là bội cảm vui mừng ở đây mọi người không một không ở thử nghĩ nếu như thời gian đào lưu như vậy tại bọn họ như vậy tuổi còn trẻ thời gian có hay không cũng sẽ như vậy người tiên như vậy phong thần như ngọc ha ha nhất nhiệm điểm điểm lão tổ môn nhưng đều là đồng sự ha ha phá lên cười hôm nay thời đại sớm đã thành thuộc về thanh nhân nhân bọn họ đương nhiên làm sao thường không phải như thế tỉ nghệ thiên hạ giang sơn đại hữu tài nhân gia các lính phong tào mấy trăm niên chỉ bất quá cổ hoa dáng tươi cười chung nhưng tràn đầy băng lãnh thiên tài cố nhiên làm cho bội phục thế nhưng nếu như cái này thiên tài là địch nhân như vậy nên tận hết sức lực địa tại kỳ vị gia hồn thì đem chi vô tình địa gạt bỏ vô không tiếng động quỷ gì cục diện rồi đột nhiên bị một tiếng nổ ầm ầm đánh vỡ, song song cũng là đem mọi người lực chú ý lần thứ hai dẫn về tới trong sân tràng đỉnh quyết đấu trong, quần áo vỡ vụn, xử họ lao giả bừng xong nhĩ, cả người đều là tiên huyết phu dũng, không một tiếng động chi kinh khủng tuyệt đối là nghe giận cả người, loại này thiên đạo thi triển ủy có thể bị tu sĩ nắm giữ ở tại trong tay, đương nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, khó gặp gỡ đi thủ. Phốc. bên tiêu trương phong cũng là sắc mặt tái nhợt, ôn ngực, cả người khí huyết đều là kịch liệt địa quần quần không thôi, khó có thể bình phục. linh ẩn tông hôn thiên linh ẩn thuật quả nhiên thần diệu, đụng với của ngươi không một tiếng động. Tuy đều thảo không được tiện nghi. Sử họ lão giả Hòa Trương Phong song song bị điểm ám thương, thế nhưng nhưng đều đối đây đó sinh ra một chút cũng không có hạn tính nể, một trận chiến này, song phương dĩ bình thủ luận. Mà Phương Hỉ quanh thân cũng tại giờ khắc này rồi đột nhiên nhấc lên nhất cổ kinh khủng ba động. Chưa song còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 208, thần toán tiên tung. Chương 08, thần toán tiên tung. Lý Phương Hỉ gần nhất lưu xa các lao tổ người thứ nhất biến sắc, Phương Hỉ trên người truyền lại ra ba động thật sự là quá mức vô quỷ dị. Vừa tay làm ra đột phá. Theo đạo lý, mặc dù là khí tức tăng cường cũng không có khả năng sẽ trong nháy mắt tiêu lên tới như vậy thái quá cảnh giới. Ông, thế nhưng còn không đợi bọn hắn đa tố tự hỏi, Phương Hỷ đóng chặt chớ đôi mắt cũng lần thứ hai bỗng nhiên mở, vô hình ba động hướng bốn phía trình vòng tròn đồng tâm hình địa phóng xạ ra, đem phần viêm các hỏa lưu xa các lão tổ thân thể đều là chấn đắc về phía sau liên lui ba bước. Thế nào khả năng? Vẻ mặt mà không thể tin tưởng, ngoại trừ Trương Phong Hòa xử họ lão giả bên ngoài, mọi người trên mặt đều là hiện lên ra nhất mặt dày đặc kinh hãi. Cái Kim Đan hậu kỳ tiểu tử dĩ nhiên có thể tại vô ý thức dưới tình huống nhất cử đẩy lui hai gã đại thừa kỳ lão tổ không khác nói đúng là nhất trích con kiến hôi mạnh nhất chân ném đi hai đầu voi giống nhau nghe giận cả người người này chi thiên phú quả thực hay làm cho kinh điện như vậy đánh giá dĩ nhiên là có thể cú lĩnh nộ ra không một tiếng động nhất lũ uy năng thật sự là nhượng chúng ta những này lao quỷ đều có ta thẹn thùng a xử họ lao giả nghiệp tu mỉm cười vừa hòa trương phong đánh một trận bọn họ hai người tuy rằng đều là bị ta vết thương nhẹ nhưng đây đó cũng đều là lấy được ích lợi đa thế nhưng và phương hỉ nhất khí xuất bọn họ tiểu nhất thời nghị chính thu hoạch căn bản không tính là cái gì như vậy cảnh giới đó là có thể thi triển một tia thiên đạo uy năng quả thực hay bất khả tư nghị chuyển tình Đừng nói mười năm lúc, lão phu hiện tại đều cũng có ta hoài nghi, cùng thế hệ trong thực sự còn có người có thể áp chế người này làm. Nhung Vũ môn lão tổ Táp Liêu Tắc Truy, trong giọng nói cũng hơn một kia Mạc danh ý tứ hàm xúc. Nhượng Sơn Hải môn lão tổ trên mặt một trận biến nào. Linh ẩn tông có tứ tiểu thiên vương như vậy thiên chi kiêu tử, Nhung Vũ môn nghe nói cũng là ra một tổng hoàng cổ lâm nguyên trung đi ra dã man tiểu tử, trời sinh cậy mạnh hơn người, đối tu luyện Nhung Vũ môn tâm pháp rất có thiên phú. Thương lan cấp tốt xấu cũng có cầu ngọc như thế một quỷ dị tôn vẻ thân thể tồn tại, thế nhưng Sơn Hải môn đâu Tuy rằng Quý Vi nhị môn một trong, thế nhưng làm lên Tam tông bọn họ dĩ nhiên đệ tử đồng lứa trung tìm không ra cái khả dĩ xưng được với yêu nghiệt thanh niên nhân, nhân. Khả dĩ dự kiến, 10 năm, sau trăm tuổi, Sơn Hải môn có thể chống đỡ được nguyên bản bị hắn đặt ở dưới thân nhà quên các quật khởi làm. Trương huynh, kỳ thực ta lần này phía trước ngoại trừ lý giải hôm nay đoạt bí ẩn ở ngoài, hoàn lãnh có một chuyện muốn hòa trừ vị thương lượng. Sử họ lão giả nhìn thấy trong sân bầu không khí một lần nữa xấu hổ lên, không khỏi ho nhẹ một tiếng tiến lên một dời đi trọng tâm câu chuyện. Nga, Sử huynh có chuyện gì? Trương Phong trên mặt toát ra một tia hiếu kỳ thần sắc rất hiển nhiên, làm hiện nay thiên hạ chính đạo nguyên thủ tông phái lao tổ, xử họ lao giả nắm giữ tài nguyên muốn so với bọn hắn phong phú lên không ít, một ít càng bí ẩn tin tức đương nhiên cũng là năng đi qua bọn họ sở không biết con đường biết được. Sử huynh hoàn chỉnh vui lòng cho biết, một bên mọi người nhìn thấy xử họ lao giả nghiêm túc biểu tình cũng đám đều không lo nổi lục đục với nhau, toàn bộ đều muốn đường nhìn chuyện rời đến hắn trên người, hiện nhiên là đúng hắn theo như lời sự kiện cực cảm thấy hứng thú. chuyện này liên quan đến đến chúng ta thân gia thí mệnh, các vị đều phải tam tư sau đó đi. nữ khí ít có nghiêm túc, xử họ lao giả khí thế tại giờ khắc này lại lần thứ hai địa sắp bén lên. Chuyện này liên quan đến đến Thành Tiên. Nữ điệu cũng không tầm cao, sư họ lão giả thanh âm cũng không có tận lực địa để cao. Thế nhưng tiểu ngắn điệu tám chữ, nhưng giống như là tám đạo trống giống nổ vàng kinh lôi giống nhau, đem ở đây tất cả mọi người cấp chấn đắc ngột ở tại tại chỗ. Thành Tiên, hô. Mọi người hô hấp đều không tự chủ được điệu trở nên ồ ồ lên, cái này hầu như đã để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng cảnh giới hiện tại cư nhiên bị sư họ lão giả cấp nói ra đi ra. Sư huynh, ngươi, ngươi chớ không phải là đang nói cời ba. Nhưng Vũ môn lão tổ trên mặt lộ ra cái cực mất tự nhiên điệu dáng tươi cười rất hiển nhiên tại chấn động qua đi, bọn họ trong lòng nhưng đều là nổi lên nói thầm. Thành tiên cơ hội, nếu như thật có chuyện tốt như vậy, vì sao xử họ lão giả còn có thể như vậy vô tư mà đem tin tức này cùng bọn chúng chia sẻ? Tựa hồ là lý giải tới rồi mọi người trong lòng nghi ngờ. Xử họ lão giả hừ lạnh một tiếng đạo, lão hủ đương nhiên cũng không phải vô tư, cái này cơ hội họa phúc tướng y tại đại cơ duyên giới đồng dạng có đại nguy hiểm, lão hủ một người cũng không có nắm chặt có thể song tiên duyên. Xử huynh ngươi làm sao xác định? Trương Phong các mày, tự bọn họ loại này hoàng thổ đều đã mai tới rồi trong nước trên đem tử người có thể biết được vĩnh sinh tiên lộ tin tức, tự nhiên một có một bất tâm động. Ta phái thần toán tử tại tọa hóa tiền tàng này khám phá thiên cơ. Quét mọi người lên mắt, xử họ lao giả chậm rãi đạo, nửa khí trong có một tia che giấu không được đau thương. Thần toán tử đã tọa hóa làm. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là nhịn không được một mảnh sợ hai than, hiển nhiên vừa thứ nhất kinh người tin tức. Thần toán tử, Hào khí phách xưng hảo, trong lòng hơi có chút khiếp sợ, phương hỉ đối với cái này cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua chính là nhân vật nhịn không được sản sinh một chút cũng không có hạn mơ màng. Thần toán tử là tu sĩ giới một vị truyền kỳ nhân vật, tuổi còn trẻ thời gian đó là phong hoa tuyệt đại, để cho nhân kinh diễm liền chính là hắn tính toán tài tình tuệ, không chỉ có có thể kinh tiên vĩ địa, khám phá mệnh tương, thậm chí tại chiến đấu trong cũng là có thể dự phán đối thủ chiêu thức hoa thủ đoạn. Biết Phương Hỷ trong lòng nghi hoặc Trương Phong lặng yên truyền âm giải thích đạo. Như thế cường. Nghe được hắn nói như vậy, Phương Hỷ nhất thời kinh ngạc địa há to miệng ba, đi qua Trương Phong khẩu khí hắn hay có thể tưởng tượng ra vị này thần toán tử đại nhân đương sơ ra sao trợ phong thần như ngọc. Đáng tiếc bởi vì hắn khám phá thiên cơ bị thiên đạo trở ngại trung thân vô pháp tiến giai đại thừa, bằng không cũng sẽ không hiện tại tiểu Vũ hóa. Ai, một đời nhân kiệt, đáng tiếc. Lưu Sa các lão tổ một bên phe phẩy đầu, một bên nhẹ giọng than thở, thoạt nhìn đối hắn tử thật là tiếc hận. Bị thiên đạo trở ngại. Nghe nói như thế Phương Hỉ trong lòng nhất thời nghĩ tới bị thiên đạo cấp cấm đủ ở tại đấy nước thần bí không gian trung phong nhi. Đều lâu như vậy, cũng không biết nàng hiện tại có được hay không. Nếu là thần toán tử Lâm Trung thần sách, như vậy có thể tin độ hẳn là tại 8 phần 10 đã ngoài, các vị nghĩ làm sao? Đáng giá nhất bắt làm. Sơn Hải môn lão tổ tay vước chòm râu nhẹ giọng hỏi, người ta đều hẳn hữu khác đường nuôi làm. Nhìn hắn một cái, cổ Hoa nắm tay cũng là chậm rãi nắm chặt không có ngoài ý muốn, đã không lâu sau vu nhân thế bọn họ đương nhiên sẽ đi bắc đắc tối hậu sinh cơ. tuy nói có đại kinh khủng, thế nhưng một ngày đắc đạo trở về liền hay long đẳng cửu thiên hỏa phượng biết bản trực tiếp có thể một bước lên mây, cơ hội như vậy bọn họ lại thế nào sẽ lùi bước. như vậy lão phu cấp chư vị ba ngày thời gian lo lắng hòa chuẩn bị. ba ngày sau lão phu tại linh nhận tông tính hậu các vị quan lâm, nhìn mọi người tâm động thần sắc, xử họ lao giả hà hà cười, quay mọi người xua tay cười nói, cũng tốt, chúng ta cũng muốn giao cho một chút phía sau sự. trương phong gật đầu, mọi người nhìn nhau cười, đều tự bế ô quyền. ba ngày hậu linh nhận tông thấy chưa xong con tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 209 thế thân con rối chương 209 thế thân con rối lại một lần nữa trải qua loại kia để Phương Hỷ không nhịn được muốn nôn mửa ra trời đất quay cuồng Phương Hỷ thấy hoa mắt liền lần thứ hai trở lại nhà quên các cấm phong mảnh trong mây ngủ nhưng là để hắn kinh ngạc chính là không chỉ là hắn hòa trương phong dịch chuyển về đến nơi này liền ngay cả vị kia đến từ linh nhận tông sử họ lão giả cũng là theo bọn họ dịch chuyển trở lại người này cũng không hề trực tiếp tới linh nhận tông sử huynh còn có việc sao trương phong hiển nhiên cũng là có nghi hoặc trong lòng xoay người quay về sử họ lão giả không hiểu hỏi Đánh với ngươi một trận sau lão phu hiện tại chính là muốn trực tiếp dịch chuyển về Linh ẩn tông cũng là có lòng không đủ lực, như vậy đường dài vượt qua trên đường khó tránh khỏi không may xuất hiện, thực sự là không muốn mạo hiểm. Sử họ lão giả cười gượng hai tiếng, khoát tay áo một cái đưa ra giải thích. Liền vẫy rầy Trương huynh một đêm làm sao? Như vậy phải không? Trương Phong trên mặt cũng là lộ ra một tia suy tư ý vị, hiển nhiên Sử họ lão giả trong miệng cái gọi là linh lực không ăn thua cơ ở hắn nghe tới căn bản là là không tồn tại sự tình. Phương Hỷ cũng là ở trong lòng nổi lên nói thầm, ông lão này xong việc làm sao còn không đợi trở lại? Sau ba ngày chúng lao tổ đem tụ hội linh nhật tông đại sự như vậy hắn làm sao có thể không có chút nào sốt ruột không sớm làm chuẩn bị đây lẽ nào người này hoàn hữu cái gì đối với hắn mà nói vật rất trọng yếu cũng hoặc là là hắn còn có lời gì muốn đối trương phong nói không có quên lễ nghi trương phong ở phía trước dẫn đường hắn hòa xử họ lao giả sóng vai mà đi lẫn nhau tham thảo vừa trận chiến đó cảm xúc mà phương hỉ thì lại theo ở phía sau lặng lặng mà nghe Sư huynh, tinh thất cùng ta thạch phụ theo sát ở cấm phong bên trên không người quấy rầy cũng coi là thượng thanh tĩnh người ta vừa một trận chiến vẫn là mau chóng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất rồi hay nói. Trương Phong dẫn hai người vòng qua thành phủ, đi tới một chỗ càng u tịch tính thất trước đó. Như vậy rất tốt, vậy thì đa tạ Trương huynh a. Người khẽ hai tiếng, lão đầu trên mặt lại như là nở rộ một đóa sổ cúc giống như vậy, hiển nhiên là đối Trương Phong sắp xếp hết sức hài lòng. Sư tổ, đem xử họ lão giả cho giàn xếp được rồi sau khi, trên đường trở về Phương Hỷ nhưng là có chút muốn nói lại thôi đất nhìn một chút Trương Phong, thật giống có cái gì khó ngôn chi ẩn. Có chuyện gì? Lớn mật nói đi. Mỉm cười nhìn Phương Hỉ, Trương Phong khắp khuôn mặt là ý cười, Phương Hỉ cái này hiếm thấy đất đệ tử ưu tú hắn hiện tại là càng xem càng phàm mãn đối với Phương Hỷ yêu thích tình thậm chí đều không thấp hơn chính mình đệ tử thân truyền cái kia tiên duyên. ngài thật sự muốn đi mạo hiểm sao? Phương Hỷ trên nét mặt nhưng treo đầy lo lắng ở Ngô Tiêu Nguyên Thần Trung Đạo kia thượng cổ tàn hồn lúc cần lúc hiện tựa hồ là nhắc tới cái gì trên đời vô tiên đồi câu vài lời ở thượng cổ như vậy hưng thịnh tu sĩ giới bên trong đều khó có người chứng đạo chớ nói chi là ở bây giờ đại thừa kỳ cao thủ muốn đứng hàng tiên ban. thực sự là khó với thượng thanh tiên ta biết ngươi muốn nói điều gì thở dài Trương Phong trong ánh mắt đầy rẫy một loại mạc danh thâm thúy chuyện như vậy thường thường đều là cơ duyên kèm theo hung hiểm liền ngay cả xử họ lão giả chính mình cũng nói là cựu tử nhất sinh. thế nhưng hắn hoàn hữu tuyển chọn sao? Người sư tổ ta đã là chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan người, tuy là không đi mạo hiểm phòng chừng lại tha không được mấy năm cũng là đến dẫn tới thiên kiếp, đến thời điểm vẫn là như thế biến thành cho bụi. nếu như ở tuổi trẻ lên mấy chục tuổi, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ lại nhà quên các đi mạo hiểm. ta nhìn trương phong khuôn mặt tươi cười, phương hỉ nhưng trong lòng không nguyên do cảm thấy một trận bế tắc. xoay người, hắn biết mình là tuyệt đối không có cách nào khuyên trương phong từ bỏ, cũng căn bản không có lý do gì tới khuyên hắn từ bỏ. nhìn cuốn lấy mở ảo mây mù. Phương Hỷ đột nhiên cảm giác được một luồng dại đặc cảm giác nguy hiểm. Trương Phong nếu như có chuyện, nhạc quên các còn có thể như bây giờ như vậy an ổn sao? Đi vào thạch phủ, Phương Hỷ hòa Trương Phong đều không nói gì. Cái này khắp toàn thân không nhìn ra một tia mộ khí lao giả vẫn như cũ như thường ngày, khoanh chân ngồi ở chính mình thạch giường bên trên, nhắm mắt tu luyện chữa thương. Ta nhất định sẽ hết sức làm cho người sống tiếp. Nan nặn nắm đấm, Phương Hỷ nhìn Trương Phong bóng người, trong mắt tràn ngập kiên định. Hắn biết lần này đi cầu tìm thiên đạo tiên duyên Trương Phong là tuyệt đối sẽ không dẫn hắn đồng thời thế nhưng hắn nhưng không thể bởi vì như vậy liền trơ mắt mà nhìn lão nhân đặt mình trong ở không biết hung khó bên trong xoay người lại đến thạch phủ ngoài cửa phương hỷ cẩn thận mà liếc hai mắt xử họ lão giả vị trí tĩnh thất ngọn lửa kiểu rú sen lẫn hùng hồn đạo lực lượng đem hắn quanh thân hoàn toàn bao trùm hiện tại dù cho coi như là đại thừa kỳ cường giả cũng không cách nào dễ dàng cảm ứng sự tồn tại của hắn xây dịch này lên phương hỷ lắc mình đi tới một chỗ cực kỳ bí mật bãi đá chậm rãi ngừng thân hình trương phong sư tổ mệnh ta dùng yêu vương hệ thống tới bảo vệ hít một hơi thật sâu Phương Hỷ còn rõ ràng đất nhớ kỹ lúc trước hắn rời đi đệ tử chiến trường thì thân thể nơi sâu xa nhất chuyển tới mạn rung động. Một năm kỳ hạn đã qua, yêu vương hệ thống lại một lần nữa có thể nhận thưởng rồi. Nhận thưởng. Hai mắt khép hở, thân thức lần thứ hai rơi vào đến một loại thiên địa sơ khai trí trong hỗn độn. Lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, Phương Hỷ lại tới đến quen thuộc màu sắc rực rỡ bên trong thế giới. Bình tĩnh mà nhìn cách đó không xa lơ lững năm màu luân bản, Phương Hỷ trong lòng lần thứ hai hiện ra một loại sâu sắc kiến nghị. Chính hắn đương nhiên biết, hào quang năm màu bất phàm quả thực chính là làm người nghe kinh hãi, thậm chí ngay cả thiên đạo lôi kiếp cũng là có thể mạnh mẽ chống đỡ hấp thu. Loại này nịch tiên năng lực quả thực liền không giống như là sinh linh có thể có được. Ngươi đến cùng là cái gì? Thì tại sao sẽ xuất hiện ở trong thân thể của ta? Trong miệng nhẹ giọng hỏi, Vương Hỷ nhưng cũng không có được mình muốn đáp án. Không hề có một tiếng động thải quang vẫn như cũ lưu truyền liên tục. Ở đây phảng phất liền khái niệm thời gian đều bị mơ hồ giới mất. Bắt đầu, tuy rằng không rõ, thế nhưng Vương Hỷ nhưng cũng cũng không hề suy nghĩ nhiều. Hiện nhiên chính mình hiện tại còn không có năng lực đi tìm ra tất cả những thứ này đáp án, thế nhưng trước mắt hắn rồi lại không thể không mượn hệ thống này thần kỳ đến giúp đỡ Trương Phong tìm kiếm đến nhiều một đường sinh cơ. Công pháp hòa chiến kỹ chỉ có chính ta có thể học cấp tốc, coi như là đánh vào lại nghịch thiên cũng vô ích. Xem ra chỉ có linh đan hoặc là thần binh có thể giúp được sư tổ. Chỉ mong sẽ là loại này đồ vật. Nhìn luân trên bàn đại kèm, Phương Hỷ trong lòng thật nhanh làm ra tính toán. Trong nháy mắt ra tốc lên luân bàn đã hóa thành cái năm màu hình tròn, mà Phương Hỷ thần niệm mặc dù là lại mạnh mẽ hơn không ít nhưng là nhưng cũng như trước không có cách nào bị bắt được nó quy tích. Dừng lại, siết chặt nắm đấm, Phương Hỷ rốt cục cắn răng từ trong hàm răng bỏ ra một chữ này. Vừa dứt lời, bay lộn hệ thống luân bàn liền trong nháy mắt lần thứ hai hóa thành cùng bắt đầu trước như thế bất động, mà luân trên bàn kim chỉ Nam cũng là vào đúng lúc này có chỉ về. Con mắt trợn lên tròn xoe, Phương Hỷ tàn nhẫn mà nuốt nước bọt, miếng, trong lòng ngực tâm lập tức liền nhắc tới cú họng. Kim chỉ nam dĩ nhiên chỉ kém từng kia một liền chuyển tới mảnh trống 031 phần 6 lên. Nguy hiểm thật. Phút chốc bị mạnh mẽ lui ra hệ thống không gian, Phương Hỷ thậm chí đều không thấy rõ chính mình lần này đến cùng đánh vào đồ vật gì. Bất quá có thể khẳng định chính là, lần này phần thưởng tuyệt đối sẽ không là linh đan hoặc là thần binh, bởi vì hai thứ này đều va chống không khu vực cách xa nhau rất xa." Không có khả năng đánh bảo. Đáng chết. Trong miệng không cam lòng chửi bới một câu, nhưng khi hắn đưa tay gỡ xuống đồng bệnh ở trước mặt hắn cái kia chùm sáng sau khi, Phương Hỷ ưu án vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt hóa đá. Ha ha ha ha. Ông trời có mắt, cản tạ nữ thần may mắn a. Ở Phương Hỷ trong tay lẳng lặng mà nằm cái không nhìn ra chất liệu tiểu nhân, kỳ quái nhất chính là, tiểu nhân ngũ quan dĩ nhiên như là bị kín một tầng sương ngủ, thấy không rõ lắm mặt. Thế thân con rối. Có đồ chơi này, sư tổ thì tương đương với là có thêm một cái mạng a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 210, thần toán tự truyền nhân mời. Chương 210, thần toán tử truyền nhân mời. Trong lòng vui dạo dược, Phương Hỷ trên mặt tràn đầy phát ra từ phế phủ đất vẻ hưng phấn. Thế thân con rối, loại này trong truyền thuyết bảo mệnh thần vật không nghĩ tới còn thật sự có thể ở hệ thống bên trong lấy ra đến. Hơn nữa hiếm thấy nhất chính là bảo vật vô giá dĩ nhiên là bị phân loại ở tạp vật loại này. Đây là Phương Hỷ ngoại trừ phân cho Diêu Bình huynh muội linh đang nhỏ ở ngoài lấy ra đến vi không nhiều tạp vật một trong, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có như vậy nghịch tiên thuộc tính. Đến tận đây sau khi, Phương Hỉ là cũng không dám nữa coi thường hệ thống này bên trong tạp vật loại khét thượng. Thương thương một cái không đáng chú ý con vật nhỏ kỳ thực khả năng sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả thần kỳ. Lần này sư tổ an toàn quy khả năng tới tính liền phải lớn hơn rất nhiều rồi. Phương Hỷ trong lòng vui vẻ thầm nói, hiếm thấy không bình tĩnh về phía trương phong tu hành thạch phủ nơi chạy như điên. Thạch phủ cửa có trương phong tự tay giả thiết dưới cấm chế, bất quá thật lúc trước hắn liền đã nói với phương hỷ cấm chế này phương pháp phá giải, bằng không phương hỷ vẫn đúng là không tìm được vào phương pháp ở đâu. Đẩy ra cửa đá, phương hỷ một chút liền liền trông thấy như trước ngồi xếp bằng ở thạch trên giường nhỏ chữa thương trương phong. Hùng hồn sóng linh lực mơ hồ ở hắn quanh thân căn cứ hắn hô hấp nhịp điệu vững vàng đất rung động. Phương Hỷ cảm giác được một cách rõ ràng cấm phong lên thiên địa linh khí quần cuộn không ngừng hướng về Trường Phong trong cơ thể tu tới, hắn lúc này lại như là hóa thân trở thành một khối không có hấp thủy mạo phạm biển, ai đến cũng không cự tuyệt đất hấp thu thiên địa linh khí lấy bổ sung chính mình. "Sư tổ, sư tổ." Trong miệng nhẹ giọng hô hắn hai câu, Phương Hỷ trên mặt có từng kia từng kia không thể chờ đợi được nữa, hắn đều có chút chờ mong Trường Phong nhìn thấy cái này bảo mệnh thần vật thời điểm dáng vẻ. "Hả?" Chân mày hơi nhíu lại, Trường Phong như đại địa mạch bát trí vững vàng tiếng hít thở bỗng nhiên hơi trở nên run rập, sau đó trung quanh hắn mịt mờ sóng linh lực cũng là chậm rãi tiêu tan. Thiên địa linh khí cũng đồng dạng khôi phục kiên tĩnh. Làm sao? Trương Phong bởi vì hòa xử họ lão giả đánh nhau chết sống mà lưu lại vết thương nhẹ rốt cục ở vừa mấy cái canh giờ trị liệu bên trong khôi phục lại, nhưng là hắn không rõ chính là tại sao ở hắn không có tự nhiên tô lúc tỉnh lại Phương Hỷ sẽ chủ động đem hắn cho thức tỉnh. Thiếu niên này vẫn là như vậy trầm ổn cơ trí, lẽ nào là nhà quen các bên trong xảy ra điều gì nhất định phải hắn đứng ra không thể đại sự sao? Vừa nghĩ tới người này, Trương Phong sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên, đứng thẳng người lên, hắn có chút sốt sáng đất nhìn chăm chú vào Phương Hỷ hỏi, làm sao? Ra đại sự gì? Ha ha, hồi bẩm sư tổ là ra đại sự, đại hỉ sự. Phương Hỷ đem cầm thế thân con rối hai tay chắp sau lưng, nở nụ cười đất quay về Trương Phong mỉm cười nói: Ồ, oh, đại hỉ sự. Nói ra nghe một chút. Trương Phong cũng là bị Phương Hỷ cho làm ra hứng thú, tuy rằng hắn vết thương nhẹ đã khôi phục, thế nhưng chuyện này làm sao cũng không tính được đại hỉ sự chứ. Hơn nữa Phương Hỷ còn không biết tin tức này. Sư tổ kính xin mượn trước ngài một giọt tinh huyết dùng một lát. Khẽ mỉm cười, Phương Hỷ một mặt đất cao thâm khó dò, quay về Trường Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: Người tiểu tử này, gởi mang Phương Hỷ một câu. Trường Phong khấp khuôn mặt là sùn lịch. Hiển nhiên đối với hắn loại này tiểu xiết hắn cam nguyện phối hợp. Vẹo. con ngón tay búng một cái, Trương Phong tử trong cơ thể bức ra một giọt linh khí phân tán màu vàng nhạt huyết châu, huyết châu lại như là một viên loại nhỏ linh đan như thế tràn ngập linh tính, đại thừa kỳ cao thủ tinh huyết trong đó ẩn chứa linh khí tuyệt đối có thể sánh ngang nhau bình thường thấp trung giai đang ăn dược. A, trên mặt vẻ hưng phấn càng tăng lên, Phương Hỷ đột nhiên đem chấp sau lưng hai tay bắt được trước người. Trương Phong bắn ra tới giọt tinh huyết liền như vậy nhỏ rơi xuống cái kia không biết chất liệu tiểu nhân bên trên. Đây là, tinh huyết nhỏ xuống tác dụng Trương Phong chỉ dắt đến linh hồn của chính mình bỗng nhiên truyền đến một loại cực kỳ quỷ dị mà cảm giác phản phất là hòa Phương Hỷ trong tay tên tiểu nhân kia trong nháy mắt đã biến thành cái kỳ lạ chính thể. sư tổ, đây chính là đệ tử vừa nói cho ngươi đại hỷ sự. Phương Hỷ kỳ dị phát hiện, ở Trương Phong tinh huyết tan vào con rối bên trong hoàn thành nhận chủ sau khi, cái này tiểu con rối dung mạo cũng đã có thể thấy rõ, chính là hòa trước mặt Trương Phong giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Trương Phong tỉ mỉ cảm thụ một thoáng sau, hai mắt đột nhiên trợn lên tròn xoè, không nhịn được thất lên, cái này thần vật, thế thân linh ấu, khẽ miệng hơi dương lên. Phương Hỉ giả vừa bình tĩnh đất gần tường chữ một, mà bình thường bốn chữ, nhưng là để Trương Phong trong lòng đống nhiên nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thế thân linh ấu, bất luận tình huống thế nào cũng có thể bảo mệnh một lần tuyệt thế thần vật ta. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ ở tu sĩ giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, dù cho là thế hệ trước lánh đời nhân vật đều tuyệt đối là chống đỡ không được hấp dẫn như vậy. Vật này, ngươi là từ đâu nhi cho tới? Tàn nhẫn mà nuốt nước bọt, miếng, Trương Phong cao nhân kia tiên phong đạo cốt khí thế ở như vậy trùng kích cực lớn bên dưới rốt cục sụp đổ ra, cũng lại không còn tồn tại nữa. La sư tổ ngài cơ duyên đi tiên Trời cao muốn ngài bình an đạt được tiên duyên sau vinh quang trở về. Cười nhạt, Phương Hỷ nhưng cũng không có bởi vì đem quý trọng như vậy đồ vật đưa đi mà cảm thấy có cái gì không thoải mái. Hải tử ngươi, lão mắt hơi có chút tơ đác. Trường Phong trên mặt hiếm thấy đất hơi có chút tưởng hồng. Sư tổ ngài không cần nhiều lời. Ngài là nhà quên các trụ cột, dù như thế nào, ngài đều không thể xảy ra chuyện gì. Trên mặt vẻ mặt cực kỳ chăm chú, Phương Hỷ đem đã nhận quá chủ tuyệt thế thần vật nhẹ nhàng nhét vào Trường Phong trong lòng. Ngài như mạnh khỏe, nhà nguyên các liền chính là vạn dặm tình tiên. Ách, cổ họng hơi có chút nghẹn nào. Trương Phong trong đôi mắt giãn mùa không biết bao nhiêu năm rồi lại một lần nữa chứa đầy vóng ánh nước mắt hoa, cái này đệ tử tính tình thật, hắn lúc này lại một lần nữa thật sự đất cảm nhận được. Trương Vinh. Ngay khi Trương Phong cảm động tột đỉnh thời điểm, thái phủ ngoài cửa lại chuyển tới sự họ lão giả nhẹ giọng la lên. "Sử huynh mời đến." Tay áo lớn vung lên, Trương Phong xoay tay đem Vương Hỉ nhét tới được thế thân linh ngâu Thu vào không gian của mình trong nhẫn, tiện tay thuận tiện mở ra cửa cẩm chế. "Sử huynh có chuyện gì? Lẽ nào là Trương Mỗ Chiêu đại không chu toàn sao?" Mị Vây nhìn chậm rãi đi vào sự họ lão giả, Trương Phong nhàn nhạt hỏi. "Trương Vinh này điểm tiểu thương hẳn là đã khỏi hẳn chứ?" Quét một bên Phương Hỉ một chút, Sử họ lão giả mỉm cười hỏi, "Không sai, Sử huynh ý tứ là có chút không hiểu nhíu nhíu mày, Trương Phong có thể thấy được Sử họ lão giả hẳn là cũng là vừa mới đưa thương thế khôi phục, hắn không biết đối phương như vậy vô cùng lo lắng đất trải qua đi tới để là tại sao. Lão phu có cái yêu cầu quá đáng còn hy vọng Trương huynh thông cảm." Sử họ lão giả vuốt vuốt râu bạc trắng nhẹ giọng nói, "Lão phu muốn trước hết mời Trương huynh hòa vị này Phương Hỉ tiểu huynh đệ tới ta Linh Nhận Tông một tự, mang theo Phương Hỉ." Trương Phong nhíu mày càng chặt, hiển nhiên hắn không hiểu Linh Nhận Tông sớm mời hắn quá khứ còn mang tới Phương Hỉ rốt cuộc là ý gì bởi vì lao đạo trước khi tới, tề phái thần toán tử truyền nhân đã từng thiên đinh vạn trúc nhất định phải đem nhạc uyên các thiên chi kiêu tử mời tới vừa thấy, nói là có quan hệ từ toàn bộ tu sĩ giới thiên cơ. nếu như đoán không sai, nhạc uyên các thiên chi kiêu tử hẳn là chính là vị này phương hỷ tiểu huynh đệ không thể nghi ngờ chứ. thần toán tử truyền nhân, nghe nói như thế, phương hỷ trong lòng cũng là có chút xót sáng lên. hắn muốn gặp ta làm gì? liên quan đến toàn bộ tu sĩ giới, lẽ nào hắn đoán ra thân phận của ta? nếu là thần toán tử truyền nhân mời, phương hỷ, ngươi liền đi với ta linh nhận tông kiến thức một phen đi. trầm ngâm một hồi trương phong nhưng là gật đầu đồng ý, hiện nhiên ở trong lòng hắn có thể tới linh nhận tông như vậy đại môn phái kiến thức một phen đối với phương hỷ tới nói cũng là một cái hiếm thấy kỳ ngộ việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta liền liền như vậy lên đường thôi hai tay phân biệt khoát lên trương phong hòa phương hỷ vai bên trên xử họ lão giả khẽ mỉm cười một giây sau dịch chuyển thuật triển khai mà ra thân ảnh của ba người đó là ở thạch trong phủ biến mất không còn tăm hơi bốn chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 211, đoạn thiên kỵ chương 211 đoạn thiên kỵ dịch chuyển thuật tuy rằng thần diệu vô biên nhưng là Nhà Nguyên Cắt các cách Linh Nhẫn Tông khoảng cách cũng đúng là quá xa, dù cho là Lấy sự họ lão giả như vậy, Thâm Hậu Tu Vi cũng là khó có thể một lần từ Nhà Nguyên các cấm phong lên Thâu Thiên Hoán Nhật đặt mình trong đến Linh Nhẫn Tông bên trong, một đường không ngừng mà di chuyển, bởi vì chỉ có sự họ lão giả biết được con đường, vì lẽ đó Vương Hỷ Hòa Trương Phong chỉ có thể đi theo hắn chỉ dẫn, sau đó từng bước một đất di chuyển, ở như vậy lặn lội đường xa bên trong, Phương Hỷ Tu Vi quá thấp thai hại liền không hề bảo lưu đất hiện ra không thể tự kiểm chế di chuyển, nếu như vẹn vẹn chỉ là Sử họ lão giả Hoả Trường Phong hai người này đại thừa kỳ đỉnh cao cao thủ tuyệt thế di chuyển. Phỏng chừng có thể so với mang tới Phương Hỉ cái này, Tha Du bình phải nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Sư tổ, ngài, không có sao chứ? Bởi vì Trương Phong dọc theo đường đi đều muốn dẫn Phương Hỉ tiến hành quy mô lớn đất siêu khoảng cách xa dự chuyển, vì lẽ đó như vậy qua mấy lần dù là lấy tu vi của hắn cũng là không nhịn được sắc mặt tái nhợt, hô hấp hơi có chút gấp gáp. Không sao, người sư tổ ta tuy rằng rất lớn tuổi, thế nhưng chút chuyện nhỏ này còn không đến mức không chịu được nữa. Hít sâu một hơi, Trương Phong trong đôi mắt giản mùa tinh mang bùng lên, cảm ứng sự họ lão giả dịch chuyển cận sóng, lôi kéo Phương Hỉ lần thứ hai lắc mình trốn vào trong hư không. Vụ Phương Hỷ tính toán khoảng trừng lại dịch chuyển mười mấy lần, rốt cục có một trận mịt mở sóng linh khí ở phía trước cản trở bọn họ đi tới. Sư tổ, đã tới chưa? Xoa xoa huyệt Thái Dương. Đối với Phương Hỷ như vậy, Tu Vi tiểu con tôm tới nói, liên tiếp không ngừng như vậy trải nghiệm đại thừa kỳ cao thủ tài có thể làm được đại nazi, đổi làm bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ sợ là sớm đã đã ngất đi thậm chí bị thương rồi. Như vậy chính là Phương Hỷ như vậy biến thái thân thể tài có thể kiên trì, bằng không hậu quả vẫn đúng là thật nghiêm trọng. Ách, ta cũng không rõ lắm. Bị Phương Hỷ hỏi đến sưng sở. Trương Phong có chút lúng túng giải thích, bởi vì dù cho là đều là bảy đại tông một trong nhà nguyên các cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai được yêu tiến vào linh ẩn tông bên trong. Nếu như có việc trao đổi đều là tới bên ngoài tụ tập, thật lớn khí thế. Trong lòng âm thầm dùng mình, Phương Hỷ không khỏi một mình tàng khái. Linh ẩn tông cao như thế tư thái thậm chí ngay cả cái khác các đại tông tổ sư cấp nhân vật đều là không biết bên trong bộ bộ mặt thật, thần bí cùng cường đại, bởi vậy liền chính là có thể thấy được chút ít. Không hổ là chính đạo thứ nhất đại tông, thực sự là khiến người ta kính nể. Ha ha, Trương Minh quá khê rồi. Sử họ lão giả bóng người chậm rãi từ phía trước trong hư không hiện ra, hơi nghiêng người đến hai vị thỉnh. tiểu tử sao dám được này đại lễ phương hỷ bị Sự họ lão giả động tác làm cho giật mình vội vã khoát tay lắc mình đến một bên theo trương phong dập khuôn từng bước đất bước vào trong hư không linh ẩn linh ẩn toàn bộ tông phái dĩ nhiên là ẩn thân ở hư không dị vị diện bên trong coi là thật là khoáng thế chi vô cùng bạo tay linh ẩn tông tiền bối thông thiên khả năng thực sự là để chúng ta sợ hãi a tiến vào thế ngoại động hôm sau coi như là lấy trương phong định lực cũng là không nhịn được kinh kêu thành tiếng phương hỷ càng là đã chấn động đất nói không ra lời cất bước tiến vào trong hư không và mắt liền chính là một loại làm người chấn động cả hồn phách rộng lưới cảm xanh vàng rực rỡ ốc xá bên trên phảng phất có mạc danh đạo vận ở ồ ồ chạy xuôi đầy đủ thiên địa linh khí phảng phất khiến người ta ở mỗi lần hít thở đều có thể cảm nhận được một loại thấm ruột thấm gan sảng khoái linh ẩn tông dĩ nhiên đang ở như vậy một chỗ phúc địa bên trong quả thực chính là tiện sát người bên ngoài a phương hỉ trong lòng tràn đầy chấn động tốt như vậy hoàn cảnh quả thực trời sinh liền để môn hạ đệ tử khởi điểm so với người bên ngoài cao hơn một bậc a ở như vậy linh khí đầy đủ địa phương đạt tọa tu luyện không thể nghi ngờ sẽ là ít mà hiệu quả nhiều ngày ngày lắng nghe đại đạo hợp mình tất nhiên lại sẽ đối với cảm ngộ chân ngã chi đạo sản sinh không thể đo đếm chỗ tốt. Linh Nhẫn Tông quanh năm ở đây tích chữ, chính là muốn không tài trí hơn người cũng khó khăn a. Trương Minh xin mời. Trên mặt có một vệ không che giấu nội tự đắc. Sử họ lão giả hắc hắc cười, chính là che kín nếp nhăn nét mặt dán mua đều là triển khai không ít. So với Linh Nhẫn Tông, ta nhạc uyên các là cảm thấy không bằng a. Trương Phong trong mắt có dạng dỡ ánh sáng đang lóe lên, hiện nhiên là đối với Linh Nhẫn Tông nội tình trong lòng hắn thị phi thường rất kính phục. Chỉ bất quá hắn vi một đời người bằng thẳng, tuy rằng ngơ ngao nhưng là nhưng không có một chút nào lòng mơ ước nếu như có một ngày nhà quên các cũng có thể có được như vậy quy mô như vậy liền nhất định là môn hạ đệ tử một đời lại một đời chính mình nỗ lực kiến tạo mà tuyệt đối sẽ không là cưu chiêm thức sạo ngồi mát ăn bát vàng cung nên sư tổ trở về cái thanh âm trong trẻo đỗng nhiên tự cách đó không xa mở mở hào hào mà vang lên lên giống như hoa lan trong cốc vắng thanh tân thoát tủ lại dường như trong ngọn núi dòng chảy nhỏ sinh cơ bừng bừng khiến người ta vừa nghe thì sẽ rơi vào đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ dị cảnh giới bên trong không tự chủ được đất đối với hắn lòng sinh thân cận tâm ý ha <cười> ha cũng chỉ có ngươi có thể biết được lão phu hành tung. sự họ lão giả đối với người thanh niên này đến tựa hồ một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. nghiệp chính mình trên cảm dâu dài thoải mái cười nói. sư tổ quá khen. âm thanh từ xa đến gần, người nói chuyện thân hình cũng là tùy cơ xuất hiện ở ba tầm mắt của người bên trong. thật trẻ tuổi. đây là phương hỉ nhìn thấy nam tử kia sau khi phản ứng đầu tiên. cách đó không xa tên kia chậm rãi đi tới áo tím thiếu niên mặt như bạch ngọc. dung mạo điệu lệ, vừa nhìn liền chính là bất phàm người trong vượn long. trương minh. vị này liền chính là ta lúc trước nhắc tới vị kia thần toán tử truyền nhân đoạn thiên kỵ. Sự tính trên mặt lão giả tự hào vẻ càng nồng, phản phất trước mắt thiếu niên này tồn tại so với linh ẩn tông thanh tú không gian còn muốn đáng giá kiêu ngạo như thế. Đoạn Thiên Kỵ, thiết khẩu trực đoạn, khám phá thiên tế, tên rất hay. Không hổ là thần toán tử chuyên nhân, tiền đồ không thể đo lường a. đến người này, quả thật linh ẩn tông sự may mắn, quả thật ta tu sĩ chính đạo giới sự may mắn a. Trương Phong nhìn cái này không kiêu ngạo cũng không tự ti thiếu niên, trên mặt cũng là lộ ra kinh thán đất vẻ mặt. Thần toán tử có thông thiên triệt địa tính toán thần thông, như vậy nhân vật lịch thiên lại có thể tìm tới kế thừa y bát người nối nghiệp, thực sự là quá hiếm có rồi. Thiên cơ hắn trời sinh mạch máu âm dương giao thái, thuộc về vạn năm khó gặp đất hiếm thấy thể chất. Thần toán tử vũ hóa trước đã từng nói, người này ở tính toán thần thông lên thành tựu nhất định sẽ vượt qua hắn, do đó cố gắng tiến lên một bước. Sử họ lão giả còn ở nói bước nói phết đất giới thiệu đoạn thiên kỵ bất phàm, nhưng là vị này người trong cuộc con mắt vào lúc này nhưng là đã vững vàng mà tập trung vào Phương Hỷ hai con mắt. Trong lòng đống dương căng thẳng, Phương Hỷ chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nhẹ một cái, sau đó trong đầu của hắn nhưng là cực kỳ quỷ dị mà lần thứ hai tránh qua Thúy Nhi mặt cười. Cái kia bị hắn từ phong yêu các bên trong cứu ra, vẹn vẹn có duyên gặp mặt mấy lần Thúy Nhi trong đôi mắt huấn độ địa đạo vận chợt lóe lên đoạn thiên kỵ trong ánh mắt liễm đột nhiên đứng ở tại chỗ hai tay bình thân mà ra bạch ngọc trí ngón tay thon dài cấp tốc khắp to lên thậm chí đều là tránh ra một tầng mông lung với ảnh nhìn thấy tình cảnh này sự họ lão giả cũng là lập tức nhắm lại miệng mình có chút không hiểu nhìn chậm chậm đột nhiên nhanh chóng tính toán lên đoạn thiên kỵ hiển nhiên trong lòng tràn ngập nghi hoặc phút một lát sau đoạn thiên kỵ nhanh chóng khấp toán ngón tay nhưng là đột nhiên dừng lại sắc mặt bỗng dưng nhất bạch hắn đột nhiên là phun ra một đại khẩu ân hồng máu tươi của ngươi mệnh trời dĩ nhiên căn bản chắc toán không ra không thể tin tưởng đất nhìn chăm chú vào phương hỉ đoạn thiên kỵ không để ý chính mình kẹo miệng tràn ra máu tươi trợn to hai mắt la thất thanh nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 212, trăm thúy nhi chắc thiên dư chương 212, trăm thúy nhi chắc thiên dư không cách nào nhìn thấu xử họ lão giả hòa trương phong nghe được đoạn thiên kỵ như vậy tiếng kinh hô sau toàn bộ đều là mặt lộ vẻ kinh sợ thân toán tử tu vi khả năng cũng không làm sao kinh thế hai tụ thế nhưng nếu như nói tới quan tượng chắc mệnh khả năng ở cõi đời này e sợ còn thật không ai có thể dám nói mình là đối thủ của hắn hiện tại hắn đệ tử thân truyền dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu phương hỉ mệnh lý điều này nói rõ cái gì? lẽ nào Phương Hỷ ngươi cũng tinh thông quan tiên chắc mệnh thuật? Sử họ lão giả không nhịn được trừng lớn lao mắt không thể tin tưởng đất quay về Phương Hỷ hỏi. Một bên Trương Phong cũng là vẻ mặt có chút ngưng trọng nhìn chăm chú vào Phương Hỷ, có thể làm cho Thần Toán Tử truyền nhân như vậy lòng dối như tơ vò sự tình, hắn đương nhiên không có cách nào lại tiếp tục duy trì hờ hững. Dù sao, dính đến hắn Âu Yếm môn nhân Phương Hỷ, không, ta căn bản cũng không có tiếp xúc qua loại thần thuật này. Phương Hỷ cũng là bị ba người bọn họ phản ứng cho làm cho chóng váng đầu óc, chính mình không hiểu ra sao bị cái này cái gì Thần Toán Tử truyền nhân yêu mời đi theo. Kết quả cái môn này còn chưa đi đến đây, liền hay bởi vì một câu nói của hắn mà náo động lên động tĩnh lớn như vậy, thực sự là để hắn phi thường thì muộn. Không thể, có thể che giấu mạng của mình Lý không bị cái khác chắc Thiên sư suy tính hẳn là cũng chỉ có chắc Thiên sư bản thân tài có năng lực như vậy à? Sử họ lão giả nhìn Phương Hỷ cũng không giống như là nói dối, không khỏi nĩu mày nghi hoặc không hiểu lẩm bẩm nói. Cái gì mệnh lý? Cái gì chắc Thiên sư? Phương Hỷ trong lòng sự nghi ngờ nằm dày đặc. Sử họ lão giả hòa trương phong bọn họ trong miệng theo như lời nói toàn bộ đều là một ít hắn tu luyện lâu như vậy đều chưa từng nghe nói danh từ. Chuyện này thực sự là để hắn cảm thấy có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Chắc thiên sư là thần toán tử như vậy kỳ nhân thống nhất xưng hô, bọn họ tinh thông thiên lý tính toán có thể ở trình độ nhất định bên trong suy đoán ra một người mệnh trời phúc duyên, khiến người ta su phúc tránh hoạn. Trương Phong có chút lo âu nhìn Phương hỉ hòa sắc mặt tái nhợt đoạn thiên kỵ một chút, thần sắc có một loại không nói ra ẩn ưu. Hoàn hữu một trường hợp, hít vào một hơi thật dài, đoạn thiên kỵ sắc mặt chậm rãi khôi phục kiên tĩnh. Các mọi nơi linh khí nồng nặc điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, theo hắn hô hấp lấy một loại cực kỳ huyền diệu nhịp điệu làm dịu hắn vừa bởi vì mạnh mẽ tính toán Phương Hỷ mệnh lý mà sản sinh thương thế. Ồ. Sử họ lão giả tuy rằng bởi vì hòa thần toán tử quan hệ mật thiết còn đối với Trác Thiên sư một mạch có hiểu một chút, nhưng là bàn về chuyên nghiệp trình độ hắn đương nhiên là thuốc ngựa cũng đội không được từ nhỏ đã bị thần toán tử dốc túi rẻ rộ thiên tài Đoạn Tiên Kỳ, nghe được hắn mở miệng, Sử họ lão giả cũng là sướng sốt một chút, lập tức nghẹn giọng hỏi, "Hoàn hữu một trường hợp, là cái gì?" Trên người hắn bị một cái khác công lực cao siêu hơn Trác Thiên sư rơi xuống vận chú. Đoạn Tiên Kỳ, mấy hơi thở vẻ mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tuy rằng khí tức vẫn còn có chút yếu đất, nhưng nhìn đi tới nhưng cũng là không còn trở ngại. Một cái khác công lực cao siêu hơn Trác Thiên sư Phương Hỷ trên mặt bỗng dưng tránh qua một tia không rõ, Chắc Thiên Sư loại này thần bí tồn tại hắn bây giờ mới là lần thứ nhất hiểu rõ đến, nếu như nói hắn trước đây liền bị một tên so với Đoạn Thiên Ki công lực cao siêu hơn Chắc Thiên Sư từng hạ xuống cái gì ẩn chú, thì là ai? Quả nhiên, hai mắt hơi đóng lại, Đoạn Thiên Ki thật sâu hô một cái khi nói, trên người ngươi còn có một cái khác Chắc Thiên Sư khí tức, tuy rằng rất bí mật thế, nhưng ta nhưng vẫn có thể cảm giác được. Trương Phong vừa nghe đến Đoạn Thiên Ki nói như vậy nhất thời sốt sáng mà tiến lên nhất bộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Ki nói, Đoạn tiểu huynh đệ, Ngươi có thể hay không phán đoán ra vị kia ở phương hỉ trên người lưu lại cái gì? Chú thuật vị kia chắc tiên sư đến cùng là thiện ý vẫn là ác ý đây. Nếu như hắn muốn đối phương hỉ bất lợi, ngươi có biện pháp gì hay không hóa giải, phán đoán không ra. Lắc lắc đầu, đoạn tiên kỳ cười khổ nói, ta tuy rằng trong thần thức có lưu lại thầy ta thần toán tử suốt đời kinh nghiệm truyền thừa, thế nhưng hiện tại nhưng cũng không có đạt đến loại kia thông thiên triệt địa thủ đoạn. Bất quá, người kia khí tức để ta rất không thoải mái. Phương hỉ cho mày, đoạn tiên kỵ để trong lòng hắn bỗng dưng bay lên một luồng đậm đất cảm giác nguy hiểm, chính mình dĩ nhiên liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác đất bị người rơi xuống rùa thầm nếu như đối phương mang trong lòng ác ý như vậy hắn chẳng phải là sẽ bị ám hại đến không minh bạch có thể giải trừ sao? Phương Hỷ trong giọng nói có một tia hiếm thấy đất nghiêm túc, tuy rằng nghe vào cái này cái gì ẩn trú cũng không hề cái gì chỗ hỏng, hơn nữa còn có thể phòng ngừa chắc Thiên sư toán ra mạng của mình lý, nhưng là Phương Hỷ chính là không thích loại này bị người ám hại cảm giác, dù cho loại này ám hại là thiện ý, hắn cũng không muốn tiếp thu. rất khó. bất quá ta có thể thử xem. Đoạn Thiên kỳ vẻ mặt cũng là bởi vì Phương Hỷ mà nghiêm nghị lên. nơi này không phải làm việc địa phương, ta cần một gian tinh thất. dễ bản. Sử tính trên mặt lão giả vô hỷ vô bi. Phương Hỷ ở chỗ này phát hiện trên người một chỗ mầm họa, có thể nói nếu như bị Đoạn thiên Kỳ hóa giải chính là ghi nợ Linh Nhận Tông một phần không nhỏ ân tình. Phương Hỷ tiềm lực cao đến để bọn họ những này thế hệ trước gia hỏa đều có chút kinh hãi, nếu có thể kết làm như vậy thiện duyên, đối với Linh Nhận Tông hỏa nhạc nguyên các phát triển sau này tới nói không khác nào là chỗ tốt rất lớn. Bây giờ sử họ lão giả bọn họ những này đại thừa kỳ cao thủ đều sẽ vi mịt mở thiên duyên mà thân phó hiềm điệu, bọn họ hiện tại làm mỗi một bước đều không thể không vì tông phái tương lai cân nhắc. Linh Nhận Tông, Đoạn Tiên Kỳ trong tính chất Trương Phong Hòa xử họ lão giả ở bên ngoài cũng không hề đi vào, chỉ là để Phương Hỷ hòa đoạn Thiên kỳ. Hai người trẻ tuổi đi vào, bởi vì Phương Hỷ trên người nguyên nhân, bọn họ đi vào cũng không làm kinh động bất luận người nào. Liên như vậy biết điều đất đi vào linh nhận tông bên trong. Phương Minh, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần tinh thủ linh đài một điểm thanh minh liền có thể, còn lại liền giao cho Thiên Cơ đến đây đi. Đoạn Thiên kỳ sắc mặt vô cùng trịnh trọng, hòa mới bắt đầu vô dục vô cầu tiên nhân dáng vẻ như hai người khác nhau. Hừm, Đoạn Minh Thỉnh buông tay làm, không cần lo ngại. Phương Hỷ khẽ gật đầu, đối với cái này thần bí người trẻ tuổi. Hắn không nguyên do liền có một tia thân cận tâm ý, lập tức cũng là không có keo kiệt chính mình tiến nhiệm. A. Biểu hiện nghiêm túc, Đoạn Thiên Ki hai tay như linh điệp hí khóng hoa bình thường điên cuồng khắp chuyển động, tính thất xung quanh thiên địa linh khí quỷ dị mà luật chuyển động, sau đó ở phương Hỉ cảm ứng bên dưới Đoạn Thiên Ki thần niệm đó lại như bạch tộc chạm tay bình thường nón lượn dỗi ra, lấy một loại mạc danh nghiệp điệu leo lên tới trên người hắn. Ầm. Không hề có một tiếng động gọn sóng đang kịch liệt đất ra phòng, ở Đoạn Thiên Ki thần niệm chạm tới phương Hỉ trên người một sát na kia, trên người hắn bỗng dưng bùng nổ ra một loại kinh thiên động địa mạnh mẽ khí tức. Hừ. Ngạc nghe hừ lạnh một tiếng. Đoạn Thiên Khi sắc mặt từng hồng, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ hót của hắn lên không ngừng lướt xuống. Hiện nhiên là dùng hết toàn lực, mà Phương Hỷ sắc mặt nhưng là bỗng dưng nhất bạch, như là ở thừa nhận nỗi thống khổ không nguôi. Ở địa bàn của ta lên, ngươi cách xa và giảm. Cho dù công lực của ngươi muốn cao hơn ta cũng không có cách nào ngăn cản. Phá cho ta! Đoạn Thiên Khi hai con mắt đống nhiên trợn trừng, vẫn nhanh chóng bắt ngón tay đột nhiên dừng lại, tạo thành cái huyền diệu đất pha ấn. Phúc! Thân thể kịch liệt du lên, Phương Hỷ hai mắt cũng là ở vào thời khắc này đột nhiên mở, chỉ bất quá hắn trong mắt nhưng là xuất hiện một vệt động động mà kinh ngạc hái. Bởi vì ngay khi Đoạn Thiên Kỳ vừa làm liền một mạch phá tan trên người hắn ẩn chú, sau khi, trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa Thúy Nhi mà cười, hơn nữa loáng thoáng tựa hồ nghe thấy nàng một tiếng không cam lòng khẽ tiêu thanh. Chẳng lẽ không biết bất giác ở trên người ta gieo xuống ẩn chú thần bí chắc thiên sư chính là Thúy Nhi. Hồi tưởng lại cái này lạnh như băng thần bí nữ yêu, Phương Hỷ trong mắt hàn quang bùng lên. Chính mình khổ cực cứu nàng, nàng nhưng như vậy lén lén lút lút đất đối với hắn ra lạnh, chuyện như vậy thực sự là để hắn đau lòng. Chuyện này, ta nhất định phải điều tra rõ cho tường. Nắm đấm nắm thiết hận, Phương Hỉ đương nhiên sẽ không tin tưởng Tiêu Đồ huynh đệ sẽ ám hại hắn. Cái này tuy nhi thân phận đến cùng là cái gì? Loan thoáng, Phương Hỷ cảm giác mình tựa hồ lại lâm vào đến cái khó bề phân biệt bí ẩn bên trong bốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 213, thiên cơ khó dò. Chương 213, thiên cơ khó dò. Hừ. Cách xa ở yêu vực sông trên ngọn Long Sơn, cả người đấm máu tiêu đồ hòa tiêu chiến hai huynh đệ chính đang quay về một đám yêu tinh môn đại sát tứ phương, yêu vực chính là như vậy, vì tài nguyên hòa lãnh địa, cường đại yêu tinh môn thường thường sẽ phát sinh thế lực các chiến, tình huống như thế thực sự là Thái Tuần thấy. Nhưng là chính là loại này được Ngục Cường thực tùng Lâm pháp tắc mới để cho yêu vực yêu tinh môn nuôi thành loại này thấm thấu đến trong xương hung lệ khí. Đây là bên ngoài những kia tiểu yêu tinh môn căn bản không có cách nào so với. Các người bang này nhãi con dĩ nhiên như vậy hung hăng, cũng dám chọc tới đại gia trên đầu ta tới. Xem minh đệ chúng ta hai một đường giết tới các ngươi trên đỉnh núi tới, đem các ngươi đầu lĩnh đầu linh hạ xuống ngay đêm đó ấm. Thất thân lần thứ hai đem cái tu vi đạt đến chấm dứt thai kỳ đỉnh cao yêu tinh cho xé thành mảnh vỡ. Tiêu Chiến thị huyết địa liếm môi một cái càn dỡ địa lớn tiếng gầm hết lên so sánh với đó tiêu đồ thân hình nhưng là muốn phiêu giật lên hứa hơn nhiều, thế nhưng bàn về giết địch hiệu suất, tu vi nâng cao một bước tiêu đồ đương nhiên là không chút nào so với tiêu chiến kém, thường thường bóng người lên xuống, liền chính là nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Thúy Nhi trên người như trước là bao phủ một tầng thần bí hơi thở lạnh như băng, làm cho tất cả mọi người đều là đối với cái này băng sơn mỹ nhân lại ái lại sợ. Một thân thúy sắc quần dài nàng ở máu tanh sơn dã như cái đủ không nhiễm bụi cửu thiên tiên tử, ung dung cất bước, phất tay, khó lường năng lượng quỷ dị ở nàng trong lúc vung tay nhấc chân mãnh liệt mà ra, tuy rằng nàng tu vi so với lên tiêu chiến hai huynh đệ phải kém lên không ít. Thế nhưng chân thực sức chiến đấu nhưng là không một chút nào thua kém bọn họ mảy may, lại như là một vị tới từ địa ngục ma nữ. Mù. Một cái lực phách Hoa Sơn đem cái cuối cùng tu vi đạt đến ngự hư kỳ phe địch yêu tinh cho chém thành hai nửa, tiêu chiến rốt cục ngừng thân thể. Ở trong rằm ở ngoài xương Vương đầu kia tiện hổ vẫn đối với huynh đệ chúng ta hai ném đá giấu tay, xem ra là muốn qua đi hảo hảo cho hắn một bài học a. Bằng không hắn lại còn coi hai huynh đệ chúng ta là dễ ước hiếp đây. Tiêu chiến trong mắt sát ý giàn giảo, hiển nhiên như vừa như vậy quấy rầy bọn họ đã không chỉ một lần hứng chịu. Đầu kia tiện hổ làm việc tuy rằng đáng ghét, Thế nhưng Tu Vi nhưng là hàng thật đúng giá hóa anh trung kỳ cao thủ, huynh đệ chúng ta hai cái liên thủ tuy rằng không sợ hắn, thế nhưng phần thắng nhưng cũng không lớn, cũng không lắm. Như vậy, nhìn nữa nhẫn. Các loại, chờ Tu Vi của ngươi đột phá đến hóa anh kỳ hoặc là vi huynh thăng cấp thành hóa anh trung kỳ cao thủ, cứ như vậy đối chắc chắn có thể như bẻ cành khô đem hắn giết chết. Tuy rằng trong mắt cũng là hàn quang lấp lóe, nhưng là tiêu độ nhưng rõ ràng là muốn so với tiêu chiến bình tĩnh nhiều lắm. Hoa Phương hỉ tách ra sau huynh đệ bọn họ hai người vẫn luôn không có thỏa lòng tu hành hơn nữa bọn họ thân là viễn cổ hoàng kim hống mạnh mẽ huyết mạch trong thời gian ngắn tiêu đồ càng nhưng đã thành công đột phá ngự hư đạt đến có thể ngưng tụ nguyên anh hóa anh kỳ từ đó sau khi yêu linh do trong kim đan hoàn toàn ngưng kết thành thực thể thân niệm cường độ đều sẽ tăng lên dữ dội mà tiêu chiến cũng là tiến triển cực nhanh yêu lực dồi dào khác nhưng đã là đạt đến ngự hư hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới vậy thì nghe đại ca đợi được huynh đệ chúng ta chung có người đột phá liền đi làm thịt con kia tiện hổ. mặc dù có chút kích động thế nhưng tiêu chiến vẫn là hết sức nghe tự mình chuẩn mình suy nghĩ chốc lát đó là gật đầu đồng ý thúy nhi muội tử ngươi thật đúng là lợi hại giết không một chút nào so với huynh đệ chúng ta hai thiếu a. Quay đầu lại nhìn đã dù bận vận đung dung địa đứng yên ở cách đó không xa Thúy Nhi. Tiêu đổ không khỏi cười nhạt khoa nói, nơi nào? Khẽ bước cảm, Thúy Nhi phiên nhiên xoay người, lúc này ngừng giết chóc nàng lại lần thứ hai đã biến thành không dính khói bụi trần gian tao nhã tiên nữ, mọi cử động lạnh như vậy tao nhã. Ha ha. Đối với tính cách của nàng Tiêu Chiến hai huynh đệ từ lâu là được rồi hiểu rõ ràng, lập tức cũng chưa hề đem nàng lạnh nhạt cho để ở trong lòng. Chúng tiểu nhân, quét tước chiến trường, trở lại uống khánh công tử. Tiêu Chiến rung cảm địa vung tay lên, vay về bọn họ dưới cờ tiểu yêu tinh môn cao rộng quát lên. Phúc. Nhưng là hắn. Một tiếng vừa hô xong, xoay người chuẩn bị đi trở về thúy nhi nhưng là thân thể đột nhiên cứng ngắc đi, tay nhỏ đột nhiên bưng kín trong lòng. nàng liền như vậy không hề có điểm báo trước địa phun ra một đại khẩu ân máu đỏ tươi. thúy nhi muội tử ngươi làm sao? dư quang đột nhiên liếc về thúy nhi dị dạng, tiêu chiến sắc mặt đột nhiên biến, vội vã lắc mình đi tới thúy nhi bên người, thân thiết địa lớn tiếng hỏi. không để ý đến hắn hòa chính tới rồi tiêu đồ. thúy nhi trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ không bình thường hừng hổng, liền như vậy tại chỗ quanh chân ngồi xuống mắt vượng đóng chặt, hai tay đột nhiên liên tục khắp chuyển động. nàng đây là, tiêu chiến khắp khuôn mặt là ấn cận, thúy nhi vừa cũng còn tốt thật, vào lúc này nhưng đột nhiên xuất hiện bực này tình huống khác thường. lẽ nào là ở vừa trong khi giao chiến bị ám thương, lại bị phá, đáng chết. hai mắt đột nhiên mở, thúy nhi chỗ sâu trong con ngươi tình quang bắn mạnh, cực kỳ nhạt màu sắc rực rỡ ánh sáng từ trong mắt của nàng lóe lên liền qua, nàng khí thế cũng là vào đúng lúc này đột nhiên nhảy lên tới đỉnh cao. tình huống thế nào? tiêu chiến hòa tiêu đồ căn bản không biết thúy nhi là chất thiên sư chuyện như thế mắt thấy nàng lộ ra như vậy, tình huống khác thường bọn họ còn đều cho rằng là thân thể của nàng xuất hiện cái gì không khỏe. lẽ nào thiên đạo phía kia cũng rốt cục xuất hiện sao? bất quá, Bị ngươi được chọn lại há lại là dễ dàng như vậy liền có thể bị các ngươi nhìn thấu. mặc dù là phá ta ẩn trú, nói vậy ngươi cũng vẫn không có cái kia năng lực. thúy nhi trên mặt sát khí phân tán, làm cho nàng vốn là cực kỳ lạnh nhạt vẻ mặt nhất thời đã biến thành ba cựu thiên phong tuyết như thế thấu xương. phương hỷ, xem ra ta đến dành thời gian tìm ngươi trở về. thúy nhi thấp giọng tự lẩm bẩm, khắp toàn thân thải quang lấp lóe. Và Phương Hỉ trong cơ thể yêu vương hệ thống ánh sáng không khác nhau chút nào. Linh ẩn tông, Đoạn Thiên Kỳ tính tất bên trong. Đa tạ Đoạn huynh, làm phiền. Phương Hỉ tự đáy lòng địa hướng về phía một chán đổ mồ hôi Đoạn Thiên Kỳ chắp tay. Phương huynh không cần khách khí, bất quá, tuy rằng ta đã đem vị kia Chắc Thiên Sư ở trên thân thể ngươi gieo xuống ẩn trú cho loại trừ, thế nhưng ta nhưng vẫn như cũ không cách nào suy tính ra mạng của ngươi lý. Điều này thực là quá dị. Đoạn Thiên Kỳ chau mày, trên nét mặt có một loại không nói ra nghiêm túc. Chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ còn có Chắc Thiên Sư ở trên người ta gieo xuống cái gì chú? Phương Hỷ nghe nói như thế mặc dù là trong lòng nhẹ đi, thế nhưng nhưng cũng có chút nghi hoặc. Không phải, chắc Thiên Sư yêu cầu cực kỳ hà khắc, một mảnh trời dưới có thể cùng xuất hiện hai vị cũng đã là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Đến chỗ lại đi tìm một vị chắc Thiên Sư đến cho người dưới chú đây. Ta suy đoán, đây là ở chỗ chính ngươi. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn chăm chăm Phương Hỷ, Đoạn Thiên Khi gần từng chữ một, quá khứ của ngươi một mảnh hỗn độn, để ta căn bản không thể nào quan chắc. Hoa người thường đại khác nhiều, chẳng lẽ nói, ngươi là cái chưa từng có tới người, chưa từng có tới. Nghe nói như thế. Phương Hỷ trong lòng đột nhiên căng thẳng, lẽ nào là nhân vì chính mình xuyên việt tới duyên cớ? Nhưng là chính mình ở dị giới là từ một con ấu khuyển từng bước một trưởng thành a, như thế nào sẽ chưa từng có tới. Ai? Thiên cơ vô cùng, có thể là ta bây giờ còn tu vi còn thấp đi. Thở dài, đoạn Thiên Khi thu dọn một thoáng quần áo của mình, đứng dậy chắp tay nói, đoạn mộ hôm nay thực sự là hơi mệt chút. Phương Minh, thất cùng với. Liên vội vàng đứng lên, Phương Hỷ rất khách khí đem sắc mặt có chút tiểu thụ đoạn Thiên Khi cho đưa đến ngoài cửa, mà một thấy hai người bọn họ từ trong nhà đi ra, vẫn dự ở ngoài cửa trường phong hòa xử họ lão giả nhưng đều là đồng sự thượng thân đi tới trước cửa. Phương Hỷ, đi theo ta, sư tổ có chuyện hỏi ngươi. Thiên cơ, đi, lão phu có chuyện nói cho ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 214, nói chuyện. Chương 214, nói chuyện. Sư tổ. Ngài. Theo Chương Phong đi tới cách đó không xa một mảnh đất chống bên trên, Phương Hỷ nhìn Chương Phong vậy có chút mặt nghiêm túc bảng, trong lòng không khỏi có chút lấm liệt. Phương Hỷ, thế nào? Đoạn Tiên Kỳ thành công không? Chương Phong vẻ mặt nghiêm nghị, từng chữ từng chữ hỏi. Hả, liên việc này a? Ngài đừng lo lắng, Đoạn huynh hắn đã vừa mới thành công. Phương Hỷ nghe được Trương Phong chỉ là lo lắng cho mình trên người ở chú, không khỏi thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, một mặt dễ dàng giải thích, ngươi có thể nghĩ ra là ai ở trên thân thể ngươi âm thầm dưới nguyền rủa sao? Trương Phong nghe được Phương Hỷ trên người bây giờ đã không còn dị thường, sắc mặt cũng rốt cục hơi hơi dịu đi một chút, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, hắn vẫn như cũ không yên lòng, bởi vì lấy Phương Hỷ cẩn thận tính tình, có thể ở trên người hắn thần không biết quỷ không hay đến gieo xuống đuổi chú như vậy cái kia thần bí chất thiên xương ngoại trừ công lực cao thâm ở ngoài vậy còn nhất định là phương hỷ rất tinh tường hòa tín nhậm người chỉ có cao thủ như vậy tài có thể làm được như vậy mà có như vậy một vị bụng dạ khó lường người ẩn nút ở phương hỷ bên người trương phong làm sao có thể an tâm ách nhìn trương phong trong đôi mắt già nua trợn lóe lên sát khí phương hỷ trong lòng nhất thời ấm áp hắn biết nhân vì chính mình an uy trước mắt cái này hiền lành lão giả đã là động sát cơ nếu như thúy nhi thật sự đối với hắn lòng mang ngạn niệm như vậy trương phong nhất định sẽ tự tay đưa nàng cho miễn cưỡng đánh gục sư tổ bộ xương già này còn có thể hoạt động một chút nếu như thật sự có ai muốn muốn gây bất lợi cho người lão phu không ngại tự tay thế ngươi giải quyết phiền phức sư tổ, thoại đến bên mép phương hỉ rồi lại có chút do dự, thật sự phải đem thúy nhi nói ra sao? vậy nếu như trương phong dưới cơn nóng giận dịch chuyển giết tiến vào yêu vực, song trên ngọn lòng sơn tiêu đổ tiêu chiến hai huynh đệ thế tất cũng nhất định sẽ bị liên lụy, nhưng này nhưng là phương hỉ vạn vạn không muốn thấy. ta còn không biết. cúi đầu, phương hỉ không có xem trương phong con mắt nhẹ giọng nói. thật sao? thật sâu nhìn phương hỉ một chút, trương phong con ngươi trung tựa hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ. vậy cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng sư tổ một chuyện. ngài nói. ngẩng đầu lên, phương hỉ nhìn trương phong khuôn mặt nghiêm túc đáp lại nói. bất luận làm chuyện gì trước đó đều muốn xác định ngươi đã có tự vệ nắm chặt, nhìn chăm chú vào Phương Hỷ, Trương Phong ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, bị Trương Phong làm cho sững sốt một chút. Phương Hỷ trong lòng nhất thời dâng lên từng trận dòng nước ấm, Trương Phong đây là sợ hắn vọt một cái động liền không nhịn được đi tìm người trả thù à? Có thể tinh thông huyền thuật chắc Thiên Sư lại có người nào là kẻ tầm thường? Phương Hỷ sức chiến đấu tuy rằng muốn vượt xa thực tế tu vi, có thể thiên hạ này to lớn hắn nhưng còn cũng không thể đủ tùy ý ngang dọc Sư tổ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không dùng tính mạng của mình đem làm cho lừa. Tuy rằng trong lòng sáng tỏ Trương Phong như vậy lưu ý chính mình. Trên thực tế có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nhân vi tiềm lực bản thân khả năng dẫn dắt nhà quên các bay lên, thế nhưng thì thế nào đây? Mặc dù là mang có một kia mục đích tính quan tâm, vậy cũng trước sau là quan tâm. Phương Hỉ tính cách đã là như thế, chỉ cần người khác đối tốt với hắn, hắn liền cũng sẽ vi đối phương hai loại suy nào. Từ hắn không chút do dự mà đem thế thân linh nộ như vậy tuyệt thế kỳ chân đưa cho Trương Phong liền có thể thấy được. Một bên khác, sư họ lao giả Hòa Đoạn Thiên Kỳ đã lần thứ hai đi vào bọn họ vừa chữa thương trong tinh thất. Thiên cơ, thế nào? Có thể nhìn thấu tiểu tử này mệnh lý sao? Hắn tương lai đối với ta linh nhận tông đến cùng là địch là hiêu. Sử họ lão giả vẻ mặt có một tia cướp bách. Hắn như vậy hao tổn tâm cơ mà đem phương hỷ mang tới ngoại trừ trước khi đi đoạn tiền kỳ bên ngoài. Là trọng yếu hơn là hắn thực sự là bị phương hỷ khủng bố tiềm lực bị dọa cho phát sợ. Kim đan kỳ liền có thể vượt qua thiên kiếp. Tuy rằng tu hành khoáng thế kỳ công dẫn dắt tới thiên kiếp uy lực và phi thăng thiên kiếp căn bản không thể so sánh, nhưng là lại nhược thiên kiếp hắn dù sao cũng là thiên kiếp a. Kim đan hậu kỳ tu vi lại có thể đỡ lấy cổ hoa cái này đại thừa kỳ lão tổ một đòn. Đều là khủng bố bao nhiêu chiến tích a? như vậy yêu nghiệt chỉ nếu có thể bình yên trưởng thành tương lai huy hoàng hầu như cũng đã có thể dự kiến rồi lão tổ tính mạng của hắn để ý đến ta nhìn không thấu đoạn thiên ki lông mày thật chặt nhiễu nói chuyện đến phương hỷ mệnh lý hắn cái này bị thần toán tử gọi là chắc tiên thần đồng yêu nghiệt cũng là có chút bó tay toàn tập làm sao sẽ vừa nghe thấy lời ấy xử họ lão giả nhưng là cả kinh bỗng nhiên chạm dựng đứng lên phương hỷ trên người ẩn chú rõ ràng cũng đã bị phá giải rơi mất nhưng là tại sao đoạn thiên ki nhưng vẫn là nhìn không thấu xác thực như vậy nói đến đây đoạn thiên ki cũng là có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy tay biểu môi nói Bất quá ta đối với hắn nhưng là có một loại mạc danh thân cận tâm ý, tựa hồ từ nơi sâu xa ta hòa hắn trong lúc đó liền sẽ phải có cái gì gặp nhau mới đúng." Ồ. Vừa nghe thấy lời ấy, Sử họ lão giả nhưng là lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn hòa đời trước thần toán tử đánh mấy trăm năm liên hệ. Đối với chắc thiên sư loại này thần bí nghề nghiệp hắn hơn nhiều phổ thông tu sĩ phải thấu hiểu. Thiên phú nghịch thiên thần đồng trời sinh sẽ có một loại huyền diệu khó hiểu sức cảm ứng, tuy rằng không có nguyên do, thế nhưng là thượng thượng bất ngờ tinh thuần. Mà đoạn tiên kỳ không thể nghi ngờ chính là như vậy thần đồng. Hắn cho ngươi cảm thấy thân cận. Hay, hay Một nhô tới này, Sử họ lao giả không khỏi vỗ tay cười to, nếu là Phương Hỉ như vậy tương lai cường giả tuyệt thế có thể cùng Đoạn Thiên Ki thành làm hưng đệ. Như vậy đây đối với Linh Nhẫn tông tương lai phát triển tất nhiên cũng là cực mới có lợi. Dù sao, thêm một cái cường đại bằng hữu trung quy phải so với thêm một cái kẻ địch khủng bố muốn cho người thoải mái. Thiên cơ, ta hy vọng ngươi có thể tận lực hòa hắn giao hảo. Trịnh trọng nhìn Đoạn Thiên Ki khuôn mặt trẻ tuổi, Sử họ lao giả ngựa khí có chút nghiêm nghị. Hắn biết trước mắt cái này đồng dạng là thiên tài thiếu niên như thế có chính mình khả khí, muốn hắn tới thảo được lắm cùng thế hệ người. Độ khó e sợ không có chút nào tiểu. Ta có nguyên tắc của ta." Quét sự họ lão giả một chút, đoạn tiên kỳ nhưng là không có đáp ứng, cũng không có từ chối, chỉ là lạnh nhạt nói một câu nói như vậy. Ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng là trong đó bong bong ngông nên nhưng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Ta liền biết, có chút tức giận địa thở dài, sự họ lão giả khẽ miệng không khỏi mà nổi lên từng tia từng tia cười khổ. Kỳ thực đối với hắn như vậy đồng dạng ngạo khí người, ngươi ăn nói khép nép điểm định bợ ngược lại sẽ bị hắn xem thường, lão tổ ngươi. Lại là cần gì chứ?" Đoạn tiên kỳ khẽ miệng hơi vung lên, nhẹ giọng nói một câu, nhất thời liền để sự họ lão giả có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Cũng với Lão phu quan tâm sẽ bị luận a. Trong lòng hầm hực quét đi sạch sành xanh, xử họ lão giả nhưng là ở trong lòng lại nổi lên nói thầm. Cái này chỉ có tình huynh đệ giang buộc tựa hồ còn có chút không đủ bảo hiểm a, xem ra lão phu còn phải lại đi tìm Lâm Nhi cái tiểu nha đầu này nói chuyện, có câu nói đến được, từ xưa đều là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Hắc <cười> hắc. Một nhớ tới này xử họ lão giả không khỏi có chút hèn mọn địa cười ra tiếng, để một bên đoạn tiên kia lại là một trận liếc mắt. Lão tổ ngày hôm nay là làm sao? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lão niên xí lốc? Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Quy 1 chương 215, Diễm mộ. Chi cuộc. Chương 215, Diễm mộ. Chi cuộc. Có chút nhàm chán ngồi ở khách trong phòng, Phương hỷ hòa Chương Phong vừa đàm xong không bao lâu, xử họ lao giả liền chính là lại đây đem Chương Phong cho gọi đi, ba ngày kỳ hạn đã gần đến, bọn họ những này vì bắt một chút hy vọng sống đại thừa kỳ lao tổ cũng không thể không bắt đầu thương lượng chuẩn bị. Đối với Chương Phong an huy Phương hỷ đúng là không có cỡ nào lo lắng, có thế thân linh ngỗ bực này nghịch thiên bảo mệnh thần khí sau khi, hắn thì tương đương với là so với những khác đại thừa kỳ lão tổ muốn sống sợ sờ, sờ nhiều thêm một cái mạn tới nếu là sư tổ thật sự có thể từ tiên duyên bên trong đạt được một chút tạo hóa, ta nhạc quên các chân chính thịnh thế chỉ sợ cũng muốn không thể ngăn cản đến. Ngồi ở trong tinh thất, phương hỷ ngưng thần tĩnh khí quanh chân vật công, nhàn nhạt, nhạt ánh huỳnh quang ở trên người hắn lập lòe, không một tiếng động chiêu này vô hình lịch thiên sở kỵ tuy rằng hắn đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ được một điểm, nhưng lại nhưng vẫn cứ cần phải không ngừng địa cẳng ngộ mới có thể thuận buồn xuôi gió địa triển khai, tu hành trên đường nhiều gian khó hiểm, không tiến nát lùi. hô, thật sâu thở ra một hơi, khoảng trừng quá hơn một canh giờ, phương hỷ mới từ cấp độ sâu trong nhập định tỉnh lại như có như không linh quang như thủy triều địa trầm dại biến mất trở về trong cơ thể hắn từ trong thiên kiếp cảm nộ ra kỹ xảo quả nhiên bác đại tinh thâm nếu có thể lại độ một lần không một tiếng động kiếp số là tốt rồi vậy ta đối trạng thái như thế này cảm nộ sẽ phải mức độ lớn tăng cao sửa lại một chút trên người thanh sam phương hỷ trong lòng có chút tiếc nuối nói lời này nếu như bị người khác cho nghe thấy phòng chừng chính là đại thừa kỳ cao thủ đều sẽ không nhịn được tức giận đến một đại khẩu huyết phun ra ngoài lại độ một lượt thiên kiếp đầu óc nứt vào phải biết tu sĩ này giới có thể cũng đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện thiên kiếp ba ngoại trừ khí huyết khô héo sắp vũ hóa các lao tổ tông bên ngoài người tu sĩ nào không phải đối. được xưng trời cao nộ phạt thiên kiếp sợ hãi vật vần mà phương hỉ lại vẫn muốn lại độ một lượt thiên kiếp ở thường trong mắt người không phải điên rồi e sợ cũng đã cách phong không xa ai ở bên ngoài trong mắt tinh mang bùng lên theo tu vi tăng lên cùng thần thức trở nên mạnh mẽ phương hỉ năng lực nhận biết càng là trình bao nhiêu lần gia tăng rồi cho dù là không có hết sức địa cảm ứng thế nhưng đối với quanh thân trong phạm vi nhất định gọn gàng hắn vẫn có thể tùy tâm nhận biết chỉ cần công lực không phải cách biệt quá nhiều hoặc là người khác không có cao minh liễm tức thuật bình thường đều chạy không thoát cảm nhận của hắn. khí hỉ, phương minh đệ quả nhiên là thật mạnh mẽ năng lực nhận biết loại này gần như như giả thu trực rất thực sự là để tiểu nữ tử kính phục đây. một cái tiểu tích tích giọng nữ ở ngoài cửa như chim hoàng oanh điệu bình thường vang lên, để phương hỉ không khỏi nhíu nhíu mày. cô gái này là ai? thật là lợi hại tu vi đều đang đạt đến ngự hư hậu kỳ đại viên mãn mơ hồ có một tia hoa anh khí tức. nương thần nhận biết phía dưới hỉ trong lòng không khỏi rất là kinh hải. linh thần tông bên trong quả nhiên là ngọa hổ tàng long, đầu tiên là tới một cái cao thâm khó lường đoạn thiên kỳ hiện tại lại xuất hiện một vị không biết tên mạnh mẽ nữ tử, trẻ tuổi dĩ nhiên không kém chút nào hộ pháp thậm chí trưởng lão hàng ngũ rồi. Tiểu thư chuyện gì? Cách cửa phòng, Phương Hỷ Nệ dọ hỏi, hắn cũng không chuẩn bị đi ra ngoài, càng là ra ngoài kiến thức trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm đó là càng ngày càng nồng đậm. Tuy rằng hắn đã vô cùng mạnh, nhưng là vẫn như cũ không chắc chắn có thể sương hùng trẻ tuổi. Hiện nay là tu sĩ giới ngàn năm qua đều chưa từng xuất hiện một cái thịnh thế, các đại danh môn yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, thiên tài tranh bá, gió nổi mây vẩn, tựa hồ liên bạn cổ khó tìm tiên kỵ đều mơ hồ xuất hiện một tia thời cơ. ở như vậy đại thế trước mặt, nếu muốn đứng ở đỉnh cao nhất định phải lực ép Trư Hùng, mà hiện tại Phương Hỷ còn chưa đủ mạnh, Phương Hinh đều không mời ta đi vào sao? Điều này Tựa Hồ có chút không quá lễ phép ồ. Ngoài cửa tiến ảnh vi hoàng, cô gái kia Tựa Hồ có hơi không thật cao hứng, có thể vẫn không có rời đi. Ai? Thâm tư vạn ngàn. Phương Hỷ cảnh giới xuất hiện đang tăng lên đã rất nhanh, chúng chi hắn hiện tại lại là ở đường trong địa bàn của người ta, như vậy lạnh như băng từ chối chủ nhân mời Tựa Hồ làm trái làm khách chi đạo, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ được không tình nguyện đứng thẳng người lên mở cửa. Vẹo nhìn thấy ngoài cửa nữ tử trong nháy mắt, mặc dù là lấy Phương Hỷ bình tĩnh nhưng cũng như trước là không nhịn được ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Đẹp, xinh đẹp không gì tàn đuổi. Phương Hỷ từng gặp mỹ nữ sát thực không tính thiếu, bất kể là Trầm Tâm Lăng, Bình Nhi, Thúy Nhi vẫn bị vây ở đáy nước trong không gian phong nhi 010 đều là cao cấp nhất đại mỹ nhân, nhưng là lại diện với trước mắt vị cô nương này, hắn vẫn là không nhịn được ở trong lòng than thở, nữ tử này chỉ ứng có ở trên trời. Tiểu thư, ngươi là? Hơi thất thần một thoáng, Phương Hỷ trên mặt mang lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Đối mặt như vậy một vị xuất trần tuyệt thế mỹ nhân, mặc dù là lại lạnh như băng nam tử cũng sẽ không bình tĩnh gương mặt mắt lạnh đối lập. Phương Minh cũng thật là thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra a. Vi giận một thoáng, nữ tử sóng mắt lưu chuyển, trên nét mặt tựa hồ có một tia bạc quán. Gọi ta Lâm Nhi là tốt rồi. Lâm Nhi cô nương, chào ngươi. Là một người chín linh sau hiện đại thanh niên, tuy rằng xuyên việt tới sau khi Phương Hỷ tâm tính đã chín rồi rất nhiều, thế nhưng lại như trước mang có một tia bất cần đời. Tự nhận là tiêu sái điệu đưa tay, Phương Hỉ làm ra một cái cực kỳ thân sĩ động tác. Quái lạ. Nhìn thấy Phương Hỉ, có chút không được tự nhiên dáng vẻ tự sưng vi lâm nhi thiếu nữ không khỏi không nhịn được phốc thử một tiếng che miệng khinh bực cười, xoay người mang theo một làn gió thơm, nàng lại như là một con hoa hồ điệp bình thường địa tung bay về phía trước, trong gió nhẹ nàng mềm nhẹ tiếng hoan hô lượn lờ truyền đến. đi theo ta đi. ách, nhìn lâm nhi tiến ảnh phương hỉ cười khổ sờ sờ mũi thấp giọng tự nói, lại có diễm nộ. xem ra, gần nhất hoa đào có chút vượt a. phát cái gì nốc? nhanh lên một chút ta. nhìn thấy phương hỉ nửa ngày đều còn không có theo tới, đã tới đến phía trước lâm nhi không khỏi quay đầu lại nũng nhiễu thúc giục. hưng, ta muốn ở hồng chân bách kiếp trung mai rúa bản thân hắc hắc mỹ nữ ta tới giả vờ đứng đắn ở trong lòng âm thầm tìm một cái nhìn như giữa lúc cực kỳ cớ phương hỷ túc hạ nhẹ chút tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ tùy tâm sử dụng nhất thời cũng giống như cựu thiên phi tiên giống như vậy đi xong mà đến trước địa lắc mình đi tới lâm nhi trước người cực kỳ nhân làm bạn là phương mẫu vinh hạnh nhăn nhạt cười cận phương hỷ chậm lại bước chân theo lâm nhi bắt đầu xem lướt qua linh ẩn tông mỹ cảnh Nhạc, nơi này chính là linh nhẫn tông các đệ tử thường ngày thao luyện thực chiến diễn võ trường là không phải rất đồ sộ đi một lúc lâm nhi hướng về không xa phía trước chém miệng mang theo tự hào địa giới thiệu diễn võ trường sao Trong suốt ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, Phương Hỷ mang theo cân nhắc địa liếc mắt nhìn bên người giai nhân tựa hồ có hơi rõ ràng nàng đột nhiên tìm đến mục đích của mình. Muốn thăm dò ta hư thực sao? Trong lòng hư lạnh một tiếng, Phương Hỷ biết sự họ lão giả thấy quá chính mình gắng đón đỡ cổ hoa một đòn, rõ ràng thực lực của hắn, vì lẽ đó tình cảnh này khẳng định là linh ẩn tông các đệ tử biết rõ bản thân mình đến sau khi thiết chiến cuộc. Lâm Nhi ngươi tới rồi. Vậy vị này nói vậy chính là thiên cơ trong miệng mọi cách tôn sùng phương Hỷ phương huynh đệ. Một tên phong thần như Ngọc Nam tử đột nhiên từ phía trước cấp tốc tiếp cận, sáng sủa tiếng cười lớn cũng là từ trong miệng hắn quần cuộn truyền đến, như thực chất chi âm lãng hướng về bốn phía như thủy triều khuyết tán ra tới. Cảm thụ Nam tử không hề che giấu chút nào khí tức, phương hỉ con ngươi nhất thời tàn nhẫn mà thu dù lại, nắm đấm âm thầm siết chặt, trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra một luồng mãnh liệt chiến ý. Hóa anh trung kỳ cao thủ, thật mạnh. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 216, trấn áp ta. Quá nhẹ rồi. Chương 216, trấn áp ta. Quá nhẹ rồi. Linh Nhẫn Tông vững vàng, Tu sĩ chính đạo giới đệ nhất danh môn ngàn năm lâu dài quả nhiên là nội tình không phải bình thường. Môn hạ có thể nhân dị sĩ đến cũng suệ, Hơn nữa ở vào như vậy thanh tú dị thứ nguyên bên trong tiểu thế giới, thực sự là muốn không phồn thịnh cũng khó khăn. Ta liền nói cõi đời này khẳng định không có cơm trưa miễn phí. Cười nhạt sờ sớm mũi, Phương Hỷ khoẹt miệng hơi dương lên, hai tay bình tĩnh địa chắp sau lưng, bình tĩnh mà nhìn cấp tốc lấp lóe tới được bóng người. Phương Hỷ thần sắc có thêm một tia cân nhắc. Ồ, Phương Minh sao lại nói lời ấy? Nghe được Phương Hỷ trong miệng nói nhỏ, một bên Vương Lâm không khỏi gạt gạt lông mày, thế nhưng trong giọng nói nhưng cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Chuyện Trước mắt đã vô cùng trong sáng, lấy Phương Hỷ thông minh như thế nào sẽ không nhìn ra trong đó loan lo nhiễu. Ha ha, không để ý đến Vương Lâm, Phương Hỷ con mắt nhìn chằm chằm thoáng qua cũng đã đi tới bọn họ trước mặt người trẻ tuổi, hai con mắt trong lúc đóng mở có khiếp người tinh mang đang nổi lên. Phương huynh, thực sự là đúng dịp, tại hạ cũng vừa hay cũng họ Phương. Có thể 500 năm trước hòa Phương huynh vẫn là đồng tông huynh đệ đây. Người thanh niên trẻ tuy rằng tu vi ngạo nhân, nhưng là ăn nói nhưng là không có một chút nào thiếu niên khinh cuồng vẻ hoang hung hăng cảm giác, khiêm tốn bình thản điểm này thực tại là để Phương Hỷ có chút lén mắt, lập tức cũng là không nhịn được địa đối người trẻ tuổi sinh ra một tia hào cảm. vậy thì thật là thật là đúng dịp. người khác mời ta một thước, ta liền trả lại hắn nhân một trượng. đây chính là Phương Hỷ nguyên tắc, chính sở vị đưa tay không đánh người mặt tươi cười, vừa trong lòng bởi vì bang này linh nhận tông đệ tử ngưu toan tham dò hắn hư thực một chút khó chịu cũng đều ở trong lúc nói cười tan thành mây khói mà đi. nếu đều đến người này, không biết Phương Huynh có hứng thú hay không đến. trong diễn võ trưởng tiểu thử một chút thân thủ đây, lùi về sau nhất bộ, phong thần như ngọc họ Phương thiếu niên hơi nghiêng người, bình tĩnh mà quay về Phương Hỷ hỏi. ha ha. Phương Minh nói thật hay, đều đến người này. Như thực chất ý mà không trước chẳng phải là phụ lòng Lâm Nhi cô nương phí hết tâm tư nắm chặt mang tới khổ tâm. Khóe môi nếp lên một kia ý cười nhàn nhạt, nhạt, Phương Hỷ không được giấu vết điểm vương lâm một câu, làm cho nàng mặt cười không khỏi hơi cứng đờ. Phương Minh xin mời. Trong mắt chiến ý vào đúng lúc này cũng là đột nhiên đại thị lên, họ phương thiếu niên lang quát một tiếng, bóng người liên tiệm liền cũng đã đi tới to lớn trong diễn võ trường đường. Thân pháp không sai, trong con ngươi đồng dạng là dị thải liên tụ. Phương Hỷ nhẹ như mây gió điệu bước về trước một bước, nhưng là liền. Nhìn như bình thường không có gì lạ một bước dưới, trong không gian dĩ nhiên là nổi lên như gợn sóng quỷ dị gợn sóng. Một bước dưới, hoa đảo mỹ cảnh bay ngược, thiên tiên giai nhân đảo ngược, phản phất là một cái chân bước vào thời gian dòng sông. Lại thật giống là tức thì bước qua không gian giới hạn. Bước đi này, thoáng như ở thời gian không gian khác nhau bên trong xê dịch qua lại. Khí, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy tình cảnh này, Vương Lâm hòa họ Phương thiếu niên trong lòng đều là không khỏi nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Với họ Phương thiếu niên triển khai thần pháp thời điểm Phương Hỉ đánh giá một câu không sai, lúc đó Vương Lâm trong lòng còn cho rằng hắn có mắt không tròng mù quáng tự lại đây nhưng là bây giờ nhìn đến Phương Hỷ tự mình triển khai thân pháp, nàng nhất thời liền biết mình sai rồi. cái này Phương Hỷ thân pháp, có thể nói yêu nghiệt, chỉ nhìn thân pháp liền biết người này tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hạ người. xem ra đệ tử chiến trung hắn một người xoay chuyển càn không cho nhà nguyên cắp dẫn đến tin tức thắng lợi cũng không phải không có lượng mà lại quá khói. thân pháp này, phòng trường chính là đại ca cũng gần như chỉ có thể đạt đến mà không cách nào vượt qua. Phương Lăng Vân trong lòng âm thầm phòng đoán nói, vừa mới bắt đầu nhận biết được Phương Hỷ chỉ có Kim Dan hậu kỳ tu vi thời điểm trong lòng hắn còn tràn ngập thất vọng, mặc dù là người này sức chiến đấu lại siêu quần thì thế nào? Kim Đan hậu kỳ người mặc dù lại nghịch thiên e sợ cũng khó có thể hòa hóa anh kỳ cao thủ sánh ngang nhau. Thế nhưng trước mắt cái này Phương Hỷ, tựa hồ không thể dựa theo lẽ thường tới suy đoán. Bắt đầu nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị Phương Lam Vân, Phương Hỷ khẽ miệng hơi vung lên, tay phải vi khẽ nâng lên, mạnh mẽ lực lượng sấm sét đột nhiên xuất hiện ở bốn phía trong không gian, vượt qua thần công đưa tới thiên kiếp sau khi Phương Hỷ cả ngày càng ngộ hơn nữa trương phong tận hết sức lực dốc túi dạy dỗ Lúc này hắn đối thiên đạo, ta đạo lý giải cũng sướng đã tăng lên trên đến một cái khác cực cao cấp độ. Không chỉ có Tam Thiên Nhị Thủy xuyên hoa bộ đột phá bí tịch lên ghi chép đại thành. Chạm tới thời không giới hạn, liền ngay cả vận dụng linh lực cũng đều là so với dĩ vãng càng thêm thuận buồn xuôi gió. Hạo Nhiên thiên lôi lực lượng xen lẫn từng sợi khủng bố u màu xanh lục đố lửa. Để Phương Hy yêu lực trước thiên chất lượng lên liền vượt xa quá bình thường tu sĩ linh lực rồi. Hừ. Phương Lăng Vân tuy rằng trong lòng cảnh giác, thế nhưng là cũng không hề ý sợ hãi. Dù sao thân là tứ tiểu thiên vương một trong hắn tu vi cũng sớm đã đạt đến hoa anh kỳ. Hơn nữa còn có nắm giữ linh ẩn tông các hạng bí thuật, sức chiến đấu vượt xa cùng cấp tu sĩ. Bao sơn ẩn hai tay bấm quyết, phương lăng vân đối phương hỉ cái này kim đan hậu kỳ liễu bì trong lòng không có một chút nào khinh thường, vừa lên tới liền sử dụng tới giữ nhà chấn áp đại thuật, hai tay ở trước ngực hư ôm, toàn thân ánh sáng thần thánh sán lạ, hùng hồn linh lực không chút nào chỉ huy điệu dâng trào mà ra thông qua ấn quyết hư huyễn ra một tòa cự phong, chấn áp, ôm linh lực biến ảo ra tới to lớn ngọn núi, phương lăng vân hai tay đột nhiên dơ cao khỏi đỉnh đầu, liền như vậy quay về trước người không núp nhích phương hỉ tản nhẫn mà đáp xuống, đến hay lắm, trong miệng hét vang một tiếng, phương hỉ trong mắt tinh mang đủ lên, chân đạp du long, hắn song trưởng hướng lên trời. Dĩ nhiên không có chỗ rửa khó lường thân pháp né tránh, mà là tuyển chọn cứng đối cứng địa đỡ lấy đòn đánh này." Ngông cuồng. Mặc dù là Phương Lăng Vân tính khí cho dù tốt, nhìn thấy tình cảnh này trong mắt cũng là hiện ra hừng hực lửa giận. Hán. một chiêu Bão Sơn ấn chính là tuyệt đỉnh cái thế kỳ pháp, được xưng có thể chấn áp tất cả tốc địch hoàng thế tuyệt học. Mặc dù là cùng cấp bậc cao thủ cũng có thể dễ dàng chấn áp, nhưng là xuất hiện ở cái này Kim Đan hậu kỳ tiểu tử dĩ nhiên cảm động dưng gằn đớn. "Nếu là ngươi dựa vào nghịch thiên thân pháp cùng ta đọ sức, e sợ đánh bại ngươi còn phải bỏ ra tới không ít công phù, nhưng ngươi nếu là như vậy tự phụ, vậy coi như là chính ngươi muốn chết rồi." Ầm, to lớn trong diễn võ trường đột nhiên dựng lên đầy trời bụi mù, cao kình linh lực không hề quy tắc về phía bốn phía mãnh liệt tùy ý, đem Vương Lâm tầm mắt cho hoàn toàn che lậy ở. Sẽ không." Tuy rằng Lăng Vân Ca rất mạnh, thế nhưng lẽ nào cái kia Phương Hỷ liền một chiêu đều không chịu được nữa? Vương Lâm cảm thụ trong không gian hỗn loạn sóng linh lực, lông mày thật chặt cao lên. "Ha ha, được lắm báo sơn ấn." Phương Hỷ như trước bình tĩnh cười khẽ thanh nhàn nhạt từ bụi mù trung truyền ra, để Lăng Không, Phương Lăng Vân, Hỏa Quan, Chiến Vương Lâm đều là trong lòng dùng mình. Lẽ nào hắn dĩ nhiên thật sự có thể tay không gắng đón đỡ? Chấn áp tất cả báo sơn ấn, chỉ rựa vào liền muốn chân áp ta, Đuổi mù tán đi, phương hỷ ma thần không thể bóng người cũng rốt cục lần thứ hai rõ ràng lên. trong lúc đó thần sắc hắn nhẹ như mây gió, chỉ cần một tay kình thiên liền mạnh mẽ mà đem linh lực biến ảo cự phong cho nhấc lên. quá nhẹ a, kinh khẽ lắc đầu, sát theo đó phương hỷ liền ở phương lang vân hỏa vương lâm không thể tin tưởng trong ánh mắt đem tòa này linh lực cự phong cho đột nhiên luân một vòng, lấy cẳng mánh liệt uy thế hướng về giữa không trung phương lang vân đập tới. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương hai liền như vậy thắng, chương hai liền như vậy thắng, làm sao có khả năng. Phương Hỷ động tác đem nơi ở giữa không trung Phương Lăng Vân cho kinh ngạc gần chết, nhìn phản hướng chính mình chấn áp tới được bao sơn ấn, sắc mặt hắn nhất thời một mảnh tái nhận. Chính mình tất sát tuyệt học tận nhiên ngược lại bị người khác như là ném đồ bỏ đi như thế điệu ngã, cũng đập phá trở về, chuyện này quả thật chính là một loại trắng trận tráo phúng, quả thực lại như là một cái cao nhân tiền bối đang chỉ điểm hậu bối đệ tử như thế. Lẽ nào hắn là trời sinh quái lực? Trong lòng có dự định, Phương Lăng Vân ánh mắt trong nháy mắt đó là nghiêm nghị lên. Vào lúc này có đủ loại kỳ dị thể chất, mỗi người đều mang dị năng. Tỷ như cổ ngọc nuốt trưởng thân thể chính là loại này đông đạo thần kỳ thể chất bên trong một loại Phàm là là nắm giữ như vậy thiên phú dị của người đều không có một cái là người hiền lành, tuyệt đối cũng có thể vượt giới khiêu chiến tuyệt thế mang nhân. Bây giờ nhìn đến Phương Hỷ biểu hiện, Phương Lăng Vân nhất thời liền ở trong lòng đem hắn cho phân loại đến loại này nhân bên trong. Mặc dù là thiên tư chắc tuyệt thì lại làm sao? Ta công lực cao ngươi nhiều như vậy, ta liền không tin ngươi có thể không nhìn tầng này danh trời. Trong miệng quát nhẹ, Phương Lăng Vân thân là linh nhận tông tứ tiểu thiên vương một trong đương nhiên cũng là có chính mình nạo khí, đối mặt dưới tam tông đệ tử, hắn sẽ không cho chính mình chiến bại lý do. Phiên thiên ấn. Bão Sơn ấn bị Phương Hỉ lấy Tô Bạo Quái lực một lần hóa giải sau khi, Phương Lăng Vân trong mắt chiến ý càng tăng lên, lập tức đó là ở giữa không trung không ngừng nghỉ chút nào địa lần thứ hai ba quyết, một đạo càng ba động khủng bố đột nhiên theo hắn thi pháp mà mơ hồ hiện lên. Phiên Thiên ấn. Một bên Vương Lâm nhìn thấy Phương Lăng Vân thủ quyết sau khi, đôi mắt đẹp nhất thời tránh qua một vẻ lo âu, Phương Lăng Vân thực lực nàng đương nhiên rõ ràng. Mặc dù là cùng cấp bên trong đạo ít có đi thủ, nhưng lại nhưng cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ. Cực kỳ cao thâm Phiên Thiên thủ ấn, trước mắt hắn là bởi vì vừa bị Phương Hỉ dễ dàng phá Bão Sơn ấn mà nổi giận, muốn mạnh mẽ hơn triển khai ra giữa sạch độc nhã. Chiêu này có chút ý nghĩa trong mắt cũng là đột nhiên tránh qua một tia tinh quang mặc dù là cách xa như thế khoảng cách phương hỉ cũng là có thể cảm giác được một cách rõ ràng trung quanh đây thiên địa linh khí biến hóa tựa hồ đang phương lăng vân thủ quyết giới vùng thế giới này đều có bị lật tung tới được dấu hiệu nhìn một chiêu ngươi còn có thể hay không thể đỡ lấy hai tay nổi ngân xanh lại như là từng cái từng cái nộ long ở trên người hắn bơi lội phương lăng vân trong ánh mắt lập loè một loại khiếp người ánh sáng có thể từ đông đảo trong các đệ tử bộ lộ tài năng trở thành linh nhận tông thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất bốn người một trong hắn đương nhiên cũng là có chính mình tru hơn người đối với kẻ địch tàn nhẫn đối với mình hắn cũng giống vậy tàn nhẫn, khoe miệng đã không nhịn được tràn ra từng tia từng tia máu tươi, nhưng là Phương Lăng Vân nhưng là đúng này không để ý chút nào, trong tay pháp quyết càng lúc càng nhanh, đến lúc sau liền thân thể của hắn đều là không nhịn được vui vui bắt đầu run rẩy, mạnh mẽ triển khai sao, nghị lực đang khen, con mắt hơi nheo lại, Phương Hỷ trong lòng quanh quẩn nổi lên một tia nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm, thế nhưng là cũng không cho hắn cỡ nào lưu ý, phiên thiên ấn, nhìn phía dưới không nhúc nhích để cho mình an tâm triển khai Phương Hỷ, Phương Lang Vận trong mắt liền giống như là muốn phun ra lửa như thế, lần thứ hai gáo kết một tiếng, giấu tay của hắn đột nhiên dừng lại, một trận. Phiên thiên Ấn vẫn không có triển khai mà ra, mà chính hắn liền đã là không nhịn được trước tiên phun ra một ngụm màu lớn. Linh lực trong cơ thể hòa xung quanh thiên địa linh khí như thế cáo kỉnh, thậm chí cũng làm cho hắn gân mạch trung phát sinh từng trận ầm ầm tiếng vang. Ngươi nên vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn." Có chút điên cuồng gầm thét lên, Phương Lăng Vân hai tay đột nhiên hướng phía dưới ép tới, nhất thời một cái hư viễn bản tay đó là ầm ầm biến ảo mà ra, bay về phía dưới Phương Hỷ không chút lưu tình đè chụp xuống. Bàn tay vẫn không có đụng tới Phương Hỉ, kinh khủng tia kình khí cũng đã đem diễn vo trưởng mặt đất cho ép ra một cái sâu sắc cao khanh. Một chiêu! Tóc dài ở phía sau kịch liệt điểmắt trời, Phương Hỷ quần áo đều là ở Kình Phong Trung Kịch liệt bắt đầu rung dậy, nhưng là thân thể của hắn vẫn như cũ ưỡn lên đến mức thẳng tắp, không có mảy may khuất phục dấu hiệu. Một chiêu nhìn qua vẫn đúng là như là trong truyền thuyết Như Lai thần trưởng a. Sơ sơ mũi, thật khó cho Phương Hỷ ở như vậy quyết đấu thời khắc mấu chốt vẫn có thể thần kinh đại điều địa chấn ra tâm tư như thế. Kỳ thực hắn không biết, Phiên thiên ấn hoàn chỉnh triển khai ra hẳn là ngưng tụ ra một cái to lớn phù ấn đem kẻ địch nát tan, nhưng là Phương Lăng Vân nhưng là vô lực đem ngưng kết đi ra, không thể làm gì khác hơn là ngưng ra một bản tay lớn, miễn cưỡng phát huy ra 8 phần 10 ý lực. Nhưng tức đã là như thế, bán yêu tử phiên thiên ấn cũng tuyệt đối là so với bao sơn ấn phải mạnh hơn mấy lần. a, hai chân vi thác, phương hỷ trên người lấp lóe lôi hỏa ánh sáng bùng lên mà lên, gào thét tiếng sấm đột nhiên xuất hiện, khắp mọi nơi nhất thời theo hắn phát uy mà đã biến thành một mảnh lôi biển lửa. bắt vị di hình, bạch di phiêu diêu tiêu sái bóng người trong nháy mắt chia ra làm bác, phương hỷ cười nhạt, hai chân đột nhiên đáp địa, cả người lại như là một mũi tên nhọn trí địa phá không mà lên, bắt bóng người dắt bắt cổ đồng dạng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên nhằm phía không trung cự trường. phá, ầm to lớn tiếng nổ vang dền ở giữa sân kịch liệt vang lên. Lúc trước lần đó đối chiêu uy thế hỏa hiện tại so ra chuyện này quả là chính là như gặp sư phụ, căn bản không thể đánh đồng với nhau. To lớn âm bạo mặc dù là tu sĩ lỗ hai cũng là trong nháy mắt thất hùng, khủng bố sóng khí ầm ầm quét tán, đem lên vương lăng vân sau đó một bên quan chiến vương lâm đều là cho đột nhiên sốc lên rồi. Thật là khủng khiếp một đòn. Bị bên này nổ vang rung trời cho kinh động, đông đảo linh nhận tông các đệ tử đều là nghe tiếng hướng về người này chạy tới, chỉ lo chính mình bỏ qua cái gì kinh thế đại chiến, thân thể không tự chủ được địa quăng bay ra ngoài, vương lâm tuy kinh không loạn. Linh lực vận chuyển ngay lập tức sẽ là điều chỉnh thân hình. Nhưng là trong lòng nàng nhưng là không khỏi thở dài. Phóng xạ ra sóng khí cũng đã như vậy do người, trong quyết đấu tâm nơi kình khí sự khủng bố càng là có thể tưởng tượng được, Phương Hỷ mặc dù là dùng bí pháp đỡ lấy đòn đánh này, chỉ sợ cũng phải bị đáng sợ kia kình khí trọng thương. Trận chiến này, Trung quy vẫn là Lăng Vân sư huynh thắng. Phúc. Bị tức lãng cho là tung Phương Lăng Vân vốn là bị phản vệ thân thể nhất thời lần thứ hai phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng là trong mắt của hắn chung nhưng là tránh ra càng thêm sáng sủa thần mang. Ta thắng. Ba chữ này nhìn như đơn giản, Nhưng là chúng nó đối với Phương Lăng Vân ý nghĩa nhưng không phải bình thường, thắng. Một hồi không chỉ có là bảo vệ hắn tự thân vinh quang, càng là bảo vệ linh nhận tông tôn nghiêm. Vẫn là câu nói kia, trận chiến này, hắn không có bại lý do. Khái khái khái. Thế nhưng ngay khi tất cả mọi người đều nhận định Phương Lăng Vân thắng thời điểm, một tiếng có chút lúng túng tiếng ho khan nhưng là từ giữa không trung đột nhiên truyền ra. Tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng là trung khí mười phần không có một chút nào trọng thương ý tứ. Tựa hồ là có chút bất cần a. Phương Hỉ bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người áo bào trắng đã ở khủng bố đấu bên dưới bị xé thành vài vụn điểu, miễn cưỡng che khuất thân thể còn muốn đánh sao? có chút lúng túng quét Phương Lăng Vân một chút, Phương Hỷ sinh Long hoặc Hổ địa lắc mình đi tới đã bị thương không nhẹ trước mặt hắn, có vẻ như hữu Hảo địa nhẹ giọng hỏi, người, nhìn đối thủ người hiền lành khuôn mặt tươi cười Phương Lăng Vân nhất thời tức giận đến một cái nghịch huyết phu ra, mắt tôi sầm lại đó là tức đến mất đi. người này từ đầu tới đuôi, thậm chí ngay cả một lần chủ động công kích đều không có liền như vậy thắng hắn, ách, liền hôn mê, tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá yếu đối. có chút bất đắc dĩ sở sờ mũi, Phương Hỷ bất lương lẩm bẩm nói, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy một chương hai Phương Hỷ khiêu khích chương 218, phương Hỷ khiêu khích. Phương huynh quả nhiên thủ đoạn cao cường. Ngay khi phía trước vây xem chúng linh nhận tông các đệ tử đều nghị luận sôi nổi thời điểm, một đạo vang vọng thanh vũ lãng tiếng quát nhưng là bỗng nhiên bỗng dưng nổ vang, sát theo đó một cái mặt như bệnh ngọc, cả người thanh sam phần phật người thanh niên trẻ đó là phiên nhiên xuất hiện ở trên chín tầng trời. Phía sau hắn hoàn hữu nghe tiếng chạy tới đoạn thiên kỳ. Đây là đại sư huynh. Vương Lâm miệng nhỏ đã kinh hãi địa trương trở thành ó tự hình, trước mắt nam tử này chính là trong sư môn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thủ tịch đại đệ tử Vân Luân Thành. Làm sao có khả năng Đại sư huynh lẽ nào liền nhân vì cái này gọi Phương Hỷ thiếu niên mà cố ý cản đã tới sao? Dưới đấy may mắn thấy quá vân loạn thanh mấy mặt chúng đệ tử cũng nhất thời sôi sùng sụng. Cái này thần thoại bình thường nam tử rốt cục lại một lần nữa ở loại này không nghi thức trường hợp lộ diện sao? Đa tạ Phương Huynh hạ thủ lưu tình không có đối xá đệ xuống tay ác độc. Phong thần như ngọc nam tử chậm rãi người nhẹ nhàng đi tới Phương Hỷ trước mặt, hướng về phía hắn hữu hào địa cười cận bồi lê nói: Phương Huynh thân là nhân kiệt một đời, tâm có đại khí phách, kính xin chớ đem tại hạ sư huynh muội môn tiểu xiết để ở trong lòng. Ha ha, huynh đài nói quá lời. Phương Hỷ trên mặt đồng dạng hiện ra một vẻ sáng sủa mỉm cười chúng vân loạn thành khẽ gật đầu. Tình cảnh này nhìn qua tuy rằng thô bạo chết lộ, nhưng là lại phối hợp thêm trên người hắn từ lâu phá vỡ thành từng mảng từng mảng quần áo, lại có vẻ tương đương không ra ngô giả khoai. Phương Minh, ngươi cũng thật là đến chỗ đều nhán không tới. Số mệnh an bài nhân vật nổi tiếng a. Đoan Thiên kỳ khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cười khổ, có chút đau đầu điệu biểu môi. Đại sư huynh, lần trước từ biệt, đạo mắt đã có năm cho phép chứ. Vương Lâm Viễn ảnh cũng là lượn lờ mà đến, ánh mắt ba xa, có chút thú đoán địa nhẹ dọa hỏi. Ha ha, cảm nhận được động tĩnh bên này, có chút bất an mà thôi. Nhàn nhạt nhìn quét phương hỉ một chút, vân loạn thanh con mắt nơi sâu xa nhưng là khó mà nhận ra địa tránh qua một tia kiên kỵ. tuy rằng người khác đều không có phát hiện, nhưng là phương hỉ đôi mắt nhưng là đồng dạng hơi nheo lại, bởi vì ở vân loạn thanh con người nơi sâu xa hắn đồng dạng là nhìn thấy chính mình kiên kỵ ánh mắt, linh ẩn tông thủy rất sâu. Lăng vân, đi theo ta. vân loạn thanh lời nói căn bản nghe không ra một tia hỉ nộ, quay về trên đất du du chuyển tỉnh lại phương lâm vân nhẹ giọng nói một câu sau, xoay người đó là chuẩn bị rời đi. chờ một chút. ngay khi ánh mắt của mọi người đều bị vân loạn thanh dáng người hấp dẫn đi, sau khi phương hỉ âm thanh nhưng là lần thứ hai hừng lên. Hả? Phương huynh có việc. Thôi kinh ngạc địa về quá thân, Vân Loạn Thanh hơi nghi hoặc một chút địa quay về Phương Hỉ nhàn nhạt hỏi. Ta liền biết gia hỏa này không phải kẻ tầm thường. Một bên Đoạn thiên Kỳ có chút không nói gì địa lắc lắc đầu, tựa hồ hắn đã nhận ra được cái gì, trong giọng nói sự bất đắc dĩ dù là ai đều có thể rõ ràng nghe được. Mới vừa cùng Lăng Vân huynh trận chiến này, ta mặc dù là may mắn thắng một chiều nửa thức, thế nhưng là không có lĩnh giáo đến Linh Ngẩn Tông chân trinh chân phái tuyệt học, khá là tiếc nuối. Không biết Vân huynh có thể không vì Phương mỗ bổ đáp lên nỗi tiếc nuối này đây. Phương Hỉ trên mặt như trước là mạt long lanh mỉm cười quay về mọi người xem quái gì ánh mắt, hắn nhưng vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh. Gia hỏa này dĩ nhiên chủ động khiêu khích đại sư huynh. Hắn điên rồi sao? Xung quanh các đệ tử lần thứ hai sôi sùng sục, vân loạn thanh tử khi một người độc bại chúng đệ tử ngạo nhiên ổn đứng ở Linh Ngẩn Tông trẻ tuổi một đời đỉnh cao sau khi. Liên từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy khiêu khích hắn. Bao nhiêu năm qua đi, hiện tại rốt cục lại có người dám nói ra như vậy không biết trời cao đất rộng của môn sao? Ngươi quả thực chính là muốn chết. Đối phó như ngươi vậy tiểu tử căn bản là không dùng tới đại sư huynh ra tay. Ngay khi tất cả mọi người đều đang mong đợi Vân loạn Thanh sẽ ứng đối như thế nào thời điểm, một cái khác tiêu hành cực kỳ âm thanh nhưng là lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, hình thành một mảnh phong bạo ầm ầm bao phủ tới. Lại có người đến. Hãn? có thể hay không một lần đến đủ a? Trong lòng khá là bất đắc dĩ. Phương Hỷ không khỏi có chút đau đầu. Người đến này rõ ràng rất mạnh, thậm chí so với vừa thua vào tay hắn Phương Lang Vân mạnh hơn không ít. Nhị sư huynh cũng tới. Bóng người mơ hồ trong nháy mắt đó là tiếp cận lại đây. Trong đám người nhất thời lần thứ hai nhấc lên một trận não động. Ngày hôm nay, Linh Nhẫn Tông diễn võ trưởng tựa hồ tương đương não nhiệt trong ngày thường khó gặp trẻ tuổi một đời đều dồn dập ra trận biểu hiện mà nguyên đầu, tựa hồ cũng là bởi vì một người tên là Phương Hỷ người trẻ tuổi bí ẩn Kim Đan Kỳ đỉnh cao tiểu con tôn, mặc dù là có chút thủ đoạn có thể nhấc lên bao lớn bộ nước, sao làm phiền đại ca độc thủ, huynh đệ ta đối phó hắn đầy đủ rồi. kèm theo tấm này Dương hung hăng lời nói, một cái tu vi đạt đến hóa anh hậu kỳ tuổi trẻ cường giả lắc mình đi tới trước mặt mọi người, chỉ là cung kính mà đối vân loạn thanh thi lễ một cái, sau đó đó là cao ngạo địa nền đầu một mặt kinh bỉ mà nhìn con áo lam lũ Phương Hỷ, người là lão nhị, xứng sơ hỏi một câu. Phương Hỷ trong ánh mắt có một tia không hề che giấu chút nào trêu tức. Ừm, theo bản năng mà gật gật đầu. Trương Lão Phong trên mặt còn tự tin địa vung lên vẻ kiêu ngạo mỉm cười. Nguyên lai ngươi là vân huynh lão nhị a? Thấy hắn như vậy, Phương Hỷ nhất thời một bộ hiểu rõ vẻ mặt. Lúc nói lời này cô ý ở lão nhị cái từ này càng thêm trọng âm, đồng thời còn dùng con mắt hướng về Vân Loan Thanh giữa hai chân liếc một cái. Ha ha ha! Mặc dù Phương Hỷ chế ngạo chính là bọn họ nhị sư huynh, nhưng là bang này linh nhận tông các đệ tử vẫn là không nhịn được cầm ầm đại bất cười. Đặc biệt nhìn trong ngày thường ngông cuồng tự đại nhị sư huynh như vậy bị người che bừa. Môn hạ đệ tử môn trong lòng đều không tự chủ được địa bay lên mà đến một tia khoái ý. Ngươi, ngươi cái này đồ mất dạy. Trương Ngạo Phong phản ứng lại sau khi lập tức giận tím mặt, may kiếm dương lên chính là muốn muốn động thủ. Nhưng là mọi người ở đây cho rằng sắp lần thứ hai bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên thời điểm, Phương Hỉ nhưng là đột nhiên đưa tay, lớn tiếng quát, chờ một chút. Ách! Khi thế chính thịnh Trương Ngạo Phong bị hắn làm như vậy, nhất thời sắc mặt một trận biến ảo, loại kia khiến lực khiến đến một nửa bị người mạnh mẽ đánh ghế cảm giác để hắn phiền muộn muốn thổ huyết. Ngươi có chuyện gì? khuôn mặt là Hát Tuyến, Trương Ngạo Phong cảm giác mình chưa từng có như ngày hôm nay nghĩ như vậy muốn thống thốngẹp một người. Ngươi sẽ linh nhận tông bảng hiệu bí thuật không? Nếu như sẽ không vẫn là đứng ở bên đi, ta đối với ngươi hưng thú không miệng lớn Vương Hỉ lạnh nhạt nói ra một câu nói, nhưng là trong nháy mắt liền để Trương Ngạo Phong mặt bị tức trở thành màu đỏ tía. "Lão tử nhất định sẽ dùng linh nhận tông xem thêm bí pháp hoạt quả ngươi." Lại như là một con bị thương dã thú, Trương Ngạo Phong con mắt ở trong chớp mắt đã biến thành màu đỏ thắm, kèm theo một tiếng gầm bạo gắt, cả người hắn lại như là một con nộ long giống như vậy, ầm ầm nhằm phía Phương Hỉ. Như thế không bình tĩnh trên đầu môi tuy rằng như trước ở kích thích trương nạo phong nhưng là phương hỉ trong con người nhưng là một mảnh kinh người trong suốt lại như là diễm trên núi một tia không thay đổi bằng tuyết giống như vậy bình tĩnh đến cực hạn một trận đại chiến động một cái liền bùng nổ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 219, tư cách chương 219, tư cách và ảnh thân thể hóa thành tàn ảnh trương nạo phong nhấc lên một trận khủng bố nổ vang cả người dường như một con vảy ngược bị ét nổ lòng một đường đấu đá lung tung địa nhắm phía phương hỉ không phải nói được rồi dùng linh nhận tông dữ nhà bí thuật sao người này tính là gì mũi chân hơi điểm nhẹ Phương Hỷ tốc độ so với Trương Ngạo Phong tới chỉ có hơn chớ không kém, chỉ bất quá này vốn là sung sướng đê mê tiêu sái dáng người phối hợp hắn hiện tại quần áo lam lũ dáng vẻ, có vẻ hơi không ra ngô ra khoai. "Trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút có hay không tư cách này." Bị Phương Hỷ cho tức giận đến hai mắt đỏ đậm, Trương Ngạo Phong gầm lên một quyền ầm ầm đánh ra, không có bất kỳ bí thuật nương theo, sen lẫn chỉ là hóa anh hậu kỳ linh lực kinh khủng bọn sóng. Phương Hỷ thực tế tu vi ở trong mắt bọn họ dù sao chỉ có kim đan hậu kỳ đỉnh cao, tuy rằng vừa đánh bại Phương Lăng Vân nhưng là một màn trương nạo phong cũng không hề tận mắt thấy vì lẽ đó tức cũng đã đem phương hỷ đánh giá cao một bậc thế nhưng trương nạo phong trong lòng nhưng còn chưa phải cho giang phương hỷ đủ tư cách để hắn triển khai loại kia ép đáy hòm liều mạng tuyệt học chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a phương hỷ thân thể ở giữa không trung đứng ngạo nghễ có chút bất đắc di thở dài lập tức trong ánh mắt cũng là ngờ ngợ có điểm điểm ác liệt dung hiện ra thị chiến địa liếm môi một cái phương hỷ trong lòng rõ ràng và gương sáng trương nạo phong trong miệng cái gọi là tư cách là cần nhờ nắm đấm đánh ra tới vậy hay để cho ngươi biết biết cái gì gọi là thống đi không lại loé lên tránh Phương Hỷ ít hầu nơi sâu xa phát sinh một trận tương tự ra thu tiếng gầm nhẹ, lập tức toàn thân hắn bắp thịt đều là bông dưng căng thẳng lên. Người bên ngoài khó có thể phát hiện chính là hắn nội bộ ra bắp đùi bộ bắp thịt đều là mơ hồ bành trướng một quyền. Đây là Phương Hỷ bắt đầu chính thức vận dụng sức mạnh thân thể dấu hiệu. Ngụy Tuẩn lại dám chính diện theo ta chống lại. Trương Nạo Phong nhìn thấy Phương Hỷ thân thể lại không tránh không cần về phía hắn ngạnh bò tới, lập tức đó là ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trên tay nhưng là không lưu tình chút nào, trái lại là càng thêm tăng thêm mấy phần lừa đảo. Một đòn liền phế bỏ ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Trương Phong cẩn thận, hắn không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy một bên từ hôn mê bên trong tỉnh táo lại Phương Lang Vân nhìn thấy Trương Ngạo Phong dĩ nhiên không có sử dụng bí thuật liền dám như vậy hòa Phương Hỷ đấu, nhất thời gấp đến độ ở một bên đại kêu thành tiếng, Hà Tự hồ cũng đã là tiên đoán được Trương Ngạo Phong bay ngược suy tàn trạng cảnh. Đúng. Quyền chân tương giao, là kỳ chính là nhưng cũng không hề phát sinh vây xem các đệ tử trong dự liệu kịch liệt nổ vang, mà vẹn vẹn là tiếng sấm mưa to chút ít truyền đến một tiếng vang dọn. Thế nhưng theo sát làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt sự tình xảy ra. A, Phương Hỷ thân thể lần thứ hai khôi phục nguyên trạng, đứng ngạo nghệ ở tại chỗ, mà Trương Ngạo Phong vẫn như cũng là duy trì ra quyền dáng vẻ. Nhưng là đầu đại mồ hôi lạnh nhưng là một giọt nhỏ điệu từ hắn Thái Dương lặng yên lướt xuống, lập tức hắn đó là bưng quả đẫm của mình, phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng hẻ thảm. Cái này Phương Hỉ hẳn là hiếm thấy trời sinh cự lực. Thân thể của hắn sức mạnh dĩ nhiên có thể gắng đón đỡ ta bao sân ấn, hơn nữa bản thân của hắn đối sức mạnh nắm giữ cũng đồng dạng là đạt đến một loại cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới, cực gam hiệu vận dụng ám kình, Ngạo Phong sư huynh vừa hẳn là chính là ăn cái này thiệt thòi. Sắc mặt vẫn tái nhợt như Cố Vương Lăng Vân nhìn chằm chằm giữa trường như trước là đại không kịp trợ Phương Hỉ, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, tuy rằng mới vừa bại bội Phương Hỉ thời điểm, hắn lòng tràn đầy khư phục. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, cái này đến từ dưới Tam Tông Thần bí đệ tử, cũng đúng là có hắn chỗ hơn người. Này, Người không sao chớ? Còn có thể hay không thể triển khai linh nhận tông bí thuật a? Không được liền thay đổi người đi. Ta vốn là đối với ngươi hưng thú không miệng lớn nhìn che tay gào lên đau đớn Trương Nạo Phong, phương hỉ sờ sờ mũi, có chút không tin hỏi. Ít nói nhảm. Trương Nạo Phong trên mặt bởi vì đau nhức mà có chút tái nhợt, ứng hồng trong con ngươi tàn nhẫn sắp tuôn ra, thế nhưng là cũng nhiều một tia cực sâu kính phục. Có thể ở kim đan kỳ liền làm đến một bước này, e sợ liền lao tam con này mán như cũng không sánh nổi ngươi, liền chung điểm này. Nhị Phương Hỷ là một nhân vật. "Trương huynh đệ ngươi quá khen rồi." Chắp sau lưng hai tay hướng về phía Trương Ngạo Phong hơi ông quyền, Phương Hỉ trên mặt như trước là phó nhẹ như mây gió độ cười. Không biết lúc này, Phương Môn là không phải đủ tư cách tới lĩnh giáo Trương huynh trong tay Linh Nhận Tông biện pháp hay cơ chứ? Không nói gì, Trương Ngạo Phong lúc này đã là hoàn toàn thừa nhận Phương Hỷ thực lực, vừa đụng nhau, ở đây tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, đầu tiên là lực bại Linh Nhận Tông tứ tiểu thiên vương bên trong lão tứ Phương Lam Vân, hiện tại có là đè ép lão nhị Trương Ngạo Phong một đầu. Phần này thực lực, đủ khiến Phương Hỉ ngạo thị bây giờ chính đạo trẻ tuổi. Phần này tư cách hiện tại cũng sớm đã không cần lại thừa nhận cái gì. bây giờ tu sĩ giới bên trong không còn thiên tài gì, cái gì yêu nghiệt đủ tư cách xỉ nhục phương hỷ. đây là đánh ra tới tư cách, là hãn hỏa liều mạng đi ra tư cách, là đạp lên một cái có một cái khủng bố đối thủ đi ra tư cách. phần này kiên nghị cùng thiết huyết, không ai bất luận người nào có thể không nhìn. linh nhận tông công pháp bí tịch nhiều vô số kể, trong đó cũng không thiếu để người ngoài đỏ mắt mạnh mẽ chiến kỹ. thế nhưng ta biết trong miệng ngươi chỉ bản lĩnh sở trường đến cùng là cái gì, ngươi muốn gặp gỡ ta linh nhận tông đỉnh cao bí kỹ có đúng hay không? chậm rãi hít một hơi. Trương Ngạo Phong đem chính mình chỗ cổ tay đau nhức cho mạnh mẽ đè xuống, trên mặt tùy tiện hơi thu lại mà không ít có dâng lên một tia nghiêm túc. Không sai. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Phương Hỉ trong mắt cũng là tránh qua một tia hỏa nhiệt, hắn biết, chính mình đang mong đợi chính đạo thứ nhất tông bí pháp rốt cục muốn bày ra ở trước mặt của hắn. Ham nhiều tức không nát. Nói thật với ngươi, loại này sát sinh đại thuật ta thực tế cũng mới nắm giữ một loại, hơn nữa cũng không tính lô hỏa thuần thành, một khi triển khai căn bản không giữ được tay, nếu như không tiếp nổi, ngươi rất có thể sẽ gặp phải khó để khôi phục tổn thương. Ngươi xác định còn muốn tiếp sao? Thật sâu nhìn Phương Hỉ một chút, Trương Ngạo Phong bàn tay hơi nắm chặt. Hắn hiện tại là thật sự không hy vọng cái này, thần kỳ người trẻ tuổi và chính mình bính đến một bước này. Bởi vì một cái sơ sẩy, liền chính là sinh tử chi kém. Ha ha, hướng nghe đạo, địch chết cũng không tê rồi. Trương huynh không cần lo ngại, Phương Mộ tự có thủ đoạn bảo mệnh. Trong suốt trong con ngươi thần quang trong trẻo, Phương Hỉ hướng về phía đối diện Trương Ngạo Phong cao giọng cười to nói. Trong giọng nói hào khí ngất trời, một luồng không che giấu nổi thanh xuân trương dương tâm ý sông thẳng kịt tiêu, phản phất liền đẩy trời phong vân đều là chim mà khoé lên không thôi. Gia hỏa này thật sự rất thú vị. Một bên Vân Loan Thanh nhìn giữa trưởng hỏa Trương Ngạo Phong giằng co Phương Hỉ, khẽ gật đầu khen. Nhân Kiệt xuất hiện lớp lớp, đời này ta muốn cái thế vô địch é sợ còn thật sự có không nhỏ độ khó à? Xin mời Trương Huynh Vui lòng chỉ giáo. Lùi lại nhất bộ, Phương Hỷ trên mặt đột nhiên nhấc lên một vệt cùng nhiệt nụ cười. Để bao táp làm đến mãnh liệt hơn một ít đi. Ngươi nếu là có thể sống sót, ta liền chịu thua. Ánh mắt hơi chấm xuống, Trương Nạo Phong nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía Phương Hỷ thấp giọng nói. Sau đó theo hắn cánh tay phải giơ lên, một luồng còn như lũ quét cuốn tới chí kinh thiên khí thế cũng là lần thứ hai bỗng nhiên phun phát ra. Mây do biến nào? Theo khí thế của hắn tích chữ, Trương Nạo Phong này ép đáy hòm một chiêu dĩ nhiên là xúc động trừ thiên vạn tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy mô chương 220, ngươi thua rồi. Chương 220, ngươi thua rồi. Ầm ầm ầm. Chương Nạo Phong khắp khuôn mặt là nghiêm túc, cánh tay phải chậm rãi từ rủ xuống tư thế nhất đến cùng ngực bình tề góc độ, như ứng bình thường sắc bén trong trong mắt tinh mang nội hàm, cả người khí thế điên cuồng tăng vọt, lại như là một thanh phủ đầy bụi ngàn năm sau rốt cục tái hiện phong mang tuyệt thế lợi kiếm, một lần nữa triển lộ kinh người tuyệt thế thần uy. Rốt cục muốn tới sao? Cổ họng nhẹ nhàng nốn, lặng lẽ nuốt nước bọt, miệng, Phương Hi khắp khuôn mặt là chờ mong. Tuy rằng ở trương Phong cùng sự họ lão giả giao thủ thời điểm Phương Hỉ liền đã từng gặp qua mấy thức linh nhận tông diệu thuật, thế nhưng vừa đến thân là đại thừa kỳ đỉnh cao nhất cao thủ, bọn họ từng chiêu từng thức sớm cũng đã đạt đến phản pháp quy chân mức độ. Thứ hai Phương Hỉ khi đó hết thảy chú ý lực đều là tập trung đến trương Phong không một tiếng động phương pháp lên, vì lẽ đó căn bản là không có cách nhận biết được này kỳ thuật tạo diệu cùng thần kỳ. Chính đạo thứ nhất tông tên tuổi đương nhiên không phải nói không, Phương Hỉ ở 5 năm sau tông phái vị thứ thi đấu lên đối đầu tam tông đệ tử đều là lòng mang kiêng kỵ, mà linh ẩn tông đương nhiên càng là trong đó số một. Binh Pháp nói, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trong trận trăm thắng. Nhạc Uyên Các đã vắng lặng quá lâu, hiện tại rốt cục có ngẩng đầu xu thế, Phương Hỉ dù như thế nào cũng muốn đổ thêm dầu vào lửa điệu ra sức một kích. Năm năm sau khi tông phái vị thứ thi đấu, hắn dạ tâm có thể cũng không chỉ có là trợ giúp Nhạc Uyên Các thoát khỏi đếm ngược thứ nhất lót đầy tên. Cùng sở họ lão giả loại kia cao thủ tuyệt thế triển khai thì bí thuật thì nhẹ như mây gió không giống, có thể là bởi vì cũng không hề đem cái môn này bí thuật cho nắm giữ lâu hỏa thuần thành, chương ngạo phong đang sử dụng thời điểm nhưng là trái lại so với nhiều hơn một loại khí thế lộ chương dương tâm ý. Thiếu niên một ca khi, làm, ngất trời đón đánh kinh thế này tự nhiên cũng làn nên có loại kia ta tự hoành đao hướng thiên cười ngang ngược nương cuồng. Linh ẩn Tông vô thượng bí kỹ cộng ba loại, mà ta tu hành chính là trong đó công phạt thánh pháp. Sát sinh đại thuật vừa ra, thần càn giết thần, phật chặn giết phật. Trương Nạo phong cả người linh lực kèm theo câu này quát lớn mà sôi trào đến đỉnh điểm, cả người như nộ mục kim cương bình thường trong nháy mắt trở thành thiên địa tiêu điểm. Phong Vân tế hội, thân thể hắn chậm rãi lên không, toàn bộ diễn võ trường bầu trời vào đúng lúc này đột nhiên tối sầm lại, tựa hồ diện thế này thật sự ẩm ẩm đến như thế. Hôn Thiên Linh Nhẫn Bí Pháp, Nguyên Linh phá thiên. Linh ẩn tông vô thượng thánh thuật C mở ba thức, gọi chung hồn thiên linh ẩn bí thuật. Như ngày ấy sử họ lão giả cùng Trương Phong giao đấu thời gian đó là ba thức thần thuật ra hết, nhưng là trước mắt Trương Ngạo Phong nhưng là chỉ có thể nỗ lực tác dụng một loại. Nguyên linh phá thiên. Nhị ca càng nhưng đã có thể đem này bí kỹ triển khai đến mức độ như vậy sao? Cô quát toạ ở phía xa quan chiến phương lang Vân trong mắt kinh sắc liên tiệm, toàn mặc dù là mím chặt môi, trọng đặt ở trên đùi hai tay gắt gao nắm lên. Linh ẩn tông tứ tiểu thiên vương. Thế nhưng là chỉ có một mình hắn không có nắm giữ hồn thiên linh ẩn bí pháp chung bất luận một loại nào, cái này tai hại không thể nghi ngờ là để lòng tự hái cực cường hắn cực kỳ ảo não nị đệ trạng thái so với bình thường tốt hơn quá nhiều rồi. Vân loạn thanh vẫn rất bình tĩnh trên mặt tránh qua một vẻ kinh ngạc, thân màu nâu trong con ngươi mạc danh thần mang điểm điểm hội tụ, hán khí thế dĩ nhiên cũng là chậm rãi lên ngang lên. đại ca, phương lăng vân trên mặt kinh sắc càng đậm, không thể tin tưởng địa nhìn bên cạnh Vân loạn thanh lẩm bẩm nói, lẽ nào đại ca cũng với phương hỉ nổi lên đương thú. đúng là nhân diệu nhân a, lại có thể kích đến nhị đệ đạt đến loại này tinh khí thần cao độ ngưng tụ thần kỳ trạng thái, thực sự là để ta kinh hỉ. Vân loạn thanh hai con mắt không chớp một cái địa nhìn trầm trầm giữa trường trận địa sẵn sàng đón quân địch, phương hỉ nhẹ giọng nói, có thể đỡ lấy này một chiêu sao? Như vậy trạng thái lao nhị mặc dù là ta cũng sẽ cảm thấy đau đầu chứ, ta này viên lòng yên tĩnh không dao động dĩ nhiên cũng sẽ nổi lên gọn sóng sao. Nguyên lai like đây chính là chờ mong tư vị. Đại sư Minh, trên người ngươi có một loại chưa bao giờ từng xuất hiện chiến y ở thức tỉnh, tựa hồ sắp không kìm nén được a. Đoạn thiên Kỳ trong con ngươi như trước là loại kia bao hàm xâm la vạn tượng thâm thúy, mỉm cười nhìn Bạch Đế phần Phật Vân Loan Thanh. Hơi trêu ghẹo nói, "Cái gì?" Vương Lâm mắt phượng trung tràn đầy không thể tin tưởng, vừa Vương Lăng Vân nói Vân Loan Thanh đối Vương Hỉ có hứng thú thời điểm nạn còn không quá tí tượng. Thế nhưng hiện tại liền Đoạn Thiên Ki đều như vậy nói, liền không thể kìm được nàng lại hoài nghi. Trước tiên nhìn bọn họ đi, mắt nhìn thẳng, vân loạn thanh vẻ mặt không động dung chút nào, phong thần như ngọc, dường như thần tiên trung nhân. Hào một chiêu nguyên linh phá thiên. Phương Hỉ trên mặt ở tới Linh Nhận Tông sau khi lần thứ nhất lộ ra như vậy thâm trầm kiếm kỵ, trong mắt tinh mang bắn mạnh, song quyền nắm đến thiết khẩn. Ở tất cả mọi người khó mà tin nổi địa dưới ánh mắt, hắn quần áo lam lũ thân thể đột nhiên chia ra làm bát, đối mặt với Trương Ngạo Phong kinh thế hai tộc một đọn, Phương Hỉ căn bản không có nửa phần lùi bước, liền như vậy chính diện ầm ầm tiến lên liên tiếp chính là muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu đáng sợ ầm ầm ầm ầm bắt vị di hình cái môn này thần thuật địch thiên theo phương hỷ thực lực tinh tiến đã bắt đầu từ từ triển lộ nó cao chót vót tài giỏi trăm phần trăm tăng gấp đôi bản thân thực lực lập tức thì tương đương với là nhiều thêm bảy cái phương hỷ người căn bản không ngăn được trương nạo phong hai tay như trước là duy trì loại kia ra chiêu tư thế nhưng là hắn cả người khí thế nhưng là cấp tốc hề phải vải xuống cũng không còn cách nào đem thân thể của mình duy trì ở giữa không trung này một chiêu tuy rằng hắn sử dụng tới vượt xa mình bình thường trình độ đại bạo phát thế nhưng là cũng một lần mà đem hắn tinh khí thần đều cho giật sạch xình xanh chiêu này qua đi lại không sức đánh một trận, nổ vang liên tục ở thiên địa này biến sắc một chiều dưới, phương hỉ vọt tới thân thể bị đánh trúng mỗi người máu tươi phun mạnh, cuối cùng rốt cục cũng lại duy trì không được, tiêu tan mà đi. một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, phân thân một cái lại một chỗ lần thứ hai hóa thành hư vô, rốt cục cái thứ bảy phân thân cũng không thể tả đòn nghiêm trọng địa tiêu tan ở phương hỉ bản tôn trước người. Phúc. trong miệng rốt cục không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn, phương hỉ phân thân liên tục bị đánh tung đến bạo, cũng là để hắn bản tôn hứng chịu một kia liên lụy, trong đầu một trận đâm nói, trong nghe hoàng cung lực lượng tinh thần kịch liệt rung động. Phương Hỷ cắn chặt hàm răng suýt chút nữa liền như vậy mất đi ý thức. Phá cho ta. Phương Hỷ trên mặt tàn nhẫn sắc hiện lên, tiết hầu một điểm nhưng là hắn nhưng cắn răng đem mặt sau chiếc kim lịch sông tới máu tươi cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Cả người máu me đồng địa đi ngang qua Phương Hỷ bảy đạo phân thân toàn lực suy yếu sau khi, chư ngạo phong đòn đánh này sát sinh đại thuật đã bị hao mòn hết hơn nửa ý lực, nhưng là vẫn như cũ đem hắn mạnh mẽ bắn cho đến bay ngược mà ra, huyết tung trừng không. Khái Khái, quả nhiên là mạnh mẽ. Ngã vào đã đã biến thành một vùng phế tích trên diện võ trường. Phương Hỷ trong mắt có từng tia từng tia thỏa mãn. Đây là hoa nhau. Vương Lâm mặt cười lần trước thì cũng đồng dạng tràn đầy khiếp sợ, che môi anh đào nhẹ giọng nói, "Không." nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Vân Loạn Thanh trên mặt vẻ kinh dị hiện lên, nhàn nhạt cười nói, "Ta hiện tại là thật sự rất muốn một trận chiến a." A. Đang lúc này, hết thảy vây xem Linh Nhận Tông các đệ tử đều là không nhịn được tất cả xôn xao. Cái kia bị Trương Nạo Phong bắn cho giết đến bay ngược mà ra người trẻ tuổi, dĩ nhiên lần thứ hai chập lên. Tuy rằng thân thể có chút lay động, thế nhưng người tinh tường nhưng cũng là có thể dễ dàng nhận ra được, ánh mắt của hắn như trước các liệt, hắn khí thế tuy rằng không còn nữa đỉnh cao, nhưng cũng không hề cỡ nào về bại. Phương Hỉ hiển nhiên còn có sức đánh một trận. Người thua rồi." Trầm rãi đi tới tê liệt trên mặt đất Chương Ngạo Phong trước mặt, Phương Hỉ vết máu kia loang lộ trên mặt miết miệng nở một nụ cười, nhàn nhạt, nhạt lời nói, nhưng là để tất cả mọi người tại chỗ đều không thể nghi vấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 221, Vân Luận Thanh. Chương 221, Vân Luận Thanh. Già thua. Cơ quắp ngã trên mặt đất vô lực tái chiến Chương Ngạo Phong trừng lớn song mắt nhìn trước mắt cả người đều là dính đầy máu tươi thiếu niên chỗ sâu trong con ngươi lấp lóe một loại nồng đậm kinh hãi. Phải biết, này có thể đều là Phương Hỉ dòng máu của chính mình a. Một người lên thê thảm như thế làm sao có khả năng còn có sức đánh một trận? nhưng là phương hỷ hết lần này tới lần khác thì có cảm thụ phương hỷ trên người loại kia ngoan cường đến dọa người kiên nghị trương ngạo phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến huyễn một thoáng lập tức cắn răng nhận mệnh tự trầm giọng nói tiểu tử ngươi chính là tên biến thái hắc hắc đã tạ khích lệ rồi nghe vậy phương hỷ trên mặt cũng là lộ ra một vệt bất lương nụ cười đưa tay phải ra hắn hơi dùng sức liền đem trên đất trương ngạo phong cho kéo lên ba và tiểu tử ngươi đánh một trận đến để lão tử tĩnh dưỡng mấy tháng trên mặt là một vệt khiến người ta run sợ trăng sám mặc dù nói ở vừa giao đấu bên trong trương ngạo phong bị phương hỷ cho kích thích địa tinh khí thần độ cao tập trung đã đến hắn tu hành tới nay cao nhất, thế nhưng này bạo phát sau thay hại cũng là rõ ràng. Trương Nạo Phong nguyên khí đại thương, thậm chí là trong đan Điền Nguyên Anh đều xuất hiện hề vài bệnh trạng. Này so với Phương Lang Vân lúc trước chịu đựng bị thương ngoài ra, không thể nghi ngờ lại là nghiêm trọng rất nhiều. Nhưng phúc họa tương y hệ, ở bị nghiêm trọng như vậy thương hoạn sau khi, hắn nhưng là ngạc nhiên cảm ứng được, chính mình vẫn chỉ trệ không tiến cảnh giới dĩ nhiên là lần thứ hai có tinh tiến dấu hiệu. Ta trở lại lập tức bế quan, lần sau đi ra ta nguyên linh phá thiên thuật chắc chắn lại lên một nấc thang, đến thời điểm nhìn ngươi còn làm sao theo ta đấu? không phục nhìn chính đôi hắn hướng về bên cạnh đi phương hỉ một chút, trương nạo phong hướng về phía hắn mạnh miệng địa thấp giọng nói, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. dùng một cái tay khác lau lau khóe miệng vết máu, phương hỉ đồng dạng là mắt lộ ngọn lửa chiến tranh địa lường hắn một cái. được. năm năm sau tông phái vị thứ thi đấu lên ta nhất định phải đem trận này tự cho tìm trở về. trương nạo phong trên mặt tái nhợt tràn đầy kinh ngạc, tuy rằng lần này bại bởi phương hỉ hắn là bị bại tâm phục khẩu phục, nhưng là hắn nhưng cũng không có vì vậy mà đánh mất đấu trí, trái lại đối tương lai càng thêm tràn ngập chờ mong. chờ mong lần sau gia phong. ai? người trẻ tuổi này là ai? Tại sao lại như vậy cường? Ta nghe người ta nói người này có vẻ như là dưới Tam Tông giặm lót đấy, nhà Uyên các đệ tử, làm sao có khả năng sẽ có kinh khủng như vậy sức chiến đấu? Chơi ạ. Dĩ nhiên sẽ là nhà Uyên các đệ tử. Hắn bất quá là cùng chúng ta sắp xỉ tu vi, làm sao có khả năng thắng từng chiếm được Trương Nạo Phong sư huynh bọn họ. Ta Linh Nhận Tông tứ tiểu thiên vương không nên là chính đạo trẻ tuổi trung sức chiến đấu trình độ đỉnh cao nhất sao? Cùng Trương Nạo Phong hăng hái không giống, ở một bên quan chiến đến hiện tại Linh Nhận Tông đệ tử lại tựa hồ như là có chút kinh hoàng. Cho tới nay thân là chính đạo thứ nhất tông đệ tử cảm giác ưu việt hiện tại hứng chịu trước nay chưa từng có khiêu chiến. Liên tứ tiểu thiên vương bên trong xếp hàng thứ hai chương nạo phong đều là bị bại làm như vậy thúy, như vậy bọn họ những này đệ tử bình thường và phương hỷ so ra lại tính là cái gì? Khó tìm mất quá một hiệp. Hoàn Hữu đại sư huynh không có ra tay. Không chỉ là ai kêu nhượng một tiếng, nhất thời ở vây xem trong các đệ tử gây nên rất lớn tiếng vọng. Là a, xưa nay đều vẫn không có bị bại linh ẩn tông đại sư huynh vẫn không có ra tay. Tây trụ tinh thần của bọn hắn vẫn không có sụp đổ. Vân loạn thanh không bị thua. Điểm này ở linh ẩn tông bên trong không có đệ tử hoài nghi. Đại sư huynh mời làm ta linh ẩn tông một trận chiến tính xin đại sư huynh ra tay một trận chiến không biết là ai thức dậy đầu khắp mọi nơi đã sớm đem diễn võ trưởng trò vây quanh nhân nước chạy không lọt linh ẩn tông các đệ tử đột nhiên cùng kêu lên hô to chúng chí thành thành địa thỉnh cầu bên sân vẫn đứng chắp tay vân loạn thanh nên chiến phương hỷ ách đỡ trương ngạo phong thân thể đột nhiên cứng đờ phương hỷ trên mặt hiện ra từng kia từng kia bất đắc dĩ tình huống thế nào gây nên chúng nổi giận sao Cục. ngay khi phương hỷ đem trương ngạo phong cho phóng tới vương lâm bên người đồng thời vẫn bảng quan vân loạn thanh nhưng là đột nhiên tiền đổ nhất bộ đi tới phương hỷ trước mặt đại sư huynh không thể một thấy cảnh này bất kể là đoạn thiên kỳ Vương Lâm vẫn là nằm trên đất vô lực đứng dậy, Phương Lăng Vận Hòa Trương Nạo Phong đều là đồng thời kinh tiêu thành tiếng. Vân Loạn Thanh nếu như vào lúc này quay về Phương Hỷ ra tay, Phương Hỷ không chỉ có chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, càng là có rất lớn có thể sẽ là mất mạng. Được. Nhìn thấy Vân Loạn Thanh có động thủ ra mặt tư thế, một bên cảm giác cực kỳ bất ước, linh nhận tông đệ tử nhất thời đều là hoan tiêu thành tiếng. Phương Hỷ đối đầu Vân Loạn Thanh, kết quả này ở trong mắt bọn họ không có một chút nào hồi hận. Đừng nói hiện tại Phương Hỷ căn bản không có ở vào trạng thái đỉnh cao, chính là hắn không tổn hại mà chiến thì lại làm sao? chẳng lẽ còn có thể thắng từng chiếm được bọn họ đại sư huynh sao? nay phương hỷ đúng là một nhân vật, nhưng cái khó đạo bọn họ đại sư huynh liền đơn giản sao? không khách khí nói, bọn họ thậm chí xưa nay đều chưa từng nhìn thấy vân loạn thanh toàn lực ra tay. ngươi muốn hiện tại đánh với ta? hào không tránh lui điệu nhìn thẳng vân loạn thanh thâm thúy đôi mắt, phương hỷ trầm giọng nói, ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. không hề trả lời, vân loạn thanh chỉ là lạnh nhạt nói một câu nói như vậy. thật sao? cả ngươi bắp thịt lần thứ hai căng thẳng, phương hỷ trong mắt lần thứ hai có từng tia từng tia ác liệt hội tụ. phương hỷ sẽ thoái nhượng sao? đương nhiên cũng không biết. Hắn đang lo không có cơ hội đem này, linh nhận tông tứ tiểu thiên vương cho từng cái từng cái chiến khắc cả. Nếu như vân loạn thanh chủ động đưa tới cửa hắn lại có lý do gì từ chối? Phương hỷ cùng bọn họ tiến hành chiến đấu, gây nên căn bản liền không phải cái gì đánh nhau vì thể diện, lại càng không là đơn giản thành bại thắng thua. Mục đích của hắn rất đơn giản, chắc chắn này linh nhận tông thủy đến cùng sâu bao nhiêu, vì lẽ đó chỉ cần vân loạn thanh dám yêu chiến, hắn phương hỷ liền tuyệt đối sẽ việc nghĩa chẳng từ nan địa vượt khó tiến lên. Trạng thái không tốt thì thế nào? Lẽ nào ở tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ, bát vị di hình, ngàn kiếp không tâm? Bát quái hồi Thiên Hòa không một tiếng động này từng cái từng cái kinh người lá bài tài dưới. Hán Phương Hỷ còn có thể làm mất mạng hay sao? Bất quá hòa ngươi đối thủ như vậy giao chiến nếu như không thể để cho ngươi toàn lực ứng phó. Thực sự là nhân sinh một đại chuyện ăn ăn, mặc dù thắng rồi cũng không có ý gì. Nhìn lần thứ hai tiến vào trạng thái chiến đấu Phương Hỷ, vẫn loạn thanh trên mặt nhưng là nở một nụ cười, cả người chậm rãi lui trở lại. Sau đó còn có rất nhiều cơ hội. Vừa dứt lời, vị này Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Linh Nhẫn Tông Chủ tịch Đại đệ từ đó là lần thứ hai phiên nhiên rời đi, cả người trong phút chốc biến mất ở dưới con mắt mọi người. Như Linh Dương mắc sừng không mang theo một tia khói lửa nhân gian. Vân Luân Thanh nhìn chăm chú vào nơi hắn biến mất, phương hỉ trong con ngươi nhưng là hiện ra một vẻ thật sâu kiên kỵ. Cái này cái gọi là chính đạo trẻ tuổi số 1, xác thực là có cực cao hàm kim lượng. Theo chiến đấu kết thúc, những kia quan chiến các đệ tử cũng đều dồn dập điệu tán đi, nguyên bản người ta tập lập diễn võ trưởng phụ cận lần thứ 2 trở nên cực kỳ chống trải. Một vòng tiểu nguyệt lặng yên nhảy lên bầu trời đêm, cho bị bọn họ làm hỏng đến không ra bộ dạng gì nữa, Linh Nhận Tông diễn võ trường phụ thêm một tấm lụa mỏng màu ảo. Hết thảy đều như mộng như ảo. Tựa hồ Liển Phương hỉ ngày hôm nay, một buổi trưa liền bại tứ Tiểu Thiên Vương, trung hai người kinh thế chiến tích đều trở nên không chân được lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 222, ngủ mà đột phá. Chương 222, ngủ mà đột phá. A. Thoải mái nhắm mắt lại, Phương Hỉ đem thân thể của chính mình hoàn toàn ngâm ở ấm áp trong nước thuốc, miệng nhắn như giống như cá lội dược lực kèm theo nhẹ nhàng dập dờn sóng nước chậm rãi thấm lọt vào da thịt của hắn, gân mạch bên trong, để sắc mặt hắn từ từ do khủng bố trắng xám biến trở về bình thường hồng hào. Tiểu tử ngươi đúng là nhân chiến đấu cùng sao? Như vậy liệu mạng làm cái gì? Trương Phong Tổ sư tĩnh tọa ở ngoài cửa, bưng lên thạch bầu rượu trên bàn nhẹ nhàng tự rót một chén. Ta chỉ là hiếu kỳ linh nhận tông tứ tiểu thiên vương đến cùng có cường đại cỡ nào thôi. Nghe được ngoài cửa thở dài, Chân Trung ngồi xếp bằng ở trong nước thuốc Phương Hỉ hơi sững sờ, toàn mặc dù là có chút thở ơ ung dung đáp. Tiểu tử ngốc, nghe được hắn lần này tận mạnh, ngoài cửa lao trong mắt người không khỏi mà tránh qua một tia ấm áp. Tương lai bất luận phát sinh cái gì, chỉ cần lao phu hoàn hữu một hơi tổn trên đời này, như vậy nhà quyền cát trên dưới liền chắc chắn sẽ không phụ ngươi. Hắc hắc. Đối với Trương Phong sư tổ lời nói này, Phương Hỉ nhưng chỉ là nhàn nhạt cười cợt. Sau đó đó là lần thứ hai nheo mắt lại, thưởng thụ nổi lên này đại chiến sao yên tĩnh. Nhạc quên các bao hàm, quá nhiều quá nhiều a. Tâm tư vạn ngàn, Hỗn Loạn Vương hỉ tựa hồ lại là thấy được sơ ngộ trầm tâm lăng thì tình cảnh. Phương Tại hạ hỉ, không biết thần tiên tỷ tỷ phương danh hà hoán. Người ta đều là tu sĩ còn nói cái gì thần tiên tỷ tỷ loại hình thế tục chi ngữ? Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao có thể có ta nhà quên các thông tin lá bùa? Ha ha, cái này mơ hồ nha đầu. Nhớ lại những thứ này, Phương Hỉ trong ngày thường vẫn hờ hững trên mặt lạnh lùng cũng rốt cục trầm dãi lộ ra một tia ấm áp ý cười. Hoàn Hữu bình nhi huynh ngộ. Muốn nói Phương Hỉ từ khi xuyên Việt tới qua nhiều năm như vậy, quan hệ thân mật nhất người là ai? Không thể nghi ngờ đó là ở hắn còn bèn bèn chỉ là một con ấu khuyển thời gian thu nhận giúp đỡ dưới hắn Diêu Bình một nhà. Nhớ tới khi còn bé cả ngày và chính mình chơi đùa, ở biết thân phận của mình sau khi không những không có bài sách hắn còn vẫn cứ đồng ý gọi hắn một tiếng Phương Hỉ đại ca Diêu Bình huynh ngộ. Bọn họ đối với Phương Hỉ mà nói, là ở này xa lạ dị giới bên trong chí thân, người nhà. Chẳng biết là gì, Lâm Viễn nhi nhí nha nhí nhảnh xinh đẹp dáng dấp dị nhân cũng là sau đó xuất hiện ở trong đầu của hắn, cái này ngàn người đau, vạn người sủng thượng môn con gái, tuy rằng điêu ngoa, nhưng là chính mình thứ nhất là làm cho người ta ra tiểu mông tới nhân tiếp xúc thân mật hiện tại nhớ tới đến vậy đúng là quái thệng dụng yêu vương hệ thống ngươi đến tận cùng có ra sao lai lịch nước mắt nhìn chính mình ở cái bóng trong nước phương hỷ có chút mê man địa nhẹ giọng dù gì nói theo hắn thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ hắn rốt cục từng bước hiểu rõ đến này cái gọi là hệ thống chỗ kinh khủng đầu tiên đó là mỗi lần nhận thưởng mặc kệ phương hỷ đang ở loại nào trường hợp bất kỳ địa vực chỉ cần nhận thưởng thời cơ đi tới hắn cũng có thể hơi suy nghĩ bên dưới tùy ý tiến vào khó lường hệ thống trong không gian chỉ là điểm này liền liền có thể sánh ngang nhau đại thừa kỳ cao thủ tài có thể làm được dịch chuyển thuật, thứ yếu như bát vị di hình, tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ, thiên kết cống tâm bí pháp vân vân như vậy tuyệt thế thần công hệ thống bên trong dĩ nhiên cũng là có thể lấy ra đến, hơn nữa phổ thông chiến kỳ phương hỉ đang đọc xong bí tịch trong nháy mắt liền có thể đạt tới cảnh giới đại thành. cái này chẳng lẽ không giống như là một loại khác loại truyền thừa? mà nếu như những suy đoán này đều là thật sự, như vậy điều này nói rõ cái gì? điều này nói rõ hệ thống hậu trường vị kia tồn tại đối những người thường này khó có thể với tới thần công đều toàn bộ nhược chỉ trưởng. Bởi vì chỉ có chính mình toàn bộ đều lấy tu luyện tới hóa cảnh, tài có tư cách đem bí thuật lấy truyền thừa hình thức giao cho người khác. Cuối cùng Hoàn Hữu mỗi khi ở trong lúc nguy cấp đều sẽ tự động hiện ra tới thần bí thải quang, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, thế nhưng Vương Hỉ có thể nhận định, vậy không biết Lai Lịch thải mang nhất định và trên người hắn yêu Vương hệ thống có quan hệ. Tại sao này thải mang có thể giúp hắn lực ép địa ngục quyền ba đầu cường đại linh hồn? Tại sao này thải mang có thể và thiên đạo sóng gợn sản sinh mãnh liệt bãi xích? Tại sao này thải mang có thể ở tiên kiếp quy lực tối thịnh thời điểm cứu hắn Vu Hàn phải chết cảnh giới? Không biết tại sao, Loan Phang hắn tựa hồ đánh hơi được một tia âm nhu mùi vị thậm chí tại sao ta sẽ xuyên qua tới nơi này tất cả những thứ này cũng không quá quan tâm phù hợp lẽ thường phương hỷ níu chân mày trong hoàng hốt hắn thật giống nhìn thấy trong nước vậy mình hình chiếu hướng về phía hắn lạnh lùng vung lên quẹt miệng rào đột nhiên đưa cánh tay tạm vào trong nước lắc lư ba ảnh đem phương hỷ hình chiếu lôi kéo địa phá thành mà nhỏ có chút bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại cảm thụ trong cơ thể lần thứ hai từng điểm từng điểm rồi rào lên sức mạnh phương hỷ tàn nhẫn mà siết chặt nắm đấm có vẻ như trong lúc vô tình biến thành một vị tồn ở trong tay quân cờ đây thấp giọng nỉ non phương hỷ trong con ngươi hàn mang lấp lóe quẹt môi một kia lạnh lẽo ý cười uy nghiêm đáng sợ hiện lên Phương Hỷ gần từng chữ một, chẳng cần biết ngươi là ai, một ngày nào đó ta sẽ đủ mạnh, mạnh đến dốc hết sức phá cũ. Phương Hỷ khát vọng sức mạnh, tuy rằng không biết ở hậu trường điều khiển tất cả vị kia tồn tại đến cùng là cảnh giới gì, mục đích gì lại đến để là cái gì, thế nhưng Phương Hỷ nhưng âm thầm cảm giác được một loại khó có thể chống lại áp lực. Loại áp lực này mặc dù là mạnh như Trương Phong như vậy đại thừa kỳ đỉnh cao cao thủ đều chưa từng dành cho hắn quá. Phải biết yêu vương hệ thống nhưng là có thể chống lại thiên đạo sóng gợn cùng với thiên kiếp đồ vật ta. Nói người sáng lập, lẽ nào là và thiên đạo cùng đẳng cấp tồn tại? Không nghĩ nhiều như thế. Phản chính cơm đến từng miếng từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước từng bước đi. Quá mơ tưởng xa vời, bước chân bước quá to lớn dễ dàng lôi kéo trứng. Chỗ sâu trong con ngươi hàn ý chậm rãi biến mất. Phương Hỷ trong con ngươi lần thứ hai hiện ra trong ngày thường mặt trong suốt, nhắm mắt lại, hắn lại lần thứ hai dư vị nổi lên ngày hôm nay trải qua hai trận đại chiến. Phương Hỷ a Phương Hỷ, ngươi đến tận cùng là lai lịch gì? Vương Lâm ngồi ở chính mình trong khuê phòng, kéo tinh sảo cằm, trong đôi mắt to có từng tia từng tia dị thái lấp lóe. Ngày hôm nay Phương Hỷ một người liên tục dũng phá tứ tiểu thiên vương thứ hai thần uy đúng là làm cho nàng rất là chấn động. Ai có thể nghĩ tới, một cái đến từ dưới Tam Tông lót đáy nhạc quyền các bên trong thanh niên có thể lấy kim đan hậu kỳ đỉnh cao thực lực sáng tạo ra cỡ này kỳ tích. Không biết đại sư huynh cùng hắn so ra ai mạnh ai yếu đây. Ngày hôm nay cái kia gọi Phương Hỉ thiếu niên khuất nhục Lăng Vân hòa ngã phong, đôi này, chuyện này đối với môn hạ đệ tử tạo thành sự đả kích không nhỏ a. Linh ẩn Tông Tông chủ tĩnh thất bên trong, một vị râu tóc bạc trắng thái thượng trưởng lão quay về Linh ẩn Tông tiên nhân Tông chủ nhẹ giọng nói. Không sao cả. Long hành hổ độ người đàn ông trung niên cười lớn khoát tay đáp nói, bọn tiểu bối cái nhau ầm ĩ hả tất như vậy lưu ý. huống chi, lâu như vậy rồi cũng nên có người nhắc tới điểm đề điểm bang này tiểu tệ tử môn, tỉnh cho bọn họ cả ngày lấy chính đạo thứ nhất tông đệ tử thân phận tự tiêu. Tu hành trên đường có thể không cho phép nửa điểm tiêu căng chi tâm." Tông chủ nói cực kỳ. Vậy mà lúc này, ngay khi linh nhận tông trên dưới đều nghị luận phương hỉ thời điểm, chính hắn nhưng là thoải mái ngâm mình ở trương phong thế hắn đòi hỏi tới trong nước thuốc, an nhàn địa thủ ngủ tiếp đi. Hô, hô. Kèm theo hắn tiếng hít thở, một luồng cực không ổn định gọn sóng nhưng là từ trong cơ thể hắn đột nhiên khuyết tán đi ra, khuấy lên xung quanh linh khí, làm cho nải linh nhận tông bên trong rồi giảo linh khí đều lấy hắn làm trung tâm mà hội tụ tới. Dĩ nhiên, lại sắp đột phá rồi sao?" Buông xuống chén rượu trong tay, ở ngoài cửa tính tọa độc cầm trương Phong cảm ứng được điểm này, sau cũng là hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Phương Hỷ ở vừa đột phá đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh cao sau khi liền lần thứ 2 cất bước hướng về Ngự Hư kỳ nhảy vào rồi. Chỉ bất quá hắn càng không có nghĩ tới chính là, Phương Hỷ lúc này chính là đang say ngủ bên trong tiến hành này cực kỳ then chốt đột phá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 223, liên tiếp đột phá. Chương 223, liên tiếp đột phá. Nơi trong giấc mộng Phương Hỉ căn bản không ngờ rằng chính mình hiện tại đang đứng ở do Kim Đan kỳ bước vào Ngự Hư kỳ then chốt giai đoạn nhưng là tuy rằng chính hắn cũng không hề ý thức được, nhưng trong cơ thể hắn thiên lôi trúc tính hòa ngọn lửa cựu u vẫn như cũng là một cách tự nhiên mà sản sinh phản ứng. hô, thanh u hỏa diễm từ hắn lôi chân lông trung chui ra, lập tức đó là bao trùm toàn thân của hắn trên dưới. phao táo vại nước hỏa trong thùng nước thuốc căn bản không chịu nổi như vậy nhiệt độ cao, hầu như là trong nháy mắt liền bị khảo trở thành hư vô. phương hỉ liền như vậy tinh đệ trần toàn thân, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, trong tiềm thức kết ra nhã quyên cấp công pháp chủ ấn. ầm ầm, đáng sợ tiếng sấm từ trong cơ thể hắn cuộn cuộn nổ vang mà lên. Phương Hỷ hai con mắt đóng chặt, trong cơ thể hàm chứa hạo nhiên thuần khiết khí thiên lôi yêu lực như trường giang đại hà bình thường ở gần mạch bên trong quần quần cuôn trào, từ từ trở thành một cây cầu, đem hắn tự thân tiểu thế giới vu bên ngoài này hùng vĩ đại vũ trụ câu thông nối liền ở cùng nhau. Bàng bạc thiên địa linh khí từ khắp mọi nơi điên cuồng hội tụ đến, hầu như Phương Hỷ tu dưỡng này tính thất lên hình thành một cái trạng thái lòng vòng xoáy. Ao ạt dòng nước thanh rõ ràng có thể nghe, nếu như không phải ở đêm khuya, e sợ linh nhận tông từ trên xuống dưới đệ tử đều sẽ bị tình cảnh này cho kinh động. Do kim đan kỳ đột phá đến ngự hư kỳ dĩ nhiên sẽ sản sinh động tĩnh lớn như vậy. Này từ cổ chí kim cũng chưa từng nghe nói ai có thể làm được a đột phá sao như vậy tài càng thú vị a ở tinh thất giường bên trên vân loạn thanh cực bén nhạy cảm ứng được này trong tông phái thiên địa linh khí dị thường vỡ sóng mà này dị động nguyên đầu rất rõ ràng đó là phương hỷ vị trí tinh thất 3. dĩ nhiên thật sự đột phá rồi xem ra ta cũng phải nắm chặt tới bế quan trận chiến này cảm độ không hề tầm thường nếu như bỏ mất cơ hội tốt ta đoán chừng phải hối hận tử hướng về phương hỷ tinh thất nơi viên vọng một chút trương nạo phong khuôn mặt lộ ra vẻ khâm phục hòa chuyển ý ta cũng sẽ không bại bởi ngươi cái này phương hỷ đúng là quá không bình thường. Phương Lăng Vân đồng dạng nằm ở trong nước thuốc tu dưỡng đại chiến qua đi thương tích, có chút cảm xúc dưới đất thấp thanh lẩm bẩm nói, thật không biết tu luyện hồn thiên linh nhận trong bí thuật duy nhất luyện thể công pháp tam ca với hắn đối đầu sau đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Ta cũng nhất định phải bất chấp tu luyện a. ầm ầm ầm. Tiếng sấm càng lúc càng kịch liệt. Phương Hỷ quanh thân nộn nhã u ngọn lửa màu xanh lục rất có quy luật địa ở hắn bên ngoài thân nhảy lên, từ ngoại vi bị hấp dẫn mà đến thiên địa linh khí đều bị nó cho cẩn thận tỉ mỉ địa tinh luyện cô động trở thành cực kỳ tinh khiết linh lực. Phương Hỷ vẻ mặt từ từ trở nên tự nhiên. Đột phá thời khắc mấu chốt đã qua hết thảy đều dần dần bước lên quy đạo, ở ngọn lửa cửu vũ hòa thiên lôi trúc tính này hai đại thần vật phụ tá bên dưới. Hắn đột phá thuận buồm xuôi gió, hầu như không có một kẻ bất ngờ. Kỳ thực ngoại trừ này hai đại thần vật kỳ diệu ở ngoài, Phương Hỉ bản thân cảnh giới cũng cũng sớm đã đạt đến này đột phá điều kiện. Phương Hỉ đạo cảnh cũng sớm đã cao đến kỳ cục, hơn nữa hắn gần nhất vẫn luôn và trường phong loại này đại thừa kỳ đỉnh cao cao thủ ở chung. Mưa dầm thấm đất bên dưới tu hành tự nhiên tiến triển cực nhanh, ngày hôm nay này luân phiên hai trận đại chiến trực tiếp trở thành hắn đột phá mùi dẫn hỏa, một lần chọc thủng tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Hết thể đều là nước chảy thành sông, dường như hô hấp bình thường tự nhiên. Vụ. Một trận mạnh mẽ gợn sóng từ phương hỉ trong cơ thể dường như nội long bình thường đột nhiên ngang đầu. Hán trong đan điển viên óng ánh long lanh chín văn kim đan xoay tròn cấp tốc, như trường giang đại hạ bình thường mạnh mẽ linh lực từ gân mạch bên trong mãnh liệt địa rót vào trong đó, trải qua chuyển hóa trở thành phương hỉ tự thân yêu lực, cấp tốc cất cao tu vi của hắn. Ngự hư kỳ. Đột nhiên mở hai con mắt, phương hỉ trong suốt trong con người hai đạo dường như thực chất bình thường hàn mang bắn nhanh ra như điện, ở đen tuổi hư trong phòng đỗn dương nhất lên hai mặt ánh sáng lệch léo. Hô. Trong miệng nhẹ nhàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phương Hỷ hơi thở hai đạo thuần trắng tinh khí cuồn cuộn, lại như là hai cái bạch ngọc thần long bình thường linh động, cuối cùng lại phút chốc xuyên trở về mũi miệng của hắn bên trong. Tựa hồ còn không là cực hạn a? Đột phá sảng khoái cảm rốt cục để hắn từ mệt nhọc ngủ say bên trong tỉnh táo lại, chậm rãi cầm một lần nữa tràn ngập sức mạnh song quyền. Phương Hỷ trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng, bởi vì hắn dĩ nhiên cảm ứng được thân thể của chính mình nhưng có thừa lực, thiên địa linh khí vòng xoáy cũng không hề tán đi, trận này tích lũy lâu dài sử dụng một lần cực hạn đột phá tựa hồ còn cũng không hề đạt đến cực hạn. Vậy thì thừa thế sung lên, ấn quyết lần thứ hai bước lên, Phương Hỷ hít sâu một hơi. Cảm thụ quanh thân nồng nặc kia đến đều hóa thành trạng thái lòng linh khí, hắn thấp tán một câu, "Này linh nhận tông còn đúng là một khối thánh địa tu hành." Lần thứ hai nhắm hai mắt lại, phương hỉ trong thân thể nguyên vốn đã chậm rãi lắng xuống hấp thu sức mạnh. Dĩ nhiên là lần thứ hai đột nhiên cường thịnh lên. Hô, quanh quần ở hắn bên ngoài thân ngọn lửa cựu đột nhiên hướng lên trên thoan dược mấy phần, lần thứ hai rèn luyện nổi lên này dâng trào mênh mông tiên địa linh khí. Dĩ nhiên muốn liên tục đột phá ngoài cửa trương phong đang chuẩn bị nâng cốc bôi đưa tới bên môi tay đột nhiên dừng một chút cảm thụ bốn phía không chỉ có không có dấu hiệu tiêu tán trái lại còn càng thêm nồng nặc mấy phần vòng xoáy linh lực hắn chân mày cao lại lập tức khoẹt miệng đó là nhấc lên một tia tán thưởng độ cong ngửa đầu đem trong chén thanh tiểu uống một hơi cạn sạch cũng thật là nhân lòng tham tiểu tử a không sai có như vậy sợi quyết trí tiến lên một đồng ầm ầm ầm trong tĩnh thất ngồi xếp bằng ở giữa không trung phương hỉ trên người linh quang lấp lánh nồng nặc thiên địa linh khí ở hắn trên thiên linh cái phương hội tụ thành một cái lẩu đấu trạng vòng xoáy Bàng bạc linh lực lại như không cần tiền bình thường điên cuồng truyền vào đến trong cơ thể hắn, mà Phương Hỷ thân thể cũng là như là một cái động không đáy giống như vậy, ai đến cũng không tự tuyệt, Đối với điên cuồng vọt tới linh lực kinh khủng toàn bộ tiếp thu. Giang giác, không biết có phải ảo giác hay không. loang thoáng, Phương Hỷ tựa hồ nghe thấy trong cơ thể của mình truyền ra một đạo cực nhỏ không hiểu nhau vỡ vụ tiếng. Sau đó loại kia bị nuốt ngạt khó chịu cảm ẩm ẩm biến mất, gân mạch bên trong yêu lực chạy trộm, thoáng qua tựa hồ đó là dẫn hắn tiến vào khác một vùng thế giới bên trong. Tự do tự tại, không bị ràng buộc. Cho láo tử phá, cắn răng điên cuồng hét lên một tiếng. Phương Hỷ trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ tàn nhẫn, trong cơ thể tiếng xâm gió ầm ầm mấy liệt, mà quanh người hắn nguyên bản cũng đã mạnh mẽ không ít khí thế rốt cục thành công lần thứ hai nhảy lên một nấc thang. Băng Hương Ngự Phong bay lượn thiên địa là Vi Ngự Hư, ngọn lửa cũ chậm rãi biến mất trở về trong cơ thể, Phương Hỷ vẻ mặt cũng là chậm rãi yên tĩnh trở lại. Lần đột phá này tuy rằng làm đến không hề có điểm báo trước, thế nhưng Phương Hỷ nhưng là thành công nắm lấy thoáng qua liền qua thời cơ, thành công cá vượt Long Môn. Mở hai mắt ra, Phương Hỷ đấy mắt có vẻ vui sướng tái hiện ra. Ngự Hư trung kỳ đỉnh cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương hai Ỷ lâu thính phong vũ chương 224, trăm Ỷ lâu thính phong vũ ánh nắng sáng sớm như thường lệ tung khắp hơi có chút đét át đại địa quỳnh chân ngồi ở giường bên trên phương hỉ đong chặt mí mắt run dậy, rốt cục chậm rãi mở hai con mắt trong suốt như nước con ngươi so với năm xưa muốn càng thêm sáng sủa khiếp người tinh mang nội liễm ha ha lại là mỹ hảo một ngày a đón chiều dương rất lớn vươn người một cái phương hỉ khắp khuôn mặt là sảng khoái rất hiển nhiên đêm qua giảm liên tiếp không ngừng mà đột phá hai cái cảnh giới nhỏ thu hoạch đúng là để hắn cực kỳ hài lòng ngự hư trung kỳ đỉnh cao mạnh mẽ địa nắm chặt nắm đấm phương hỉ khắp khuôn mặt là tự tin. Tu hành bất quá mấy năm hắn đó là ngạc nhiên hoàn thành người khác mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, hơn trăm năm tài đạt đến mục tiêu. Loại này thần tốc xác thực là đáng giá hắn tự hào. Lần này, triển khai những kia chiến kỹ thời gian rốt cục sẽ không lại giống như kiểu trước đây chỉ có thể kiên trì nháy mắt. Trong con ngươi thần quang dạng rỡ, Phương Hỷ nhếch miệng lên vẻ vui sướng độ cong. Không sai, tuy rằng tu vi tăng cao, thế nhưng trên thực tế Phương Hỷ bạo phát sức chiến đấu nhưng cũng không có được khủng bố bao nhiêu tăng lên. Bởi vì hắn hiện tại mặc dù có thể hoàn thành cùng hóa anh kỳ cao thủ một trận chiến, đồng thời chiến thắng ở một mức độ rất lớn đều là y lại hắn địa ngục huyền ba đầu bản thể mạnh mẽ man lực cùng với sức phòng ngự chân thực yêu lực trình độ chỉ bất quá là đang sử dụng mạnh mẽ công pháp phát động một đòn chí mạng thời điểm mới có thể phái được với công dụng nếu như đổi làm trước đây ở dùng gia tam thiên nhựa thủy xuyên hoa bộ lãng thiên tầng trưởng pháp các loại chờ chính kỹ sau khi phương hỉ trong cơ thể những tia yêu lực thường thường đều sẽ bị nghiền ép hết sạch mà cái gì bắt quái hồi thiên không một tiếng động các loại chờ kinh thế tuyệt học hắn muốn triển khai thì càng là có lòng không đủ lực nhưng là hiện tại không giống nhau thu vi thẳng tăng tăng lên trên sau. Phương Hỷ rốt cục dần dần thoát khỏi loại này yêu lực không đủ dùng quất cảnh. Nữ hư hậu kỳ hùng hồn yêu lực đã miễn miễn cưỡng cưỡng đủ hắn tiêu xài tiêu xài. Đừng quên, Phương Hỷ trong cơ thể yêu lực có thể cũng không phải phổ thông yêu lực, mà là đang hút thu trong quá trình trải qua ngọn lửa cựu lũ hòa thiên lôi trúc tính song trọng cường hóa tinh luyện sau tinh túy năng lượng. Có loại này phẩm chất cao yêu lực, không thể nghi ngờ cũng sẽ khiến Phương Hỷ đang sử dụng thần thông phép thuật thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Là Phương Hỷ công tử sao? Chính đang Phương Hỷ mừng rỡ trong lòng, mơ mộng mỹ hảo tương lai thời điểm, một tiếng có chút kiếp ý thở nhẹ nhưng là đánh gãy suy nghĩ của hắn, đem hắn cho kéo về thực tế bên trong là ta, có việc, quay đầu lại. Phương Hỷ nhìn trước mắt cái kia chưa bao giờ gặp gỡ xa lạ thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vương Lâm sư tỷ cho mời. lùi đầu, Thiên Thiên Linh Nhẫn Tông nữ đệ tử khinh cán ngôi, sợ hai dưới đất thấp thanh áp, tựa hồ cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Phương Hỷ con mắt. Vương Lâm cô nương tìm ta. bị tiểu cô nương e ngại dáng dấp cho làm cho đầu góc mơ hồ. Phương Hỷ không nhịn được trong lòng chơi tâm nổi lên, áp sát tới trùng nàng đột nhiên cao giọng nói, ngươi làm sao như thế sợ ta? Ta trường rất khủng bố sao? Không, không phải, lại như là một con bị kinh sợ chim nhỏ. Linh nhận tông tên nữ đệ tử này bị Phương Hỷ cho đùa giai làm cho giật mình, kinh sợ thối lui ba bước, tay nhỏ không nhịn được liên tục theo, đệ vô về chính mình vậy, vừa nãy phát dục lực nhỏ. Ha ha ha! Nhìn thấy này xinh đẹp tiểu cô nương lại bị chính mình cho kinh sợ đến như vậy, Phương Hỷ không khỏi cười to lên, tùy cơ lại có chút tự dễu địa lắc lắc đầu, lắc mình hướng về Vương Lâm Châu ở tính thất người nhẹ nhàng mà đi. Phương, Phương công tử, Vương Lâm sư tỷ là ước ngươi tới Bắc biên khách đường. Nhìn thấy Phương Hỷ người nhẹ nhàng rời đi, còn xứng xơ ở tại chỗ tiểu cô nương nhất thời gấp đến độ ở phía sau hắn cao giọng duyên dáng gọi to nhắc nhở, không có trả lời. Phương Hỷ chỉ bất quá là hướng về phía phía sau thật cao địa phất phất tay. Theo mặc dù là thay đổi phương hướng, thân hình phiêu hốt mấy cái lên xuống đó là biến mất ở tiểu cô nương trong tầm mắt. Này Phương Công Tử đôi mắt thực sự là sang quá, có chút hoảng nhân mắt, mặt cười đỏ bừng bừng địa sướng sở ở tại chỗ, nhìn Phương Hỷ đi xa bóng lưng, tiểu cô nương có chút thất thần lẩm bẩm nói, thật tiêu sái, không hổ là có thể liền bại Phương lăng Vân sư Minh Hoa Trương Lão Phong sư huynh nhân vật. Len gen, một đường hướng bắc, ở Phương Hỷ trong ấn tượng này nhà nguyên các diện tích cũng đã là cực kỳ rộng lớn, nhưng là linh ảnh tông nhưng là so với nó càng lớn hơn không ít. Sẽ ở đó tòa cổ kính lâu vũ xuất hiện ở Phương Hy trước mắt thời điểm, một tiếng kỳ ảo tiếng đàn cũng hầu như là đồng thời nhảy vào trong lỗ tai của hắn, chợt nghe bên dưới, Phương Hy nhất thời cả người đều choáng váng ở giữa sân. Tiếng đàn lọt vào tai, hắn chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều là một trận nhẹ nhàng khoái khoái, cả người tụ khí biến mất, đạo tâm thông minh, phảng phất toàn thân lỗ chân lông đều rồn rập chậm chậm mở ra. Cung Thiên đạo giao hòa địa càng thêm phù hợp. Hào Cẩm, bước chân lần thứ 2 hướng tiền, thân tiến vào lầu các. Phương Hy nhìn từ lâu an ngồi ở đàng kia vân loạn thanh hòa vương lâm, không khỏi mở miệng nhẹ giọng khen. Không nghĩ tới Phương huynh cả cũng là chi âm một vị. Bất quá đàn này tuy là hảo cầm, nhưng này đánh đàn người nhưng càng là tuyệt không thể tả, Phương huynh ngươi nói có đúng không?" Vân Loạn thanh hướng về phía Phương Hỉ mỉm cười gật đầu, theo mặc dù là nhìn một chút chính đang đánh đàn Vương Lâm, cười nhẹ hỏi Phương Hỉ. "Đó là tự nhiên, lương cầm phối giai nhân, vương cô nương thân phủ này cầm, coi là thật là ông trời tác hợp cho." Phương Hỉ cũng là hướng về phía Vương Lâm khẽ gật đầu, trong lời nói có không hề che giấu chút nào thưởng thức. "Mỹ nhân đánh đàn, anh hùng đối ẩm." Tình cảnh này, khi làm, làm nhân sinh một việc vui lớn. Phương huynh vừa là chi kỷ, liền tỉnh tĩnh ngồi xuống nghe tiểu nữ tử đàn đàn một khúc đi. Đôi môi khẽ nhếch, Vương Lâm trên mặt mang một tia cười yếu ớt, tố chỉ treo chọc, từng cái từng cái du dương em thay âm phủ đó là sôi nổi trồi lên, từ đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng bay ra, dập dần ở lầu này các bên trong. Tiếng đàn luyện chuyển, Vương Lâm quá chu tâm tập trung vào, linh động tiếng đàn tựa hồ lặng yên làm lay động tiên tượng, càng để từng sợi mây mù bay tới, mưa bụi khinh tung. Ý lâu tính phong vũ, đạm xem giang hồ lộ. Sục cảnh sinh tình, Phương hỉ xoay người chắp tay trường lập, không gọi thì hướng quá độ, tin khẩu đem tiếp trước. Phong Vân, bên trong chính mình phi thường yêu thích hai câu thơ khinh vịnh mà ra. Hay, hay hai con mắt dị thải lấp lóe, nghe phương hỷ ngâm khẽ hai câu này thờ, vân loạn thanh cầm chén rượu cánh tay dừng một chút, không nhịn được lớn tiếng cao tán. đi dạo đi tới phương hỷ trước người, hắn nhìn chăm chú vào lâu ở ngoài yên vũ ngung lung, thần quang dạng dỡ trong con ngươi cũng là hiếm thấy dâng lên một mảnh mê ly vẻ. nếu như không có phân tranh, suốt ngày uống rượu đánh đàn, lại nên cỡ nào kiếp ý tiêu dao. nghe được vân loạn thanh dĩ nhiên phát sinh như vậy cảm thán, phương hỷ có chút kỳ dị địa liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, trách nhiệm phủ đầu, có một số việc là chúng ta muốn tránh đều tránh không được. xác thực gật gật đầu, vân loạn thanh đôi mắt lần thứ hai trong suốt lên quay đầu ngưng mắt nhìn phương hỉ nói, chúng ta là bằng hữu sao? ánh mắt vi ngưng, phương hỉ nhìn chăm chú vào vân loạn thanh hai mắt, ở bên trong hắn rõ ràng thấy đồng dạng chấp nhất kiên nghị chính mình. một đường chiến tới, trên mặt hắn so với jiva nguy đi một chút nón nớt, thêm lên một tia phong sương, nhưng càng thêm thành thục nội liễm. chúng ta là đối thủ. khoẹ miệng hơi của lên, phương hỉ nhìn thẳng vân loạn thanh, nhìn thẳng cái này để hắn nhìn không thấu sâu cạn năm tử, không thối lui chút nào địa nhàn nhạt nói, ngươi là nhân thú vị đối thủ, hơi sướng sở. Vân Loạn Thanh trong con ngươi tránh qua một kia mạc danh vẻ mặt, quay về phương Hỉ nâng chén lên, sau đó ở ăn ý cười to chung hai người đồng thời ngửa mặt lên trời đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Ỷ Lâu tính Phong Vũ, dũng Lưu lạc Giang Hồ lộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 225, rời đi. Chương 225, rời đi. Công. Kèm theo cuối cùng một viên len ken mạnh mẽ áp phụ, Vương Lâm Thông chỉ đột nhiên đỉnh, lặng lặng mà ngẩng đầu nhìn đứng ở cách đó không xa hai vị kỳ nam tử, trong con ngươi xinh đẹp dị thái liên tục, tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phong tình. 5 năm sau, đừng làm cho ta thất vọng. Quay về Phương Hỷ nhàn nhạt cười cợt, Vân Loan Thanh tầm mắt lần thứ hai đầu nhìn đến trước mặt mở miệng tiên trong mưa, tựa hồ từ này hoàn toàn mở miệng bên trong nhìn ra gì đó người khác không thấy được đồ vật. Không có trả lời, Phương Hỷ chỉ là sâu sắc mà liếc nhìn tiền nam tử mà cao trắng một chút. Vân Loan Thanh bí ẩn này bình thường nam tử, rõ ràng chỉ có Hóa Anh Trung kỳ thực lực, thậm chí so với Trương Nạo Phong đều còn muốn kém hơn mấy bậc. Vì sao lại cho ta như vậy một loại nhập vượng sâu trí cao thâm khó lường áp lực? Trong lòng âm thầm đích thì thầm một tiếng, Phương Hỷ cũng là ở đây đưa mắt phóng tiến vào mảnh này mông lung mây mù nơi sâu xa xem ra cõi đời này chung quy không chỉ có là chỉ có hắn một người là yêu nghiệt tâm tự khung lung có ngân tế sâu thẳm yên vũ vô cùng thì trong mắt phảng phất có một vệt nhàn nhạt phiền muộn lóe lên một cái rồi biến mất vân loạn thanh bạch sam phần vật ở trong gió nhẹ cả người tựa hồ cũng trở nên không chân thực lên tuy rằng thân thể như trước chưa đứng ở chỗ này nhưng là tâm linh nhưng rong chơi đến vô ngần trong thiên địa cùng thiên địa tự nhiên giao hòa thật giống muốn vũ hóa mà đi liền như vậy tiêu tan ở này trong thiên địa thiên địa vô cực đạo pháp khó tìm vân huynh chỉ cần nhớ kỹ sáng sủa liền hảo còn yên vũ trung quy là sẽ có tán đi thời điểm hào hiệp địa nợ đủ cười Phương Hỷ Trịnh trọng nói, Vân Huynh vốn là tự tại nhân, làm sao khổ chính mình không buông tha chính mình đây? Phản phứt là vì xác minh hắn câu nói này, theo hắn gần như nhỉ non than nhẹ qua đi. Nay đây trời yên vũ dĩ nhiên là dần dần ngừng lại. Sau cơn mưa phục ánh tà dương, một tia dịu dàng từ mỏng manh trong tầng mây nhu thuận địa nghiêng mà xuống, lại như là tình nhân hai tay ôn nhu xoa tòa này tràn đầy nét cổ xưa lâu vũ cùng với lâu vũ bên trong người. Đa tạ Phương Hinh. Sắc mặt một mảnh dương quang, Vân Loan thanh vẻ mặt buông lỏng, một mảnh hiệu gia vẻ nổi lên vòng trán, vừa loại kia tự muốn vũ hóa tiêu tan phiêu hốt cảm lặng yên biến mất, cả người lần thứ hai tươi sống no đủ lên khí huyết hùng hồn, một mảnh sinh cơ rần rào. hai người các ngươi khi làm, buồn cô nương không tồn tại sao? nghe được phương hỉ hòa vân loạn thanh gần như luận đạo trí huyền cơ nội hàm đối thoại. vương lâm nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo, có chút bất mãn địa ở phía sau vì hơi sàn giọng. làm sao sẽ? như vậy tiên nữ tự đại mỹ nhân ở bên người, ta hồn có thể đều sắp bị ngươi cho cầu dẫn đây. nghe được vương lâm sau, phương hỉ khẽ cười xoay người, mũi chân điểm địa người nhẹ nhàng đến vương lâm bên người lần thứ hai đem trong chén rượu rót đầy sau đưa tới. vừa nay đa tạ vương cô nương đánh đàn, rượu nhạt một chén, không được kính ý ngươi tiểu tử này cũng thật là kẻ dối trá, soáng mắt lưu truyền, vương lâm tiểu mỹ địa nguyệt phương hỉ một chút tức giận nói, bắt người ra tiểu tới kính cảm với ta, ngươi đúng là cơ linh, hiểu được há mồm trợ sung dụng, không phải vậy. vừa nghe đến vương lâm nói như vậy, phương hỉ nhất thời cười vui vẻ địa nợ nụ cười lên tiếng chống chế nói, vương Cô nương nói như ngươi vậy nhưng là không hoàn toàn đúng, tiểu mặc dù là vân huynh, nhưng là này bôi nhưng là ta vừa chính mồm dùng để uống quá, trong đó mỹ vị chuyên tới để cho vương côn nương thưởng thức thưởng thức, vô lại muốn ăn đòn, ở linh nhận tông nội địa vị khá cao vương lâm khi nào được quá như vậy đùa dẫm, nhất thời gương mặt thường hồng giơ tay đó là vẽ ra một đạo ngưng tụ như thật chí song âm, quay về bên cạnh Phương Hỷ bắn nhanh mà đi. Cái này nhưng là không bằng vừa khúc dễ nghe. Cười ha ha phi thân rút lui, Phương Hỷ trêu đùa Quy trêu đùa, đương nhiên không thể thật sự và Vương Lâm đốc thủ. Như trước nắm bôi ở bên cạnh đứng Yên Vân loạn Thanh nhìn thoáng qua bắt đầu từ lúc trước cái kia đàm đạo cao thủ hóa thân trở thành phong lưu tay ăn chơi Phương Hỷ, trong con ngươi tránh qua một nụ cười. Đúng là nhân rất thú vị đối thủ a. Xem ra sau này cũng sẽ không thái quá cô quạnh. Cong. Ken. Ngay khi ba người ở trung hòa hợp thời điểm, xa xa một trận xa xưa trùng vàng thanh nhưng là nhàn nhạt, nhạt phá không mà đến rõ ràng truyền vào bọn họ trong hai. để chuẩn bị kế tục động thủ truy kích Phương Hỷ Vương Lâm Hòa cái miệng nhỏ trước gầm Vân Loạn Thanh đồng thời sắc mặt nghiêm nghị. Thiếng trung này là, trên mặt vui cười chậm rãi thu lại, Phương Hỷ nhìn trước mắt đột nhiên nghiêm túc lên hai người hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đây là lão tổ xuất quan thì mới có thể phát ra tín hiệu. Ta linh nhận tông vị kia đại thừa kỳ lão tổ rốt cục tái hiện sao? Vân Loạn Thanh trên mặt vẻ mặt có một tia hồi ức. Ta nhập môn tới nay tựa hồ còn chưa từng nhìn thấy vị này cái thế tổ sư đây. Lão tổ? Là không phải họ sư? Nghe vậy Phương Hỉ sững sờ, theo mặc dù là mở miệng nghẹn giọng hỏi. Không sai, Ngươi lại là từ chỗ nào biết được? Vân loạn thanh nghe vậy mày kiếm vậy một cái, hơi kinh ngạc. Vu phương hỉ lại có thể một cái nói ra linh nhận tông láo tổ dòng họ. Nghe nghe, có chút lúng túng sợ sờ, sờ mũi. Phương hỉ nhàn nhạt nói, vẫn đã quên nói, kỳ thực ta chính là theo lão nhân gia người một khối tới được. Cái gì? Lần này liền ngay cả vẫn bảng quan Vân loạn thanh đều có chút không bình tĩnh. Phương hỉ dĩ nhiên là và lão nhân gia người đồng thời trở về. Phải biết sự họ lão giả có thể đại thừa kỳ đỉnh cao cao thủ cái thế a? Hắn và Phương hỉ trong lúc đó như thế nào sẽ sản sinh gặp nhau? Khái khái, trong đó sự tình rất phức tạp, ta cũng không tiện nhiều lời các ngươi hiện tại muốn chạy tới sao? ho khan hai tiếng, phương hỷ đương nhiên không thể đem cái này phái tổ sư muốn tới liều mạng sông tiên duyên sự tình nói ra, đơn giản liền đánh nhân ha ha, ngậm miệng không nói. vương lâm đúng là đôi mắt lưu chuyển, tựa hồ là biết chút ít cái gì, nhưng cũng không có nói ra tới, chỉ là chậm rãi từ cầm án một bên đứng dậy, xoay người quay về một thân bạch sam vân loạn thanh nói, đại sư minh, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút chạy tới đi. hưng, phương minh, thất cùng với để ly rượu trong tay xuống, vân loạn thanh hướng về phía phương hỷ chắp tay, nhàn nhạt nói, chúng ta quay đầu lại lại ẩm. hưng, ngươi vội ngươi vội. Phương Hỷ cười hì hì, lần thứ hai tự rót một chén rượu, không chút khách khí điệu giá sức uống lên. Tiểu tử ngươi, vân loạn thanh hỏa vương lâm vừa rời đi không lâu, một đạo bất đắc dĩ quát nhẹ thanh bắt đầu từ lâu vũ bên trong đột nhiên vang lên, lập tức trương phong thương kiện kiên cường bóng người đó là xuất hiện ở Phương Hỷ trước mặt. Hả? lão tổ ngươi tìm ta? Có chút ngạc nhiên buông xuống chén rượu, Phương Hỷ nhìn trương phong hiếu kỳ hỏi nói. Ừm, trương phong khẽ gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói, cổ hoa hỏa sơn hải môn cái kia lão quỷ đến, cũng là gần như nên tới. Hai mắt hơi nhao lại, Phương Hỷ đối cái này thường làn các lão tổ nhưng là không có nửa điểm hảo cảm bất quá đương sơ sự họ lão giả với bọn hắn nói cẩn thận 3 ngày chuẩn bị này đều đã qua nhanh 2 ngày cổ hoa lúc này đang lâm linh nhận tông cũng đúng là hợp tình hợp lý ta không muốn để cho bọn họ biết ngươi cũng đã tới bằng không xử huynh sẽ rất khó làm ngươi hiểu chứ trương phong ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía phương hỉ nói hừm ta rõ ràng gật gật đầu ở vấn đề thế này phía trên hỉ tự nhiên biết trương phong ý tứ Khối ngọc này giản giản có từ người này về nhà quên các bản đồ chi tiết cổ hoa bọn họ đã cảm ứng được sự tồn tại của ta ta liền không tiện lại dùng dịch truyền thần thông mang người trở về dơ tay ném cho Phương Hỷ một khối ôn hòa thẻ ngọc, Trương Phong hơi hơi xin lỗi nói, này có quan hệ gì? Đem thẻ ngọc thu cẩn thận. Phương Hỷ hướng về phía Trương Phong khoát tay háo một cái, biểu thị chính mình căn bản không thèm để ý. Coi như làm là ta một lần du lịch được rồi. Hừm, bất quá, một mình ngươi ta vẫn là không yên lòng. Vừa vặn sự huynh cũng có để đoạn tiên kỳ ra tông rèn luyện ý tứ, ngươi lưỡng liền đồng thời kết nhân bạn đi. Phương Hinh, quấy rối. Phong thần như ngọc đoạn tiên ki từ Trương Phong phía sau lắc mình mà ra, hướng về phía Phương Hỷ mỉm cười gật, gật đầu. Sau đó giả cũng là đáp lại hắn một cái mỉm cười thân thiện. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi mau chóng lên đường thôi. Một đường cẩn thận. Nhìn chăm chăm Phương Hỉ một chút, Trương Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, ngươi đã làm rất khá. Sư tổ, chỉ mong chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, ngài đã đứng hàng tiên ban, vinh quang vĩnh tồn. Phất phất tay, Phương Hỉ viền mắt hơi có chút đứt áp, theo mặc dù là không làm tiếp nhìn nữ thái độ, quả đoán địa xoay người bay về phía trước thân mà đi. Hắn tin chắc, Trương Phong sẽ không liền như vậy vẫn lạc. Trương Phong tới sông Tiên Duyên, mà hắn, nhưng cũng nhất định phải bắt đầu vì 5 năm sau tông phái vị thứ thi đấu làm chuẩn bị rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 226 Hồng Trần Luyện Tâm. Chương 226, Hồng Trần Luyện Tâm. Phương Vinh, chiếu chúng ta như vậy chạy đi, e sợ cần thời gian hơn một năm mới có thể đến nhà quên các đây. Ngồi ở khinh chú lên, Đoàn Tiên Kỳ có chút không rõ tại sao Phương Hỷ không có tuyển chọn dùng nhanh nhất phương thức bay trở về, mà là như Du Sơn ngoạn thủy bình thường địa nhàn nhã tự tại, chút nào cũng không nóng nảy. Ha ha, nói xong rồi là đi ra du lịch mà. Nào có nhân du lịch liền chỉ lo vùi đầu chạy đi. Chính đang hướng về người chèo thuyền thỉnh giáo làm sao chống truyền phương Hỉ nghe vậy cười cợt, nhàn nhạt nói, Giang Sơn như họa, mợa mang ngọn núi lớn này Hồng thủy đối với chúng ta tu hành hữu ích vô hại này, nhìn nơi mặt nhiệt tình học tập chống thuyền phương hỉ, ban ngồi ở mũi thuyền đoạn thiên kỳ cũng là hơi tập trung, chậm nhũ chặt lông mày chậm dài trên hai, bắt đầu dụng tâm linh hội nổi lên này sơn thủy tỉnh. ô oh hô oh hô, oh. từng tiếng thảm thiết viên minh cắt phá trời cao, ở hai bờ sông trong rừng rậm văng vọng, không có chuyên hưởng, ai chuyển cửu tuyệt, để người nghe được trong lòng nhất thời bay lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được yêu thương. này yêu thương, lại như là chất chứa ở bọt biển râm thủy, trong ngày thường xem chi không ra, nhưng hơi một tạo áp lực thì sẽ ồ ồ tràng ra. lo người, có lúc cũng là như là một khối chứa đầy thủy bọt biển. Hai bờ sông tiếng vượn hót không ngừng, Kinh chu đã qua vạn trọng sơn. Buông xuống trong tay trúc cao, Phương Hỉ chậm rãi đi tới Đoạn Thiên Kỳ trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào? Cảm giác làm sao?" Đúng là có khác một phen phong tình. Đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, Đoạn Thiên Kỳ trên người bỗng nhiên để lộ ra từng tia từng tia mạc danh khí thế. Chợt hắn đó là vui mừng hướng về phía Phương Hỉ nói: "Thác phúc của ngươi, ta thần toán chi đạo tựa hồ lại muốn có đột phá rồi. Liền chúc mừng Đoạn huynh rồi." Miết miệng nở nụ cười, Phương Hỉ nhìn thấy Đoạn Thiên Kỳ liền như vậy rơi vào đến nhập định trong trạng thái, lập tức cũng là không nhịn được hơi cảm khái xem ra này đoạn thiên kỵ ở chấp thiên toán đạo phương diện đúng là có người thường khó có thể với tới thiên phú không trách bị đã từ trần thần toán tử đại nhân định vị đệ tử ấy truyền đoạn thiên kỵ này ngồi xuống trong chớp mắt liền liền đi qua ba ngày trong lúc cũng cũng không hề tính sao xúc động thiên địa linh khí càng không có làm sao phong vân biến sắc hết thảy đều là như vậy bình tĩnh và linh lực tu vi đột phá thì chẳng cảnh khác hẳn không giống phương minh chuyến này đoạn mỗ thực sự là thu hoạch không ít du du chuyển tình. đoạn thiên kỵ hướng về phía phương hỉ nghiêm túc tối chào bình thản trong giọng nói có chút một chút khó nén kích động sắp thực không giống nhau Có chút thâm ý địa nhìn Đoạn Thiên Ki hai mắt, tuy rằng không biết cụ thể hình dung như thế nào loại cảm giác đó, thế nhưng Phương Hỉ bản thân nhạy cảm nhận biết nhưng là nói cho hắn, trước mắt Đoạn Thiên Ki so với Di Vọng muốn càng nhiều một tia thần bí khí chất, hiện nhiên này thần toán chi đạo có tinh tiến đối với hắn chỗ tốt thậm chí càng hơi lớn hơn linh lực đột phá. Rốt cuộc tình, tức giận đập Đoạn Thiên Ki một quyền, Phương Hỉ xoay người quay về bên người lão người chèo thuyền nói, "Lão bá, phía trước phụ cận có thị trấn sao?" "Có." "Tiểu ca muốn ở nơi đó rời thuyền sao?" "Ừm." Nặng nghê gật gật đầu, Phương Hỉ hướng về phía lão ông liền ôm quần nói, "Làm tiền lão bá." Phương Hỉ chúng ta tại sao không kế tục đi lấy nước đường? ta nhớ tới đi tới nhà quen chắc là có thể kế tục xôi dòng mà xuống. không hiểu nhiễu nhiễu mày. đoạn thiên kỳ đệ xuống trong lòng vừa đột phá hưng phấn, hơi nghi hoặc một chút địa quay về phương hỉ hỏi. tại sao? phí lời. liên tiếp ở thủy thượng phiêu lâu như vậy, anh chàng cả ngày ăn những này lường khô đều sắp phai nhạt ra khỏi điều tới. đương nhiên là tới hảo hảo tế tế ta này bị ba nước lâu như vậy ngủ tạm miếu. vỗ vô đoạn thiên kỳ vai, phương hỉ cười hắt ha nói, yên tâm, theo ca đi, ca dẫn ngươi đi ăn một bữa non nê. ách. bị phương hỉ làm cho sững sờ, đoạn thiên ki nhất thời đầy chán hắt tuyến xuất hiện ở người này thấy thế nào làm sao như là một cái tục nhân, tại sao hết lần này tới lần khác lúc trước vẫn là hắn để điểm tại để cho mình có hiểu ra đây. Đi, Thịt cá đang chờ chúng ta đây. Ôm Đoạn Thiên Kỳ bay, Phương Hỉ ngửa mặt lên trời cười to. Hăng hái, tựa hồ sắp sửa đi làm một cái đặc biệt vĩ đại sự tình. Phương huynh, ta mời ngươi một chén. Rơi khỏi lao ông thuyền con, đặt mình trong ở một cái tiểu thị trấn tiểu quán bên trong, Đoạn Thiên Kỳ bưng lên trước mặt chén đến rượu, bay về Phương Hỉ nghiêm mặt nói: "Ai ai ai." Không nhịn được khoát tay áo một cái. Phương Hỉ cười quái dị nói: "Đi theo ta đi ra." vừa không có trưởng bối ở bên người nhìn. Những này lễ nghi phiền phức ngươi còn tuân thủ, có ngu hay không a? Như ta như vậy, chén rượu lớn, miệng lớn đủ. Ách. Đoạn Thiên Kỳ bưng chén rượu vẻ mặt hơi chậm lại, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, cái này Phương Hỷ làm sao tổng thể như là ở đem mình hướng về đường rẽ lên dẫn đây? Còn đứng ngây ra đó làm gì a? Cười to một tiếng, Phương Hỷ chính mình trước tiên đi đầu uống một chén rượu lớn quay về Đoạn Thiên Kỳ nói, cảm tình thâm, một cái muộn. Liên huynh đệ chúng ta này cảm tình, ngươi không ngại ngủ không cần đoán vốn sao? Ách. Lần thứ 2 không nói gì, Đoạn Thiên Kỳ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Thế nhưng Vương Hỉ nếu cũng đã nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt, chỉ được đem cái chén đổi thành chén lớn, đột nhiên quán một đại khẩu. Khái khái khái. Chưa từng có uống như vậy quá tiểu Đoạn thiên Kỳ nhất thời lập tức bị sặc ra nước mắt, đầy mặt cay đắng, che ngực không được ho khan. Thế nào? Là không phải có loại khác sảng khoái. Nhìn thấy hắn như vậy chật vật, Phương Hỉ nhất thời cười to lên, đưa tay vỗ vỗ Đoạn thiên Kỳ lưng. Khái khái. Sắc mặt có chút ửng hồng, vẫn luôn là ở Linh ẩn tông Tiền Ẩm Thanh Cửu Đoạn Tiên Kỳ mới đến từ này thế tục giượm mạnh, tự nhiên là tương đương không thể đứng. Thế nhưng lại như Vương Hỉ nói tới như vậy, ở vừa mới bắt đầu khó chịu qua đi một loại chưa từng có lĩnh hội quá sảng khoái cảm nhưng là từ đáy lòng của hắn khó có thể ước chế địa tự nhiên mà sinh ra một luồng rung động đến tâm can hỏa nhiệt từ nhũ đầu mà khởi đầu dọc theo hết hầu mà xuống trực tiếp thiêu tiến vào trong dạ dày phảng phất đem cả người hắn đều cho đốt cháy nhiệt huyết sôi trào dĩ nhiên có một loại muốn không để ý phong độ ngửa mặt lên trời cuồng hô kích động sướng hay không sướng lần thứ hai đem chính mình trong chén rượu mạnh cho uống một hơi cạn sạch phương hỷ cười lớn hỏi đồng thời thuận lợi đem đoạn thiên ki hoản lần thứ hai cho ngã tràn đầy một bát sảng khoái nhìn phương hỷ tùy ý nụ cười đoạn thiên ki trong lòng một mảnh hỏa nhiệt vào đúng lúc này, cái gì sư vấn lê nghi, cái gì phong độ hình tượng, đều bị hắn cho tàn nhẫn mà quên hết đi. Thời khắc này, hắn muốn dỡ xuống tất cả trọng trách, cẩn thận mà tận tình làm càn một hồi. được. làm thịt. hai người thoải mái chạy chén, uống đến đất trời tối tăm, mãi đến tận quán rượu nhỏ đóng cửa tài chưa hết thòm thèm địa đứng dậy rời đi. phương hỷ càn khôn trong túi gấm còn có lúc trước tồn dưới một điểm tiền bạc, như vậy làm càn ăn uống dừng lại, một trận, ngã cũng cũng không phải không chịu trách nhiệm nổi. phương, phương hinh. có. có lúc ta thật sự rất xem không hiểu ngươi. rõ ràng như là nhân đạo tâm kiên nghị rượu nhân. Rồi lại tại sao lại làm ra như vậy tùy ý sự tình tới, thực sự là mâu thuẫn. Hai người câu kiên đáp bối địa đi trên đường. Đoạn Thiên Khi đầy người mùi rượu, lớn đầu lưỡi đuốc quáng địa quay về phương Hỷ hỏi. Ta cười nhặt chỉ chỉ chính mình. Phương Hỷ cười ha ha nói, ngươi nhìn không thấy ta. Đúng. Mông Lung túi mắt lúc này tựa hồ đột nhiên tỉnh táo lên. Đoạn Thiên Khi ngưng mắt nhìn Phương Hỷ từng chữ từng chữ hỏi, ngươi đến tột cùng là nhân người thế nào? Ta cười hì hì. Phương Hỷ buông ra ôm Đoạn Thiên Khi cái cổ cánh tay. Mê ly hai con mắt nơi sâu xa một tia khiếp người thanh minh mơ hồ hiện lên, lại như là núi cao trên đỉnh cao một tia hưởng thọ không thay đổi băng tuyết trên ở thế tục, phủ một khúc hồng chấn bách tượng luyện hồn khúc, thần du thiên địa, đúc một viên vạn kiếp không vẫn chứng đạo tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 227, Quỷ ảnh ma tung. Chương 227, Quỷ ảnh ma tung. Phương Hinh, người ta tốt nhất ở thị trấn trung mang đủ lương khô hòa rượu, bởi vì dựa theo địa đồ đến xem, đón lấy một đoạn đường rất dài chúng ta cũng khó khăn gặp lại như vậy thành trấn. Đoạn Thiên Ki hòa Phương Hỉ lững thững đi ở trên đường, nhìn do rộn rộn ràng ràng mà từ từ lần thứ hai náo nhiệt lên đám người, Đoạn Thiên Ki không nhịn được nhẹ giọng nhắc nhở. Sát thực gia lấy ra trong lòng thẻ ngọc, phương hỷ thần niệm thăm dò vào trong đó, rất nhanh đó là phát hiện nếu như dựa theo bọn họ như vậy, phương hướng tiếp tục tiến lên, sau khi rất dài một đoạn lữ đồ đều sẽ ở gỗ bị lên vượt qua, mặc dù là có thể tình cờ gặp phải người ở, e sợ cũng khó có thể đạt được cái gì thỏa mãn tiếp tế. nếu không chúng ta lại đi thủy lộ, nhìn một chút phương hỷ, đoạn thiên kỳ khẽ cười đề nghị, xem ra ngươi cũng thật là tọa thuyền làm đến ẩn, gõ xuống đoạn thiên kỳ đầu, phương hỷ lườn một cái nói, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi còn có thể lần thứ hai hướng lên trên thứ tốt như vậy vận đột phá sao? loại kia thời cơ là có thể gặp mà không thể cầu. Hơn nữa cảnh tượng giống nhau nhiều nhất chỉ có thể phát động một lần, ngươi cũng đừng muốn chuyện tốt rồi. cái này ta đương nhiên biết. Khẽ cau mày, Đoạn thiên Kỳ Bạch Ngọc trí trên mặt nhưng là đột nhiên bay lên vẻ nghiêm trọng, bạc môi khẽ mở, trong con mắt hắn tựa hồ có chú ấn bay lộn, đi gộ bị đi. Ta đột nhiên có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, tựa hồ đang chờ ấy sẽ có chuyện quan trọng gì đang chờ chúng ta. Việc trọng điếu. Nghe vậy Phương Hỉ cũng là mày kiếm hơi nhíu, thấy Đoạn thiên Kỳ tựa hồ không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, hắn không khỏi cũng là nổi lên lòng hiếu kỳ. Có thể gây nên cái này quái toán thần tài cảm ứng, đến cùng sẽ là chuyện quan trọng gì? vậy chúng ta liền hơi hơi làm chút tiếp tế, sau đó đó là tiếp tục lên đường đi. Phương Hỷ gật gật đầu, xoay người đi vào một gian tiệm rượu. Cất bước ở thê lương hoàng vũ gỗ bị thản lên, đập vào mặt cắt đuổi đem Phương Hỷ hòa đoạn thiên kỳ quần áo đều thổi đến mức có chút tạng, nhưng là hắn hai người nhưng đều là không để ý chút nào. Bởi vì này hùng vĩ mà rộng rãi hoang cổ cảnh tượng đã rung động thật sâu bọn họ tâm linh của hai người. Tạo hóa kỳ công quả nhiên là khiến người ta thắng phục. Non xanh nước biết là một cảnh, mà trừ thứ này ra lại vẫn sẽ có như vậy mênh mông hoang cổ kỳ quan. Thực sự là không khỏi khiến người ta vì đó khuynh đảo hai người đều là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cảnh sát trắng lệ không khỏi cảm khái và ngàn tâm tướng ngất trời ta rốt cục biết cổ nhân tại sao muốn cất bước vu mặt đất núi rồi đi tìm đạo chứng đạo rồi trong này có chân ý muốn biện đã vong luôn trong con ngươi thần quang rạng rỡ phương hỷ cảm thụ trên mặt sen lẫn một chút xa lịch kính phong phương hỷ thấp giọng lẩm bẩm phương vinh xem ra nhắm mắt làm liều quả nhiên là rơi xuống tiểu thượng theo người đi ra cất bước du lịch một phen đoạn mẫu tin chắc đều sẽ khiến cho ta sau này con đường tu hành càng thêm vùng đất bằng phẳng trên mặt đầy giấy một loại ngất trời thần thái đoạn thiên ki tựa hồ cũng lại các loại chờ không nổi bước nhanh chạy về phía này mênh mông trong hoang dã đại ma cô yên trực trương hà Lạc nhảy viên cấp tốc chạy gần trăm dặm sát trời đã là dần dần hôn ám, phương hỷ hòa đoạn thiên kỳ dừng lại cho mắt từ càn khôn trong túi gấm lấy ra rượu mạnh mỹ thực liền như vậy ngồi trên mặt đất thoải mái ra sức uống lên ha <cười> ha đoạn huynh sư huynh của ngươi hoặc là trưởng bối nếu như thấy ngươi lần này dáng dấp nhất định sẽ kinh ngạc con ngươi đều trường đi ra nhìn sắc mặt từng hồng rượu dính ướt trước ngực và tháo đoạn thiên kỳ phương hỷ cười ha <cười> ha <cười> không nhịn được mở miệng treo kẹo nói ta hiện tại đúng là cảm thấy như vậy không cái gì không tốt mạnh mẽ tán im mồm chung đùi gà Đoạn Thiên Kỳ kéo xuống một khối thịt lớn, vừa ăn như hùm như sói một bên nói hàm hồ không rõ, tự nhiên mà không làm bộ, xuất tính mà làm, là chân ngã phong thái. Ha ha ha. Hảo một câu chân ngã phong thái. Ngửa mặt lên trời cười to. Không thôi kình Phong đem Phương Hỉ tóc dài thổi đến mức về phía sau kịch liệt địa ngất trời, Phương Hỉ ngửa đầu đem trong chén rượu mạnh lập tức rót vào vào trong miệng. Nóng bỏng hỏa nhiệt theo huyết hầu vẫn lan tràn đến trong lòng, để cả người hắn biến đấu trí vô cùng. Hô. Hai người đối ẩm, bất tri bất giác sắc trời đã hoàn toàn tối lại, nhưng là đối với Phương Hỉ hòa Đoạn Thiên Kỳ như vậy thiếu niên cao thủ tới nói, trình độ như thế này hắc ám căn bản trở ngại không được tầm mắt của bọn họ. gỗ bị nhiệt độ thăng đến nhanh, hàng đến cũng đồng dạng cấp tốc cực kỳ. viên nguyệt lặng yên huyền lên cao thiên, trong không khí nhiệt độ cũng là theo tia sáng biến mất cấp tốc giảm xuống lên. bao la danh giới lên linh tinh lập lòe vài điểm ánh huyền quang, nhìn qua quỷ dị âm u, từng đạo từng đạo âm phong gào thét. toàn bộ bầu không khí nhất thời có chút khủng bố. hừ. vi huân trong con người tinh mang lấp lõe, phương hỉ cúi thấp xuống đầu đột nhiên dơ lên, lại như là trong đêm đen sệt qua hai tia chớp lạnh lẽo, cầm trong tay rượu trong chén thủy đột nhiên tung hướng về phía cách đó không xa. Phương Hỷ cao giọng quát lạnh, Ngươi là người phương nào ở đây giả thần giả quỷ? Đi ra nhận lấy cái chết! Diệp Túy, một chùm u màu xanh lục khủng bố hỏa diễm cũng là từ Phương Hỷ hơi thở đống nhiên phun ra, đột nhiên liệu hướng về phía âm vũ hư không. Tiệt kiệt tiệt! Một trận khiến người ta sợn cả tóc gãy cười quái dị đột nhiên vang lên. Đoạn Thiên kỳ trên mặt nguyên bản ngông lung men say lúc này đã sớm biến mất hết sạch, cười nhạt nói: Chờ ngươi đã lâu, theo chúng ta thời gian dài như vậy, rốt cuộc không nhịn được hiện thân à? Vừa dứt lời, hắn Bạch Ngọc Chí nở ngang ngón tay thon dài đó là đột nhiên hướng tiền điểm ra, đột nhiên cắt phá đêm đen, một luồn mạc danh sức mạnh đống nhiên phun trào. Nguyên Thiên Thần Thuật, định không gian du lên, bốn phía mênh mông mênh mông thiên địa linh khí phong vân hội tụ. Kèm theo đoạn Thiên Khi này chỉ tay như là hình thành một cái vô hình lao tụ, khóa lại trước mặt hắn không gian. Theo ta chơi không gian thần thông, ngươi cũng biết ta linh nhận tông am hiệu nhất liền chính là hư không thuật. Trong miệng lanh thiếu, đoạn Thiên Khi một cái cắn phá đầu ngón tay bước ra một đạo mũi tên máu bắn nhanh ra, quá to cho ta hiện hình. Hửng, một tiếng có chút hoảng loạn gào lên đau đớn thanh đột nhiên vang lên, lập tức phương hỉ đó là rõ ràng địa thế, ở hắn vừa phun lửa thiêu đốt hư không nơi xuất hiện một đoàn mực nước trí khói đen, ở một cái cực nhỏ phạm vi trung sông khắp trái phải nhưng là làm sao đều tránh thoát không ra hả nhìn này đoàn khói đen phương hỉ trong đầu đột nhiên bay lên một loại cảm giác khác thường hắn chính mình cũng không biết chính là lúc này trong mắt của hắn lần thứ hai nổi lên lâu không gặp màu sắc rực rỡ ánh sáng vạn phần quỷ dị quỷ ảnh ma niệm khẽ quát một tiếng đoạn thiên kỳ trong mắt tinh mang đại thịnh, theo mặc dù là cắn răng một cái sắc mặt đột nhiên lạnh nhạt nhạt nói bất quá là bị ma đầu giết chết sau sản sinh đoán niệm tập hợp thể liền cao cấp thần trí đều không có sản sinh dơ bẩn đủ vật liền như vậy tiêu tan đi bất quá còn không chờ hắn động thủ một bên phương hỉ nhưng là đột nhiên chuyển động, lòng bàn tay thải mang bùng lên, phương hỉ thượng thân mà lên liền như vậy đột nhiên chụp vào khói đen, Kỷ cảm nhận được phương hỉ tới gần, chỉ có mơ hồ ý thức quỷ ảnh ma niệm cuộn mình trở thành một đoàn, bản năng phát sinh một vẻ hoảng sợ kêu to, nhưng là nhưng không có một chút nào năng lực chống cự, liền như vậy bị phương hỉ trong tay thải mang giống như cá voi hút nước địa hút sạch xanh xanh, phương minh người này bị phương hỉ quỷ dị thủ pháp cho làm cho sương sờ, đoạn tiên kỳ cao mậy đột nhiên một trưởng vô phía trên hỉ bả bay, thần bí nguyên tiên thần lực thôi thúc, đem hắn cả kinh chấn động, ta không có chuyện gì bị đoạn tiên kỳ như vậy vỗ một cái, phương hỷ trong mắt thải mang nhất thời giống như là thủy triều tiêu lùi xuống. thanh minh tái hiện, phương hỷ cũng là như mày. chính mình vừa làm sao? vì sao lại làm ra như vậy cử động? chẳng lẽ lại là thần bí yêu vương hệ thống ở quấy phá? không có chuyện gì là tốt rồi. nhìn phương hỷ, đoạn tiên kỳ trong mắt âm thầm tránh qua một tia không yên lòng, lập tức thở dài nói, nếu nơi này sản sinh quỷ ảnh ma niệm, tất nhiên là có ma đầu ở chỗ này thương thiên hại lý. phương minh ngươi ta thân là trong chính đạo nhân, không có lý do gì không đi trừ ma vệ đạo. chúng ta truy. dừng. gật gật đầu. Phương Hỷ cũng chỉ được tạm thời đem nghi ngờ trong lòng hòa bất an cho đè xuống, cảm ứng trong hư không như có như không âm u khí tức, cấp tốc hướng về phía trước đuổi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 228, ai ngươi cũng không động được. Chương 228, ai ngươi cũng không động được. Cảm tụ trong hư không càng ngày càng dậy đặc âm u khí tức, Phương Hỷ hòa đoạn Thiên Kỳ đều là không khỏi âm thầm dùng mình một cái. Nơi này như vậy âm u, để bọn họ đều không thể không vận chuyển linh lực mới có thể tiếp tục tiến lên, đổi làm người phàm bình thường tới đây, e sợ không ra ba bước thì sẽ bị ma khí thổ thể, hoặc là chết đi. Hoặc là bị trở thành không có thần trí chỉ biết giết chóc hành thi. Phía trước tựa hồ có một cái làng. Hết tốc lực bay về phía trước chạy vội gần trăm dặm. Hoang vu qua bích Than lên rốt cục xuất hiện điểm điểm màu xanh lục. Một cái quy mô trung đẳng thôn trại xuất hiện ở phương hỉ trước mặt hai người. Ta có một loại dự cảm xấu. Nữu nữu mày, đoạn tiên kỳ thân hình vi hoán, âm thanh trầm thấp nhẹ giọng nói. Trong thôn hẳn là đã không có người sống. Phương hỉ bản thể vi địa ngục khuyến ba đầu. Trong cơ thể ngọn lửa kiểu rú sen lẫn tinh khiết nhất sức mạnh tử vong. Đối với trong thiên địa tử khí tự nhiên làm mẫn cảm nhất nhưng là hiện tại còn chưa bước vào làng hắn liền chính là cảm ứng được một luồng nồng nặng để hắn khiếp sợ giờ chết. Từ Phương Hỷ xuất đạo tới nay, ngoại trừ đệ tử thời chiến từng trải qua so với này càng bàng bạc tử khí ở ngoài, nơi này tử khí nồng độ cao cư lệ nhị. Chúng ta đi vào. Trong con ngươi lánh điện lấp lóe, Phương Hỷ xuất trước một bước bước ra, trong phút chốc cảnh giới từ lâu đột phá đại thành Tam Thiên Nhược Thủy xuyên hoa bộ tùy tâm sử dụng, cả người tay háo phiêu phiêu, tức thì để cánh đồng hoang vu rút lui, thời không đình trệ. Liên như vậy một bước, Phương Hỷ nhưng là vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, lập tức lắc mình tiến vào trong thôn. Đang chết. Đoạn Thiên Khi sau đó cản vào lại phát hiện Phương Hỉ chính đứng lặng ở chính giữa thôn, hai con mắt đỏ đậm, khắp toàn thân có một luồng kinh thiên động địa khủng bố sát khí xông thẳng lên trời. Không lớn trong thôn, giờ khắc này đã là một mảnh đất chất thành núi, máu chảy thành sông. Cho tới gần đất xa trời cao tuổi lão nhân, cho tới gào khóc đòi ăn đáng yêu của anh, lúc này toàn bộ cũng đã mất đi sinh cơ. Kinh thiên ma khí còn không tới kịp tiêu tan, rất hiển nhiên này vô cùng thê thảm một màn lá trước đây không lâu vừa mới mới vừa phát sinh. Đáng ghét đồ vật. Đoạn Tiên Ki ngắm nhìn một phía, cũng là tính nộ đến cực điểm, song quần gắt giao nắm Một luồng sát ý ngập trời lần thứ nhất từ trên người hắn không hề che giấu chút nào dâng trào mà ra. Bụi quỷ bụi, đất trở về với đất. Các ngươi ngủ yên đi, các ngươi cửu, các ngươi toán. Ta tơi thê các ngươi đòi lại. Nhắm mắt lại, Phương Hỉ hai tay đột nhiên một tấm, cả người khí thế tăng vọt, mảnh liệt tuọn ngọn lửa màu xanh lục dâng trào mà ra. Trong nháy mắt đó là bao phủ toàn bộ thôn trang, để hết thảy đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Vì không cho ma khí quấy phá, lại sản sinh lúc trước như vậy quỷ ảnh ma niệm, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhìn bên cảnh từ từ hóa thành tro bụi tất cả, đoạn thiên kỳ trong con ngươi ai sắc lóe lên một cái rồi biến mất, thấp giọng yên lặng nói: Nguyện này cửu u luân hồi chi hỏa năng đủ tịnh hóa các ngươi thân thể, ngủ yên đi. Thu hồi đầy trời ngọn lửa cửu u, phương hỷ ánh mắt lạnh đến mức đáng sợ. Đây là hắn lần thứ nhất đối một cái người không quen biết sản sinh mãnh liệt như thế sát ý. ầm ầm ầm. Đông dương đột nhiên nổ vang một trận kinh lôi, phương hỷ trong con người hóng ánh ánh xanh điên cuồng lấp lóe, cả người tinh khí thần chậm rãi kéo lên, cho đến đỉnh cao. Người như vậy, ông trời lại vẫn sẽ thả mặc hắn gieo vạ nhân gian. Xem ra thiên đạo thực tại bất nhân. Vậy ta liền thay trời hành đạo, chuu diệt này ma. Ừm, chúng ta đi. Nặng nề gật gật đầu. Đoạn tiên Khi nhìn Phương Hỉ trong ánh mắt tránh qua một kia tàn ý. Thiếu niên ngất trời, một thân chính khí lướt qua từ đây biến mất ở trên thế giới thôn trang nhỏ. Tốc độ của hai người không giảm mà lại tăng, thân hình bắn như điện, hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng thuận ma khí phương hướng lao đi. Trong đêm đen dường như hai viên óng ánh lưu tinh ở ép sát mặt đất phi hành. Nơi cực xa khác một chỗ trong thôn trại, một đạo khủng bố bóng đen huyền phù ở làng bầu trời nhìn phía dưới lo sợ tắt mét mặt mày một mạc thôn dân trong miệng phát sinh một tiếng vui sướng kêu to. Tiệt tiệt tiệt, lại làm mấy trăm miệng ăn. Hơn nữa lại vẫn là thanh trắng nhiên chiếm đa số. Trời cũng giúp ta xem ra lần này ta liền có thể thu thập được đầy đủ ván nghiệp rồi ngươi ngươi đến cùng làm món đồ quỷ quái gì vậy một tên cả người tinh khí rồi dào hưởng thọ nam tử cầm trong tay một thanh tam xích thanh phong đứng ở phía trước nhất đem các thôn dân hộ ở phía sau tiệt tiệt tiệt không nghĩ tới a không nghĩ tới ở này hoang sơn giã linh địa phương lại vẫn có thể tình cờ gặp một cái kim đan sơ kỳ tiểu tu sĩ ha ha ha ha lần này càng tốt hơn của ngươi kim đan huyết cốt đều là ta cần tế phẩm nhìn quét nam tử hai mắt bóng đen nhưng là càng thêm đắc ý cười to lên thôn này thực sự là cho ta quá nhiều kinh hỉ lần này ta ma công nhất định là có thể cố gắng tiến lên một bước rồi, ta chính là liệu mạng tự bạo kim đan cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi thực hiện được. người đàn ông trung niên đầy mặt cương nghị trong tay thanh phong tà hạnh, hoàn toàn là một bộ thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành dáng vẻ. tự bạo kim đan nghe được người đàn ông trung niên lời này kinh khủng kia bóng đen lại như là nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như vậy, thân hình phiêu hốt hắn khinh thường khinh bị nói, ngươi cũng thật là để mắt chính ngươi à? chỉ bằng ngươi như thế chút thực lực còn muốn ở trước mặt ta tự bạo kim đan, ta cho ngươi sinh ngươi phải sinh, không cho ngươi tử, ngươi chính là muốn chết đều không chết được. Đang khi nói chuyện ngập trời ma diễm trên không trung nhảy lên la lộn, đem toàn bộ làng vây quanh trụ, không có bất kỳ người nào có thể xung đột đi ra ngoài. Xem tới nơi này còn đúng là một khối phong thủy bảo địa. Những người phàm tục mỗi người tinh khí rồi rào, gân cốt thượng dày, ở ta ma khí ăn mòn ở dưới, không có một chút nào tu vi bọn họ lại vẫn có thể kiên trì lâu như vậy bất tử. Nhìn phía dưới thôn dân, ma ảnh có chút ngạc nhiên nghi ngờ địa đích thì thầm một tiếng. Lập tức hắn âm u âm thanh đó là lần thứ hai bao phủ phía dưới hết thảy màng nhĩ của người ta. Sợ ai đi? Rung dây đi. Các ngươi đem ở thống khổ cực độ trung chậm giải hưởng thụ cảm giác của cái chết. Các ngươi tốt đẹp thanh xuân, quang minh tương lai toàn bộ đều từ đây bị mất. Oán hận ta đi, đem các ngươi oán niệm đều lấy ra. Điên cuồng oán hận ta đi. Thân làm kiến hôi, đây là các ngươi duy nhất có thể làm rồi. Ta liều mạng với ngươi. Hai mắt đỏ đậm, trong thôn duy nhất một nhân tu vi đạt đến kim đan kỳ người đàn ông trung niên rốt cục cũng chịu không nổi nữa, mũi chân đột nhiên điểm điểm, trong tay thanh phong kiếm vũ ra một mảnh lóa mắt kiếm ảnh, linh lực không hề bảo lưu điên cuồng phu chào, hắn dĩ nhiên vừa lên tới chính là sử dụng chính mình liều mạng để chiêu. Hừ hừ, Mễ Lạp Chi Châu cũng vọng cùng Hạo Nguyệt Trinh Huy. Nhìn thấy người đàn ông trung niên như vậy trước tiên bỏ ra, Ma Ảnh nặng nề hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường. "Vậy ngươi liền cái thứ nhất hiến tế đi." Nhưng là ngay khi Ma Ảnh hư huyễn thân thể múa, chuẩn bị lôi đỉnh thời điểm xuất thủ, một tiếng sáng sủa hét giận dữ, nhưng là từ nơi không xa đột nhiên cắt phá bầu trời đêm. "Ngày hôm nay, ai ngươi cũng không động được." Như lôi đỉnh tiếng nổ vang rền nổ vang mà lên, một đạo khủng bố hung hãn quyền phong đi sau mà đến trước, sâu thẳm ngọn lửa màu xanh lục hòa bóng ánh màu xanh lam lôi đỉnh hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau, mạnh mẽ mà đem Ma Ảnh công hướng về người đàn ông trung niên tiện tay một đòn cho cách không đánh nát. Trong lúc nguy cấp này, Phương Hỷ hòa đoạn Thiên Khi rốt cục chạy tới rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 229, cường hãn đoạn Thiên Khi. Chương 229, cường hãn đoạn Thiên Khi. Hoa Diễm cùng Lôi Đình đều là trí cương trí dương đồ vật, mà Phương Hỷ ngọn lửa cửu lũ hỏa thiên phạt Lôi Đình lại tất cả đều là này hai loại năng lượng bên trong thần vật. Đối với thuộc tính thiên âm ma ảnh tự nhiên là có tương đương cường đại khắc chế hiệu quả. Là ai? Bị một đòn bên trong ẩn chứa hạo nhiên chính khí làm cho cả người không dễ chịu. Ma ảnh chỉ được trước tiên bỏ lại kim đan kia kỳ người đàn ông trung niên, xoay người quay về Phương Hỷ hòa đoạn Thiên Khi tới phương hướng lớn tiếng vẫn nộ quát ở cảm nhận của hắn bên trong, này đột nhiên nô ra hai người đem cực kỳ vướng tay chân, tới lấy mạng của ngươi người. Đoạn Thiên kỳ cao giọng gầm lên, phong thần như ngọc trên khuôn mặt sát khí ẩn hiện, tên ma đầu này đúng là quá càng rỡ, dĩ nhiên sẽ ở vừa tàn sát quá một chỗ thôn trại sau khi liền lập tức không ngừng không nghỉ điệp lại giáng lâm đến khác một chỗ trong thôn trại. Nếu như Phương hỉ Hòa Đoạn Thiên kỳ không có đúng lúc chạy tới, như vậy gần đây bách hộ thôn dân vận mệnh có thể tưởng tượng được, tất nhiên lại sẽ hướng về phía trước cái kia trại chung người chung chung vì thây chất thành núi, máu chảy thành sông, bị tàn sát sạch xanh xanh. Ngươi muốn làm sao cầu đạo việc không liên quan đến chúng ta, có thể thủ đoạn máu tanh như thế tàn nhẫn thực sự là làm trái thiên hòa, để chúng ta không cách nào khoan dung." Đoạn thiên Kỳ đột nhiên hướng tiền vượt nhất bộ, ở nhìn thấy ma đầu kia chân thân sau khi, hắn dĩ nhiên vị như hỉ còn kích động hơn, gầm lên bên dưới đó là không nhịn được muốn lôi đỉnh ra tay. "Làm trái thiên hòa." "Ha ha, hoàng đường. Người ta tu sĩ không phải là ở khắp nơi làm trái ý trời sao? Làm trái thiên hòa? Thiên đạo bất nhân, ta làm sao cần thủ nghĩa? Chỉ cần đủ mạnh liền ngay cả ông trời cũng không cách nào trấn áp ta." Nghe được Đoạn Tiên Kỳ, ma ảnh ngựa mặt lên trời cười to khắp toàn thân huyền ảnh tầng tầng, ma diễm bay tán loạn. Tiêu ngạo chi hung hăng nhất thời che kín bầu trời. Bỏ qua một bên thiên đạo, cái tên nhà ngươi cũng đã diệt tuyệt nhân tính, chó lợn không bằng, không tư cách theo ta các loại, chờ, luân đạo. Biết được ma đầu giảo hoạt, Phương Hỉ căn bản là không chuẩn bị với hắn phí lời, u ngọn lửa màu xanh lục bao vây toàn thân, da thịt ở dưới, gân cốt trong đó lôi minh nổ vàng, cả người dáng vẻ trang nghiêm, dường như thiên thần hạ phàm, để giữa không trung ma ảnh một trận liếc mắt. Một cái vừa bước vào ngự hư kỉ, một cái miễn cưỡng đạt đến nửa bước hóa anh mà thôi. Chỉ bằng hai người các ngươi tiểu con tôm cũng muốn học người khác trừ ma vậy đạo đổi nhà các ngươi trưởng bồi phía trước bản tôn phòng chừng đều sẽ không kiên kỵ. Nương thần cảm ứng một thoáng, giữa không trung ma ảnh đột nhiên càng hung hăng đại nở đủ cười, màu đỏ tươi ánh mắt tự mông lung ma trong xương phóng ma ra, trong thần sắc có một kia không hề che giấu chút nào tham lam. Lại tế luyện lên hai người các ngươi tinh huyết nguyên thần công lực của ta nhất định sẽ lại lên một tầng nữa. Ha ha, bước vào đạo dung kỳ ngay trong tầm tay, xuất khiếu hậu kỳ kinh thế đại ma sao. Trong con ngươi tránh qua một vệt cực sâu kiên kỵ, phương hỉ ngón tay thon dài hơi nắm chặt, không khỏi nghĩ tới ở đáy nước trong không gian thần bí hòa phong nhi cùng với tâm lang đồng thời kích đấu vệ thiên ma chu chẳng cảnh. Nửa bước đạo dung tuyệt thế ma đầu ta đều là giết qua. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng? Trong con ngươi nhàn nhạt thải mang như ẩn như hiện, Phương Hỉ cao giọng quát lạnh. Bất quá hắn biết rõ, lúc trước mặc dù có thể hiểm mà lại hiểm địa bính đi vệ thiên ma chu rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tu vi đồng dạng đạt đến suất khiếu hậu kỳ đại viên mãn phong nhi tiêu hao hắn phần lớn thực lực, mà trên người mình thần bí thải mang lại vừa vặn khắt chế hắn ma tính. Hiện tại thực lực của hắn tuy rằng không biết so với khi đó mạnh bao nhiêu lần, thế nhưng lúc này lại cũng không còn phong nhi cấp độ kia mạnh mẽ sức chiến đấu kiềm chế, đoán lấy nhất định lại sẽ là một hồi liều chết tác đấu hay là yêu vương hệ thống trung thần bí kia thải mang lại lại phải phát huy được tác dụng trong lòng hơi nói thầm, phương hỷ nhưng là có chút buồn bực, bởi vì vậy không biết đạo lai lịch thần bí thải mang tuy rằng mỗi lần ra trận đều là một lần định cắn khôn, thế nhưng là cũng không thể được hắn chủ động thôi phát, mỗi khi ở trong lúc nguy cấp đều là tự mình phát động, nếu như lần này nó đột nhiên bãi công, phương hỷ nhưng là đến đau đầu. Thiên cơ, tên ma đầu này đã là đạt đến suất khiếu hậu kỳ mức độ, nếu như chuyến này không thể trọng thương lợi của hắn, một khi hắn bước ra bước đi kia đạt đến đạo dung kỳ, thiên hạ liền thiếu có người có thể kiềm chế được hắn. nghiêng đầu đi quay về bên cạnh đoạn tiên ki nghiêm nghị nói nhỏ một câu nhưng là phương hỉ nhưng có chút kinh ngạc phát hiện ở loại này đối lập lúc khẩn cấp quan trọng đoạn thiên kỳ dĩ nhiên là thất thần rồi thiên cơ ngươi làm sao phương hỉ trong mày đối mặt tên ma đầu này bọn họ mặc dù là toàn lực một kích cũng chưa chắc có thể chiến thắng nhưng là đoạn thiên kỳ lúc này dĩ nhiên phân thần hắn nghĩ quả thực chính là phạm vào trong khi giao thủ tối kỵ địa thế của nơi này chân long thổ châu dĩ nhiên là chân long thổ châu không để ý đến phương hỉ đoạn thiên kỳ bỗng nhiên kích động đến thân thể đều vui vui bắt đầu run rẩy trong con ngươi thần quang rạng rỡ một loại khiếp người hỏa nhiệt từ con ngươi của hắn nơi sâu xa phun ra mà ra xem ra đúng là thiên muốn tiêu diệt ngươi đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trên bầu trời ma ảnh quát to một tiếng đoạn thiên kỳ áo bảo không gió mà bay một loại cùng thiên địa nước sữa hòa nhau khí thế đột nhiên từ trên người hắn không hề có điểm báo trước địa nhấc lên hứng mặc danh địa khí kỵ ở đoạn thiên kỳ trên người điên cuồng tăng vọt mà lên toàn bộ thiên địa vào lúc này đều là mơ hồ rung động bắt đầu run dậy, phương đông xa xôi thiên không mơ hồ nổi lên ngân bạch sắc khải minh tinh thủy sáng lòa lòa sắp đêm tận thiên minh ánh bình minh phá hiểu quang ám giao cảm chân long thủ châu cướp lại tạo hóa phương hỷ kinh hải đoạn thiên ki thân thể chậm rãi nổi lên giữa không trung mà tuần này tao thiên địa núi sông ở hắn đoạn lãng uống qua sau dĩ nhiên tràn ra từng tia từng tia kinh người khủng bố long khí sau đó toàn bộ hướng hắn hội tụ mà đi thần toán chi đạo nguyên thiên thuật sư lẽ nào này tá thiên địa núi sông đại thế cải thiên hóa nhật cấp lại tạo hóa mới là thần toán tử tiền bối mạch này tuyệt học trong con người kinh ngạc vẻ mặt dạt dào hiện lên phương hỷ nhìn vào đúng lúc này tựa hồ hóa thân trở thành thiên hạch tâm đoạn thiên kỳ có chút kính phục địa lẩm bẩm nói ma đầu ngươi chịu chết đi nhìn trước mặt ngập trời ma ảnh đoạn thiên kỳ trong con ngươi thần quang lấp lóe hai tay duỗi về phía trước tàn nhẫn mà vạch một cái hứng Hoang vu đại địa nơi sâu xa tựa hồ có một cái viễn cổ chân long vào đúng lúc này phút chốc giác tỉnh lại, mặt đất long khí sôi trào, xa xa nổi lên hồng quang chân trời trời quang mây tạnh, và nơi này dị tượng thiên địa giao thái, dường như nối liền một mảnh. Ngày hôm nay ta nguyên thiên thuật sư một mạch liền muốn thay trời hành đạo, chu diệt này ma. Đoạn thiên kỳ trong mắt thần quang lần hiện, thoá như thần toán tử phục sinh, phong thần như ngọc, thần uy vô song. Chẳng trách năm đó thần toán tử lão tiền bối uy vọng có thể so với sự tính lão tổ, nguyên lai ngoại trừ vậy cũng lấy xu phúc tránh họa thiết khẩu trục đoạn ở ngoài, vẫn còn có này tá địa mạch thiên thế ngăn địch cái thế thần tư. Phương Hỉ thấy thế hơi cảm thán một câu. Lập tức khóe miệng đó là có một tia nụ cười nhẹ nhóm tái hiện ra. Nhìn như vậy tới, trận chiến này phần thắng cũng không phải là rất thấp đây. Thân thể trung lôi quang lửa khói giao hòa nổ vang, Phương Hỉ ngưng thần nhìn chăm chú vào giữa bầu trời trận địa sẵn sàng đón quân địch hai người, tùy thời chuẩn bị ở một bên lôi đỉnh ra tay, trợ giúp Đoạn Tiên Ki cho ma đầu này một đòn chí mạng. Ha ha, ta ở trong đại học, chủ tu chính là tuyệt sát học. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 230, chiến đấu. Chương 230, chiến đấu. Đoạn Tiên Ki trên người đầy giấy một loại mạc danh khí thế, hắn lúc này trạng thái như thế này, mặc dù là lấy phương hỷ sức chiến đấu đều là cảm thấy vạn phần kiên kỵ nguyên bản đoạn thiên kỳ linh lực tu vi chỉ có thể được cho không sai nhưng là hiện tại vừa đến chiến lực của hắn nhưng là trực tiếp liền tiêu thăng đến vượt xa tự thân tu vi độ cường hành. thật quỷ dị tiểu tử đúng là có mấy phần càn rỡ tư cách thế nhưng vẹn vẹn như vậy liền muốn thu thập bản tôn vậy ngươi cũng hơi bị quá mức ngây thơ một chút màu đỏ tươi ánh mắt hơi lấp lóe giữa không trung to lớn ma ảnh cười khẳng khàng quái dị nói ta quỷ ảnh ma tôn từ tu hành bắt đầu vẫn luôn là ẩn nhẫn biết điều không ở các ngươi trong chính đạo nhân trước mặt lõ mặt Hiện tại Ma Công sơ thành, ngày hôm nay liền muốn ra sức uống các ngươi hai người này chính đạo đệ tử máu tươi. Ít nói nhảm, mau chóng nhận lấy cái chết. Đoạn Thiên Kỳ trong đôi mắt lập lòe một loại xem phá thiên địa thần quang, hai tay bình thân ở trước ngực, đột nhiên vung lên dẫn dắt, dưới nền đất dâng trào long khí kế tục hướng lên trên tranh nhau chen lấn địa quận quận. Theo hắn chỉ huy mà từ từ ngưng tụ, từ từ trở nên trông rất sống động, thậm chí ngay cả khắp toàn thân mỗi một chiếc vảy rồng đều có vẻ có thể thấy rõ ràng. Nguyên Thiên thần thuật, dẫn dưới nền đất long mạch, chân long phù ma. Đoạn Thiên Kỳ hai tay đột nhiên hướng lên trên giơ lên, trong miệng gào to lên tiếng không gió mà bay, trắng đoán trưởng sam về phía sau kịch liệt tung bay, linh lực trong cơ thể tựa hồ đang một loại khắc mạc danh sức mạnh thôi thúc dưới sôi vọt lên, tản ra vượn xa hắn tu vi thật sự gợn sóng. hướng như là chịu đến chỉ lệnh giống như vậy, từ dưới lên đất thức tỉnh chân long nửa mặt lên trời gào thét một tiếng, long ngâm rung trời, một luồng làm người chấn động cả hồn phách hạo nhiên trinh khí bao phủ thiên không, uy nghiêm cực kỳ vương giả hùng phong bá đạo đem quỷ ảnh ma tôn ngập trời ma diễm cho áp chế mà xuống. chân long như là bị đoạn thiên ki cho gọi ra tới trung thành vệ sĩ giống như vậy, cự vị vu một cái, rồng gầm triệt tiên động địa, toàn bộ thân thể xoay quanh ở phía chân trời mà đoạn thiên kỳ đôi kia so ra nhỏ bé cực kỳ thân thể nhưng là vừa vặn hạ xuống ở đầu rồng thấp mảnh vảy ngược bên trên. A, chợt quát một tiếng, đoạn thiên kỳ hai tay vững vàng mà nắm chặt rồi chân long song giác, cả người khí thế lần thứ hai tăng vọt, cùng chân long thoáng như hợp làm một thể tự. Già thân giả quỷ, bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi có như thế nào thủ đoạn. quỷ ảnh ma tôn màu đỏ tươi ánh mắt lấp lóe không yên, tuy rằng trên miệng cũng không túi đầu. thế nhưng người tinh tường cũng là có thể có thể thấy, người này cũng không phải là đối với đoạn thiên kỳ thủ đoạn như vậy không đáng kể đáng chết nếu không là thiên địa này giao thái vai lực đem tên tiểu tử kia cho chăm chú bảo vệ lên ta đã sớm ra tay ngăn trở như thế nào sẽ thả mặc hắn như vậy thuận lợi mà đem long mạch trò tình lại quỷ ảnh ma tôn nhìn đoạn thiên ki dưới chân chính khí rạt rào năng lượng chân lòng, trong con ngươi khó mà nhận ra địa tránh qua một tia tức giận thực sự là điểm nghi bối không nghĩ tới đây lại vẫn là một chỗ long mạch như vậy rồi rào bảo địa không trách ta nói nơi này thôn dân mỗi người đều là tinh khí rồi rào lạ kỳ hơn nữa còn gia nhân kim đan kỳ tu sĩ lên ngay khi quỷ ảnh ma tôn âm thầm tức giận thời điểm đã chuẩn bị xung túc Đoạn Thiên Ki, nhưng là căn bản không chuẩn bị cho hắn suy tư nhiều thời gian, trạng thái đạt đến tốt nhất sau khi đó là lập tức lôi đỉnh ra tay, thế như sầm gió. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi lại còn coi bản tọa là nê làm được hay sao? Ngươi muốn bóp thế nào thì bóp. Nhìn thấy Đoạn Thiên Ki cái này tu vi với hắn trên lệch không biết bao nhiêu lần tiểu hậu bối lại dám xuất động thủ trước ra chiêu, ủy ảnh ma tôn nhân xích trong con người cũng là đột nhiên nổi lên một vẹt vẻ vẻ ngạc lệ. Đầy trời ma ảnh hội tụ, một viên bề ngoài đen tối bên trong đỏ sẫm vẻ chôn sâu toai bằng đầu người tiểu nhân, nhỏ bé quả cầu năng lượng cũng là phút chốc ngưng tụ mà thành bay về ngự long tụy trùng mà đến đoạn thiên hướng kỳ ầm ầm sung kích mà đi hống hống nắm long giác hai tay đột nhiên dùng sức đoạn thiên kỳ điều khiển thần uy lẫm lâm chân long đột nhiên vùng chào giáng trả một đạo ẩn chứa khủng bố long khí năng lượng giải lụa đông dương cắt phá thiên vũ ở nửa đường cản lại ma khí trùng thiên quả cầu năng lượng vây ảnh mãnh liệt long khí giải lụa thế như trẻ tre năng lượng đó cầu căn bản không thể ngăn cản nó cường thế van kích mặt ngoài màu đen ma khí cấp tốc tiêu tan mà đi uỷ ảnh ma tôn này một chiêu tựa hồ uy lực nhỏ đến có chút khiến người ta khó có thể tin vật bẩn thỉu ngươi chỉ có gần ấy thủ đoạn sao đoạn thiên ki thần uy càng tăng lên. Long ảnh mãnh liệt cực kỳ, liền như vậy quay về quỷ ảnh ma tôn lao xuống mà đi. Không được, cẩn thận. Nhưng là đang lúc này, vẫn ở một bên ngưng thần quan chiến phương hị con ngựa nhưng là đột nhiên co rụt lại. Đột nhiên thất thanh kêu to lên tiếng, âm lãng cuộn cuộn. Dĩ nhiên là toàn lực sử dụng tới hồi lâu vô dụng long hổ ngâm công pháp. Vụ. Giữa không trung một vệ tinh điểm sáng màu đỏ đột nhiên sát đoạn thiên kỳ thái dương bay qua, khiến người ta không nhịn được run lên âm lãnh năng lượng lặng yên ăn mòn rơi mất hẳn một đốn nhỏ cuối sợi tóc. Nếu không là phương hỉ đột nhiên ra tay dùng mãnh liệt âm lãng đưa nó cho chấn động chặt một góc độ. Như vậy bây giờ nhìn đi tới thần uy vô song Đoạn Thiên Ki chỉ sợ cũng đến trọng thương ngã xuống đất rồi. Đáng ghét. Áo lót kinh ra một trận mồ hôi lạnh, Đoạn Thiên Ki nhìn trước mặt quỷ ảnh ma tôn trong suốt trong con ngươi tránh qua một tia căm tức, rất hiển nhiên bị như vậy ám hại thực sự là bị hư hỏng hắn thần toán tử chuyện người có tiền đầu. Người sẽ không lại có thêm lần thứ hai cơ hội như vậy. Trong con ngươi nổi lên một tia kỳ dị tinh quang, Đoạn Thiên Ki sức chiến đấu và phương hy trước đây bản thân nhìn thấy quá tu sĩ căn bản là không thể dùng phương thức giống nhau tới so sánh, so sánh Bởi vì hắn càng dựa vào chính là cái kia thần bí khó dò thần toán hòa nguyên thuật, linh lực đối với hắn mà nói, càng như là phụ trợ. Rốt cục biết tại sao năm đó thần toán tử đại nhân như vậy thiên tử chắc tuyệt nhưng vì sao không có bước vào đại thừa kỳ. Phương Hỷ nhìn không trung đoạn thiên kỳ, vẻ mặt thâm thúy, trong lòng linh quang lấp loé. Xem ra năm đó thần toán tử đại nhân sở dĩ không có bước vào đại thừa kỳ cũng không phải cái gì thiên đạo hạn chế nguyên nhân, e sợ này nguyên nhân căn bản là bởi vì hắn căn bản cũng không có dường như bình thường tu sĩ như vậy coi trọng linh lực tu luyện. Từ đoạn thiên kỳ thủ đoạn đến xem Phương Hỷ suy đoán thần toán một mạch chân chính thoại tâm tư tới khổ tu hẳn là đó là này đồng dạng cao thần khó lượng thần toán chi đạo, mà đối với càng như là phụ trợ linh lực nhưng là quan tâm không nhiều. Loại thái độ này hay là ở sơ kỳ còn cũng không nổi bật, thế nhưng một khi đến đỉnh cao thì thì sẽ sản sinh khác nhau một trời một vực. Vì lẽ đó đồng dạng kinh diễm tuyệt đại thần toán tử cũng không hề công tham tạo hóa, đạt tới đại thừa. Tuy rằng xuất thần nhập hóa thần toán cập nguyên thuật có thể để cho hắn ở đặc thù trong hoàn cảnh nắm giữ không kém gì đại thừa kỳ cao thủ đỉnh cao nhất sức chiến đấu, thế nhưng là chúng quy là khó địch nổi thời gian làm ha mòn, không thể không vỡ lạc. Hy vọng tiên cơ hắn có thể chú ý tới điểm này đi. Nếu như thần toán tử tiền bối lúc trước có thể bước vào đại thừa chi cảnh, vậy hắn lại sẽ có sức mạnh đáng sợ cỡ nào? thực sự là ngấm lại cũng làm cho nhân tật lười. nương mắt nhìn giữa không trung long ma chiến đấu, phương hỉ trong con ngươi tâm tư vàng ản, ở trong lòng thế phong nhã hào hoa đoạn thiên kỳ chân thành địa chúc phúc. hống. đang lúc này, đoạn thiên kỳ nhưng là lần thứ hai bất chấp sử dụng tới lôi đình một đòn, nhìn khí thế tựa hồ là muốn một lần trọng thương quỷ ảnh ma tôn. ma trước mặt ma ảnh ở này cáo kình anh kích bên dưới tiêu tan vô hình, nhưng là trong thiên địa ma khí nhưng là không có mảy may yếu ớt. Tiệt kết tiện, nóng người kết thúc. Tiểu tử, hiện tại bản tôn liền tới hảo hảo chơi với ngươi chơi đi." Ta ác âm thanh cười quẻ dị vang lên, nguyên lai like vừa và đoạn tiên kỳ chiến đấu ma ảnh dĩ nhiên vẫn luôn không phải quỷ ảnh ma tôn bản tôn. Ầm. Khủng bố ma diễm đột nhiên thoăn tới bầu trời, trực tiếp nhấn chìm chiều dương xích mang, làm cho cả thiên địa cũng là lần nữa rơi vào đến một vùng tăm tối bên trong. Trong lúc nhất thời, phảng phất mạnh mẽ chân long khí đều là bị này mãnh liệt ma khí cho phản cắt rồi. Trong con ngươi một kia lẫnh điện lấp lóe mà ra, phương hỉ khẽ miệng nhếch lên một tia băng hàn nụ cười thấp giọng nói, ta liền nói làm sao khí tức sẽ và lúc trước vệ thiên ma chu kém nhiều như vậy, nguyên lai like đây mới thực sự là bản thể sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 231, Phương Hỉ ra tay. Chương 231, Phương Hỉ ra tay. Giảo hoạt đồ vật. Nhìn khí cơ này đột nhiên mạnh mẽ lên quỷ ảnh ma tôn, Nữ Long mà đi đoạn thiên kỳ cũng là mảy kiếm nội chọn, tức giận đến cao giọng cầm lên. Mao vừa mới mới vừa trường tê nhóc con miệng còn hơi sữa, bà tôn liền để ngươi xem một chút kết cục khi đắc tội ta. Ta xem này bảng bạc cực kỳ long khí ngươi cứu có thể mượn dùng đến khi nào. Tuy tiện điệu cười to lên, Quỷ ảnh ma tôn khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, hắn đương nhiên biết nằm trong loại trạng thái này đoạn thiên kỳ đủ để uy hiếp đến hắn, vì lẽ đó liền dứt khoát lấy một bộ yếu hơn rất nhiều giả thân tới tiêu hao đoạn thiên kỳ sức mạnh. Hắn trung quy chỉ bất quá là một cái tu vi chỉ có nửa bước hòa anh tiểu tu sĩ, mặc dù là có thần kỳ nguyên thuật mượn dùng núi sông lực lượng của đất trời, nhưng cũng không thể nào làm được chỉ cửu chiến đấu. Đây chính là mượn dùng ngoại lực thay hại, tuy rằng lực bộc phát có thể nói khủng bố, thế nhưng là khuyết thiếu đánh chỉ cửu chiến năng lực. Chớ có can dỡ, nhận lấy cái chết sát mặt một trận tái nhận, đoạn thiên kỳ đương nhiên là biết quỷ ảnh ma tôn những câu là thật. Lúc này tình trạng của hắn tuy rằng vẫn không có chống được cung dương hết đà, nhưng lại cũng vẫn không sánh được lúc mới bắt đầu mạnh mẽ. Hiện tại và chân chính quỷ ảnh ma tôn bản thể giao thủ muốn muốn lấy được thỏa mãn chiến công thực sự là quá khó khăn. Thế nhưng khó thì lại làm sao? Mặc dù là khó với thượng thanh thiên hắn cũng sẽ không lùi về sau. Quyết chí tiến lên, đoạn thiên kỳ trong con ngươi lập loè một loại cơ trí ánh sáng, thần toán một mạch loại kia loại vẫn lấy làm kêu não thần thông lúc này đã bị hắn cho không hề bảo lưu địa phát huy ra, vì chính là có thể ở ngự long chân hết giận tán tiền dành cho quỷ ảnh ma tôn nhất định thương tổn. U Minh quỷ trảo, quỷ ảnh ma tôn kêu to một tiếng, che kín màu đỏ sậm ma diễm móng nuốt giữ tận lấy ra, lại như là một thanh chuyên môn thu gạt sinh mệnh linh hồn tử thần liêm đạo. Sen lẫn quần cuộn âm phong, quay về đoạn thiên ki nhanh như tia chớp địa gào thét mà đi. Cong. một tiếng tuyên truyền giác ngộ vang lên giòn rã ở mọi người bên thay ầm ầm vang lên, khiến người ta kinh ngạc là quỷ ảnh ma tôn nhìn như máy liệt một chiêu dĩ nhiên là bị đoạn thiên ki cho chặt chẽ sớm dự phán mà ra, chuẩn xác vô cùng làm ra đó nữa. Hừ hừ, vẫn may tiểu tử. Kinh thượng cười gượng hai tiếng. Quỷ ảnh ma tôn một đòn không được liền quả đoán địa thu tay lại, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, một bên khác một đạo thanh thế dọa người ma quang nhưng là đột nhiên ngưng tụ thành hình, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng hai tư thế phá không mà đi, tàn nhẫn mà nộ bổ về phía đoạn thiên kỳ. Quỷ ảnh. Đề phương hỉ rất là khiếp sợ chính là, quỷ ảnh ma tôn này đột nhiên tác dụng đạo thứ hai anh kích để vẫn bị đoạn thiên kỳ điều khiển chân long cho chuẩn xác không có sai sót đố lại thì đi, lại là dự phán. Bản tôn còn liền không tin rồi, liên tục hai lần xuất kỳ bất ý anh kích đều đang là bị một cái tiểu tử cho sớm dự phán đi ra. Chuyện này nhất thời để quỷ ảnh ma tôn cảm thấy rất mất mặt, lập tức đó là gào thét một tiếng, âm thanh kêu to nói: "Ma ảnh Tôn Thiên, Quân ma luật vũ." Kèm theo hắn tiếng giống to này, quỷ ảnh ma tôn phía sau đột nhiên bay lên một mảnh dày đặc ma ảnh, lượn lờ ở quanh người hắn những kia ma vụ cũng đều là lượn lờ bay lên, chật ly thể mà đi trên không trung hóa thành từng cái từng cái giữ tận quỷ ảnh. kêu to đối mạnh xông lại đoạn thiên khí mạnh vọt tới. Ma ảnh lít nha lít nhít, che kín bầu trời, trực tiếp liền chiếm đầy thiên không. Tuyệt kiện, bản Tôn nhìn ngươi lần này còn làm sao đó. Phương Hỉ trong mắt cũng là hiện ra một vẻ nghiêm nghị. Như vậy dày đặc quần công chiêu số hiện nhiên cũng là vận dụng quỷ ảnh ma tôn chân chính sát chiêu, hắn chính là muốn cho Đoạn Thiên Kỳ không thể tránh khỏi. Ngươi không phải có thể ngăn sao? Lần này nhìn ngươi làm sao đem như vậy số lượng ma ảnh oanh kích đều cho hết mức cách đỡ được. Ẩm. Mỗi một đạo ma ảnh đang đến gần Đoạn Thiên Kỳ quanh thân phạm vi ba thực thời điểm đều là xảy ra kịch liệt nổ tung, tính chất hủy diệt đáng sợ gợn sóng đem không trung linh khí đều là mạnh mẽ cứng rắn đập vỡ vụn, chấn tan. Dĩ nhiên là để nộ tung nơi ngắn ngủi hình thành một mảnh quỷ dị chân không. Đẹp đẽ. Nhưng là ngay khi các thôn dân đều phát sinh đạo đạo tuyệt vọng gào khắp thanh thì, Phương Hỉ nhưng là bỗng dưng đại hỉ địa cao quát một tiếng, không nhịn được vỗ tay tán dương. Nội Tung Ma Diễm vẫn không có tán đi, một đạo sinh cơ bừng bừng long ngâm nhưng là đột nhiên cắt phá bầu trời đen nhánh, nhấc lên một cái sáng như tuyết sợi bạc. Đoạn Thiên Kỳ dĩ nhiên không hư hao chút nào. Tiểu tử này, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, quỷ ảnh Ma Tôn con người cũng là không nhịn được rụt lại một hồi, có chút không thể tin tưởng dưới đất thấp hô một câu. Trong con người u ngọn lửa màu xanh lục chậm rãi biến mất, người khác hay là đối này có chút cảnh tượng khó tin choáng váng đâu óc, nhưng là Phương Hỉ nhưng ở ngọn lửa cựu u phụ trợ dưới đối nội tung trung tâm đã phát sinh tất cả thấy rõ. Kỳ thực nói đến rất đơn giản, ngay khi ma ảnh rồn dập nổ tung trong máy mắt, Đoạn Thiên kỳ dĩ nhiên là cực kỳ tinh chuẩn địa nắm lấy nổ tung tiền một sát na dừng lại. Liên như vậy ngự long bứt ra từ trong khe hở vào ra. Mặc dù nói lên không cái gì, thế nhưng nếu muốn chân chính làm được nhưng là quá khó khăn rồi. Quả thực chính là mình làm người khác hưởng, mạo hiểm và phần. Đây chính là thần toán thuật sao? Không nghĩ tới còn có thể như vậy vận dụng đến trong chiến đấu. Quả thực là thật đáng sợ. Trong con ngươi nổi lên một tia dị thải, Phương Hỷ thân là hàng đầu huyết mạch yêu tộc, này chiến đấu bản năng vẫn luôn là hắn ở trong chiến đấu thủ thắng ẩn giấu nhân tố nhưng là và đoạn thiên kia này khủng bố thần toán thuật so sánh với nhau, hắn còn thật không dám nói trực giác của mình liền nhất định mạnh hơn hắn dự phán. chân trượt tiểu quỷ, cho bản tôn chết đi. liên tục ba chiêu đều không có đạt được ý tưởng chung hiệu quả, này lúng túng hiện thực nhất thời để quỷ ảnh ma tôn rất là tức giận, nội giận gầm lên một tiếng đó là không nhịn được vọ thân mà lên, chủ động nhắm phía đoạn thiên kia, xem bản tôn một cái tát đập chết người, thân thể lao xuống thế không có một chút nào chậm lại, đoạn thiên kia trong mắt mạc danh thần quang sán loạn cực kỳ, trong đó phảng phất có tinh thần lên xuống, đạo tác diệt, tựa hồ nhìn thấu tất cả thiên cơ, đoạt hồn thiên ma trưởng mánh liệt ma khí rất lõe, ở quỷ ảnh ma tôn lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái cực kỳ khủng bố mắt quỷ, bay về đồng dạng vội vàng xông đến đoạn thiên ki tàn nhẫn mà ấn quá thứ, hư, hư lệnh một tiếng, đoạn thiên ki trên mặt hiện ra một nụ cười, điều khiển chân long cấp tốc hướng bên né tránh mà đi, hiển nhiên hắn lại là dự phán ra một trưởng này uy tích, ngũ, gao thép một tiếng, quỷ ảnh ma tôn thân thể theo bản năng mà đồng dạng hành chuyển động, nhưng là lập tức con ngươi của hắn đó là không nhịn được mạnh mẽ co lại thành to bằng mũi kim, bởi vì hắn trong tầm mắt đoạn thiên ki càng nhưng đã ở tránh ra đoạt hồn thiên ma trưởng trong nháy mắt đó hòa dưới chân chân long tách ra rồi mà hắn theo bản năng di động phương hướng lên, đầu kia do bảng bạc long khí ngưng tụ thành chân long vừa vặn chặt chẽ ngăn ở chỗ ấy đối với hắn nộ phệ mà đến. Người ở bên ngoài xem ra, lại như là quỷ ảnh ma tôn chính mình hướng về long đụng vào tự. Hắn dĩ nhiên là liền quỷ ảnh ma tôn hành động quỷ tích đều là tính toán đi ra. Phúc. Trong con ngươi thần quang ảm đạm, quá độ siêu gánh nặng đồng thời sử dụng thần chất chấn hòa nguyên thuật cũng sớm đã vượt quá đoạn tiên kỳ thân thể có thể chịu đựng tối hạ. Một kích thành công hắn cũng là lập tức phun ra một đại khẩu ân máu đỏ tươi, thân hình từ không trung dường như như diệu đất dây bình thường vô lực dây dụng vẫn ở bên cạnh chú ý phương hỉ thấy thế lập tức lắp mình tiến lên tiếp được sắc mặt có chút hề vải đoạn thiên kỳ thấp giọng nói liều mạng như vậy làm gì không phải còn có ta sao ha ha đó lấy liền toàn xin nhờ ngươi rồi cười nhạt một tiếng đoạn thiên kỳ liếc nhìn không trung cáo bình vòng xoáy năng lượng thỏa mãn địa nhắm hai mắt lại hắn cũng có sự kiêu ngạo của hắn bắt đầu bị ma tôn dùng giả thân đã lừa gạt ở phía sau hắn liền liền muốn dùng càng tinh diệu hơn thần toán thuật trường không toàn cục chết tiệt tiểu tử ngươi dĩ nhiên thương tổn được ta ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh kinh nộ tiếng gầm gừ từ chẩm dãi bình tĩnh vòng xoáy năng lượng trung ầm ầm vang lên ma huyết tung toé. Không hề chuẩn bị quỷ ảnh ma tôn ở đòn đánh này, bên dưới dĩ nhiên là bị thiệt lớn. Chém thành khuôn mạch sao? Ta xem vẫn là ta tới thành toàn ngươi đi. Đem hôn mê đi đoạn thiên kỳ đưa tới tên kia tu sĩ kim đan kỳ trong lòng, Phương Hỷ chậm rãi xoay người, đang đối mặt quỷ ảnh ma tôn trong nháy mắt đó, trên mặt hắn nguyên bản nhu hòa nụ cười nhưng là đột nhiên băng hàn lên, lạnh lẽo sát khí không hề bảo lưu địa phun phát ra. Phương Hỷ, ra tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 232, Quỷ ảnh ma giới. Chương 232, Quỷ ảnh ma giới. Nghe được Phương Hỉ Quỷ ảnh ma tôn vặn vẹo lên giữ tận trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra một tia kinh ngạc, hơn nguyên hay, hắn quả thực đều hoài nghi mình tính lực là không phải xảy ra vấn đề gì. Một cái hắn một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngự hư kỳ tiểu con tôm dĩ nhiên ăn nói ngốc ngốc, nói khoác không biết ngượng địa nói muốn bắt hắn cho chém thành muôn mảnh. Chuyện này quả thật là nhân chuyện cười lớn a. Lẽ nào tiểu tử này cũng có cái gì quỷ dị chỗ hay sao? Ý niệm trong lòng bay lộn, quỷ ảnh ma tôn trên mặt mơ hồ lộ ra một tia kiêng kỵ, nhưng là lập tức loại này kiêng kỵ đó là bị ngập trời hung lệ cho vùi lấp xuống. Một cái ngự hư kỳ tiểu tử mà thôi, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên? bà tôn vận may làm sao có khả năng như thế bối mới vừa giải quyết một cái sức chiến đấu siêu quần tiểu tử liền lập tức lại đụng với một cái khác trong lòng không phục suy nghĩ một chút quỷ ảnh ma tôn trên mặt sát ý giận dào hướng về phía phương hỉ cười gần hai tiếng đầy trời ma vụ một lần nữa phun phát ra trực tiếp nuốt hết phương hỉ thân hình để cho an toàn quỷ ảnh ma tôn vẫn là vừa lên tới liền vận dụng chính mình ép đáy hòn mạnh nhất tuyệt kỹ quỷ ảnh ma giới màu đỏ sẩm ma vụ dày đặc địa chất đóng đem phương hỉ hòa quỷ ảnh ma tôn đồng thời bao trùm vào bốn phía thiên vũ lần thứ hai khôi phục bình thường nhưng là tôn chạy bầu trời nhưng là nhiều thêm một cái màu đỏ tươi cái lớn mặt ngoài ma khí lờ lờ căn bản là không có cách nhìn thấu. thật mạnh ma khí, lần này vị tiểu ca kia e sợ nguy hiểm rồi. nhìn trước mắt tình cảnh này, Kim Dan Kỳ Tu Vi người đàn ông trung niên nhất thời lo lắng vật vẩn, cương nha cắn chặt liền không nhịn được muốn cầm kiếm xông tới trợ giúp Phương Hỷ. đừng đi. Nam ở một bên đoạn Thiên kỳ thấy thế lập tức ngăn trở hắn cử động. trong con ngươi lập loe tín nhiệm ánh sáng, hắn khẽ mỉm cười đối các thôn dân lớn tiếng nói: đại gia xin yên tâm, Phương Vinh ra tay, cái kia ma đầu giờ chết liền đến đến rồi. lẽ nào cái kia vừa vẫn đang quan chiến tiểu ca đồng dạng là một cái ẩn giấu cực sâu cường giả hay sao? nghe được đoạn thiên kia lần này như chặt đinh chém sắt, trung niên trong mắt của nam tử cũng là tránh qua một tia nghi hoặc. Đoạn thiên kia này nửa bước hóa anh tu vi ở hắn cảm ứng bên trong đã là mênh mông như biển, đồng thời đoạn thiên kia vẫn là mượn nơi đây chi long mạch tới cộng đồng ngăn địch, có thể vẫn như cũ chỉ là đem ma kích thương, cách chém giết trên lệ mười vạn tám ngàn lần giảm. bọn họ thực sự khó có thể tin tưởng được cái này mới nhìn qua liền không thế nào cường phương công tử còn có thể nghịch tiên trừ ma. Hy vọng hắn thật sự có thể làm được đi. Người đàn ông trung niên nhìn một chút trong thôn nam nữ già trẻ, thở dài ở trong lòng âm thầm thần cầu, hắn biết rõ ma đầu kia đáng sợ, nếu như phương hỉ lại thất thủ. Chú ấy bọn họ đem không có một chút nào cơ hội, nhất định sẽ bị toàn bộ huyết tế, trở thành quỷ ảnh ma tôn thực lực một bộ phận. Làm nhân phá kết giới làm gì? Lẽ nào muốn triển khai cái gì người không nhận ra thủ đoạn sợ bị người khác thấy? Nhìn chu vi ám thế giới màu đỏ, dây đặc mùi máu tanh để phương hỉ bất mãn mà cao mũi một cái, không khỏi quay về biến mất không còn tâm hơi quỷ ảnh ma tôn nhẹ giọng chào phúng nói. Hắc hắc, ta ác mà hèn. Mọi tiếng hét lớn từ bốn phương tám hướng mơ mơ hồ hồ địa trùng địa vang lên, nghe vào vạn phần kinh sợ do người. Đạo đạo quỷ ảnh ở kết giới trong không gian gào thét mà qua, khiến người ta không thấy rõ chân thực dáng vẻ thiếu ở này giả thần giả quỷ lan ra đây cho ta phương hỷ ánh mắt lạnh lẽo trong con ngươi có hai đóa u màu xanh lục đốm lửa lặng yên bay lên từ từ nhìn quét hướng về phía bốn phía thấy rõ nhìn thấu tất cả hư vọng tiểu tử còn vọng trên người ngươi có một loại để ta rất cảm giác không phải mái vì lẽ đó vẫn làm mau chóng giải quyết đi ngươi đi uy ảnh ma tôn trong giọng nói nhiều thêm một tia không kiên nhẫn nhìn phương hỷ khiếp người ánh mắt tiếng nói của hắn đột nhiên trở nên lạnh vừa dứt lời kết giới bên trong đó là đột nhiên có mười mấy đạo huyết ảnh hướng về phía trung gương phương hỷ bắn mạnh mà ra cùng lúc đó để phương hỷ kinh hãi cực kỳ chính là này trong không gian trọng lực tựa hồ đang này trong chớp mắt trở nên kỳ trùng cực kỳ. để hắn nguyên bản nhanh nhẹn thân hình trở nên chậm chạp cực kỳ. căn bản không tránh khỏi này thế tới hung hăng huyết ảnh. đáng chết. trong lòng nhất thời căng thẳng, phương hỷ cảm thụ trên người mình tựa hồ để lên một tòa cự phong khủng bố áp lực, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, chỉ có thể chớp mắt mà nhìn kinh khủng kia huyết ảnh bắn nhanh đến trên người chính mình. xì, sì. khiến người ta hơi răng ăn ngon thanh đột nhiên văng lên. sát theo đó phương hỷ trên thân thể đó là đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít màu đỏ tươi ma văn, nhìn qua dọa người cực kỳ, không đỡ nổi một đòn run rế chết ở bản tôn này quỷ ảnh ma giới bên trong cũng coi như là vinh hạnh của ngươi rồi cho ta ngoan ngoãn biến thành tinh lực tinh hoa đi nhìn thấy tình cảnh này quỷ ảnh ma tôn trong thanh em nhất thời truyền ra một tia không che giấu nội đắc ý cắn nuốt mất phương hỉ tinh hoa sau hắn đó là có thể mang trước đó bị đoạn thiên kỳ tạo thành thương thế hết mức chữa trị đến thời điểm muốn giải quyết đám thôn dân hòa khí lực hoàn toàn biến mất đoạn thiên kỳ đối với hắn mà nói đều sẽ là như dễ như trở bàn tay bình thường dễ như ăn bánh đời sau làm người đem con mắt vừa sáng một điểm đừng tiếp tục tự tìm đường chết rồi đời sau sao đáng tiếc ta bây giờ vẫn không có sống đủ a nghe quỷ ảnh ma tôn hung hăng đến cực điểm tiếng cười, phương hỉ ánh mắt nhưng là lần thứ hai khôi phục lúc trước chấn định. ở màu máu ma văn ăn mòn dưới thân thể của hắn chậm rãi tiêu tan mà đi. thế nhưng cách đó không xa một cái khác phương hỉ nhưng là lần thứ hai hiện ra thân hình, bát vị di hình, phân thân chết thay, giả thân. trong thanh âm nhiều thêm một vẻ kinh ngạc, quỷ ảnh ma tôn hiển nhiên cũng không nghĩ tới phương hỉ lại có thể ở hắn dưới mí mắt lặng yên thi pháp đem chân thân thoát đi. ta nhìn ngươi còn có thể đóa mấy lần, một đòn không được, quỷ ảnh ma tôn lẹ quát một tiếng đó là chuẩn bị dội lại cho cũ, giống như núi cự ép tái hiện mà so với vừa tăng thêm sự kinh khủng huyết ảnh cũng là đông dưng ngưng tụ mà ra, đồng dạng siết muốn lần thứ hai lại đối với ta triển khai, ngươi cũng hơi bị quá mức tự tin một điểm. cười khẽ một tiếng, phương hỉ chân trái phiên nhiên hướng tiền bước ra, toàn bộ thân thể run lên, tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ đột nhiên triển khai mà ra, hắn lại như là một đôi nhược thủy thâm để giống như cá lội đột nhiên từ dọc theo tối quỹ tích về nào, dán vào áp lực bạc nhược vạch trần toa mà qua, toàn bộ tốc độ của con người dĩ nhiên là đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu, cũng không tiếp tục được ảnh hưởng chút nào chính là vừa như vậy một thoáng hắn lại chính là đã nhạy cảm đến cực điểm địa tìm kiếm ra áp lực này hình thành quy luật cũng tăng thêm phá giải làm sao có khả năng trong miệng phát sinh một tiếng không thể tin tưởng dĩa lảo quỷ ảnh ma tôn thực sự không muốn tin tưởng một cái tu vi vẹn vẹn tài ngự hư kỳ tu sĩ lại có thể đồng thời ủng có như thế thần diệu thân pháp hỏa có thể nói yêu nghiệt năng lực nhận biết xem ra bản tôn vừa vẫn là coi thường ngươi rồi quỷ ảnh ma tôn trầm mặc một hồi thâm trầm âm thanh lần thứ hai truyền ra thời gian phương hỉ nhưng là từ trong đó cảm nhận được một kia rất nặng kiên kỵ hòa sát ý bất quá bản tôn thích nhất lượng thụ loại này bóp chết thiên tài vui vẻ điên cuồng hét lên một tiếng Quỷ ảnh ma tôn âm thanh bởi vì kích động mà có vẻ hơi chói tai. Quỷ ảnh ma giới, trung cực hình thái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 235, Chân Long thần châu. Chương 235, Chân Long thần châu. Ai? Thôn trại một cái thảo trong phòng, Đoạn thiên Ki khắp nơi lo lắng ở bên trong phòng đi qua đi lại, nhìn ở trên giường hôn mê bất tỉnh Phương Hỉ, con mắt của hắn trung tràn ngập một loại trước này chưa từng có. Mê man. Thân là thần toán một đạo không gặp kỳ tài, Đoạn Tiên Ki trên mặt từ trước đến giờ đều là đầy dẫy một loại vạn vật rõ ràng trong lòng tự tin, thế nhưng vào đúng lúc này, hắn nhưng lạ lần thứ nhất hoàn hồn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn Phương Hỉ trên da từ từ thấm thấu hướng về trong thân thể bộ khủng bố ma văn đoạn thiên kỳ căn bản bó tay toàn tập, mà lấy hắn hiện tại trạng thái hư nhược lại căn bản là không có cách chống đỡ hắn lại đi tiến hành cái gì tính toán. Bình tĩnh, ta nhất định phải bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, Đoạn Thiên Kỳ ép buộc chính mình chấn định lại, trong đầu thật nhanh suy tư lên phương pháp giải quyết. Đoạn Ân Công, ta cảm thấy muốn giải quyết Phương Ân Công tương thế, e sợ còn phải ngài tự mình động thủ, trước lúc này ngài nếu như lại độ Phương Ân Công liền không hề có một chút hi vọng a. Kẹt kẹt một tiếng, cái tiệc kim đan sơ kỳ tu vi người đàn ông trung niên đẩy cửa mà vào. Nhìn trên giường như trước hôn mê Phương Hỷ, trên mặt hắn cũng là có một tia không hề che giấu chút nào lo lắng. "Ta biết, Yến Thanh đại ca, ngươi tới đem các thôn dân hảo hảo giản xếp một chút đi, đặc biệt là bọn nhỏ, bọn họ đều hứng chịu tới không nhỏ kinh hãi." Đoạn Thiên Kỳ hướng về phía vào Yến Thanh miễn cưỡng nở nụ cười, nhắm mắt tiếp tục suy nghĩ cứu vớt Phương Hỷ phương pháp. "Thiên cơ." Yến Thanh thở dài, nhưng là ngay khi hắn xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, giường bên trên đã mở không rõ diện mạo như trước Phương Hỉ, nhưng là đột nhiên phát sinh một tiếng suy yếu hô hắn. "Phương Hỉ!" Kinh hỉ từ trên ghế nhảy lên một cái, đoạn thiên ki môi bỡi vì kích động mà nhẹ nhàng địa run rẩy, lắc người một cái đó là đi tới phương hỉ trước người. Người tỉnh, cảm giác thế nào? Cảm giác không ra sao. Cười khổ một tiếng, phương hỉ cảm thụ trong cơ thể trống rông cảm giác suy yếu, lông mày không quen địa nhũ nhĩ. Từ hắn xuất đạo tới nay, ngẫm lại còn thật không có cái nào một lần đánh đến như vậy thảm liệt mức độ đây. Hiện tại hắn cảm giác mình liền ngay cả nhúc nhích đầu ngón tay khí lực đều không còn. Trong nghe hoàng cung tiêu hao hầu như không còn lực lượng thần thức hơi rung động, ở rồng ánh sáng năm màu dưới sự giúp đỡ từng giọt nhỏ địa khôi phục. Ngươi có hay không cảm thấy trên người dị thường? Đoạn Thiên kỳ nhìn Phương Hỷ trên người càng ngày càng sâu khắc, càng ngày càng phiền phức ma văn, mũi đau sót, suýt nữa không nhịn được rơi lệ. Trên người dị thường, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, bị Đoạn Thiên kỳ như vậy vừa để tỉnh, Phương Hỷ tựa hồ là lập tức nhận ra được cái gì. Tuy rằng dị thường suy yếu, thế nhưng lại như trước khản khàn cổ họng lớn tiếng hỏi: Ta chuyện gì xảy ra? Tại sao? Cảm giác đi tới lại như là có ngàn vạn chỉ con kiến ở hướng về ta gần cốt bên trong căn xé. Ngươi, ngươi bị quỷ ảnh ma tôn toàn lực giăng xuống ma trùng. Nhìn Phương Hỷ kinh nộ sát mặt, Đoạn Thiên Khi ánh mắt biến ảo một thoáng. Cuối cùng vẫn là cắn răng đem chân tướng nói ra. "Ma, ma chủng." Khi nghe đến đoạn thiên kỳ trong miệng phun ra hai chữ này thời điểm, Phương Hỷ con ngươi đột nhiên phóng to, nhưng là trong đó thần thái nhưng là từng điểm từng điểm điệu tiêu tan mà đi. "Ma chủng? Ha ha, dĩ nhiên là ma chủng. Chó này thi quỷ ảnh ma tôn vẫn đúng là hắn mụ cam lòng ở trên người ta dưới tiền vốn a." Phương Hỷ ngửa mặt lên trời cười giận dữ, nhưng là khóe mắt nhưng là có một tia bóng ánh lấp loé. "Chẳng lẽ mình từ nay về sau đều muốn hóa thân làm ma sao? Nếu như mình trở thành người người phải trừ diệt ma đầu, nhắc nguyên các những người kia còn có thể tiếp thu chính mình sao?" sẽ làm phản hay không mà đao kiếm đối mặt, muốn trừ ma vệ đạo, không có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Gào thét một tiếng, Phương Hỷ dĩ nhiên là đột nhiên từ trên giường ngồi dậy tới, trong cơ thể ta có trí cương trí dương thiên lôi lực lượng hòa ngọn lửa cửu u bảo vệ, này chỉ là ma trùng làm sao có thể lại làm gì được ta? Hô, không tin tà hô hán nổi lên trong cơ thể ngọn lửa cửu u, nhưng là mặc cho hắn làm sao ngưng thần, nhưng là chỉ là ở đầu ngón tay cho gọi ra một khe ảm đạm ngọn lửa, lập tức liền lại bị bên ngoài thân ma văn chuyển động cho giật cắc. Làm sao sẽ? Phương Hỷ thống khổ gầm nhẹ một tiếng, cả người lăn xuống giường giường nhưng là hai chân mềm nuốt liền đứng lên đều không làm được phương hỷ ngươi bình tĩnh một điểm có biện pháp nhất định có biện pháp chúng ta về linh ảnh tông ta đi cầu lao tổ tông bọn họ là đại thừa kỳ đỉnh cao nhất cường giả ngươi sư tổ hỏa sư tổ ta đồng loạt ra tay trên đời này không có không giải quyết được khó khăn đoạn tiên kỳ từ phía sau ôm chặt lấy có chút điên cuồng phương hỷ lớn tiếng gào thét nói nhìn cái kia trong ngày thường phong thần như ngọc hào khí thiếu niên đã biến thành bộ dáng này trong lòng hắn như thế nào sẽ dễ chịu không kịp ngừng dây rủa phương hỷ thất thần lẩm bẩm nói ma chủng ăn mòn tốc độ ngươi ta đều rõ ràng Cho dù ta thể chất mạnh hơn cũng tuyệt đối sống không qua ba ngày. Ba ngày, ngươi mặc dù là công lực tất cả cũng tuyệt đối không thể mang theo ta chạy về nhà quyến cát. Trở lại thì có ích lợi gì? Để sư tổ tự tay chu ma sao? Phương văn công, ta, ta hay là có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp? Trên mặt tự trách vẻ mặt chợt lóe lên, Yến Thanh đi về phía trước nhất bộ, một cái đè lại Phương hỉ vai, nhìn chăm chú vào hắn bất lực hai con mắt, gàn từng chữ một. Ngươi có biện pháp. Đoạn Thiên Kim một phát bắt được Yến Thanh cánh tay lo lắng nói, Yến Thanh đại ca, ngươi nói nhanh lên đi. Hừm, Yến Thanh gật gật đầu, hướng về phía Đoạn Thiên Kim nói đoạn ân công ngươi hẳn phải biết chúng ta thôn này chạy phía dưới cái kia viễn cổ lòng mạch chứ. Ừm, ta đương nhiên biết, lẽ nào ngươi là nói? nghe được yến thanh vừa nói như vậy, đoạn thiên kỳ con mắt nhất thời cũng là sáng ngời, lúc trước bởi vì quá mức lo lắng hắn ngược lại là là quên điểm này. Tiên thiên long khí chí cương chí dương, vừa vặn là ma vật tử đi ta. chân long thổ châu, ta cần tính toán ra long châu phương vị ở nơi nào. chỉ có nơi đó nồng nặc đến cực hạn long khí mới có thể cứu phương hỉ. đột nhiên vu đầu một cái đoạn thiên kỵ hai con mắt tinh quang tỏa sáng, hắn rốt cục nghĩ đến một kia cứu vớt phương hỉ chủ ý trong thôn chúng ta đời đời kiếp kiếp đều bảo vệ một cái thần tuyển trong truyền thuyết thần tuyển có thể cải tử hoàn sinh phàm nhân mặc dù không cách nào trực tiếp dùng để uống thế nhưng pha loãng sau dùng để uống cũng có thể kéo dài tuổi thọ tăng cường khí huyết không biết có thể hay không chính là đoạn ân công trong miệng ngươi nói tới long châu vị trí yến thanh suy tư chốc lát lần thứ hai không xác định địa mở miệng nói cải tử hoàn sinh đoạn tiên kỳ sắc mặt vui vẻ kích động nói mau mau kính xin yến thanh đại ca chỉ nhân lộ chúng ta cần muốn đi nơi đó thực địa quan chắc một phen nhưng là phương ân công hắn này lo lắng nhìn phương hỉ một chút yến thanh chờ chờ nói yến thanh đại ca ngươi không cần phải lo lắng Phương Mẫu vẫn có thể đi. Khi biết hy vọng sau khi, Phương Hỷ Tinh Khí thần cũng là nhanh chóng phân chấn lên. Tốt lắm, hai vị ân công liền đi theo ta đi. Gật gật đầu, Tiễn Thanh đứng dậy đi đầu đi ra ngoài, mặt sau Phương Hỷ thì lại ở đoạn Thiên Khi nâng đỡ thật chặt đi theo. Chính là người này. Ra làng cất bước bước mười giảm lộ, Tiễn Thanh đem Phương Hỷ hai người mang vào một mảnh doanh ung tùm lục châu bên trong. Này, đến nơi này đoạn Thiên Khi sắc mặt nhất thời vô cùng trịnh trọng lên, quanh chân ngồi xuống, hắn không để ý sắc mặt tái nhợt lần thứ hai khấp chỉ phi to lên. Phúc. Một lát. Sắc mặt hắn lần thứ hai biến đổi, một ngụm máu lớn đó là không kìm nén được địa cướp lại mà ra, nhưng là dù vậy hắn giữa hai lông mày vẫn như cũng là dâng lên một mảnh vẻ mừng như điên. Không sai, Chân Long Thổ Châu, chính là người này. Long Châu chính là người này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 236, dẫn Long Châu. Chương 236, dẫn Long Châu. Quá tốt rồi, lần này phương ân công trong cơ thể ma trùng liền có cơ hội giải trừ rồi. Tiễn Thanh nghe được đoạn tiên ký vậy khẳng định cực kỳ âm thanh, tràn ngập chính khí trên khuôn mặt cũng là hiện ra một tia mừng như điên. Ừm bất quá nếu như mượn long khí trừ ma, e sợ sẽ tiêu hao nơi đây không ít long hồn. tuy nói này chân long tổ châu địa thế đã hình thành ngàn vạn năm, nội tình phong dày vô cùng, thế nhưng trải qua này qua đi sợ cũng là đến tiêu tan không ít. chuyện này đối với ngươi môn làng tới nói chỉ sợ là nhân tổn thất không nhỏ chứ. đoạn thiên kỳ lau lau khóe miệng bởi vì quá độ háo thần mà sản sinh vết máu, sắc mặt có chút tái nhợt địa quay về yến thanh nói, là a, ngươi có muốn hay không trưng cầu một thoáng các hương thân ý kiến. phương hỷ nghe được đoạn thiên ki nói như vậy, trong lòng cũng là hơi dùm mình, trong mắt vẻ khát vọng cấp tốc biến mất, hắn đem đầu chuyển hướng yến thanh, thấp giọng dò hỏi, các ngươi đây là nói chỗ nào? nghe được đoạn thiên kỵ hòa phương hỉ nghi vấn, Yến thanh trên mặt nhất thời hiện ra một vẻ tướng hồng, tràn ngập chính khí mặt chữ quốc lên mắt to trận lên như chuông đồng giống như vậy, Yến thanh lớn tiếng nói, hai vị ân công liều mạng tính mạng đã cứu chúng ta toàn bộ thôn trại người, là chúng ta đại ân nhân. Hiện tại phương ân công gặp nạn cần tá long mạch dùng một lát chúng ta như thế nào dám ngăn trở? Nhìn thấy yến thanh như vậy vỗ đầu ngực bảo đảm, phương hỉ nhìn về phía nước suối trong mắt lần thứ hai khó có thể át chế dâng lên một tia hỏa nhiệt. Đây chính là chân long thổ châu loại này cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời địa thế thay nén ngàn vạn năm tinh hoa vị trí, phương hỉ. Có này chân long thần châu trợ giúp, hơn nữa ta nguyên thuật điều khiển, ta xem vẫn có rất lớn có thể có thể giúp ngươi luyện hóa ma trùng. Thế nhưng ta cũng không dám bảo đảm loại này luyện hóa nhất định sẽ thành công. Nếu như một khi thất thủ, như vậy tối chuyện có thể xảy ra chính là ma trùng sớm thức tỉnh, sẽ trong nháy mắt ăn mòn thân thể của ngươi, đưa ngươi đồng hóa thành một cái ma vật. Ngươi chắc chắn chứ? Ừm. Cũng không thể không hề làm gì chứ. Hiện tại tốt xấu hoàn hữu một kích lực lượng, ngươi yên tâm đến đây đi. Cười nhạt một tiếng, ở trải qua ban đầu kích động qua đi, Phương Hỉ cứng cỏi tâm trí lần thứ hai thể hiện ra ngoài, hướng về phía đoạn tiên kỳ nhàn nhạt nở nụ cười. Thần sắc của hắn cực kỳ hào hiệp. Yếu này một cái làng mấy trăm miệng ăn, dù cho đúng là muốn hy sinh đi tính mạng của hắn. Hắn tuy nói sẽ không cam lòng, thế nhưng là vô hối. Cho ta một ngày điều chỉnh trạng thái. Gật gật đầu, đoạn tiên kỳ đương nhiên biết phương hỉ tuyển chọn sẽ là cái gì. Có một loại người, mặc dù là dùng hết toàn lực cũng sẽ đi tóm lấy bờ sông một bên cuối cùng một con cỏ, có một loại người. Mặc dù là ở tối đêm tối cũng hầu như là có thể trông thấy thiên ngoại tinh thần. Có một loại người, mặc dù là chỉ còn giữ lại cuối cùng một hơi cũng như trước sẽ há to miệng tới dùng sức mà hô hấp. Có một loại người, xưa nay đều sẽ không bỏ qua bất kỳ một chút hy vọng, dù cho hy vọng này xa vời khó có thể tìm kiếm. Mà Phương Hỷ chính là người như thế. Một ngày thời gian vội vã mà qua, mà Yến Thanh đã sớm biểu lộ thái độ, hắn sẽ canh giữ ở này ngoại vi không cho bất luận là đồ vật gì tới quấy giày bọn họ, mãi đến tận khu mà kết thúc hoặc là chính hắn chết đi. Hô, nặng nề thổ một ngụm trọc khí. Đoạn Thiên kỳ sắc mặt ở này rồi rào Long khí hòa tự thân linh đan rượu dược song trọng làm rượu rốt cục dần dần khôi phục bình thường, không lại giống như lúc trước như vậy trắng bệnh. Phương Hỷ, ta muốn bắt đầu rồi. Tưởng. Hai mắt hơi đóng lại, Phương Hỷ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, đồng thời đối Đoạn Thiên kỳ bảo lấy một cái ung dung mỉm cười. Vào lúc này, hắn biểu hiện ra một loại đối Đoạn Thiên kỳ xuất phát từ nội tâm hoàn toàn tín nhiệm, chỉ được thành công, không thể thất bại. Đoạn Thiên Khi ở trong lòng âm thầm định cho mình mục tiêu, nhìn Phương Hỷ, sắc mặt hắn cực kỳ phức tạp thân trung ma văn ăn mòn nỗi khổ loại này người thường khó có thể tưởng tượng sự tình xảy ra ở phương hỉ trên người nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên vẫn có thể duy trì như vậy chấn định quả nhiên là người trong phượng long Quỷ dị mà nhân ma văn ở phương hỉ điểm tinh trên khuôn mặt vốn lượn vặn mèo lại như là từng cái từng cái tế xả khiến người ta nhìn mà phát khiếp hít sâu một hơi đoạn thiên kỳ ánh mắt đột nhiên một lệ giơ tay một trường một luồng nhu hòa sức mạnh từ lòng bàn tay dâng trào ra đem phương hỉ đánh vào chiếc giếng cổ kia bên trong dừng rõ ràng là thủy thanh ở đoạn thiên ki vang lên bên hai cảm thụ trên mặt tung tóe đi ra thủy hoa đoạn thiên ki hít vào một hơi thật dài hai tay dường như chứa đựng liên hoa bình thường liên tục khắp chuyển động nguyên thiên thần thuật dẫn long châu hướng một tiếng vô hình địa rít gào từ địa mạch nơi sâu xa bờ bãi tản phá mà lên đoạn thiên kỳ trong con ngươi thần sáng lòe lòe khắp toàn thân đều tràn ngập một loại mạc danh khí thế hai tay đột nhiên chấn động hắn vẫn nộ quát long châu hiện hình mảnh này lục châu bên trong tiểu thiên địa sóng linh khí đột nhiên vặn loạn cả lên nguyên bản tràn ngập thiên địa tứ phương nguyên linh khí hiện tại nhưng là đột nhiên bị một cỗ khác từ dưới nền đất đột nhiên nội trùng mà gia tăng thương long khí cho bại xích mà đi nồng nặc long khí trong nháy mắt liền bá đạo vô cùng chiếm đầy tiểu thiên địa này. Lại như là có vô số điều du long ở trong hư không đi khắp, bay lượn. ở đoạn thiên kỳ thu dưới này khủng bố chân long thổ châu địa mạch thai ngén tinh hoa rốt cục muốn hiện ra ở nhân gian rồi. Sức mạnh thật là đáng sợ. Nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, yến thanh biết này hoang vu cực kỳ qua bích than kỳ thực cũng là có không ít mạnh mẽ dị thú. Lúc trước hắn cũng đang là vì có thể chống đỡ những này dị thú tài rời xa quê hương ra ngoài tu hành, đến hiện tại tài trở về, nguyên bản nơi này long mạch cẩn sâu, long khí bên trong ngẩn, tầm thường dị thú căn bản phát hiện không được. Trong thôn cũng vẫn tính bình an, nhưng là hiện tại kinh đoạn thiên kỳ như thế một giận dắt, long khí như vậy tứ giận. E sợ muốn không đưa tới sự chú ý của bọn họ cũng khó khăn. Tiến Thanh hiện tại chỉ là kỳ vọng những kia cực đoan dị thú mạnh mẽ không biết cái này sao nhanh liền chạy tới, băng không hắn liền thật sự phải đem mệnh cho lưu lại nơi này nhỉ rồi. Phương Hỷ, dẫn Long Châu nhập thể, luyện hóa cho ta. Gào gừ. Ngay khi đoạn tiên kỳ dẫn ra Long Châu một sát nát kia, phía đông nơi cực xa đột nhiên vang lên một tiếng thê thảm địa thú hào, một luồng hơi thở mạnh mẽ mơ hồ bốc lên. Cùng lúc đó, tây, nam, bắc ba phương hướng lên đều là có cực kỳ sao động khí tức truyền đến, Long khí trùng thiên, thú huyết sôi trào ở này trong phạm vi mấy ngàn dạng man thú môn đều là bị này ngập trời long khí cho đã kinh động. Bất quá chân chính dám có mơ ước nhưng cũng đều là trong đó người tài ba, đều vì một phương thú vương. Bởi vì tầm thường dị thú mặc dù là đạt được này chân long khí cũng tuyệt đối là hấp thu không luyện hóa được, sẽ sống hoạt bạo thể mà chết. Đây chính là đăng cấp trên lệnh. Long khí, không dông giả có khả năng chứng cứ. A, đối chuyện của ngoại giới không biết gì cả. Lúc này toàn thân đều ngâm ở tình trong nước phương hỉ chính đang mất công sức địa muốn đem bị đoạn thiên kỳ cho gọi ra tới chân long thần châu cho thu nạp vào trong cơ thể của mình, hảo trợ giúp chính mình cua ma. Hửng ngay khi hắn phi đem hết toàn lực đều khó mà trưởng không cái viên này lòng châu thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa long minh nhưng là bao hàm vui sướng tâm ý từ hắn trong nghe hoàn cung đột nhiên vang lên, ầm, Dòng ánh sáng năm màu nhảy lên bút lên, từ thần thức của hắn chi trong biển một bước lên trời, trực tiếp liền chui ra nghe hoàn cung đi tới bên ngoài cơ thể, mà đang lúc này, viên tiêu căng khó thuần lòng châu lại đột nhiên như là thấy được người thân giống như vậy, lại chính mình chủ động theo dòng ánh sáng năm màu hô hoán, vẹo, địa một tiếng tiến vào phương hỉ trong cơ thể, a, một luồng hỏa nhiệt khí đột nhiên bao phủ toàn thân, phương hỉ há mồm phun ra một đại khẩu cực nóng long khí, mà lúc này. Hắn cũng là cực kỳ vui sướng phát hiện, khi đó khắc đều muốn ăn mòn thân thể hắn ma trùng lúc này dĩ nhiên có một loại ý muốn lùi bước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 237, Long khí tôi thể tu vi tăng đột. Chương 237, Long khí tôi thể, tu vi tăng đột. Ầm. Phương Hỉ trực giác đến từ Long Châu bị chủ động tiến vào bên trong thân thể của mình một sát na kia bắt đầu, hắn ngũ giác giác quan thứ 6 cũng đã toàn bộ đều trong nháy mắt mất đi tác dụng, cả người mất đi đối với ngoại giới tất cả cảm ứng, hết thảy tinh khí thần đều hoàn toàn địa tập trung đóng kín ở trong cơ thể. Thu khiến người ta cả người tê dại tiếng hét lớn từ Phương Hỷ trong cơ thể đột nhiên dường như cụ như gió nhấc lên, lại như là có người dùng móng tay ở trên bảng đen sự trượt thì như thế, sắc bén mà chói tai. Nhưng mà đối với cái thanh âm này, Phương Hỷ nhưng là cũng không cảm thấy làm sao xa lạ. Từ lúc năm đó đối phó vệ Thiên Ma Chu thời điểm, hắn cũng đã nghe được tương tự ma âm. Đồ đáng chết, biến mất cho ta đi. Trong nghe Hoàng Cung vẫn ngủ đông lực lượng thần thức đột nhiên nổ lên, điều khiển Phương Hỷ trong cơ thể tùy ý chạy trốn bên mông Long Khí bắt đầu rồi đối trong cơ thể Ma Văn Thanh trừ tựa hồ là cảm ứng được sắp đến nguy cơ chiếm giữ ở phương hỉ trong cơ thể ma văn vận bẹo phạm vì cũng là đột nhiên tăng lên nhìn qua càng quỷ dị khủng bố quán nhị ma âm quần quần không dứt cực lực muốn quấy dậy phương hỉ tâm thần thế nhưng phương hỉ sẽ được loại này tiểu xếp quấy dậy sao đương nhiên sẽ không thiên kết không tâm trong lòng quát to một tiếng ngày đó từ hệ thống bên trong đánh lấy ra duy nhất thần thức bí pháp rốt cục lần thứ hai bị phương hỉ cho toàn lực phát huy ra Cương đại tự chủ cùng với cứng như bàn thạch tâm trí vào đúng lúc này rốt cục phát huy ra to lớn uy lực ở ma âm không ngừng đột kích gây rối giới phương hỉ sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh Lại như là một vũng hạo hán vô biên vực sâu thoát hải, sâu không lường được, không nổi lên được một tia bọt nước. Hống, giống ánh sáng năm màu ở long khí thẩm thấu vào nguyên bản cực kỳ hư huyễn hình thái rốt cục hơi hơi ngưng tụ một điểm, có thể dự kiến nếu như sau đó có càng nhiều long khí bổ sung, nó đều sẽ trở nên càng thêm linh động. Bất quá hiện tại không phải là dưỡng của ngươi thời điểm, những này long khí ta mảy may đều lãng phí không được. Ý niệm trong lòng xoay một cái, Phương Hỷ lực trưởng không cực cường thần thức đó là kế tục điều động trí cương trí dương vạn cổ long khí bay về trong cơ thể ma trùng mạnh mẽ xung kích tới, dơ bẩn đồ vật tiêu tan đi ở trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, Phương Hỷ vẻ ngoài lên nguyên bản nằm dậy đặc khắp toàn thân từ trên xuống dưới quỷ dị Ma Văn đã là rút đi hơn nữa, nhưng là chỗ mi tâm vài sợi màu đỏ sẩm huyết văn nhưng là ngoan cường như thuốc cao bồi trên da cho giống như vậy, mặc cho Phương Hỷ làm sao điều khiển Long khí xung kích đều là khó có thể đạt được hiệu quả. Lữ lo? này Ma trùng ngoan cường, Phương Hỷ tâm trí nhưng là càng thêm địa bền gan vững trí, chúng không tiêu tan, vậy thì vẫn kiên trì. Thường cưa gỗ Đức, nước chảy đá mòn, chân thành đến, kiên định. ở Phương Hỷ loại này không biết ngừng lại, kéo dài không ngừng xung kích bên dưới, vẫn kiên thủ Ma trùng bản nguyên rốt cục cũng là cảm ứng được một tia nguy cơ. Bắt đầu rồi kịch liệt địa co rút lại, từng luồng từng luồng cực không ổn định khí tức từ trong đó thẩm thấu mà ra. Để Phương Hỷ tâm thần rung mạnh. Này ma trùng bản nguyên dĩ nhiên là muốn tự bạo. Ma trùng sâu sắc cắm dễ ở Phương Hỷ trong cơ thể, căn bản khó có thể trừ tận gốc. Long khí đối với hắn mặc dù có khắc chế hiệu quả, nhưng là Phương Hỷ nhưng cũng không dám bỏ mặc này cao đỉnh Long Châu chân khí ở trong cơ thể của mình tùy ý làm. Nếu như một cái không tốt cho thân thể của chính mình tạo thành cái gì ám thương, thì càng thêm phiền phức. Chết tiệt, nếu như liền để nó như vậy tự bạo, ta tức chính là có thể bảo vệ nửa cái mạng. Như vậy phòng trường còn lại cuộc đời chung cũng khó hơn nữa đạt được cái gì thành tựu. Đến thời điểm chỉ là yêu vương hệ thống bên trong cưỡng chế quy định mấy cái nhiệm vụ liền có thể muốn mạng của ta. Âm thầm mắng một câu, Phương Hỷ trong lòng đột nhiên dâng lên một sự quyết tâm. Đúng một cái. Không bính liền căn bản không có cơ hội rồi. Hạ quyết tâm, Phương Hỷ thần niệm giống như là thủy triều địa hội tụ đến cùng một chỗ, toàn lực nắm trong tay trong cơ thể bàng bạc long khí, chuẩn bị tiến hành lần gắng sức cuối cùng nhưng là đang lúc này một chùm quen thuộc thần bí thải quang nhưng là đột nhiên tràn ngập phương hỉ thân thể mà càng thêm chuyện khó mà tin nổi xảy ra nguyên bản táo bạo không nứt sắp tự bạo ma chùm đang bị thải quang trông non qua đi dĩ nhiên như là tỉnh cờ gặp tổ tông đang hoàng địa yên tĩnh lại yêu vương hệ thống trong lòng giật mình sát theo đó kiên quyết cực kỳ ma chùm dĩ nhiên và lúc trước gặp phải quỷ ảnh ma niệm như thế bị thải quang giống như cá voi hút nước địa hút sạch sành sành hấp hấp dưới mất trong lòng giật mình phương hỉ trong đầu nhất thời ngắn ngủi địa lâm vào trống rỗng bên trong Để hắn hòa đoạn thiên kỳ cùng với dưới nền đất vạn năm Long Châu đều bó tay toàn tập ma chủng, dĩ nhiên liền như vậy bị yêu vương hệ thống cho hấp thu đi. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Do trước mắt này Mạc Quỷ Dị chàng cảnh Phương Hỉ không khỏi liên tưởng tới chính mình nhập đạo tới nay tình cờ gặp mấy lần quái sự. Ở cái này chính đạo đại hưng thời đại, ma đầu hành động vốn là biết điều. Có thể Phương Hỉ tiền tiền hậu hậu nhưng cũng gặp phải quá hai, 3 lần. Lần thứ nhất đó là ở Phong Nhi Châu ấy ác đấu vệ thiên ma chu, tựa hồ cũng là này thần bí thải mang ở thời khắc sống còn đại phát thần uy, đem vệ thiên ma chủ nguyên thần nút chưởng, chỉ chứa cho hắn một đoàn tinh khiết lực lượng linh hồn lần thứ hai đó là ở phong yêu các bên trong và địa ngục quyền ba đầu tranh cướp thân thể thời điểm này thần bí thải mang vẫn giúp phương hỉ đối kháng cường đại địa ngục quyền ba đầu nguyên thần cuối cùng để cho tích toán ngàn năm ma niệm hóa giải đi tới tự nguyện thành toàn phương hỉ cuối cùng đó là trước mắt đối phó quỷ ảnh ma tôn leo xuống ma trùng này thải mang dĩ nhiên lại trực tiếp xuất hiện sau đó không chút nào nói lý ma đem ma trùng ma tính cho cắn nuốt mất rồi này yêu vương hệ thống lẽ nào thật sự chính là một nhô tới này phương hỉ trong lòng không khỏi nhấc lên một trận sóng to gió lớn nhưng là còn không chờ cho hắn nhiều ngẫm nghĩ trong thân thể biến hóa nhưng là lần thứ hai đem sự chú ý của hắn cho thu hút tới ma trùng ma tính bị thải mang cho hấp thu sạch sạch xanh sau khi lưu lại liền chính là bao hàm quỷ ảnh ma tôn phần lớn tu vi hung hãn năng lượng A. này cảm thụ đi khắp với mình gân mạch bên trong tinh khiết sức mạnh phương hỉ không khỏi mạnh mẽ nuốt nước bọt miếng trong lòng một mảnh hỏa nhiệt e sợ này quỷ ảnh ma tôn nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới hắn lưu lại cho ta một đòn chí mạng dĩ nhiên sẽ ma xui quỷ khiến địa đưa một hồi vận may lớn cho ta đi cửu u chi hỏa luyện mất đi ma trùng áp chế phương hỷ rốt cục có thể lần thứ hai triệu hoàn thân thể mình trung bản nguyên chi hỏa đông nặc kiều lưu chi hóa bốc lên, dòng chống khua oan chiên mà đem tinh khiết cực kỳ vô chủ năng lượng bắt đầu hướng về phương hỉ chính mình yêu lực chuyển hóa. Như vậy năng lượng vàng bạc, ta yêu lực tu vi đến cùng sẽ đạt tới ra sao cảnh giới đây? Trong lòng cực kỳ chờ mong, cảm thụ chính mình hầu như và cưỡi tên lượng như thế bắt đầu tăng vọt yêu lực, phương hỉ lòng tràn đầy vui mừng. Yêu lực tu vi thấp này vẫn luôn là hắn ngắn bản, bây giờ rốt cục có cơ hội đem cho cấp tốc bù đắp. Hứng. Ngay khi phương hỉ tràn đầy phấn khởi địa luyện hóa trong cơ thể năng lượng vàng bạc thời gian, mất đi mục tiêu bên ngông long khí nhưng lại ở dòng ánh sáng năm màu dẫn dắt đi lần thứ hai không bị phương hỉ điều khiển địa hình chuyển động đây là sẽ giúp ta rèn luyện gân cốt nghi hoặc mà cảm ứng một thoáng phương hỷ nhưng là vui mừng phát hiện ở lòng khí buôn ba dội rửa dưới hắn bản cũng đã cường hãn địa nghịch thiên thân thể dĩ nhiên là lần thứ hai chiếm được cường hóa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 238, nguy cơ chương 238, nguy cơ cực nóng kiểu lũ chi hỏa ở phương hỷ gân mạch bên trong quanh quanh liệt liệt điệu bốc lên đem ma trùng lưu lại dưới tinh khiết năng lượng cẩn thận tỉ mỉ về phía phương hỷ chính mình yêu lực chuyển hóa mà bị đoạn thiên kỵ triệu hoán mà ra dâng chào long khí cũng là ở hắn gân cốt bên trong không tiên kỵ mà đấu đá lung tung Tuy rằng mang cho Phương Hỷ cực đoan thống khổ, nhưng cũng là để thân thể của hắn tố chất lần thứ hai hướng về một cái khác đỉnh cao leo mà đi. Ở loại này cực đoan thống khổ dưới, Phương Hỷ còn mạnh mẽ hơn, ngưng tụ tinh thần của mình tới đột phá yêu lực. Tứ như vậy, nguy hiểm trong đó hòa độ khó không thể nghi ngờ sẽ trở nên trình bao nhiêu tăng lên gấp bội. Thế nhưng Phương Hỷ sẽ bỏ qua cho như vậy ngàn năm một thở thời, thời cơ sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn cần sức mạnh, vì lẽ đó hắn phải đem hết toàn lực trở nên mạnh mẽ. Ở cực đoan trong thống khổ, Phương Hỷ thần trí thần trí đều là từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ, thân thể tự mình bảo vệ cơ chế tức sắp mở ra. Khi làm thống khổ vượt quá hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, như vậy hắn sẽ triệt để ngất đi, rơi vào đến một loại vô ý thức trạng thái tới tạm thời lang tránh loại này khủng bố đau nhức. nhiên mà một khi Phương Hỷ hôn mê đi, như vậy cũng là mang ý nghĩa, hắn đột phá triệt để thất bại, bỏ mặc như vậy năng lượng khổng lồ ở trong người không chịu thao túng bừa bãi tàn phá, hậu quả như thế, đem không thể tưởng tượng nổi. ta không thể ngã dưới, không thể thả khí, Cắn chặt hàm răng, Phương Hỷ trên mặt thậm chí bởi vì này thống khổ cực độ đều xoắn xuýt địa vật kéo lên, thế nhưng tinh thần hắn vào lúc này nhưng cũng là biểu hiện ra một loại ngoan cường đến có thể nói biến thái cứng cỏi, lại như là một cái lò xo. So đang bị áp suất đến cực hạn sau khi ngược lại sẽ bùng nổ ra trăm phần trăm đàn hồi ẩm ở như vậy điên cuồng kiên trì hòa chống lại bên dưới Phương Hỷ trong nghe hoàn cung lần thứ hai xảy ra long trời lở đất thay đổi hư nguyễn lực lượng thần thức dồn dập có rút lại tụ tập đến cùng một chỗ ở loại này khủng bố cự ép dưới bắt đầu từ từ ngưng kết lên hình thái trở nên đông đúc khác nào hóng ánh chất lỏng ra tâm như sắt cứng rắn không thể phá vỡ vô hạ cảm thụ trong nghe hoàn cung lực lượng thần thức biến đổi lớn Phương Hỷ đem hết toàn lực địa điều khiển trong cơ thể cửu chi hỏa luyện hóa năng lượng còn thân thể của chính mình hắn chỉ có thể hoàn toàn địa thả ra tới tùy ý tàn đổ trong không gian rồng ánh sáng năm màu chỉ dẫn Long Châu rèn luyện loại này quá trình không phải hắn chủ động khởi sướng hắn cũng vô lực lại đi làm thêm can thiệp thống khổ còn ở tăng lên dần dần mà Phương Hỷ thậm chí đều cảm giác mình chậm rãi bắt đầu quen thuộc loại này cực đoan thống khổ đến tột cùng đi qua bao lâu ở dưới tình huống này Phương Hỷ từ lâu làm mơ hồ khái niệm thời gian mỗi một giây đều dài như trăm năm như thế gian an vào đúng lúc này Phương Hỷ tựa hồ lại nghĩ tới chính mình ở đáy nước trong không gian thần bí bị thiên đạo xóa gợn chấn áp tình hình ha ha ha trong lòng đống dương phát sinh một loại gần như điên cuồng cười to Phương Hỷ đạo tâm vào đúng lúc này bị mài rũ địa càng thêm tròn trịa hõm ánh lên, lại như là một khối bị giấy giáp đánh bóng bóng loáng cực kỳ ngọc thạch, càng ngày càng trong suốt bóng loáng, càng ngày càng tròn trịa như ý. Năm đó như vậy nhỏ yếu hắn, cũng là có thể ở thiên đạo sóng gợn dưới như vậy bất khuất, mà bây giờ Phương Hỷ chỉ có thể kiên cố hơn cường. ăn được khổ chung khổ mới là người trên người. Phương Hỷ trong đầu đống dưng nghĩ tới cách xa ở dị giới cha mẹ khi còn bé thường thường giáo dục một câu nói của hắn: trên đời tuyệt không có vô duyên vô cớ chiếm được sức mạnh, muốn nhân tiền hiển quý nhất định phải so lương chịu tội. Đến đây đi, đến đây đi, ta muốn trở nên mạnh hơn. Những ngày khổ, ta có thể ăn. Trong lòng điên cuồng mà điên cuồng hét lên lên tiếng. Phương hỉ cả người ở loại này gần như điên cuồng chấp nhất bên dưới từ trong tới ngoài địa bắn ra một loại mạc danh óng ánh hào quang, tinh khí thần cao độ ngưng tụ, bất kể là tâm thái vẫn là thân thể trạng thái đều đang quỷ dị mà trong nháy mắt này đột nhiên rút đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao. Ba ngày còn không kết thúc sao? Đoạn Thiên kỳ thương thế ở này long khí thẩm thấu vào đã triệt để mà bị hắn cho chấn để ép xuống. Tuy rằng vẫn không tính là khỏi hẳn, thế nhưng là đã đối tình trạng của hắn tạo thành không được bao lớn ảnh hưởng. Khi thực hắn đang đối chiến với ảnh Ma Tôn thời điểm chỉ là bị bị thương ngoài ra, nghiêm trọng nhất chính là hắn quá độ sử dụng thần toán thuật tạo thành hao tổn vô hình. Mà trải qua 3 ngày ngưng thần tu dưỡng, loại này tiêu hao cũng rốt cục chậm rãi khôi phục lại. So với Lục Châu bên trong tình huống, thủ hộ ở bên ngoài Yến Thanh lúc này lại là gặp phải không nhỏ nguy cơ. Bốn con dáng dấp giữ tận cự thú ở bốn cái phương vị thượng tướng hắn cho hoàn toàn vây quanh lên, hung khí lộ. Dáng dấp cực kỳ giàn người, bàng bạc yêu khí ở chúng nó bên ngoài thần phun trào, mỗi người khí huyết trùng thiên, tiêu ngạo hung hăng. Đều đang tới. Nắm thật chặt trong tay thanh phong kiếm, Yến Thanh vẻ mặt khẩn trương không gì bằng Tu vi của hắn tài vẹn vẹn đạt đến Kim Đan sơ kỳ, tuy rằng bởi vì trưởng kỳ sinh trưởng ở long mạch bên trên được long khí tầm bổ, thế nhưng hắn toàn lực bạo phát bên dưới cũng nhiều nhất có thể ngang hàng Kim Đan hậu kỳ cao thủ. Nhưng là hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn tứ con man thú đây. mỗi người đều là uy năng có thể so với hóa anh kỳ tu sĩ mạnh mẽ man thú vương a. Hoang Vu qua bích than lên thiên địa linh khí vô cùng mẫm manh, có thể tự chủ thôn thổ tinh hoa nhật nguyệt đạt đến một bước này man thú, hoặc là chính là huyết mạch kinh người, hoặc là đó là từng có cái gì hiếm thấy kỳ ngộ. Tiến như vậy tụ tập chung một chỗ, tiến thân lại có thực lực ra sao tới chống lại? Đối với nhất định phải chết hướng nhìn thủ nắm thanh phong quật cường ngăn cản ở trước mặt bọn họ yến thành chính đông vương hướng về một con thương lang uy hiếp gầm nhẹ một tiếng hóa anh kỷ thú vương khí tức kia không che giấu chút nào hy vọng có thể nhờ vào đó kinh sợ thối lui yến thành hèn mọi người yếu và ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta sao này long khí không phải ngươi có tư cách chia sẻ tức thời mau cút tây phương một con ban lan cự hổ khắp toàn thân đầy dây một loại hồng hoang khí hung diệm rung trời yêu tu phân hai loại có một bộ phận yêu tinh ở tu vi đạt đến mức nhất định sau khi sẽ chọn hóa hình lấy nhân loại hình thái tiếp tục tu hành mà khác một loại yêu tinh nhưng là từ chối hóa là thân người đồng ý kế tục bảo lưu bản thể, sở trường thú nói, này hai loại phương thức không có thủ kêu thủ liệt, chỉ bất quá là không giống cầu đạo phương thức mà thôi. này tứ con man thú vương hiển nhiên chính là tuyển chọn bảo lưu hình thú, thế nhưng thần trí nhưng cũng không thua vu bất kỳ tu sĩ nào. muốn muốn đi vào, phải từ thi thể của ta lên bước qua tới. mặc dù biết chính mình như vậy không khác nào lấy trứng trọi đá, thế nhưng yến thanh nhưng vẫn là mím chặt môi, không muốn thoái nhượng nửa bước. phương hỷ còn ở bên trong khu ma chữa thương, hắn dù như thế nào cũng không có thể để những hung thú này đi vào quấy. thực sự là buồn cười, thương lang gào thét một tiếng thân ảnh khổng lồ dĩ nhiên phút chốc hóa thành tàn ảnh, không hề có điểm báo trước địa đột nhiên đánh út về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch tiến thăng. Lang tính dào hoạt, động thủ nhưng là thủ đoạn lôi đỉnh. ảnh. tiến thăng thanh phong kiếm kéo một đạo thanh thê ầm ầm ánh kiếm, nộ bổ vào thương lang vương trên thân hình, nhưng chỉ là để nó thân thể run lên một cái, liền ra lông đều không có thu được tổn thương, thực lực trên lệnh thực sự là quá to lớn, đầy đủ hai cái đại cảnh giới hùng câu, để thủ đoạn thường thường yến thanh căn bản không có cách nào vượt qua. Tử thị huyết trong con ngươi tản nhận ánh sáng trợn lé lên, thương lang tựa hồ cũng tiên đoán được chính mình một cái cắn yến thanh đầu lâu chẳng cảnh. Nhưng là đang lúc này, một đạo cường hãn linh lực đột nhiên ở này suýt xảy ra thai nạn trong nháy mắt chuẩn xác không có sai sót đỗ lại tiệt ở nó đường tiến công lên, hiểm mà lại hiểm địa cứu tiến thanh. Thần toán chi đạo, dự phán quy tích. Là đoạn tiên kỳ tới rồi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 239, một trường. Chương 239, một trường. Hoàn hữu giúp đỡ. Xem ra bên trong đã bị người nhanh chân đến trước a Đoạn Thiên kỳ thân hình chậm rãi xuất hiện ở chúng Man Thú Vương Hòa Yến Thanh trước mặt, Thương Lang Vương nhào cắn bị hắn cho chuẩn xác vô cùng chặn lại trở lại. Sinh tử trong nháy mắt Yến Thanh rốt cục mạo hiểm đến cực điểm địa bảo vệ một cái mạm nhỏ. Nhân loại, bên trong là chúng ta Long tộc tổ mạch, ngươi không có tư cách chứng cứ. Cảm thụ Đoạn Thiên kỳ bên trong thân thể so với chúng nó đều mơ hồ mạnh hơn một đường sóng linh lực. Phía nam một con bốn cánh long hình Man Thú Vương dọn ổ mồm mà giống lên nói, các ngươi Long tộc, nghe được Man Thú Vương lời nói này, lắc mình bảo hộ ở Yến Thanh phía trước Đoạn Thiên Khi không khỏi hơi lướt mắt, nhưng là ngưng thần cảm ứng một phen sau, không khỏi nứt miệng cười nói, một con mọc ra cánh thần là rồi hướng về tiền vượt lên mấy chục bối đều không nhất định mới có thể được tính là long tộc một cái tiểu chi nhánh. bằng ngươi này mỏng manh địa huyết mạch cũng không cảm thấy ngại lấy long tộc tự xưng. người muốn chết nghe được đoạn thiên kỵ như vậy không kiên kỵ mà chảo phúng sự kiêu ngạo của nó tứ dực man thú vương nhất thời giận tí mặt, tuy rằng đoạn thiên kỵ nói tới đúng là lời nói thật thế nhưng ở chỗ này nó đó là dựa vào trong cơ thể mình còn sót lại một tia máu rồng tài dốc sức làm đến địa vị hôm nay mà loại này dựa vào bây giờ lại bị một kẻ loài người chảo phúng địa không đáng giá một đồng chuyện này quả thật để tính khí táo bạo nó không thể chịu đựng. đừng với bọn hắn phí lời mặc dù là tới một cái ra dáng có thể thế nào, chúng ta trước tiên liên thủ giải quyết bọn họ lại thương lượng long khí phân phối, chúng ta yêu tộc đồ vật không có thể khiến nhân loại ta chia sẻ. Phương Bắc vẫn không có mở ra khẩu cánh vàng ngưng vương lúc này rốt cục cũng là sát ý dạt dào địa lên tiếng. Tốt lắm, trước hết giải quyết đi những này khinh nhân long hồn tổ mạch nhân loại. Nghe được có đồng bạn nói như vậy, tứ dực man thú vương tự nhiên là vạn phần tán thành. Đợi lát nữa đi vào hấp thu long khí thời điểm. Trong cơ thể nó một tia cực kỳ nhạt máu dồn tất nhiên sẽ làm nó và long khí thân hòa độ so với còn lại tam đại man thu vương càng thêm mật thiết hấp thu lên nó tự nhiên là chiếm lợi lớn. Chỉ bất quá trước đó, chúng nó còn phải liên thủ đem Đoạn Tiên kỳ Hỏa Yến thanh giải quyết đi. Các ngươi thử xem, trong con ngươi Hàn Quang mãnh thiểm, ở như vậy Long Mạch tinh hoa hội tụ nơi, hắn Đoạn Tiên kỳ không sợ bất kỳ cùng cấp đối thủ, dù cho là Phương Hỉ Nguyên Lai đều không nhất định có thể ở đây bảo đảm đối Đoạn Tiên kỳ chiến thắng. Tuy rằng Long Châu đã tiến vào Phương Hỉ trong cơ thể không cách nào bị Đoạn Tiên kỳ điều động, thế nhưng bên ngoài những kẻ theo Long Châu mà chen chúc tới được bảng bạc long khí như trước là tương đương khả quan, đủ khiến Đoạn Tiên Ki ngạo thị quân hùng. Động thủ. Yêu thú trong thế giới tất cả mãi mãi cũng là như vậy trực tiếp, không có nhiều như vậy loan loan nhễu, một lời không hợp động thủ đó là Ai thắng ai tải có quyền quyết định bại giả hoặc là lăn hoặc là chết ẩm không có cái gì công bằng một trọi một câu chuyện tứ đại man thú vương vào đúng lúc này đạt đến một loại kinh người ăn ý cùng nhau quay về đoạn thiên kỳ bạo trùng mà đi lui về phía sau đem phía sau yến thanh đột nhiên đẩy ra mấy trượng xa đoạn thiên kỳ trên mặt hiện ra một tia nghiêm nghị tuy rằng nơi đây có gần như vô cùng long khí có thể cung hắn mượn dùng thế nhưng ở trước đây không lâu vừa mới mới vừa đấu sức quá quỷ ảnh mà tôn đoạn thiên kỳ lúc này cũng không phải ở trạng thái tốt nhất trận chiến này nhất định là một cuộc cát chiến Vậy dùng sức dậm chân một cái, đoạn thiên ki quanh thân xuống quanh thổ địa bên trong long ngâm nổ vang, dâng trào long khí ở hắn nguyên thuật triệu hoán bên dưới dâng trào ra, hình thành một cái trông rất sống động ba thước thần long, lắc đầu quay đuôi, tàn nhẫn mà đánh hướng về phía từ bốn cái phương vị khác nhau xung phong mà đến man thú vương. làm sao có khả năng, long hồn tổ khí làm sao sẽ bị hắn điều để bản thân sử dụng? không thể tin tưởng địa gào thét một tiếng, tứ dực man thú vương bị ngưng tụ long khí tàn nhẫn mà rút chúng vẩy và móng, một đòn không có kết quả, bay ngược mà quay về, chết tiệt tiểu tử, ánh mắt tông trầm mới đầu liền bị Đoạn Thiên kỳ lấy một địch tứ đồng thời còn ăn thiệt nhỏ Man Thú Vương môn nhất thời cẩn thận lên này nhân thực lực của thiếu niên tựa hồ cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy trở lại chúng bọn họ khẽ mỉm cười Đoạn Thiên kỳ và Phương Hỷ cùng nhau ở chung mười mấy ngày trong giọng nói dĩ nhiên cũng là mang tới một chút thuộc về Phương Hỷ Trương Dương Long Lanh nụ cười lại làm cho tứ đại Man Thú Vương thấy thế nào làm sao khó chịu hận không thể lập tức một trào đập chết hắn kèm theo nổ vang bụi mù Đại chiến lần thứ hai bạo phát a đang ở trong giếng cổ Phương Hỷ lúc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã hoàn toàn địa loại trừ ma trùng quá nhiều càng hiếm có hơn chính là ở đây bên trên hắn nguyên bản liền cường hãn địa địch thiên thân thể dĩ nhiên càng thêm địa ánh hình quang nội hàm từ xa nhìn lại lại như là một khối tinh điêu tế chắc ngọc thạch giống như vậy tràn ngập khiến người ta run sợ sức bùng nổ sức mạnh tựa hồ nhẹ nhàng chấn động chính là có thể xé rách không khí trong cơ thể từng hồi rồng gầm xen lẫn ở trong đó hoàn hữu nhiều tiếng ầm ầm lôi minh tràn ngập long khí nước suối kịch liệt sôi trào từng luồng từng luồng mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ phương hỉ trong cơ thể từng kia từng kia tiêu tán mà ra lại như là điều con rồng nhỏ ở lắc đầu quét đuôi nô đuổi truy đuổi trong đan điền chín văn kim đan từ lâu trong lúc vô tình biến mất không còn tâm hơi thay vào đó nhưng là một cái thai mắt mũi miệng đều và phương hỷ không khác nhau chút nào hoàng ánh tiểu nhân hóa anh trung kỳ đỉnh cao trong lòng cảm thán một tiếng trải qua đến lúc này cửu u chi hỏa rốt cục đem ma trùng bị tỉnh hóa sau lưu lại lớn lao năng lượng cho triệt để luyện hóa hứng ngay khi phương hỷ chuẩn bị chậm rãi viên mãn thu công kết thúc bê quan thời điểm vẫn ở rèn luyện thân thể hắn gân cốt long khí nhưng lại ở dòng ánh sáng năm màu dưới sự chỉ dẫn lần thứ 2 bạo động lên xem này thừa thế sông lên thế tựa hồ chúng nó đối phương hỷ thân thể gen luyện cũng là ở này cũng trong lúc đó đạt đến bước mặt cuối cùng nguyên bản đầy dây Phương hỉ trong cơ thể mỗi một cái xương cốt long khí vào đúng lúc này toàn bộ thu liếm lên từ hắn xương đuôi mở đầu dọc theo trong thân thể cái kia chủ yếu nhất của sống thẳng tấp hướng lên trên tiến quân thần tốc tàn nhẫn mà truyền vào tiến vào a kèm theo một tiếng thống cũng vui sướng cực kỳ điên cuồng hét lên thành phương hỉ chỉ cảm giác mình khắp toàn thân mỗi một nhân lỗ chân lông đều vào đúng lúc này hoàn toàn địa chậm chậm mở ra long khí quá thông để hắn mỗi một dọ hết đủ mỗi một tức gân cốt đều là triệt triệt để để địa thoát thai hoàn cốt rồi thần kỳ nhất chính là hiện tại phương hỉ tự mình cảm giác lên. Trong cơ thể hắn cái kia chủ yếu nhất xương sống lại như là một cái thức tỉnh viễn cổ cự long giống như vậy, ẩn sâu sức mạnh cái thế, hống một tiếng nát tan sân hạ, nhấc tay toái hư không. Cự long ngẩng đầu, nóng nhìn nghe hoàng cung, mà hoàn thành tất cả những thứ này chân long thần châu, nhưng là đi theo dòng ánh sáng năm mộ cùng thoan trở về phương hỉ trong nghe hoàng cung, cũng không tiếp tục chịu rời đi. Rốt cục hoàn thành sao? Ngũ giác giác quan thứ 6 ở trong chớp mắt hoàn toàn khôi phục, phương hỉ rốt cục kết thúc này cấp độ sâu bế quan, lần thứ 2 tỉnh lại. Ầm. Nhẹ nhàng hơi động, cái này ngàn năm giếng cổ nhưng là đột nhiên bạo liệt ra, căn bản không chịu nổi phương hỉ tùy ý vung lên lực lượng. Sự ngưng tụ trở thành trạng thái lòng thần thức dâng trào từ phương hỉ trong nghe hoàn cung gạo thét mà ra, xen lẫn bản nguyên long khí, có chấn động không gian mạnh mẽ gợn sóng, liền như vậy không kiêng kỵ mà quét về phía bốn phía, lập tức sắc mặt hắn đó là đột nhiên lạnh lùng lên, trong con ngươi sát ý bạo dũng. Ầm. Hòa Tam đại man thú vương lần thứ hai liều mạng một cái, bị Ban Lan hổ vương một chảo tàn nhẫn mà đập chúng bà vai, Đoạn Tiên kỳ khệ miệng không nhịn được tràn ra một tia máu tươi, tình trạng của hắn vốn cũng không dai, càng khó chống đỡ loại này không phân cao thấp tiêu hao chiến. Tiểu tử này không xong rồi, thừa thế xông lên giải quyết đi. Tứ Dực man thú vương hưng phấn kêu quái dị một tiếng. Vô cánh thịt đó là chuẩn bị lần thứ hai đánh rất tới. Nhưng là đang lúc này, một luồng sát ý ngập trời, nhưng là từ yến thanh phía sau lục châu bên trong đột nhiên phóng lên trời, để tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Sát. sát theo đó đó là có một tấm do bàng bạc yêu lực ngưng tụ mà thành cự trưởng đông dương từ trên trời giáng xuống, xem lẫn nồng nặc hỗn nguyên khí hòa long khí, lôi minh từng trận, tàn nhẫn mà quay về tứ đại man thú vương một cái tát đập xuống. Huyết nục tung tóe, liền một trưởng này dĩ nhiên là để tứ đại man thú vương đều không thể né tránh, cùng nhau bị quật nhân giàn chặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 240, cho người tập tức Chương 240, cho ngươi thập tức. Kinh thiên động địa một trưởng phô thiên cái địa địa từ giữa bầu trời không hề có điểm báo trước địa nộ đập mà xuống, nồng nặc long khí uy thế tàng ra, để mấy cái trong ngày thường uy hiếp một phương, cao cao tại thượng man thú vương cũng không nhịn được run lẩy bẩy, suýt nữa đứng thẳng không được, chớ nói chi là chạy trốn hòa phản kháng. Gào gừ, thê thảm gào thét thanh từ trên mặt đất cái kia to lớn trưởng hình hố trúng truyền ra, thú huyết tung tóe, bốn cái tiền một giây còn kêu ngạo hung hăng, nong cuồng tự đại man thú vương lúc này lại dồn dập nằm ngã vào trong vũ máu, dây ruột khó có thể đứng dậy. Này hung hãn một trưởng dĩ nhiên đưa chúng nó đồng thời cho võ nhân gần xương gãy chết, quá hung tàn. Đoạn Thiên Kỳ trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh này, tàn nhẫn mà nuốt nước bọt, miếng, đầy mặt không thể tin tưởng địa tự lẩm bẩm. Quá mẹ nhà hắn hung tàn rồi. Không thể tin được mà bấm chính mình một thoáng, yến thanh đau đến giống lớn một tiếng, nghiến răng trợn mắt địa đều. Bốn cái mắt không mở ra hỏa, thực sự là muốn chết. Thanh âm quen thuộc lạnh như băng từ phía trên truyền đến, Phương Hỉ lúc trước toàn thân áo trắng từ lâu ở trong khí mà trùng kích vào biến thành tro bụi, lúc này hắn lại đã từ càn khôn trong túi gấm lấy ra một bộ thanh sam che thân, cả người thần tư càng hơn từ trước xem ra hắn không chỉ có hoàn toàn phục nguyên, còn từ bên trong chiếm được một hồi vận may lớn à? Tiễn Thanh Tiện Diễm vô cùng nhìn Phương Hỉ một chút, trong giọng nói tràn đầy bội phục. Ai có thể tin tưởng, mấy ngày trước đây còn ma trùng quấn quanh người, hầu như đối mặt tuyệt cảnh thiếu niên, lại có thể ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong lần nữa khôi phục đồng thời trở nên càng mạnh hơn. Kỳ tích, lại một lần ở Phương Hỉ trên người xảy ra. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Lẽ nào là Long tộc? Tứ Dực Man Thu Vương trừng lớn tranh con ngươi màu vàng, nhìn về phía Phương Hỉ trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Nó rõ ràng cảm ứng được, ở đối mặt nam tử mặc áo xanh này thời điểm trong cơ thể hắn một tia cực kỳ nhạt huyết thống long tộc dĩ nhiên sản sinh một loại run rẩy sợ hãi, lại như là đối mặt thượng vị giả như thế, không dám có chút làm trái chi tâm. Long tộc, quay về tứ dực man thú vương lánh thiếu một tiếng, phương hỷ sát ý điểm như nói, ta không có hứng thú và một cái sắp tử đổ vật tốn nhiều miệng lưỡi. Khắp toàn thân khiếp người sát ý dâng trào mà ra, phương hỷ luôn luôn rất trọng tình nghĩa, đoạn thiên kỳ hòa hiến thanh vì trợ giúp hắn loại trừ ma trùng, cứu hắn một mạng mạng như vậy tận tâm thủ hộ, hắn làm sao có thể không đúng này thừa dịp cháy nhà hơi của tứ man thú vương lòng sinh sát ý, nhanh tìm cơ hội đi. người này thật đáng sợ rồi, lang tính giả dối. Thương Lang Man thú vương thấy Phương Hỉ không gì địch nổi anh dũng khí chất hòa khó có thể làm hao mòn sát ý nhất thời biết mình đám người như lại muốn lưu tất sẽ lành ít giữ nhiều, lập tức đó là chuẩn bị tìm cơ hội đoạt tổng. Thiên tài địa bảo cố nhiên đáng quý, nhưng là mình nếu là không còn mặt nhỏ, nói chuyện gì đều là một câu lời nói xuông, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Long tộc đại nhân, chúng ta là đồng tông a. Trong cơ thể ta có long tộc một tia huyết mạch. Ngay khi Thương Lang vương ánh mắt lấp loé, chuẩn bị tìm cơ hội thoát thân thời điểm. Tứ Dực Man thú vương nhưng là đầy mặt kích động điên cuồng hét lên lên. Nhận tổ tông, ngươi lững sai đội chứ? Một bên Yến Thanh thấy cảnh này, nhất thời vui vẻ, không nhịn được quay về tứ dực man thú vương nét miệng cười nhạo nói: Phương Hỷ, này tứ con man thú đều là tuyệt thế hung thú, ỷ vào tu vi mạnh mẽ ở này qua bích một vùng hành hành vô kỵ, cũng không biết nhiễm bao nhiêu nhân loại máu tươi. Chúng ta nơi này vừa không có đại môn phái che chở, tiểu tông phái diện đối với chúng nó đều là miễn cưỡng tự vệ, ngày hôm nay tuyệt đối đừng thả chúng nó đi. Nụ cười bỗng dưng biến mất, Yến Thanh đột nhiên quay về Phương Hỷ lạnh giọng nói. Nhìn về phía man thú vương môn trong ánh mắt tràn ngập vô biên sự thù hận, trong giọng nói sát ý trùng tiên, nếu như không phải là mình sức mạnh quá mức nhỏ bé hắn khẳng định đã sớm tự mình động thủ, xem ra đúng là bốn cái đổ đáng chết ta. Phương Hỷ nhẹ nhàng gật đầu, trong con ngươi hàn quang nhưng là càng ngày càng thâm trầm. Vạn vật đều có đạo, các ngươi nếu là vẹn vẹn phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa cường hóa tự thân, hướng trời cao bắc nhân trường sinh thì cũng thôi. Ta thậm chí có thể buông tha các ngươi ngày hôm nay lòng tham chi tội. trong con ngươi thần mang giả dỡ, nói rằng nơi này Phương Hỷ dừng một chút tiếp tục nói, nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác tuyển chọn tàn sát sinh linh yêu ma chi đạo, vậy ta lại há có thể lại tha cho các người? nói rằng cuối cùng, Phương Hỷ con ngươi nơi sâu xa đột nhiên bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, đen kịt như thác nước tóc dài ở sau gáy kịch liệt địa ngất trời, tiếng quát sáng sủa vang vọng bốn phía, mạnh mẽ địa chấn nát những đám mây trên trời. Long khí dâng trào, chính ý hạo nhiên, hống một tiếng nát tan mây mù, một chút khiếp người hồn. yêu tinh thế giới nhược nhục tương thực, tùng lâm pháp tắc dưới căn bản không có cái gọi là đúng sai. quả đấm của người nào lớn, ai chính là thống trị? qua bích thiên địa linh khí như vậy mà mạnh, nếu như đơn thuần thổ nạp tinh hoa nhật nguyệt chúng ta lúc nào mới là ngày nổi danh, đều to một tiếng. đối mặt này Phương Hỷ gào to. Man thú vương bên trong Kim Sí Ưng Vương cũng là bị khơi dậy hung tính, vừa Phương Hỉ đánh ra kinh thiên một trưởng thời điểm nói nhanh chóng lấp lóe mấy cái phương hướng khác nhau, vì vậy thừa nhận trưởng lực nhỏ nhất, bị thương cũng không nặng. Nhược nhục cường thực. Chúng lâm phát tác. Lạnh tiếng một tiếng, Phương Hỉ khinh thường nhìn Kim Sí Ưng Vương một chút đông nhiên nói, "Vậy chỉ dùng các ngươi quy củ đến nói chuyện, hiện tại quả đấm của ta so với các ngươi đều lớn hơn, các ngươi còn có tư cách gì theo ta nói những lời nhảm nhí này?" "Ngum cùng nhân loại, tuy rằng ta thừa nhận cũng không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ta nếu là cố ý còn muốn chạy chỉ sợ ngươi vẫn đúng là không giữ được ta." trong mắt màu vàng sẫm trung tự kiêu thần quang trợn lóe lên kim si Ưng vương rất tự tin luận tốc độ lớn như vậy một mảnh mâu trong vách nó nếu là xương thứ hai liền lại không người có lá gắt khi làm số một thật sao phương hỉ hơi kinh ngạc địa hơi nhìn kim si Ưng vương một chút đứng chắp tay đối với nó cũng không tỏ rõ ý kiến núi không chuyển nước chuyển chúng ta đi nhìn nhìn thấy phương hỉ không hề động thủ giành trước ra chiêu ngăn lại ý của chính mình kim si Ưng vương trong mắt lóe ra vẻ vui mừng ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng rộng lớn cánh chim màu vàng đột nhiên mở ra bình địa nhấc lên một cơn gió lớn che kín bầu trời địa phóng lên trời cho ngươi thập tức, dành thời gian, không thèm nhìn cấp tốc biến mất ở phía chân trời Kim Xí Ưng Vương, Phương Hỷ lãnh cốc mà tự tin âm thanh nhàn nhạt truyền ra, lời tuy không nhiều thế nhưng là cực có trọng lượng, để ở một bên chờ đợi cơ hội còn lại Tam Đại Man Thú Vương đều là không nhịn được âm thầm thật lưỡi. để Kim Xí Ưng Vương thập tức, người trẻ tuổi này thực sự là quá ngông cuồng ngạo rồi. Vẹo, giây phút không kém, thập tức thời gian vừa tới, Phương Hỷ đó là cười khẽ một tiếng, đột nhiên nhấc chân hướng về trong hư không bước ra nhất bộ, một bước bước ra, thiên địa rung mạnh, cuộc sống nơi long ngâm dung trời, một luồng tựa hồ muốn đổ nát thiên địa sức mạnh cái thế mơ hồ uy thế mà xuống đem tam đại man thú vương ép tới một trận hoảng sợ. Vẹn vẹn một bước, minh long qua bích đại địa ầm ầm rút lui, tựa hồ liền thời gian đều là vào lúc này không bị khống chế địa đạo ngược nhị lưu. Phương hỷ bước đi này tựa hồ là bước vào hai cái không giống thời gian dòng sông. Vẹn vẹn một bước, toàn lực trốn thoát thập tức kim sĩ ưng vương đó là xuất hiện lần nữa ở phương hỷ trong tầm mắt. Trở về đi, cười khẽ một tiếng, phương hỷ cánh tay phải vi khẽ nâng lên, bay về đạo kia sợ hai bóng người làm bộ khẽ vỗ. Nơi lòng bàn tay một cái loại nhỏ bắt quái văn ấn hồn nhiên lịch chuyển, một luồng mạnh mẽ địa khó có thể ngang hàng lôi kéo lực lượng đột nhiên bộc phát ra, mạnh mẽ đem ra sức dây rủa Kim si Ưng Vương lôi trở về. Chính là đạo văn ấn chi bắt quái hồi thiên lịch vận dụng. Ở Phương hỷ thần thức mạnh mẽ đến bây giờ tình trạng này thời điểm, Phương hỷ ở thiên kết không tâm bí pháp phụ trợ dưới rốt cục có thể lấy cường đại khống chế lực đem đạo văn ấn triển khai thành loại này bán vận chuyển trạng thái. Không, Bung Thata, van cầu ngươi bung tha ta. Bị lôi kéo trở về Phương Hỉ trước mặt Kim Sí si Ưng Vương triệt để mất đi trước đó ngạo khí. Chính mình am hiểu nhất tốc độ đều chạy không thoát người thanh niên này truy sát, trước mắt chỉ có cầu xin tha thứ mới có thể có thể có một chút hy vọng sống. Những kia chết ở trên tay ngươi sinh mệnh cầu của ngươi thời điểm, ngươi có thể có quá chốc lát nhẹ dạ. Hướng về phía Kim Sĩ Ưng Vương cười lạnh, Phương Hỉ Hư nắm bàn tay đột nhiên siết chặt, đồng thời Kim Sĩ Ưng Vương cầu xin tha thứ thanh đó là im mắt đi, trường lớn trong con ngươi thần thái dần dần tăng tang dã, cuối cùng chỉ còn giữ lại một mảnh cho ngội. Kim Sĩ Ưng Vương, bỏ mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 241, thần phục. Chương 241, thần phục. Về anh Kim Sĩ ưng vương thân thể to lớn nặng nề ngã tại phương hỉ vừa đánh ra cái tia trưởng hình khanh trong động nhấc lên một mảnh bụi ngủ thanh sang bồng bềnh xóa bỏ một con hóa anh kỳ thực lực man thú vương đối với hiện tại phương hỉ tới nói lại như là hoàn thành một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể giống như vậy như dễ như trở bàn tay dễ như ăn bánh dừng nhìn không chung như trước nhẹ như mây gió tuổi trẻ bóng người còn lại nguyên bản còn ôm chạy trốn tâm tư tam đại man thú vương nhất thời âm thầm lặng lẽ nuốt nước bọt miếng ánh mắt sợ hãi lấp lóe lên trời ạ người trẻ tuổi này thực lực cảm giác đi tới cũng là so với chúng nó hơi hơi cao hơn một bậc thôi. Làm sao sẽ nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu? Tiền tay liền xóa bỏ xương hùng một phương kim sĩ ưng vương, này e sợ trùng trùng anh hậu kỳ cao thủ cũng khó có thể làm được a. Dù có tốc độ cực nhanh kim sĩ ưng vương cũng khó khăn trốn truy sát, chúng nó ba cái đương nhiên càng không có bỏ chạy khả năng. Chúng ta phân công nhau trốn. Hung tàn giả dối trong con ngươi quỷ bí ánh sáng lặng yên lấp lóe, Thương Lang vương đột nhiên thét dài một tiếng, cùng lúc đó, này ba con man thú vương lại như là thương lượng được rồi giống như vậy, khủng bố lực đạo đột nhiên bạt phát, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bay lượn mà đi. Ngoan cố chống cự. Hừ lạnh một tiếng. Phương Hỉ vẻ mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi, chỉ là nhàn nhạt cất cao giọng nói, "Ta cho các ngươi đồng dạng cơ hội, thập tức." Gào gừ. Thê thảm địa rít gào một tiếng, Thương Lang Vương thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất, phút chốc chui vào dưới thân mênh mông đại địa bên trong, lang tính cầm tinh thổ. Đây là nó yêu công có thành tựu sau khi tu bảo mệnh bí thuật, ở thổ địa trung xuyên hành tốc độ thậm chí càng vượt quá nó ở trên đất bằng chạy vội tốc độ nhanh nhất. Hứng. Thanh uy 10 phần ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, ban lan hổ vương quanh thân đột nhiên cuốn lên kịch liệt cuồng phong. Vần tầng long, phong tầng hổ, mạnh mẽ sức gió đưa nó thân thể trở nên càng thêm mau lẹ, cực động như gió. Chạy mau, chạy mau. Người trẻ tuổi kia nhất định là có cực cường huyết thống long tộc, bằng không hắn lại làm sao có khả năng thu được long khí tán thành. Ta vẫn lấy làm kiêu ngạo tia huyết thống long tộc ở trước mặt hắn dĩ nhiên hoàn toàn bị áp chế, căn bản không dấy lên được ý niệm phản kháng. Trong lòng lung tung địa suy đoán, tứ dực man thú vương sau lưng to lớn cánh thịt điên cuồng vỗ. Toàn bộ thân thể bướp thẳng lên, trực tiếp bắn vào vạn dặm trong tầng mây, hoảng loạn thoát thân. Xem ta tới đem chúng nó đều nắm về. Quay đầu lại hướng này, Đoạn Thiên Ki hỏa yến thanh nét miệng nở nụ cười. Phương Hỉ vẻ mặt tự tin vô cùng. Hoàn toàn là lấy một loại mèo vẩn chuột tâm thái đối xử này, bà con uy phong lẫm lẫm man thú vương. Bèo. Một giây sau, Phương Hỷ thân thể đột nhiên một phân thành ba, ở thần thức xảy ra biến chất sau khi. Phương Hỷ ở Thiên Kết Khống Tâm bí thuật dưới sự giúp đỡ đối với trước đây chính mình hết thề chiến kĩ trưởng khống đều đạt đến thích làm gì thì làm, trưởng khống như thường cảnh giới, tình huống không cần thiết dưới căn bản không cần triển khai hoàn toàn, bán triển khai trạng thái không thể nghi ngờ có thể càng tiết kiệm yêu lực. Bát vị di hành ở Phương Hỷ điều khiển bên dưới chỉ biến ảo ra hai cỗ phân thân, ba bóng người nhàn nhạt nở nụ cười, phân biệt quay về phương hướng khác nhau bước ra nhất bộ. Phương Hỷ ân công thân pháp quả là nhanh thiên hạ vô địch, ba con man thú vương căn bản không thể nào chạy thoát. Tiễn Thanh sao chớ lưỡi, mặc dù là lấy nhãn lực của hắn cũng là có thể dễ dàng nhìn ra Phương Hỷ thân pháp xuất thần nhập hóa, lại đều mơ hồ liên quan đến thời gian lĩnh vực, coi là thật là thế gian ít có. Ba tên kia đúng là đánh thật hay chủ ý, phân ba phương hướng chạy trốn cho rằng Phương Hỷ nhiều nhất chỉ có thể đuổi theo một người trong đó, nhưng là chúng nó như thế nào sẽ biết tên biến thái này còn có thể phân thân thần ký đây. Đoạn Thiên Khi điều tức một thoáng trong cơ thể có chút phủ viêm khí huyết, bị người lắc lắc đầu, hiển nhiên là đối ba con man thú vương rễ rùa có chút bất cản dĩ. Ngôn cố chống cự uường công vối, thanh sam phân phật, phương hỷ phân thân như sân vắng bước chậm giống như vậy, tùy ý cất bước. sơn hà bay ngược, nhật nguyệt đảo ngược, vẹn vẹn là nháy mắt hắn đó là đi tới nơi cực xa một chỗ mặt đất. mạnh mẽ địa trạng thái lỏng lực lượng thần thức thu bạo địa địa bừa bãi tàn phá mà ra, tàn nhẫn mà thẩm thấu tiến vào túc hạ đại địa bên trong. long châu ở trong nê hoàn cung thần quang lưu truyền, để phương hỷ thần thức cùng dưới nền đất long khí sản sinh mãnh liệt cộng hưởng. lan ra đây cho ta. há mồm khẽ quát một tiếng, phương hỷ phân thân bay về túc hạ mặt đất nhất chân mạnh mẽ giẫm một cái. ầm, trước mặt cách đó không xa đại địa dưới long khí dâng trào ra, cùng lúc đó. Một đạo có chút thân ảnh trượt vật cũng là bị ép dưới đất truy lên. Lần thứ hai xuất hiện ở Phương Hỷ trước mặt. Đáng chết, người dĩ nhiên tới truy ta. Hung tàn trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Thương Lang Vương ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, cường tráng thân thể bởi vì sợ hãi mà khẽ run. Yên tâm, mặt khác hai cái cũng chạy không được. Nhìn Thương Lang Vương ánh mắt oán độc kia, Phương Hỷ lạnh lẽo địa nợ nụ cười, giơ tay một trường vô dưới. Thề phong trảo. Một đạo khác phân thân đối mặt với trước người cơn lốc tàn nhẫn mà phất tay xé một cái, đầy trời sức do tiêu tan, lộ ra trong đó sợ hãi cực kỳ ban lan hộ vương. Hửng, vì sao lại tới truy ta? kinh nộ địa rít gào một tiếng, ban lan hổ vương trong con ngươi lộ ra từng kia từng kia tuyệt vọng, liền ngay cả trên trán cái kia vương tự đều là bởi vì vặn vẹo mà nhìn không rõ ràng. Ta nói rồi, các ngươi một cái đều đi không được. Không có làm thêm giải thích, phương hỷ phân thân nhìn ban lan hổ vương ánh mắt băng hà cực kỳ, lại như là ở xem một cái vật chất trí. Muốn giết bản vương, người đi chết đi. Tuyệt vọng địa gào thét một tiếng, ban lan hổ vương làm bộ muốn lao vào, chuẩn bị và phương hỷ liều cho cá chết lưới rách. Ẩm. Nhưng là nên tiếp nói nhưng chỉ là đột nhiên từ phương hỷ trong cơ thể dâng trào ra đẩy trời ưu hỏa. Tuyệt đối đừng tới truy ta. Nếu có thể tránh được kiếp nạn này, ta cũng không tiếp tục ở cái này, điều không sinh chứng địa phương quỷ quái xứng bá, quả đoán về yêu vực tới. Tứ Dực Man Thú Vương ẩn thân ở dãy đặc trong tầng mây, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất chạy vọt về phía trước trốn, không có cái gì sáng tỏ chỗ cần đến, thế nhưng cách vừa nãy nơi đó càng xa càng tốt, cách này nhân ma thần chí nam tử càng xa càng tốt. Liên ngươi tốc độ này, e sợ vẫn đúng là không sánh được Long tộc ca. Ngay khi Tứ Dực Man Thú Vương mệt mỏi bản mệnh thời điểm, một tiếng nhàn nhạt tiếng nhạo báng nhưng là từ trước mặt nó trong tầng mây đột nhiên vang lên, để sắc mặt nó trong nháy mắt liền trắng sáng đi. Đại nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta xương ba không mấy năm, rất không giống còn lại ba cái da hỏa như vậy đầy tay máu thành. Ta có thể đi tới hôm nay bước đi này đại thể là dựa vào trong cơ thể ta tiêu huyết thống long tộc. Ở đây ta thật giống là có thể hấp thu đến dưới nền đất tổ mạch tỉnh cờ tiêu tán ra từng kia từng kia long khí. Vì lẽ đó tu hành khá là nhanh. Này một thân tu vi không phải khá nuốt trường sinh linh tới à? Nhìn thấy phương hỷ xuất hiện ở trước mặt nó, loại kia hoàn toàn vượt lên ở trên hắn uy thế trong nháy mắt liền để nó không nhịn được nằm dại hạ xuống. Ồ khẽ ồ lên một tiếng, phương hỷ ánh mắt lóe lên cường hãn địa thần niệm ở tứ dực man thú vương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đó là thu bạo địa xâm nhập vào trong biển ý thức của nó bắt đầu tự mình tìm tòi lên nó ký ức mà đối với hắn này cực kỳ không tuân quy củ cách làm tứ dực man thú vương nhưng cũng không dám có chút nghi vấn thuần phục địa nằm dặm ở nơi đó tùy ý Phương hỉ chọn đọc nó ký ức xem ra ngươi nói đúng là thật sự tinh tế chọn đọc một phen Phương hỉ đúng là hài lòng gật gật đầu này bốn cánh ngụy long nội tình ngược lại cũng vẫn tính sạch sẽ ngoại trừ thủ đoạn cần thiết ở ngoài cũng không hề nhiều tạo gan nhiệt cút đi xoay người muốn chạy vương hỉ cũng không phải một cái thích giết trong người hơn nữa ở phát giác trong cơ thể yêu vương hệ thống không bình thường sau khi phương hỷ càng ngày càng địa chú ý nổi lên khống chế chính mình mặc dù nói này bốn cánh ngụy long suýt nữa quay đến chính mình tu luyện thế nhưng đối mặt thiên tài địa bảo ai cũng khó tránh khỏi sẽ lên lòng mơ ước chỉ bằng vào điểm này phương hỷ còn không đến mức cho nó phán tử hình đại nhân nếu là không chê, tiểu long đồng ý thần phục quy thuận đến đại nhân dưới trướng nhưng là ngay khi phương hỷ chuẩn bị vương tha ra hỏa này thời điểm nó nhưng là đột nhiên vui lòng phục tùng địa ở phương hỷ phía sau cao dọn gạo lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương hai trăm bốn ngụy long vương Chương 242, lắc lương ngụy long vương quy thuận ta thời kinh ngạc địa quay người lại nhìn tứ dực ngụy long vương một chút phương hỷ bình thản vẻ mặt lần thứ nhất lộ ra một tia không bình thản đúng ở ngài trên người ta cảm nhận được một loại thượng vị giả khí tức nếu có thể tùy tùng ngài chính là vinh hạnh của ta tứ dực ngụy long vương đầu to mấy điểm quay về phương hỷ trên người như có như không tàn mát ra thuần khiết long khí nó trên mặt có một loại gần như cùng nhiệt sùng bái người chắc chắn chứ tựa hồ là nghĩ tới điều gì phương hỷ trên mặt đống dương lộ ra một tia buồn cười vẻ mặt đương nhiên xác định xác định nhất định cùng với khẳng định tứ dực ngụy long vương nhìn thấy phương hỉ tựa hồ có nhả ra đáp ứng dấu hiệu, không khỏi thừa thắng xông lên, lập tức nằm nhòi đám mây, đầy mặt của nhiệt. và long tộc có thể dính lên một điểm một bên chuyện này vẫn luôn là nó nội tâm kiêu ngạo nhất sự tình. phương hỉ trên người thuần khiết long khí để trong cơ thể nó huyết mạch đều hưng phấn tựa hồ vi vi bắt đầu run rẩy. ta có thể nhận lấy ngươi, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. phương hỉ trên mặt dần hiện ra một tia giả hoạt, nhẹ giọng nói, thế nhưng ta không thể đem ngươi mang theo bên người, sau này ngươi liền thay ta thủ hộ nơi này thôn trại ngươi xem coi thế nào. a, vừa nghe được phương hỉ phía trước câu tia ta có thể nhận lấy của ngươi thời điểm. Tứ Dược Ngụy Long Vương vẫn vui vẻ địa kém năm này lên, nhưng là sau đó Phương Hỷ bổ sung câu kia không đem nó mang theo bên người rồi lại là phủ đầu cho nó rót thùng nước lạnh. Này lại là tại sao a? Không hiểu chớp trước mắt to. Tứ Dược Ngụy Long Vương tựa hồ là sợ Phương Hỷ không tin năng lực của nó, vội và gấp gáp hỏi, ngài đừng xem ta căn bản không phải đối thủ của ngài, nhưng này chủ yếu là ngài quá mạnh mẽ, kỳ thực ta có thể bỏ lên trên ngày hôm nay vị trí, thực lực còn chưa phải thắt, tuyệt đối sẽ không cho ngài thêm tiền. Ngươi hiểu lầm. Nhìn Tứ Dược Ngụy Long Vương muốn biểu hiện mình thực lực giáng vẻ. Phương Hỷ khẽ cười lắc lắc đầu nói rằng, chỉ là bởi vì ta sau đó phải tới địa phương mang theo ngươi như thế, chỉ man thu thực sự là có chút không quá thích hợp. Hơn nữa ngươi nếu như không thực lực ta như thế nào sẽ cho ngươi thủ hộ thôn trại nhiệm vụ đặc thù đây. Thủ hộ trong thôn trại cái nhóm này phàm nhân tính là gì nhiệm vụ đặc thù a? Có chút đoan nước địa lầu bầu một câu. Tứ Dực Ngụy Long Vương xem Phương Hỷ tựa hồ là quyết tâm không đem nó mang theo bên người, trong lúc nhất thời không khỏi có chút mất hết cả hứng. Thủ hộ thôn trại chỉ bất quá là nhân danh nghĩa, thủ hộ Long Mạch mới là thật. Tức giận nhìn Tứ Dực Ngụy Long Vương một chút. Phương Hỷ lần thứ hai hóa thân đại lắc lư về mặt thành thật địa quay về cục lốc tứ dực ngụy long vương dụ dỗ từng bước lên mấy ngày trước chung quanh đây ngập trời ma khí nói vậy ngươi cũng nhất định là có cảm ứng chứ nhìn tứ dực ngụy long vương chỉ trỏ đầu to lớn phương hỷ dừng một chút tiếp tục nói ma tung tinh xuất hiện nơi này lẽ nào là ngẫu nhiên sao ta muốn nhất định là bọn họ ở trong có người phát hiện long mạch tồn tại ta không thể với bọn hắn háo ở đây bảo vệ vì lẽ đó ta nhất định phải lưu một cái tin được thủ hạ tới thay ta thủ hộ long mạch ồ nghe được phương hỷ nói như vậy tứ dực ngụy long vương tranh hai con mắt màu vàng bên trong nhất thời lộ ra một tia hiểu rõ thần thái hai cái chân trước kích động không biết nên đi chỗ thả mới tốt giống to, xin chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ thế ngài bảo vệ cẩn thận long mạch. hơn nữa ở đây ngươi cũng có thể càng tốt hơn mượn long khí tu luyện, nếu là sẽ có một ngày có thể rèn luyện huyết mạch phát sinh phản tổ hiện tượng, ta sẽ dẫn ngươi đi một chuyến yêu vực tới long tộc một chuyến. phản chính nói mạnh miệng lại không cần một thuế, phương hỷ kế tục phát triển đại lắc lư thần khảm tinh thần. an bùi tự vô vô tứ dực ngụy long vương vai. vâng, chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. trán mắt to màu vàng hạt châu mơ hồ ửng hồng, tứ dược ngụy long vương lúc này đối phương hỷ thật sự chính là triệt để khang khang một mực. sĩ vi người chi kỳ tử. Phương Hỷ này một phen thần khản ở trong lòng nó vậy thì là đối với nó ơn chi ngộ, suốt đời khó quên. Ừm. theo ta trở về đi thôi. Ta đi theo người trong thôn nói một chút. Trước tiên bước ra rời đi. Phương Hỷ trong lòng lúc này cũng là hồi hộp. Tiễn Thanh đồng ý để người trong thôn làm chủ, mở rộng Long mạch tinh hoa cùng Phương Hỷ loại trừ ma trùng, còn không cố tính mạng địa giúp hắn hộ pháp. Phần ân tình này Phương Hỷ vẫn muốn tìm cơ hội còn. Mặc dù nói trước hắn và đoạn Thiên kỳ liên thủ cứu trong thôn bà ngoại nho nhỏ mấy trăm miệng ăn tính mạng trước, thế nhưng hấp thu Long Châu, đạt được này chân Long thổ Châu địa thế thay nén vô số năm tạo hóa. Phương Hỷ trong lòng tổng thể vẫn còn có chút thua thiệt. Chân Long Thổ Châu thai ngén tinh hoa hiện tại đã ở ta trong Nghe Hoàn Cung Anh Lan ra, lòng đất này tuy rằng như trước lưu lại có bảng bạc Long khí nhưng cũng chỉ có thể dựa thế, căn bản là không có cách cướp đi. Làm sao cần cái gì thủ hộ đây? Lưu ngươi hạ xuống thuần túy chính là vì báo đáp trong thôn trại ân tình thôi. Trong lòng cười trộm. Phương Hỷ đương nhiên không thể đem lời nói này và phía sau tứ dực ngụy Long Vương nói ra. Long Châu vị trí mảnh lục châu ở ngoài, bảng bạc Long khí dần dần nội liễm mà quay về. Một lần nữa ẩn sâu xuống đất, chỉ tiết lộ ra cực yếu ớt từng tia một ở trong không khí phiêu lãng. Long Châu có chủ. Chân Long Thổ Châu địa thế tinh hoa biến mất không còn tăm hơi, chỉ có lại trải qua thêm ngàn năm, vạn năm sau, nơi đây còn hay là còn có thể sẽ một lần nữa dựng dục ra một viên Khắc Tân Long Châu. Phương Hỷ sẽ đến rồi. Khôi phục yên tĩnh đoạn Thiên kỳ sẽ nhiên mở miệng nhẹ giọng nói, nhưng là lập tức trên mặt hắn liền tránh qua một vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao đem con kia thần lằn cũng cho mang về? Vừa dứt lời, Phương Hỷ bóng người đó là phút chốc xuất hiện ở trước mắt của hai người. Theo sát phía sau đó là thuần Phục cực kỳ tứ dược ngụy Long Vương. Mặt khác hai cái đây, Tiễn Thanh Nhi hoặc mà hỏi, giải quyết ta. Nhẹ nhàng nhún vai một cái. Phương Hỷ lại như là đang nói một cái cực chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như vậy, ung dung khẩu khí nhưng là để phía sau hắn tứ dực ngụy Long Vương không nhịn được khẽ run một thoáng. Xem như là chết trước Kim Sĩ ưng Vương, đây chính là ba con theo chân nó không phân cao thấp man thú vương A. Dĩ nhiên liền bị Phương Hỷ cho như thế tùy tùy tiện tiện địa giải quyết đi rồi. Thực sự là quá khủng bố. Vậy nó lại là tình huống thế nào? Đoạn Thiên Khi hiếu kỳ liếc mắt nhìn Phương Hỷ phía sau tứ dực ngụy Long Vương hỏi Phương Hỷ nói: Dùng của ngươi thần toán thuật đoán xem thôi. Trung Đoạn Thiên Khi cười to một tiếng, Vương Hỷ ôm bờ vai của hắn nhẹ giọng nói: Nó là ta Tần Triêu thu thủ hạ sau đó liền lưu lại giúp đỡ Yến Thanh thủ hộ thôn trại, còn xin chủ nhân ở trên người ta lưu lại dấu ấn, cung kính mà nằm dạp hạ thất tử, tứ dực ngụy Long Vương cực kỳ thành kính quay về Phương Hỷ thấp giọng nói, cái này liền không cần chứ, không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi. nghe được tứ dực ngụy Long Vương nói như vậy, Phương Hỷ nhất thời sửng sốt, lúng túng trả sát ngón tay, hắn chê cười từ chối, ai biết này man thú vương còn phạm vào quật, không tha thứ địa kính cần nói, còn xin chủ nhân cho ta giới chú, vàng không không hợp quy củ. cho ngươi tự do ngươi ngược lại còn mất hứng, có như ngươi vậy sao? vừa nghe đến tứ dực ngụy Long Vương nói như vậy. Phương Hỷ nhất thời không nói gì, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết diện? Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là sẽ không giới chú? Đoạn thiên Kỳ đột nhiên buồn cười nhìn Phương Hỷ một chút, nháy mắt na ju nói: Ai nói ta sẽ không? Phương Hỷ cường thanh cải, sau đó quay về tứ Dực Ngụy Long Vương với tay nói: Theo ta tiến vào bế quan chốc lát. Hừ, lực lượng thần thức làm ra như vậy đột phá, lần này Thiên Kết Không Tâm Bí Pháp mặt sau bộ phận ta tổng thể có tư cách tu luân chứ? Ta còn liền không tin không nhân giam cầm thần niệm chú thật rồi. Trong miệng thấp giọng nỉ non, Phương Hỉ sờ sờ eo chết càn khôn đuôi gẫm, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt tiên kết khống tâm bí thuật, đến tột cùng sẽ mang đến cho hắn thế nào kinh hỉ đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 243, công pháp viên mãn. Chương 243, công pháp viên mãn. Tiến vào mảnh lục châu bên trong, Phương Hỷ xoay người liếc nhìn theo sát ở phía sau hắn tứ dực ngụy Long Vương một chút, giả vờ cao thâm nói: "Đi chỗ đó khẩu trong giếng điều tức một canh giờ, ta này chủ ấn cực kỳ bá đạo, ngươi trên người bây giờ có thương tích, ta sợ ngươi không chịu nổi." Ách, thân thể cao lớn không nhịn được hơi run lên bốn cánh ngụy long bây giờ đối phương hỉ thật đúng là vừa kính vừa sợ người chủ nhân này thực sự là quá cường thế không riêng có không sợ khủng long sức mạnh cái thế liền ngay cả khống chế người hầu bí pháp đều bị hắn nói tới như vậy bá đạo đối với phương hỉ tứ dược ngụy long vương căn bản cũng không có nghi vấn cung kính mà đáp một tiếng sau nó đó là cất bước nhảy vào chiếc giếng cổ kia bên trong nghe rõ ràng là thủy thanh phương hỉ không khỏi một trận buồn cười nếu không là hắn xuất quan thời điểm tiện tay vung lên không cẩn thận đem giếng cổ cho phá vỡ nhọ như vậy miệng giếng phòng trường còn không tha cho tứ dược ngụy long vương này thân thể cao lớn tiến vào khái khái thiên kết khống tâm bí thuật trong lòng có chút chờ mong điệu từ càn khôn trong túi gấm gọi ra bản ở hệ thống chung đánh lấy ra vô tự thiên thư phương hỷ không lại phản ứng tiến vào long mạch tinh hoa bên trong điệu tức đi tới tứ dục nghị long vương chính mình khoanh chân ngồi xuống mở ra quyển trống không không tự quyển sách sự ngưng tụ trở thành trạng thái lòng lực lượng thần thức chen chúc mà ra khuấy lên phong vân bên ngông cuồng cuộn điệu quay về quyển sách gào thét mà đi ầm hoa lần thứ nhất thăm dò ra quyển trục này bí mật thì như thế phương hỷ lực lượng thần thức tìm tòi nhập quyển sách sau khi bên hai đó là truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng Sắp theo đó cảm ứng trung tia sáng đột nhiên tối sầm lại, trước mặt hắn thế giới liền lại là biến hóa trở thành khác một phen giã giật. Thế nhưng cùng lần thứ nhất tiến vào quyển sách bên trong thế giới không giống chính là, Phương Hỷ lần thứ hai tiến vào nơi này so với lần thứ nhất phải mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Lần thứ nhất chạm tới này thần bí công pháp thời điểm, hết thảy tất cả Phương Hỷ đều chỉ có thể bị động địa tiếp thu, chính hắn căn bản vô lực tới không chế. Vào lúc đó, bất kể là thần thức độ cường hành vẫn là cảnh giới cang ngộ, Phương Hỷ cũng không có cách nào và hiện tại đánh đồng với nhau mà theo sức mạnh tăng cường, phương hỷ ở tiến vào quyển sách bên trong không gian trong nháy mắt tựa hồ có một loại thần kỳ cảm ứng. đen kịt quyển sách thế giới với hắn nguyên bản thân ở hiện thực không gian lại như là hai cái phân biệt rõ ràng dòng sông đi song song, vĩnh viễn không bao giờ tương tác. mà phương hỷ lúc này lại như là đồng thời đặt chân ở này hai con sông chung. đây là một loại kỳ diệu cảm thụ, như mộng như ảo, cảm giác lên cực kỳ chân thực rồi lại khiến người ta không nhịn được lòng sinh nghi hoặc. ở tam thiên ngự thủy xuyên hoa bộ vượt qua bí tịch lên cảnh giới đại thừa liên quan đến một tia sáng âm huyền bí sau khi, phương hỷ dĩ nhiên ngạc nhiên phát hiện, khi hắn đồng thời đặt chân ở này hai con sông bên trong thời điểm vượt qua không chỉ có là không gian phạm chủ, không giống nhau, hoàn hữu thời gian, hai loại tuyệt nhiên không giống thời gian ở trên người hắn lấy từng người không giống tư thái ủ ủ chạy qua. thế nhưng là lẫn nhau bài xích, trung hòa, kết quả chính là không có ở phương hỉ trên người lưu lại bất kỳ một tia dấu ấn. lẽ nào ở vào hai vùng tiên địa kẽ hở chung là có thể trung hòa thời gian làm giao mà sao? đó là không phải nói, chỉ cần vĩnh viễn nơi ở vào tình thế như vậy, nhân là có thể không sợ năm tháng, trường sinh bất lão. trong lòng đột nhiên bay lên như vậy một cái để hắn kinh hãi địa xuyết nữa kêu ra tiếng ý nghĩ, phương hỉ kích động cả người run rẩy. Khó đạo trường sinh bí mật liền như vậy bị hắn phát hiện ra sao? Nhưng là sau đó phương hỉ đó là bất đắc dĩ phát hiện, muốn vẫn duy trì như vậy trạng thái quả thực chính là khó với thượng thanh tiên. Mặc dù là lấy hắn sức mạnh bây giờ cũng căn bản không chống đỡ nổi trong nháy mắt, chỉ có ở qua lại quá trình một sát na kia mới có thể có dừng lại. Ta hiện tại bó tay toàn tập, như vậy xuất khiếu kỳ các trưởng lão hẳn là cũng không có cách nào làm được. Đạo dung kỳ tông sư môn mặc dù so với chúng ta phải cường đại lên rất nhiều thế, nhưng đối mặt với hai cái thời không không thể đối kháng e sợ cũng là không thể ra sức, nhiều nhất so với chúng ta dừng lại thời gian dài lên một ít, không có tác dụng lớn. Không biết xài bước vào đại thừa kỳ loại kia cảnh giới lao tổ môn có thể làm được hình dáng gì. Trong lòng tâm tư bay lộn, Phương Hỷ trong đầu đột nhiên tránh qua khác một cảnh giới, truyền thuyết so với đại thừa kỳ còn muốn tiếp cận tiên nhân cảnh giới. Đạo tôn. Lúc trước từ Ngô Tiêu truyền thừa linh môi chung cái kia còn sót lại hạ xuống viễn cổ tàn niệm trong miệng, Phương Hỷ cực kỳ kinh ngạc nghe được cái này, tựa hồ đang bây giờ tu luyện giới đã thất truyền cảnh giới. Đạo tôn. Hay là cũng có thể xưng là bán tiên ba. Quên đi, những điều cách hiện tại ta tới nói còn quá mức xa xôi. Biến mất tâm tư. Phương Hỷ lúc này lần thứ hai đặt mình trong ở mảnh này vũ trụ mênh mông bên trong, trong ánh mắt có một tia hồi ức hòa cảm khái. Muốn làm sơ, hắn lần thứ nhất tiếp xúc được quyển bí tịch này thời điểm, chính mình yếu ớt thần thức chỉ kịp nhìn thấu bí tịch này tên liền chính là bị trong đó hạo nhiên vì thế cho ép nhân nát tan, không có kế tục tu luyện tư cách. Thế nhưng hiện tại, không giống nhau rồi. Đúng. Đột nhiên vang lên một đạo đinh thai nhức góc nổ vang cắt phá bình tĩnh, gãm trong không gian đột nhiên lít nha lít nhít địa hiện ra vô số hóng ánh tinh thần. Cùng lúc đó, vô ngần vô bờ trong không gian một luồng bảng bạc áp lực đột nhiên bĩnh phát ra, tự muốn ép sụp thương gung, sụp đổ vô ngần tinh vực. Này cũng khủng bố uy thế lại như là có ý thức của mình giống như vậy mới vừa xuất hiện đó là quay về nơi này duy nhất vật còn sống phương hỷ không hề bảo lưu địa ngian ép mà xuống và lúc trước không khác nhau chút nào như muốn nổ nát ba ngày không gặp kẻ sĩ khi làm nhìn với cặp mắt khác xưa ngươi cũng chưa chắc quá xem thường ta phương hỷ chứ lãnh thiếu một tiếng phương hỷ thần thức hết sức hứng thụ quyển sách trong không gian do lực lượng thần thức hiện ra mà thành bên trong thân thể ánh sáng thần thanh sáng lạ dị tượng phân vân dũng đại trượng phu tự nhiên đính thiên lập địa ngươi chỉ là một bộ công pháp bây giờ còn không làm gì được ta không có bất luận động tác gì Phương Hỷ thần thức hiện ra thân thể ở quyển sách trong không gian chắp tay đứng ngạo nghễ, trong con ngươi thần quang như điện, quay về bùn địa tinh không hào khí can vân điệu cao dọn quát lên. Ẩm, ngập trời cự ép lại như là một khối khủng bố cự ấn quay về Phương Hỷ không chút lưu tình điệu tạm đè xuống, đầy dẫy cả vùng không gian, để hắn không thể tránh khỏi. Bất quá vừa vặn, Phương Hỷ vốn là cũng không có ý định đóa. Phương Hỷ thân thể lại như là một cái đứng thẳng cọc tiêu, không có một chút nào hỗn loạn khả năng. Xương quất ma sát dĩ nhiên là từ trong cơ thể hắn mơ hồ truyền ra từng trận long nâm, cái kia bất quát sống lưng lại như là một cái bất kính thiên, không sợ địa hồng hoang cự long, ngẩng đầu cao thét thần uy minh ngông. phá cho ta hám mùn điên cuồng gào thét một tiếng phương hỷ thần thức hiện ra thân dĩ nhiên chủ động xuất kích đón để hắn thân thể đều không nhịn được có chút rung động cự ép thế như trẻ che địa sùng phong liều chết tới lần này hắn muốn triệt để chinh phục này tiêu căng khó thuần thần kỳ bí kỹ vậy hủy thiên sập địa tiếng nổ đùng đoàng ở quyển trục này bên trong trong thế giới điên cuồng nổ vang mà lên phương hỷ trên mặt có một vệt gần như điên cuồng địa chấp nhất này khủng bố uy thế đối chọi gây gắt đối mặt với phương hỷ ngông cuồng khiêu khích quyển trục này thế giới cũng là không chút lưu tình địa triển khai phản kích ngươi vẫn là không đấu lại ta không biết đụng nhau bao lâu Phương Hỷ thần thức hiện ra thân đã kinh biến đến mức cực kỳ hể bại ảm đạm, hư viện thân thể như ẩn như hiện, thật giống lúc nào cũng có thể tiêu tan đi. Thế nhưng cự ép đã biến mất rồi, không nghi ngờ chút nào. Tuy rằng hiểm mà lại hiểm, thế nhưng cuối cùng vẫn là Phương Hỷ tiếp tục kiên trì. Vụ. Vô tận địa chữ cổ thần mang dạng dỡ địa hiện lên ở Phương Hỷ trước mặt trong tinh hồn, tuy rằng hắn một cái đều xem không hiểu, nhưng là ở những chữ cổ này dâng tới hắn thần thức hiện ra thân thể thời điểm, trong lòng hắn nhưng là đột nhiên hiện ra một phần thâm ảo tối nghĩa cao thâm công pháp, thiên kết khống tâm bí tịch hoàn chỉnh bản, rốt cục bị hắn cho viên mãn tu xong rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 244, không tâm chương 244, không tâm lại không một chút kẽ hở cảm thụ quyển sách bên trong thế giới sức mạnh tiêu tan phương hỷ thần thức hiện ra thân chậm rãi biến mất này thiên kết không tâm bí pháp từ giờ khắc này rốt cục bị phương hỷ hoàn toàn trưởng khống ở trong tay chính mình tâm tự song tiêu vắng bên trong có ngàn ngàn kết cường đại quả thực quá mạnh mẽ quanh chân trên đất phương hỷ chậm rãi mở hai mắt ra kinh người sóng thần thức ở hắn nghe hoàn cùng chu vi chậm rãi rung động từng sợi từng sợi khí thế khủng bố mơ hồ tiêu tán đem không gian trùng quanh đều là khoái lên đến rung động không ngớt không nghĩ tới ở tu thành thiên kết không tâm bí pháp sau khi địa ngục quyền ba đầu tiền bối để cho ta cường đại linh hồn lực chuyển thừa cũng vào đúng lúc này bị ta hoàn toàn hấp thu toàn bộ chuyển hóa trở thành lực lượng thần thức tuy rằng không biết ta bây giờ thần thức đến tột cùng là cường đại đến trình độ nào thế nhưng tuyệt đối so với hóa anh kỳ cao thủ cường đại hẳn là có thể so với xuất khiếu kỳ trưởng lão khi sâu một hơi phương hỉ ý niệm trong lòng hơi động bởi vì quá độ tăng vọt mà không nhịn được ở ngoài lan ra sóng thần thức lần thứ hai thật sâu biến mất xuống bình tĩnh mà như một mảnh sâu không thấy đáy tiềm nguyên khiến người ta không nhìn ra sâu cả còn chưa có đi ra xem tới một canh giờ đều còn chưa tới a. Nhìn lướt qua bên cạnh giếng cổ, Phương Hỷ thần thức đều không có khởi động đó là bén nhạy cảm ứng được Long Mạch Hội tụ nơi chính đang cực tốc khôi phục lại đỉnh cao hoang man khí tức. Xem ra con này thản lằn đối Long khí hấp thu trình độ sát thực rất cao a. Nhan nhạt nở nụ cười, Phương Hỷ trên mặt có một tia thỏa mãn, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được tứ dược ngụy Long Vương điều tức đã sắp muốn kết thúc. Hống hống. Ngay khi Phương Hỷ suy tư thời điểm, chiếc kia vỡ tan trong giếng cổ đột nhiên vang lên một tiếng cực kỳ vui sướng tiếng giống giận dữ. Dĩ nhiên có mấy phần Long âm ý tứ, so với trước đó thú hống tiếng không thể nghi ngờ là nhiều thêm một chút uy nghiêm cảm giác. Quá sáng liễu. Quả thực quá sảng liệu a. Tứ Dực Ngụy Long Vương khổng lồ bóng người từ vỡ tan trong giếng cổ đột nhiên bắn ra, một luồng mạnh mẽ đến một loại nào đó đỉnh cao sóng sức mạnh quét ngang mà ra, đem bốn phía những kia hoa tươi bích thảo cho điên cuồng nghiền thành mảnh vỡ. Xem như ngươi vậy, tựa hồ là sắp đột phá a. Nhàn nhạt quét Tứ Dực Ngụy Long Vương một chút, Phương Hỉ nhẹ giọng nói. Nữ khí tuy rằng bình thản, nhưng lại như dường như kinh lôi bình thường ở Tứ Dực Ngụy Long Vương bên tai nổ vang, để Tứ Dực Ngụy Long Vương thân thể run lên, khắp toàn thân hưng phấn thế bùng rừng vừa thu lại. Vội va khép kín bốn cánh, từ không trung đàn hoàng địa trở lại trên đất. Đa tạ chủ nhân ban ân. Tu vi của ta đã ở vừa điều tức trung đạt đến hóa anh trung kỳ đỉnh cao, chỉ cần ở chọc thủng tầng cuối cùng giấy cửa sổ chính là có thể đột phá đến hóa anh hậu kỳ cảnh giới rồi. Tứ Dực Nghị Long Vương đôi ở phía sau sung sướng điệu nhẹ nhàng quét qua. Nó mắt to trung tràn đầy vui sướng. Không sai. Ngồi xếp bằng thân thể chậm rãi đứng dậy, Phương Hỉ nghe được Tứ Dực Nghị Long Vương sau trên mặt nhưng cũng không lớn đến mức nào kinh sắc, chỉ bất quá là nhàn nhạt khen một câu liền xoay người không tiếp tục để ý nó. Chủ nhân thực sự là cao thâm có rõ, hơn nữa này ngăn ngắn trong vòng một canh giờ trên người hắn tựa hồ cũng là xảy ra cái gì kỳ dị biến hóa, để ta ở trước mặt hắn cảm thấy càng thêm hiền họn thực sự là khó mà tin nổi. nhìn Phương Hỷ phản ứng, Tứ Dược Ngụy Long Vương nhưng trong lòng là không nhịn được có chút hoảng sợ. Nó đương nhiên có thể nhìn ra, Phương Hỷ hiện tại thực tế tu vi bất quá hòa anh trung kỳ đỉnh cao mà thôi, so với nó đã kém hơn một đường. thế nhưng ở biết rõ bản thân mình tu vi sắp đột phá tin tức sau khi, Phương Hỷ nhưng không có một chút nào lo lắng vẻ đề phòng, rõ ràng định liệu trước, tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay. chủ nhân, ngài vẫn không có cho ta dưới chú đây. cẩn thận từng ly từng tí một địa ở phía sau kêu Phương Hỷ một tiếng, Tứ Dược Ngụy Long Vương nhẹ giọng nhắc nhở. đến đây đi. nghe được nó, Phương Hỷ đi ra phía ngoài thân thể dừng lại. Tuy nghiêng người sang, hắn hướng về Tứ Dực Ngụy Long Vương vẫy vây tay, "Là, cung kính mà hạ thấp xuống chính mình đầu to lô, Tứ Dực Ngụy Long Vương bỏ lồm na đến Phương Hỉ trước mặt. "Tha nhẹ tùng, đừng chống lại. Một khi chính ngươi mâu thuẫn, rất có thể sẽ ở theo ta thần thức đụng nhau, chung bị đánh tan thần trí bị trở thành một kẻ ngu ngốc." Nhẹ nhàng quay về Tứ Dực Ngụy Long Vương nhắc nhở một câu, Phương Hỉ hai con mắt hơi nheo lại, ngữ khi không mặn không nhạt. "Là, cung kính nói trả lời một câu, nhưng là Tứ Dực Ngụy Long Vương trong lòng nhưng là không nhịn được nổi lên nói thầm, chủ nhân cũng không tránh khỏi quá tự tin." Tu vi của hắn so với ta hơi kém một chút, coi như là có bí thuật có thể ở ta trong thần thức lưu lại dấu ấn, nhưng là còn nói phản kháng có thể đem ta thần trí tiêu diệt, đây cũng quá khuyết đại chứ. Lấy của ngươi thần thức cường độ, miễn cưỡng đủ chứ. Neo lại hai mắt đột nhiên tròn tròn. Phương Hỷ trong miệng nhỉ non một câu, một luồng như là biển mênh mông cực kỳ sóng thần thức từ Phương Hỷ trong nghe hoàn cung bao phủ mà ra, long khí bằng bạc, đem không gian đều là khuấy lên địa như mặt nước bình thường nổi lên cuộn cuộn sóng lớn. Này, cảm thụ kinh khủng kia lực lượng thần thức, tứ dược ngụy Long Vương còn chưa kịp suy nghĩ nhiều liền cảm thấy nhận biết lâm vào một loại đất trời tối tăm bên trong. Nhìn lâm và hôn mê bên trong tứ dực ngụy long vương, Phương Hỷ biết, này thiên kết khống tâm bên trong ghi chép thần thức khống chế phương Pháp đã xem như là triển khai song song rồi. Thực sự là thần kỳ đến nghịch thiên công Pháp A. Nhìn trên đất hôn mê tứ dực ngụy long vương chỗ mi tâm long văn đánh dấu, Phương Hỷ hài lòng gật gật đầu. Thiên kết khống tâm bí Pháp ở thần thức điều khiển phương diện vô đối thiên hạ, ở viên mãn sau khi tu luyện thành, Phương Hỷ đối điểm này tự nhiên cũng là tràn đầy lĩnh hội. Bây giờ suy nghĩ một chút tu luyện giới bên trong chút gì đem thủ hạ thần thức giam cầm lại đây một bộ phận, hoặc là đem thần trí của mình tách ra một kia gửi đến người khác trong nghe hoặc gung. Những này mà vi kỹ năng và thiên kết khống tâm bí pháp so ra quả thực chính là cả bã. Thiên kết khống tâm phương pháp giống ruột phương pháp căn bản là sẽ không đối người làm phép hòa bị người làm phép thần thức tạo thành tổn thương gì. Nó là từ trên căn bản đối bị người làm phép linh hồn tiến hành cải tạo, để bọn người hầu tử ý thức nơi sâu xa đối chủ nhân tuyệt đối trung thành, căn bản không tồn tại phản bội khả năng, cũng căn bản không cần lưu lại cái gì có thể giết chết người hầu hậu chiếu. Bởi vì này chú một khi hình thành, chủ nhân muốn người hầu tử. Như vậy người hầu liền tuyệt đối sẽ không một chút nỡ mày, hoàn toàn không được một tia vết tích, từ thần thức nơi sâu xa để người hầu đối chủ thượng trong lòng phục tùng. Tuyệt đối phục tùng. Cái tiêu lư yêu trai cái gì phá không yêu phương pháp và này thiên kết khống tâm so ra căn bản là liền cái rắm cũng không tính. Bất quá này thần thức điều khiển bí pháp như vậy nguy thấy, ta hết lần này tới lần khác còn từ hệ thống chung đánh vào một cái như vậy người tiên, thực sự là tìm vận may a. Bất quá, này thiên kết khống tâm bí pháp như vậy người tiên, so với đạo văn ấn cũng không kém đi, làm sao cũng không chiêu tới thiên kiếp đây. Nhàn nhạt trà sắt tay, Phương Hỉ vẻ mặt có một tia nghi hoặc nếu như người khác nghe được Phương Hỷ nói như vậy nhất định sẽ sợ đến cầm đều rơi xuống. ở cái này đại đạo khó tìm, Thiên Kiếp không hiện ra thời kỳ, lại vẫn sẽ có người dám gọi bản Thiên Kiếp. ẩm, vừa dứt lời, trên bầu trời nhưng là đột nhiên nhấc lên một luồng quái phong, duyên màu đỏ lôi vân cuộn cuộn mà đến, nhanh chóng che đậy nguyên bản long lành thiên không. trắng loá lăn lôi ở trong tầng mây như ẩn như hiện, Phương Hỷ hé mắt, không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên không, cảm thụ hơi có chút hơi thở quen thuộc, khoẹ miệng nhưng là có một tia hương phấn độ còn hơi vung lên. nhấc tào tháo tào tháo liền đến, quả nhiên là lịch thiên bí thuật a, Thiên Kiếp tái hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 245, tái độ thiên kiếp. Chương 245, tái độ thiên kiếp. Duyên màu đỏ kiếp vân lăn lộn không thôi, trong đó quần quần ngân sa ở xoay quanh quấy lên, hàm mà không thổ, nồng nặng uy thế bảng bạc mà xuống, quần quần tiên uy quần quần mà đến, để sinh linh vạn vật đều cấm không ngừng run rẩy không ngớt. Này, hơi thở này bên ngoài Yến Thanh nhìn chân trời đột nhiên bay lên dị tượng, cổ đồng sắc trên khuôn mặt khó có thể ước chế địa hiện ra một tia trắng xám. Trong con ngươi lập loè không gì sánh kịp sợ hãi, run rẩy môi nói, "Này, lẽ nào là trong truyền thuyết thiên kiếp? Làm sao có khả năng Ở cái này đại đạo khó tìm thời đại làm sao còn có thể có loại này nhân vật nghịch thiên tồn tại? Lẽ nào là có đại thừa kỳ lao tổ lần thứ hai ẩn cư? Là Phương hỷ. Đoạn Thiên Kỳ nhìn chăm chú vào giữa bầu trời lôi vân, trong con ngươi vẻ kinh dị liên thiểm, bọn họ thần toán một mạch tối phù hợp thiên cơ, mà hắn lại là mạch này trùng trăm năm hiếm có kỳ tài, tự nhiên đối đại đạo khí tức nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Ở cái thiên kiếp này bên trong, hắn chỉ cảm thấy một cái mục tiêu. Vậy thì là Lục Châu bên trong Phương Hỉ. Phương ngân công. Này nghe được đoạn thiên kỳ cực kỳ khẳng định lời nói, yến thanh sắc mặt trực tiếp bởi vì không thể tin tưởng mà cứng ngắt một thoáng, bị phương hỉ đưa tới thiên kiếp, phương hỉ mới bất quá một cái vừa đột phá hóa anh kỳ tu sĩ a, hắn cũng đủ tư cách chạm được thiên kiếp thứ này sao? đừng cố làm ra vẻ, nhanh xuống đây đi! Nhìn uy thế càng ngày càng đậm nhưng là vẫn như cũ chậm chạp không có hạ xuống thiên kiếp, phương hỉ ở phía dưới hơi không kiên nhẫn địa quay về thiên không nhàn nhạt nói, thái độ không mặn không nhạt, nhưng là lại có một loại cực kỳ hung hăng nội hàm trong đó, trùng thiên ngất trời mà lên, ầm! thiên uy không cho phép kẻ khác khi nhẫn, huống chi phương hỉ dĩ nhiên như vậy làm càn địa khiêu khích. Lời của hắn âm vừa hạ xuống, đã xúc thế đến cực hạn kiếp vân đó là đống nhiên phát huy khủng bố thiên lôi lực lượng cuồn quận mà xuống, quay về phương hỉ phủ đầu nộ phách mà đến. Chủ nhân, Du Du chuyển tỉnh lại tứ dực ngụy Long Vương vừa mở mắt ra đó là thấy này cả kinh nó hầu như can đảm vỡ vụn khủng bố một màn, mây đen ép địa, thiên lôi gì thế? Nhưng là còn không chờ nó có phản ứng, để nó đại não trực tiếp lâm vào chống không một cảnh khác đó là theo sát xảy ra. Phương hỉ dĩ nhiên không tránh không né, hơn nữa còn chủ động xuất kích, mũi chân dừng lại, một trận đó là phi thân đón lôi quang quyết trí tiến lên địa sông lên trên. yêu vương hệ thống, lần này. Ta không muốn ngươi đến rút. Trong lòng nộ quát một tiếng, Phương Hỷ đôi mắt thần quang giả dỡ, nhìn nơi kia hắn nộ phách mà đến thiên lôi, Phương Hỷ trong con ngươi tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý. Hắn vĩnh viện vong không được, vong không được ở đáy nước trong không gian thần bí. Lần thứ nhất tiếp xúc được thiên ý, tiếp xúc được thiên đạo sóng gợn thời gian hắn bị không còn sức đánh trả chút nào địa nghiền ép đến suýt nữa chết đi thì thê thảm ra dấp. Từ ở lúc đó hắn liền rõ ràng một chuyện, hắn không muốn làm hiếp đáp tùy ý thiên đạo thao túng. Từ ở lúc đó hắn liền ở trong lòng tự nói với mình, có thể ngẩng đầu thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Mà lần thứ hai đối mặt thiên đạo chấn áp. Ở thiên kiếp diện thế sức mạnh to lớn ở dưới, hắn không có cách nào hoàn toàn chống lại, là yêu vương hệ thống bên trong vô cùng thần bí thải mang đúng lúc phát động tài cứu cái mạng nhỏ của hắn. Thế nhưng hiện tại không giống nhau rồi. Hắn bây giờ tuy rằng như trước không đủ mạnh, thế nhưng là rốt cục có nhìn thẳng vào thiên đạo chấn áp tư cách. Chí ít đang đối mặt trình độ như thế này thiên kiếp thời gian, hắn có thể không kiêng rẻ chút nào địa ngẳng đầu dứt lực. Bởi vì tu hành công pháp nghịch thiên hoặc là luyện chế thành nghịch thiên thần bảo thì dẫn dắt tới thiên kiếp tuy rằng đồng dạng đáng sợ, thế nhưng so với thành tiên thời gian cuối cùng một đạo tử thách bách luyện thiên kiếp, nhưng còn hơi kém hơn không ít. Vì lẽ đó Vương Hỉ có cơ hội Của ngạo phá toái thiên đạo hiện ra vài cơ hội, hướng rồi giao yêu lực ở phương hỉ trong cơ thể dâng trào mãnh liệt, mạnh mẽ sức mạnh thân thể đồng thời đồng thời bắn ra để hắn thanh uy càng tăng lên. Trong thân thể gân cốt tề minh trên không trung vang lên từng đạo từng đạo tiếng rồng âm, phương hỉ khắp khuôn mặt là điên cuồng liền như vậy quay về xông tới mặt đạo thứ nhất lôi kiếp tàn nhẫn mà vung đánh một quyền. Vành lôi kiếp hóa thành cổ sáng quay về phương hỉ chiếu qua đầu dưới, mà phương hỉ nắm đấm cũng là vào lúc này không chút lưu tình địa vang kích ở lôi kiếp bên trên. Xoát chói thay tiếng ma sát ở phương hỉ nắm đấm hòa lôi kiếp giao tiếp địa phương kịch liệt chuyển ra. Phương Hỷ trên mặt không có một tia thống khổ tâm ý ở vào thời điểm này hắn muốn vọt một cái đến cùng này đạo thứ nhất lôi kiếp căn bản không ngăn cản được nữa bước chân của hắn Tiêu tan đi Phần eo đống nhiên phát lực Phương Hỷ tích lương cốt thẳng tắp địa kiên trì không có mảy may khuất phục thế liền như vậy quả đoán địa thu quyền sau đó sát theo đó đánh ra càng hung hãn một quyền Dao dường như một con hình người man long tại thiên tế ngang ngược Phương Hỷ sắc mặt điên cuồng trong cơ thể yêu lực chạy trồm lôi minh từng trận liền như vậy mạnh mẽ địa một quyền đem lôi kiếp đánh cho bạo liệt ra Quá quá hung hãn tàn nhẫn mà nuốt nước bọt miếng Tú Dực Nghị Long Vương nhìn về phía Vương Hỉ ánh mắt trung tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Chủ nhân của mình dĩ nhiên có thể cường hãn như thế điệu cứng rắn chống đỡ thiên lôi. Đây là cỡ nào cái thế thần tư? Hắn còn như vậy tuổi trẻ a, tương lai có thể trưởng thành đến một bước nào? Này vẫn là người sao? Không thể tin được tự xoa xoa con mắt của chính mình, Yến Thanh chép chép miệng nói, thân thể của hắn lại có thể gắng đón đỡ thiên lôi đồng thời đem bắn cho nát tan. Bình thường linh bảo cũng không mạnh mẽ như vậy chứ? Loại trừ ma trùng sau khi ở Long Ký giàn luyện dưới thân thể của hắn tựa hồ là ở đây lo sát, quả nhiên là cường lớn đến kinh người a. Mỉm cười sờ sờ cằm. Đoạn Thiên Khi nhìn Phương Hỷ ở giữa không trung uy phong vô song bóng người, trong con người cũng là tránh qua từng tia từng tia dị thải. Thực sự là một cái khiến người ta cân nhắc không ra người a. Toán không từng ra tới, tương lai cũng khó có thể đánh giá. Lẽ nào tính mạng của hắn cách xuất hiện chính là tới tạm chúng ta thần toán một mạch bảng hiệu sao? Tuy rằng ở nhận thức Phương Hỷ trước đó Đoạn Thiên Khi vẫn cho rằng thiên hạ vô thần toán một mạch chắc không tính được tới việc. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là có chút không nói gì, lại phát sinh Phương Hỷ là tới tạm hắn bảng hiệu loại này cảm thán. Ẩm, thiên tiếp nội minh nổ nộ vang để dưới lòng đất nơi này quan sát ba người càng thêm kinh ngạc sự tình xảy ra phương hỉ ở đánh tan này đạo thứ nhất thiên lôi sau khi dĩ nhiên thế không thể đỡ bóng người không ngừng mà trực theo tới này kiếp vân bên trong chủ động đối thiên kiếp phát động tiến công đây là hắn đạo muốn chém ngược thương thiên sao thật lâu không thể bình tĩnh đoạn thiên kỳ chờ ở phương hỉ cuồng ngạo cử động kích dương dưới cũng không khỏi là có chút nóng huyết sôi trào đánh kích kiếp vân địch chiến thương thiên tuy rằng ba người bọn hắn đều là ở phía dưới trận to hai mắt muốn nhìn rõ kiếp vân bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng dày đặc mây đen nhưng là nghiêm nghiêm địa che kín phương hỉ thân hình chỉ có thể từ tỉnh cờ tiêu tán mà ra ngân quang hỏa tiếng giống giận dữ trung để phán đoán ra trong đó chiến hướng kịch liệt thiên điên cuồng lắc lắc đầu đoạn tiên kỳ trong ánh mắt cũng là mơ hồ lộ ra một kia lo lắng thế nhưng ám thương chưa lành hắn nhưng là không có tìm tử trí địa xông lên không biết kết quả sẽ như thế nào a xiết chặt nắm đấm tiến thanh hỏa tứ dực ngụy long vương nhìn không có tán đi dấu hiệu kết vân đều là đẩy mặt thân thiết vẻ cho lão tử tàn đi ác chiến hồi lâu phương hỷ rốt cục truyền ra hắn như trước trung khí mười phần tiếng đạo vừa dứt lời một luồng ngập trời ưu hỏa đột nhiên ôm dũng mà ra dĩ nhiên là đem phần lớn lôi vân đều miễn cưỡng bước hơi lên dưới mất đương nhiên, cửu u chi hỏa chi có thể một lần phát huy ra kinh khủng như thế hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì phương hỷ trước đó đem này kiếp vân trung thiên lôi đều cho tiêu hao sạch sành sành, mất đi thiên lôi năng lượng kiếp vân đương nhiên càng không bằng này thần hỏa đốt cháy. hoàn hữu một đòn tối hậu sao, ta đang mong đợi. Nhìn tựa hồ hoàn hữu một đòn tối hậu lực lượng thiên kiếp, phương hỷ nắm chặt nắm đấm, đầy mặt chờ mong. lần trước là không một tiếng động, lần này đây, vù, tựa hồ là vì đáp lại phương hỷ chờ mong, ba đạo khủng bố rốt cục thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương hai biến lốc. Chương 246, biến ốc, còn không kết thúc sao? Nhìn chăm chú vào giữa bầu trời cuối cùng một núm nhỏ đỏ đến mức biến thành màu đen kết vân, Đoạn Thiên Ki năm đấm bất chi bất giác địa nắm chặt, trong con ngươi tránh qua vẻ xuất sáng. Phương Hỉ trước đó biểu hiện thật có thể nói là cường thế đến cực điểm, dĩ nhiên ở một quyền đánh nổ đạo thứ nhất lôi kiếp sau khi, còn có thể thừa cơ xông vào trong lôi vân, mạnh mẽ địa ở trong đó cùng thiên đạo ý chí hiện ra ác chiến. Loại này chủ động xuất kích phương thức tuy rằng nhìn qua rất có chấn động hòa kích động tính, khiến người ta không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng so với đảng hoàng bị động độ kiếp tới nói không thể nghi ngờ là sẽ tiêu hao hết rất nhiều sức mạnh hiện tại đối mặt uy lực này kinh khủng nhất một đòn chí mạng, phương hỷ hoàn hữu đủ thực lực đỡ được sao? Không phải ầm ầm diệt thế thiên lôi, cũng không phải cái gì bị thiên thảm địa âm phong, lại càng không là cái gì thiêu hủy vạn vật thần hỏa. ở phía dưới đoạn thiên kỳ ba người bọn hắn cảm ứng chung, nay một đòn tối hậu căn bản cái gì vọt sóng đều không có, lại như là không có thứ gì phát sinh như thế. kiếp vân tiêu tan, phương ân công đã độ kiếp xong xuôi sao? tiến thanh nhìn từ từ lại khôi phục lại sự trong sáng thiên không, không khỏi nháy mắt một cái, có chút không hiểu địa nghiêng đầu đi quay về đoạn thiên kỳ nhẹ dò hỏi. ta cũng chưa từng thấy nhân độ kiếp, bất quá từ viễn cổ điển tịch trung miêu tả đến xem bộ dáng này hẳn là đã là độ kiếp thành công tình hình a nhìn vẫn như cũ chứ đứng ở giữa không trung cứng ngắc bất động phương hỷ đoạn thiên kỳ trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc không hiểu tự lầm bầm a Liên ở tại bọn hắn đều âm thầm suy đoán nơi này ứng kinh khủng nhất một đòn tối hậu đến cùng là cái gì thời điểm không phương hỷ nhưng là đống dưng ôm đầu gào lên đau đớn thân thể lại như là đứt đoạn mất tuyến diều giống như vậy từ giữa bầu trời một con trùng xuống phương hỷ tấn công chủ nhân ba tiếng giống to từ trên mặt đất sợ hãi đến cực điểm địa nổ vang mà lên Đoạn Thiên kỳ hỏa tứ dự ngụy Long Vương thân thể nhanh chóng bạc không, trực tiếp liền bay về giữa bầu trời Phương Hỉ cấp vào tới. Phục, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, Phương Hỉ nặng nề ngã tại tứ dự ngụy Long Vương to lớn cánh thịt bên trên, trực tiếp liền đem tứ dự ngụy Long Vương cho tạc đến rên dị một tiếng, suýt nữa theo té xuống. Phương Hỉ ngươi thế nào? Không có sao chứ? Cuối cùng này nhất lựa thiên kiếp đến cùng là cái gì? Lo lắng nhìn sắc mặt thảm bạch, hung hồn địa khí tức hỗn loạn về bãi Phương Hỉ, Đoạn Thiên Ki sắc mặt tràn đầy thân thiết. Vâng, là thần thức công kích. Nó vọt vào tan nê hoàng cung. Mị môi từ trong hàm răng khó khăn bỏ ra mấy chữ này. Phương Hỷ cái chán che kín lít nha lít nhít địa mồ hôi hột, nhìn qua trạng thái thật không tốt. "Chủ nhân ngươi hiện tại thế nào? Có thể ngàn vạn không thể có sự a?" Tứ Dực Ngụy Long Vương to bằng nắm tay trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, mơ hồ ửng hổng tựa hồ cũng dâng lên mông mông hơi nước. Từ khi Thiên Kết Không Tâm Bí Pháp hoàn toàn cải biến nó thần thức sau khi, nó hiện tại đã là hoàn toàn trong lòng đem Phương Hỷ cho rằng là chính mình thiên, tuyệt đối trung tâm. Tình huống thật không tốt, thiên đạo ý chí còn ở ta trong nghe hoàn cùng bự bãi tàn phá, Newton hoàn toàn đánh tan ta thần trí. mặt thảm bạch địa nói ra câu nói này, Phương Hỷ tự rêu lắc lắc đầu cười khổ nói, vẫn là quá bất cẩn, ta vẫn cho là thiên kiếp chỉ là xét đánh hỏa tiêu, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thua không kịp để phòng địa cho ta một cái thủ đoạn mềm, mềm dẻo. Không sai, Phương Hỷ vừa đang đối mặt một đòn tối hậu thời điểm hết thảy chú ý lực đều là đặt ở ngoại tại phòng ngự bên trên, căn bản không nghĩ tới này một đòn tối hậu vừa vặn chính là nhằm vào thần thức. Kỳ thực nếu như Phương Hỷ có chuẩn bị, lấy hắn hiện tại lực lượng thần thức hòa thiên kết không tâm bí pháp phụ trợ bên dưới căn bản sẽ không cho tới như vậy đất ruộng bị thiên đạo ý chi đánh vào trong nghe hỏa cung, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Này, ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Đoạn tiên kỳ cho mày, bị người khác ý chí mạnh mẽ địa tấn công vào chính mình trong nghe hoàng cung, tình huống như thế thực sự là quá mức nguy hiểm, húng chi đâm vào phương hỷ trong nghe hoàng cung có thể cũng không phải người bình thường ý chí à, vậy cũng là thiên đạo hiện ra ý chí. Nó nếu muốn liền như vậy giải quyết ta ngược lại thật sự là là coi thường ta. Cắn răng cười cợt, phương hỷ trong con ngươi có một tia không cam lòng, vốn là lần này đối mặt thiên đạo hiện ra thiên kiếp hắn coi chính mình có thể cường thế đến cùng chiến thắng, nhưng là không nghĩ tới hắn vẫn là ở cuối cùng chúng rồi xáo, nhiễm phải một cái không thể coi thường chỗ bẩn. Bất quá có Long Châu Hòa Thần Bí Tàn Đồ Trung Rồng Ánh Sáng Năm Mầu Thủ Hộ hơn nữa Thiên Kết Không Tâm cái này bị kĩ, Phương Hỷ cũng không không lo lắng này. Một tia Thiên Đạo hiện ra ý chí có thể đem hắn như thế nào? Chúng ta đón lấy đây, là chờ ngươi chữa khỏi vết thương vẫn là thế nào? Đoạn Thiên kỳ cắn cắn môi, Phong Thần Như Ngọc trên khuôn mặt mơ hồ lộ ra một luồng lo lắng tâm ý, tiếp tục lên đường đi. Chúng ta ở đây đã trì hoãn đến đủ lâu, sư tổ ở chúng ta rời đi Linh Nhẫn Tông thời điểm cũng đã đem ta sắp về thông tin tức truyền trở lại. Nói vậy tan nếu như trì hoãn quá lâu, Tông chủ bọn họ lại sẽ lo lắng, như vậy không tốt. Phương Hỷ suy tư một thoáng vẫn là quyết định ở trên đường vừa đi vừa chưa thương nhưng là chủ nhân thương thế của ngươi tứ dực vị long vương nghe được phương hỉ chuẩn bị mang thương chạy đi sau nhất thời cũng lên há mồm muốn nói lại thôi ta phỏng chừng chúng ta dọc theo con đường này sẽ không có nguy hiểm gì có đoạn tiên kỳ cái này linh nhận tông cục cưng quý giá buổi tiếp nói vậy những thiêu chính đạo môn phái mặc dù là với hắn có đoán cửu nặng cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ra tay dù sao nếu như thất bại như vậy sắp sửa đối mặt linh nhận tông hòa nhã quên cất tâm giận ngút trời loại này hậu quả không có người nào có thể chịu được được rồi Đoạn Thiên kỳ có chút nhức đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, hắn biết Phương Hỷ tình khí, một khi quyết định sự tình, rất khó lại thay đổi. Ách. Đang khi nói chuyện, Phương Hỷ sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trong con ngươi thần thái dần dần tăng dã, cả người dĩ nhiên liền như vậy mất đi thần trí đã biến thành một cái sự ngu dại khô khăn trạng. Phương Hỷ nhận ra được trước mặt huynh đệ không đúng, đoạn Thiên kỳ biến sắc mặt, đột nhiên riêu nổi lên Phương Hỷ vai, nhưng là dĩ vãng vẫn cơ trí thâm thúy cực kỳ ánh mắt nhưng là không tiếp tục đội nổi lên, ở trước mặt của hắn như trước là cái kia trong chớp mắt trở nên như là nhân sự ngu dại thiếu niên bình thường Phương Hỷ. Chuyện gì xảy ra? lẽ nào chủ nhân thần chí bị sợi thiên đạo ý chí hiện ra cho đánh tan sao? này tứ dực ngụy long vương đầu to thống khổ diêu động nhìn phong thái không lại thần vị thiếu niên nó không tin cũng căn bản không muốn tin tưởng hắn cái kia phách tuyệt thiên hạ, dám lấy hoa anh kỳ tu vi hò hét thiên kiếp chủ nhân vĩ đại dĩ nhiên liền như vậy đã biến thành một cái sự ngu dại người này tiến thanh cũng là sắc mặt cứng đờ ở phương hỉ trên người hắn vừa tự hổ nhìn thấy một cái kinh thế thiên kiêu chính đang như chân trời sơ dương bình thường nhậm nhĩ bay lên nhưng là lẽ nào quang minh còn chưa kịp tỏ ra liền muốn như vậy âm u diêu tàn sao? Nhưng là đối mặt với ba người bọn hắn lo lắng căng thẳng khuôn mặt, con ngươi không còn tiêu cự Phương Hỷ nhưng chỉ là ngây ngốc há miệng ra, từ hết hầu nơi sâu xa nhàn nhạt, nhạt phát sinh vài tiếng si ngốc cười ngây nô thành. Ha ha ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 247, nội liễm. Chương 247, nội liễm. Phương Hỷ, ngươi tỉnh lại đi, cho ta tỉnh táo một thoáng. Đoàn Thiên Kỳ sắc mặt một mảnh lo lắng, Phương Hỷ như vậy trạng thái để hắn cực kỳ sợ hãi, nếu như Phương Hỉ với hắn cùng đi ra tới nhưng đã biến thành bộ dạng này, như vậy hắn lại nên làm sao bằng dao chỗ chống ánh mắt đột nhiên biến ảo một thoáng, phương hỷ thống khổ bưng kín đầu, ngựa khí nhưng từ vừa hàm nốc lần thứ hai biến trở về nguyên bản lạnh lẽo hòa bất cần đời, chỉ bất quá trong đó thống khổ tâm ý nhưng là nghe tới không giảm chút nào, trái lại càng thêm rõ ràng. nay tiêu thiên đạo ý chí hiện ra cũng thật là mẹ nhà hắn đủ kính a, ta chung quy là đánh giá thấp nó. chuyện gì xảy ra? thật ra địa thở vào nhẹ nhõm, đoạn thiên kỳ cũng không tiếp tục phục dị vãng bình tĩnh, đối với phương hỷ cái này hắn khó có thể nhìn tốt người, hắn là thật sự không yên lòng tới vừa nó lại đang ta trong nghe hoàn cung khuấy lên phong vân thậm chí có thể có thể đem ta thần trí cho hoàn toàn áp chế xuống ta nếu muốn chữa thương phải toàn lực chìm đắm tâm thần tới đối kháng nó thế nhưng cứ như vậy ngoại tại trạng thái nói tới chỗ này phương hỉ trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ ngoại tại trạng thái ta nhưng hoàn toàn không lo nổi tuy rằng phát sinh tất cả ta đều sẽ và dĩ vãng như thế rõ ràng địa nhận biết được nhưng là nhưng không nhất định có thể đúng lúc đem thần trí khôi phục như cũ làm ra phản ứng nói cách khác ngươi sau đó có thể sẽ thời gian dài duy trì vừa loại kia sự ngu dại dáng vẻ đoạn thiên ki sắc mặt có một tia không tự nhiên thói quen phương hỉ cơ trí anh minh dáng vẻ hiện tại đột nhiên nghe nói hắn sẽ biến thành loại kia si ngốc dáng vẻ nhất thời có chút không được tự nhiên hẳn là cũng không sẽ quá kiểu chờ ta lúc nào toàn lực đem này sợi tiên đạo hiện ra ý chí cho hết mức xóa đi đi ta liền có thể khôi phục bình thường phương hỉ trên mặt không đau khổ không vui mặc dù đối với vu này đón lấy tình hình khá là đau đầu thế nhưng là cũng không có cách nào loại này ám thương hắn tất tu tận mau đem bãi bình bằng không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi vậy ngươi có thể chiếm được nhanh lên một chút đoạn tiên kỵ không nói gì địa lắc lắc đầu đối phương vui vẻ nói ngươi cái này trạng thái ta xem vẫn là trước tiên đừng ra đi đi ở đây an tâm đem thương chữa lành sau đó chúng ta toàn lực lăng không phi hành chạy tới nhà quên các toàn lực tiết tiết kiệm thời gian đi ừm có chút bất đắc dĩ gật gật đầu phương hỷ trên mặt vẻ mặt lần thứ hai biến đổi sau đó trong con mắt hắn lần thứ hai mất đi loại kia ngất trời thần thái đã biến thành một mảnh chỗ trống ha ha vẻ mặt đơn thuần đến tựa hồ là một cái mới vừa vừa ra đời trẻ con phương hỷ không để ý đến vây quanh ở bên cạnh hắn ba người này nhẹ nhàng đẩy hắn ra môn xem là vô dụng lực nhưng đem khổng lồ tứ dực ngụy long vương cho đẩy nhân lão đảo lập tức ngã ngồi trên mặt đất người muốn đi đâu tiến thanh nhìn phương hỷ loạn tròn loạn tròn thân thể có chút bận tâm địa đuổi tới kéo hắn lại chỗ chống địa trong con ngươi không có một chút nào thần thái phương hỷ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn giản dị kiên nghị khuôn mặt để sau lần thứ hai hàm hậu địa cười khúc khích hai tiếng rút về tay kế tục lảo đảo về phía trong thôn đi đến hắn sẽ không có chuyện gì chứ có chút lo âu nhìn phương hỷ có chút thê lương bóng lưng tiến thanh có chút không yên lòng địa quay đầu hướng đoạn thiên kỳ hỏi ta không biết lắc lắc đầu đoạn thiên kỳ đáy mắt nơi sâu xa tránh qua một tia không thể ra sức thống khổ nhìn phương hỷ tiêu điểu thân thể trong lòng hắn đông dương đau xót trải qua mấy ngày nay và phương hỷ cả ngày ở chung để hắn mười mấy năm qua ngoại trừ tu luyện sẽ không có hắn nghĩ tới trong cuộc sống lóe sáng ra một loại khắc khắc rực rỡ vẻ chén lớn uống rượu mạnh vừa bãi du sân thủy loại này trương dương tiêu sái tháng ngày để hắn cả đời đều khó mà quên được nhưng là hiện tại hắn nhưng là bị sợi tiên đạo ý chí hiện ra cho biến thành dáng vẻ ấy ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ mau chóng hảo lên bao hàm thâm ý mà liếc nhìn phương hỷ nhìn như lảo đạo nhưng là nhưng trong chớp mắt biến mất không còn tâm hơi thân thể đoạn tiên ký biết bây giờ phương hỷ tuy rằng không có thần trí thế nhưng là cũng không phải là nhân đều có thể bắt nạn Những tiêu đã sớm thuộc lòng vu tâm thần thông lại như là mỗi loại bản năng giống như vậy, đã sớm thật sâu dấu ấn ở thân thể hắn nhất cử nhất động bên trong, trong lúc lơ đãng liền có thể vô ý thức triển khai mà ra. Sau đó này gần một tháng vương hỉ vẫn bồi hồi ở hiến thanh bọn họ cái này thôn nhỏ trại các góc. Khi thì đón chiều dương ở ánh nắng sớm trung la lên mạc danh âm tiết, khi thì khoác ánh sao mà vũ, ở dưới bầu trời đêm rơi ra đạo đạo đơn giản nhưng tự hào chứa một loại nào đó trí lý dáng người, khi thì cùng hai đồng đồng thời ngây ngốc nô đùa, tùy ý những tiêu địch ngậm bọn nhỏ thu hắn nguyên bản phiêu giận tóc dài. Có lúc hắn cũng sẽ ngắn ngủi địa khôi phục thần trí tới và đoạn thiên kỳ bọn họ nói chuyện hiếm. Với bọn hắn nói nói mình thương thế khôi phục tình huống, ta luôn cảm thấy trên người ngươi tựa hồ lại có cái gì không giống nhau. Đoạn thiên Kỳ cho hiếm thấy khôi phục thần chí Phương Hỷ rót một chén rượu, chính mình cũng là ra sức uống một đại khẩu. Không giống nhau sao? Nhan nhạt cười cợt, Phương Hỷ bưng lên đoản cũng là tàn nhẫn mà ực một hớp. Trong giọng nói nhưng là hiếm thấy có thêm một tia bình thản. Thương thế của ta đã có nhất định khôi phục, đón lấy ta chuẩn bị thừa thế xông lên đem nó cho triệt để sắp bằng. Nhìn Đoạn thiên Kỳ một chút, Phương Hỉ bình thản cười cười nói, "Thật sao? Như vậy nói cách khác ngươi đón lấy e sợ đến thời gian rất lâu đều duy trì loại kia trạng thái?" là lạ điệu nhìn phương hỉ một chút, đoạn thiên kỳ trên mặt tránh qua một tia bất đắc dĩ nói, ngươi khoảng thời gian này đều đã làm gì, ngươi tự mình biết sao? Ừm, gật gật đầu, phương hỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhưng là hơi ba động một chút. Ta cảm thấy ngươi thật sự không giống nhau. nhìn phương hỉ một chút, đoạn thiên kỳ đột nhiên buông xuống chén rượu trong tay, thật sâu liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi trở nên nội liễm, không lại giống như tiểu trước đây lộ hết ra sự xa bén. thật sao? kinh ngạc một cái tiểu, phương hỉ khuôn mặt lộ ra một tia mạc danh ý vị. như vậy không phải rất tốt sao? vâng, lẽ nào ngươi là từ những ngày qua vô thần trí trong cuộc sống lĩnh ngộ ra những này? Không thể tin tưởng địa ngặng đầu nhìn Phương Hỉ hỏi, Coi như thế đi." Vung xuống bắt rượu, Phương Hỉ đứng thẳng người lên, thở dài nói, "Vào lần này bị thiên kiếp kích thương sau khi, ta đột nhiên là rõ ràng một cái đạo lý." "Ừm." Giơ giơ lên cằm, Đoạn thiên Kỳ cảm thấy hứng thú ra hiệu Phương Hỉ kế tục tiếp tục nói. "Một người mặc dù mạnh hơn, thế nhưng quá độ trương dương nhưng đều tới hướng về sẽ phải chịu một ít không thể báo trước nguy hiểm. Tây lớn thì đón gió to, một tú vu lâm phong tất tồi." Phương Hỉ đứng chắp tay, ánh mắt viễn vọng chân trời ửng hồng tà dương, ánh mắt trở nên càng thêm trường khoát cao thâm. Đoạn Thiên kỳ nhìn Phương Hỷ so với trước đây càng thêm thâm trầm khí chất, Tựa Hồ hơi có chút hoảng hốt, cái này vẫn tiêu càng. Trương Dương, thô bạo Nam tử Tựa Hồ từ thời khắc này bắt đầu chân chính điệu bước hướng về thành thủ. Một con hung mãnh sư tử cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là con này sư tử hiểu được cẩn giấu từ bản thân răng nhọn, mà ở thời điểm mấu chốt nhất lấy ra đòn sát thủ. Trong miệng nhẹ nhàng nhỉ non một câu, Phương Hỷ trong mắt lần thứ hai đã biến thành một mảnh chỗ trống hỗn độn. Chỉ bất quá khí chất của hắn nhưng càng ngày càng thâm thúy, lại như là một cái hố đen, khiến người ta xem chi không ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 248, Ma Tung tái hiện. Chương 248, Ma Tung tái hiện. Ngốc đại nhân, lần này đến phiên ngươi coi lão ứng rồi. Mau tới đây. Một cái chát hai cái trùng thiên biện tiểu hài đồng hướng về phía bên cạnh Phương Hỉ Giản đạo, vừa nói còn một bên lão khí hoành thu, như ông cụ non, địa quay về hắn vây vây tay. Ha ha. Khắp khuôn mặt là chất phác, Phương Hỉ một bước bước ra, trong nháy mắt đó là vượt qua giữa hai người cũng không ngắn khoảng cách, cười ngây ngô đi tới Hải Đồng trước mặt. Ngươi đi được thật nhanh. Hiếu Kỳ chớp chớp mắt to. Hai đồng lôi Phương Hỉ góc cáo nói: "Ngốc đại nhân, lão đại người ta mỗi ngày đều để những tia chê ngươi kẻ ngu mang ngươi cùng nhau chơi đùa, ngươi thế nào cũng phải báo đáp báo đáp ta chứ. Không bằng đem này vèo vèo vèo công phu dạy ta có được hay không?" Ha ha. Không rõ vì sao địa kế tục cười ngây ngô, Phương Hỉ trong ánh mắt là một mảnh chỗ trống hỗn độn. Nhìn ngươi này ngốc dạng, ai cũng không biết nói chuyện với ngươi ngươi có thể hay không nghe hiểu, quên đi. Vẫn là trước tiên làm du hí đi. Hai đồng chắc là sẽ không ở một vấn đề lên soán suất hồi lâu, nhìn thấy Phương Hỉ như vậy, chắc trùng tiên biến Hải tử vương rất nhanh đó là quên học công phu trao hỏi một đám tiểu quỷ lần thứ hai hòa sự ngu dại Phương Hỉ chơi đùa lên. Phương Ân công hắn như vậy, đến cùng lúc nào mới là nhân đầu a? Nhìn vẻ mặt đồng thật sự và bọn nhỏ đánh thành một mảnh Phương Hỉ, tiến thanh trên mặt có vẻ lo lắng. Tuy rằng Phương Hỉ ở tình cờ khôi phục thần trí thời điểm vẫn luôn nói thương thế của hắn đã tốt hơn hơn nữa, thế nhưng bình thường nhìn qua hắn vẫn như cũng là sự ngu dại trạng thái chiếm tuyệt đại đa số, không có một tia dấu hiệu chuyển biến tốt. Phương Hỉ nói hắn muốn chìm đắm tâm thần, lần này thừa thế xông lên đem tia thiên đạo ý chí hiện ra cho xóa đi đi. Đoạn tiên kỳ cũng là lặng lặng mà nhìn Phương Hỉ trên mặt mạt tinh khiết nụ cười. Có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy Phương Hỉ đĩnh hưởng thụ trạng thái như thế này. A, hưởng thụ. Một bên híp mắt chợp mắt tứ dục nghị Long Vương nghe được Đoạn Thiên Kỳ nói như vậy nhất thời không thể tin được mà trợn to hai mắt. Cái miệng lớn như chậu máu khẽ nết, liền trên người vậy đều hơi dựng đứng lên. Còn có người yêu thích chính mình thần chí hoàn toàn biến mất, cả ngày ngốc ngơ ngác mà bị một đám con nít chơi đùa. Yến Thanh cũng là không quá tin tưởng Đoạn Thiên Kỳ, hơi liếc mắt nghi vấn nói, "Này đối với hắn mà nói không hẳn không phải một loại khác tu hành." Đoạn Thiên Kỳ nhưng là mỉm cười lắc lắc đầu. Từ khi lần kia hòa Phương Hỉ tỉnh táo thì trò chuyện qua đi, hắn đó là mơ hồ đoán ra Phương Hỉ thu hoạch. Hiếm thấy hồ đồ, càng là đơn thuần liền càng là đáng quý. Các ngươi không cảm thấy đang trưởng thành chung, ở tu vi không ngừng tăng cường chung chúng ta tuy rằng thu hoạch rất nhiều, thế nhưng là cũng mất đi không ít sao? Nhìn thấy Yến Thanh Hỏa tứ dự Ngụy Long Vương đều rơi vào trầm tư, Đoạn Thiên Kỳ dừng một chút tiếp tục nói, mà Phương Hỉ lúc này rỡ xuống có trách nhiệm, hết thảy bao quần áo, hết thảy khó phân, cùng bang này đến thuần thành Tịnh Hải đồng môn đồng thời. Không khác nào là đang nhẹ nhàng lau chùi hắn viên đã bị long đồng tâm linh, để cho quay về thanh minh, lại là một loại cấp độ càng sâu minh tâm kiến tính sao? Tiến Thanh tuy rằng tu vi không cao thế, nhưng nội tính nhưng không thấp. Đoạn Thiên Khi như vậy một giải thích hắn nhất thời cũng là mơ hồ có chút rõ ràng. Phương Hỷ dụ ý ở như vậy trạng thái, Phương Hỷ triệt để rỡ xuống trong ngày thường các loại, còn chính mình một cái thanh tịnh tự tại thần, tới một lần nữa thu hồi một lần những kia đã từng sự để đẽ. Tâm tự gương sáng vi bị long đong, thức tịnh khó phân bắt đầu thấy thật. Phương Ân công có đại trí tuệ, có thể ở đại kiếp nạn bên trong nội đến vận may lớn, thực sự không phải chúng ta phạm phu tục tử có thể so sánh với. Kính phục địa cảm khái một tiếng, Tiến Thanh trên mặt có một tia xuất phát từ nội tâm kính trọng, đó là tự nhiên ngươi cũng không nhìn một chút vậy là ai chủ nhân, tiêu ngạo mà một ngang đầu, tứ dực mỹ long vương tuy rằng không phải quá rõ đoạn tiên kỳ trong miệng nói tới rốt cuộc là ý gì, nhưng là nghe thời hiến thanh khen phương hỷ, nó đương nhiên là một trăm tình nguyện. phương hỷ người chủ nhân này ở nó trong lòng chính là như vậy vĩ đại, Liên ngốc đều ngốc đến như vậy có trình độ. không được, hai chúng ngươi coi gà mẹ căn bản là không ngăn được, ngốc con to bước chân quá quái lạ, mỗi lần đều có thể bắt được chúng ta. chắc trùng thiên biện hài tử vương chơi một hồi rốt cục túi đầu đủ rũ địa khiến nổi lên tiểu tính tình, mỗi lần chơi lão ương nắm bắt con gà con thời điểm, chỉ cần phương hỷ đảm nhiệm lão ương như vậy mặc kệ ai làm gà mái như thế căn bản không ngăn được hắn hai trứng về tới dùng cơm rồi tăng mau cơm được rồi mau trở lại đừng đùa rồi lượn lờ khói bếp ở hơi gần đen giữa bầu trời tùy phong bận mẹo. thôn nhỏ chạy đi ngang qua ma kiếp hơn một tháng sau khi rốt cục lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh tất cả cũng đều hòa thường ngày tràn ngập sinh hoạt khí tức ngốc đại nhân ta phải đi về ăn cơm ổ người đây người đi đâu vậy ăn hai đồng môn giải tán lập tức mà chắc trùng thiên biện hải tử vương đang đi ra mười mấy bước sau lại là chết trở lại hướng về phía sướng sở ở tại chỗ phương hỉ thúy thanh hỏi khẽ lắc đầu một cái Phương Hỷ chất phát trên khuôn mặt không có một tia vẻ mặt gợn sóng, chỉ là nghe bên thai từng tiếng cha mẹ hô hoán hải tử âm thanh, thân thể hắn nhưng là khẽ run. Lẽ nào ngươi không đến ăn sao? Vậy ta xem có thể hay không mang cho ngươi điểm đi ra đi. Ngươi chờ nha. Trong suốt mắt to linh động địa chớp chớp, Hải Tử Vương xoay người hướng ra chạy vừa tới. Thú Nhi, sắp trở về rồi. Ừm. Nương, ta tới. Trong miệng giòn tan địa đáp ứng một tiếng, chắc trùng thiên biển Hải Tử Vương tăng nhanh dưới chân bước tiến. Dầm. Trân trời tà dương ánh đỏ nửa mảnh thiên không, ánh tà dương đỏ quạt như máu, phóng ra một loại khắc thương cảm đây mặt chất phát phương hỉ cả người run rẩy ngã ngồi trên mặt đất, mắt không hề cảm xúc địa viễn vọng đông phương thiên không, chỗ trống trong mắt nhưng là lăn xuống ra từng viên lớn nóng ánh. Bạc như đau tức bình thường ngôi hơi chưa khải, phương hỉ trong miệng khản giọng địa phun ra hai cái mơ hồ không rõ âm tiết, nhưng như là ngột ngạt rất lâu tưởng niệm vào đúng lúc này như hồng thủy bình thường ẩm ẩm tuôn ra, nhấn chìm nội tâm. cha, mẹ, xuyên việt tới đã hơn 10 tại đi qua, phương hỉ nhưng vẫn đều đang vì trở nên mạnh mẽ, vì sống sót, vì càng tốt hơn địa sống tiếp mà liều mạng, nhưng là hiện tại. Nghe bên thay từng trận hô hoán âm thanh, nhưng là thật sâu xúc động hắn sâu trong nội tâm một tia nhu nhuyễn. Mặc dù là ở loại này thần trí hoàn toàn biến mất trạng thái hắn vẫn là không nhịn được nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. Bây giờ cha mẹ tính ra cũng đều hẳn là 50 có thừa, nhưng là hắn cái này con trai duy nhất nhưng không cách nào ở bên người tận hiếu. Tiên đổ xa vời, chớp mắt ngàn năm, mà khi đó một cái khác thời không cha mẹ lại đã làm sao? Con sẽ có hay không có nhân nhớ tới ở tại mộ tiền dâng lên một bó hoa, lao đi một vệt bụi. Nha, ngốc đại nhân, đây là ta từ trong nhà lén lút lấy ra làm bánh, ta nương tự mình làm, ăn rất ngon đấy. Cho ngươi. Hải Tử Vương âm thanh từ Phương Hỷ phía sau truyền đến. Phương Hỷ xoay người, run rẩy từ Hải Tử Vương trong tay tiếp nhận thơm ngát là bính, chỗ chống con ngươi mơ hồ ửng hồng. Ngốc đại nhân, ngươi không rồi. Đừng như vậy, nhanh ăn đi. Không đủ ta lại trở về nhìn có thể hay không sẽ giúp ngươi lén lút nắm một cái đi ra. Hải Tử Vương nhìn Phương Hỷ khẽ mắt vệt nước mắt, không hiểu nháy mắt một cái, ôn nu khuyên nhủ. Anh tà dương chậm rãi biến mất, có chút thê lương qua bích dưới bầu trời đêm một lớn một nhỏ hai bóng người sóng vai mà ngồi. Hải Tử Vương nâng cầm nhập thần mà nhìn về phía Phương hỷ Phong thần như ngọc khuôn mặt, chỉ là cùng với không tương xứng nhưng là này nguyên bản hẳn là tràn ngập tức giận khuôn mặt lên lúc này lại là một mảnh khô khan. Một tia không quá bình thường âm phong đột nhiên nhấc lên, dày đặc mây đen che lại giữa bầu trời minh nguyệt, mà đang lúc này, một đạo ma khí trùng thiên tiếng kêu nhưng là đột nhiên ở làng lên bầu trời văng lên. Thương sư đệ ta hai cái thằng nhóc con ở đâu? Nhanh cho lão phu lăn ra đây nhận lấy cái chết, bằng không liền tán sát này phạm vi trăm dặm hết thảy thôn trại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 249, dẫn ma vào cuộc. Chương 249 dẫn ma vào cuộc. Đồ đáng chết. Cảm thụ giữa bầu trời đột nhiên cường thịnh lên ma khí, Đoạn Thiên Ki Yến Thanh hòa Tứ Dực Ngụy Long Vương này mấy cái trong thôn trại duy nhất có chút sức chiến đấu người đều là dồn dập gào thét một tiếng vọt tới làng phía trước. Chủ nhân nói tới quả nhiên không sai, những ma đầu này quả nhiên là nhìn chằm chằm nơi này lòng mạch rồi. Tứ Dực Ngụy Long Vương to bằng nắm tay trong con ngươi lập loè một tia tàn nhẫn sắc, Phương Hỉ coi trọng đồ vật ở trong lòng nó vậy thì là nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Hung chi Phương Hỉ trước đó còn đã thông báo nó muốn bảo vệ long mạch, cho nên đối với này lần thứ 2 xâm lấn ma vật nó tự nhiên là tương đương phản cảm. Như thế mịt mờ long khí, Nếu không là sư đệ nói có nhân cổ quái tiểu tử có thể tá địa thế ngự long khí đối địch ai có thể đoán ra nơi đây dĩ nhiên là một chỗ phong thủy bảo địa a. Ma vụ ngập trời, giữa không trung đột nhiên vang lên một trận kiệt kiệt địa cười quái dị. Mà Đoạn thiên Kỳ ở hơi khắp chỉ tính toán sau khi, sắc mặt hắn nhưng là bỗng dưng thương biến thành màu trắng. Đạo dung kỳ kinh thế đại ma, coi như là phương hỉ khôi phục thần chí mọi người chúng ta cùng tiến lên cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cái gì? Vừa nghe đến Đoạn thiên Kỳ nói như vậy, Tứ Dực Ngụy Long Vương Hỏa Yến thanh nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đoạn Thiên Khi phán đoán sẽ không có thác, đạo dung kỳ tuyệt thế ma đầu đều đang như vậy xuất hiện, vậy bọn họ thôn trại hoàn hữu đường sống có thể nói sao? Là ta điều động long khí làm ngươi bị thương nặng vô dụng sư đệ. Mọi người ở đây đều sợ hãi vạn phần không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Đoạn Thiên Khi nhưng là con ngươi đảo một vòng, đột nhiên lăng không hư độ thoát ly đoàn người dừng lại ở ma vụ cách đó không xa ngạo nhiên cất cao giọng nói, vậy ngươi còn dám hiện thân? Tiểu tử thực sự là thật can đảm, nhìn thấy lại vẫn thật sự tới nhân chim đầu đàn. Ma trong xương nhất thời truyền ra một tiếng sắc bén địa gào khét, ma khí cuồn cuộn, đó là chuẩn bị đem Đoạn Thiên Khi cho bao vây đi vào. Đoạn ân Công. Yến Thanh sắc mặt quĩnh lên đó là chuẩn bị điều động Thanh Phong Kiếm Động Thân đi ra ngoài giúp hắn. Bình tĩnh một chút, Đoạn thiên Kỳ lại không phải người ngu, hắn hiện tại đi ra ngoài làm sao có khả năng sẽ nắm tính mạng của mình bỏ rỡn. Tứ Dực Ngụy Long Vương nhưng là so với Yến Thanh còn bình tĩnh hơn lên một ít, kéo lại có chút kích động Yến Thanh. Quả nhiên, ngay khi ma vụ sắp nuốt chửng Đoạn thiên Kỳ trong nháy mắt đó, Đoạn thiên Kỳ nhưng là đột nhiên cười to lên, "Giết ta. Thế ngươi vô dụng sư đệ báo thủ. Giết ta ai thế ngươi giam cầm lòng mạch." Một lời chung, lời này vừa nói ra nguyên bản bắn về phía hắn ma khí, nhưng là đột nhiên ở hắn trước người bán tốn nơi bỗng dưng dừng lại. Một hồi lâu sau, che kín bầu trời địa ma trong xương lần thứ hai chuyển ra sắc bén tiếng cười. Tiệt tiệt tiệt, hảo thông minh tiểu hà nhi, rất phù hợp bản tôn khẩu vị a. Bạch tuộc nanh nuốt bình thường ma khí phút chốc biến mất mà quay về. Kinh thế đại ma quả nhiên không tiếp tục đối đoạn thiên kỳ động thủ mà là rất hứng thú điệu nói rằng, tiểu tử, ngươi nếu như thế thời, liền ngoan ngoãn giúp bản tôn đem long mạch tinh hoa cho tìm ra. Nếu như vậy bản tôn tâm tình một hảo nói không chắc liền tha các ngươi một con đường sống rồi. Khẽ mỉm cười, đoạn thiên ki liếc mắt một cái phía dưới như trước không biết xảy ra cái gì, chỉ là đưa tay bảo vệ bên người hải tử vương phương hỉ, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hoàn hữu cái giấm Long mạch tinh hoa, vô số tại thai nén Long châu lúc này chính đang vương hỉ tên kia trong nghe hoàn cung đây. Nhưng là hắn đương nhiên không thể và ma đầu nói như vậy. Nhân ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu thế, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng không làm khó dễ ta hòa thôn này chung người, vậy ta mới có thể dẫn ngươi đi tìm lại chân Long thổ châu tinh hoa. Dạ vợ giả vị theo sát ma đầu nói về điều kiện, đoạn tiên ký biết, loại này lao thành rồi tinh đại ma đầu mỗi người đều không phải hảo lắc lư chủ nhân, nếu như đáp ứng địa quá mức thẳng thắn nhất định sẽ gây nên hắn hoài nghi. Cái này dễ bàn. Giết như thế điểm phạm nhân đối với ta mà nói căn bản không có gì lớn dũng mà ngươi nếu như mang ta tìm tới long mạch tinh hoa càng là một cái công lớn ta làm sao sẽ giết ngươi đây cười khăng khắc quái dị hai tiếng ma đầu trong thanh âm tràn ngập sức mê hoặc hiển nhiên là muốn muốn thông qua ma công tới mê hoặc đoạn thiên kỳ thế nhưng hắn như thế nào sẽ biết thần toán một mạch đặc thù tâm pháp đó là chuyên môn khắc chế loại này mê hoặc tâm thần thuật đây thân là cao nhân tiền bối ta tin tưởng ngươi không biết nói chuyện không đáng tin chứ bằng không có thể có thất ngươi ma đạo tông sư tên tuổi đoạn thiên kỳ trong lòng cười lạnh ngoài miệng nhưng là làm bộ ngây thơ địa nhắc nhở nói yên tâm yên tâm Ngươi nhân mới ra đời tiểu hoa nhi, ta không sao lừa ngươi làm gì a?" Trong giọng nói nhiều thêm một tia không kiên nhẫn, ma đầu quấy lên đẩy trời ma vụ, từ trong giọng nói của hắn tất cả mọi người đều là nghe ra một tia cấp thiết. Tựa hồ này long mạch đối với hắn mà nói có tác dụng lớn tự. "Vậy ngươi liền đi theo ta." Bất đắc Dĩ nhún vai một cái, Đoạn Tiên Kỳ xoay người trở xuống mặt đất, trong cùng một lúc hướng về Yến Thanh liếc mắt ra hiệu ra hiệu hắn nhân cơ hội sơ tán toàn dân, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Tứ Dực Mị Long Vương nhìn đoàn này, nồng nặc đến cực hạn ma vụ, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Long tộc lãnh địa ý thức cực kỳ mãnh liệt. Tuy rằng hắn chỉ là một cái huyết mạch mỏng manh nguy long, thế nhưng ở điểm này lên nhưng đồng dạng không hàng hồ. Hiện tại Phương Hỷ gọi nó thủ hộ địa phương, mắt thấy liền muốn bị người cho mạnh mẽ chiếm lấy. Ngươi nói nó làm sao có thể dễ chịu? Thì ở phía trước, quay đầu lại liếc nhìn cảnh giác với hắn duy trì khoảng cách nhất định ma ảnh. Đoạn Thiên Ki nhẹ nhàng chỉ chỉ phía trước lục châu. Ừm, cảm thụ nơi đây quả nhiên muốn nồng nặc một chút long khí, ma đầu thân thể không nhịn được tăng nhanh tốc độ, liền bao phủ ở quanh người hắn ma vụ đều là không ổn định sóng mặt đất chuyển động, cho thấy hắn lúc này kích động. Nếu như ta không có tính sai, Long Châu tinh hoa liền hẳn là ở trước kia rách nát trong giếng cổ. Tiến vào lục châu bên trong, ở đoạn thiên kỳ có ý định điều khiển ở dưới, địa mạch dưới long khí ở giếng cổ nơi hướng ra phía ngoài bốc hơi mà lên, phát sinh lấp lánh sáng lạnh, loan thoáng tựa hồ có nhàn nhạt tiếng rồng ngâm truyền ra. Ngươi tới đem long châu cho lấy ra. Tuy rằng kích động thế nhưng ma đầu, nhưng cũng không hề đánh mất cảnh giác, trái lại càng thêm cẩn thận địa để đoạn thiên kỳ tự mình đi thủ. Tiền bối, này ngài liền có châu không biết. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đoạn thiên kỳ nghiêm mặt nói, ta thở nhỏ tu hành nguyên thuật, đối với địa thế thiên tượng đều có biết một, hai, và long khí độ cấp càng là cực cao, nếu như ta thay thế tiền bối ngài xuống tới long châu Mặc dù là ta có thể nhịn không hấp thu nó, 89 phần 10 nó cũng sẽ bởi vì theo ta đặc biệt phù hợp mà tuyển chọn chủ động hòa vào vãn bối trong cơ thể. Đến thời điểm ngài còn phải luyện hóa ta mới có thể đạt được Long châu, như vậy ta không phải tự tìm đường chết sao? Này, nghe Đoạn Thiên Kỳ không giống như là lựa người, ma tôn thần sắc tránh qua một chút do dự, dừng một chút, trên người hắn ma vụ run lên, đó là có một đạo ma ảnh hiện hiện ra, bay về giếng, cổ bạn tới. Đoạn Thiên Kỳ thấy thế vẻ mặt lo lắng, hơi suy nghĩ, trình độ khá cao nguyên thuật đó là thần không biết quỹ không hay mà triển khai mà ra, điều khiển long khí tán nhẫn mà đánh tan đạo kia ma ảnh. Tiền bối Long khí chi cương chi dương, nơi này lại là tinh hoa tập kết chỗ, ngài chỉ bằng vào một đạo ma ảnh chắc chắn bị Long Châu tự chủ sản sinh phòng ngự cho đánh tan, khó có thể thu lấy à? Ma ảnh vừa mới tan vỡ, đoạn thiên kỳ đó là trầm giọng nói. Hừ hừ, khó làm như vậy, xem ra này thiên địa tinh hoa sát thực hiếm thấy. Cũng được, bản tôn liền tự mình đi tới một lần, lượng nơi đây cũng không có gì thương tổn được ta. Lanh tiếng một tiếng, vài lần thăm dò qua đi, ma đầu kia tựa hổ rốt cục hạ quyết tâm, bao vây ở tầng tầng ma trong xương thân thể đột nhiên bắn mạnh hướng về phía phá trong giếng. Đồ đáng chết, chân áp! ngay khi ma đầu thân hám giếng cổ một sát nạ kia, đoạn thiên kỳ trong mắt nhưng là đột nhiên tránh qua một vệ hàn mang, thủ quyết liền khắp đó là đánh ra liên tiếp toán quyết, xúc động hùng hùng long khí đem trong giếng đại ma đầu cho chân áp mà xuống. thân là thần toán một mạch không gặp kỳ tài, hắn đối với nguy hiểm đến như thế nào sẽ không có một tia linh cảm đây. từ lúc mấy ngày trước hắn đó là cảm thấy tâm thần không yên, suy tính bên dưới toán ra gần đây có một đại kiếp, liền liền trước thời gian ở chỗ này dẫn long khí bày ra đại trận, rốt cục có đất rụ rỗ. thân thông vừa triển khai xong xuôi, đoạn thiên ki vẻ mặt nhưng là không một chút nào ung dung, lập tức xoay người lại hô lớn, đại gia nhanh phân tán chạy trốn. Trận pháp này chỉ có thể nhốt lại này mà hai canh giờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 250, Chấn Thiên Quan. Chương 250, Chấn Thiên Quan. Đại gia tách ra trốn, không muốn tụ tập cùng một chỗ. Yến Thanh ở trong thôn trại rất có uy nghiêm, Đoạn thiên Kỳ vừa đáp thủ, hắn đó là ở tứ dực ngụy Long Vương hiệp trợ dưới bắt đầu sơ tán thôn dân. Chết Tiệt tiểu tử, ngươi lại dám bày kế ám hại bản tôn. Chờ ta đi ra nhất định phải đem thân thể ngươi nổ nát, nguyên thần tươi sống tế luyện thành Ma Nguyên, trở thành ta vạn hồn phiên chung lại một đại chiến hồn điên cuồng tiếng giống giận dữ ra từ trong giếng cổ nổi giận mà giống lên ra, ngập trời ma khí bị chặt chẽ chấn áp ở dưới giếng, tạm thời thoát không được thân. Cái tên nhà ngươi, trước tiên đi ra rồi hãy nói. Đoạn Thiên kỳ bước ra mà đi, chuẩn bị kéo lên phương hỉ đồng thời, nhưng là đang lúc này bị chấn áp ở dưới giếng tuyệt thế ma tôn nhưng là lần thứ hai điên cuồng gít gào lên. Giảo hoạt tiểu tử, ngươi cho rằng nuốt lại ta liền có thể tranh thủ thời gian trốn đi rồi chưa? Mơ mộng đẹp, bản tôn cũng để lại hậu chiêu, ảnh ma vệ, động thủ. Cái gì? Nghe được bị chấn áp ma tôn trong miệng truyền ra gào lên giận dữ thanh, Đoạn Thiên Khi vẻ mặt nhất thời đại biến. Không nghĩ tới này Ma Tôn dĩ nhiên không phải độc thân phía trước, còn dẫn theo thủ hạ. Vèo vèo vèo. Hai đạo gầy gò nhưng cao to cực kỳ bóng người theo tuyệt thế Ma Tôn triệu hoán phút chốc xuất hiện ở đêm đen nhánh trong không gian, tương tự dâng trào ma lực ở tại bọn hắn thân người bên trong mơ hồ lan ra, tuy rằng viễn không sánh được triệu hoán bọn họ ma đầu cường đại, nhưng cũng chỉ là hơi kém vu trước đó quỷ ảnh Ma Tôn. Đáng chết. Tứ Dực Mị Long Vương con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, hiện tại Phương Hỉ không có tỉnh lại, bọn họ đối mặt hai người này nhất định sẽ cực kỳ vất vả. Không đúng, không hề tức giận. Hai người này không phải ma tu, là khôi lỗi. Khẽ cau mày, đoạn tiên kỵ nhưng là đột nhiên nhìn thấu này hai đạo gầy gò bóng người trên người không đúng lập tức giống to lên tiếng khôi lỗi mặc dù có không sợ thống không sợ chết tính bất thủ thế nhưng bản về sự linh hoạt nhưng là so với nhân loại tu sĩ còn kém hơn rất nhiều ta biết các ngươi còn muốn chạy con rối này tuyệt đối không ngăn được thế nhưng ta nhưng là có thể để cho bọn họ tán sát bang này ti tiện phạm nhân ha ha ha đều đi chết đi ma tôn tiếng gầm gừ vang vọng thiên vũ để nghe được hắn lời này các thôn dân đều hoảng sợ không biết nên làm thế nào cho phải dứt gào lên tứ tán buôn cách mẹ cậu A. từ không trung đáp xuống khôi lỗi để tình cảnh lần thứ hai mất không chế. Các thôn dân gáo khóc thanh ở hoàng vồ qua bích bầu trời vang vọng cung nữ. Mẹ, Phương Hỉ bên cạnh hài Tử Vương cũng là kinh hãi đến run lẩy bẩy, gáo khóc liền muốn vọt tới trong đám người tới. Nhưng là lại bị đầy mặt si ngốc Phương Hỉ kéo lại. Ngốc đại nhân ngươi mau cùng ta đồng thời trốn đi. Quái vật lại tới nữa rồi, không đi nữa liền mất mạng." Hài Tử Vương quay đầu lại hướng phương Hỉ lớn tiếng nói, muốn cho cái này ở hắn nghĩ đến không chỗ nương tựa ngốc đại nhân với hắn cùng đi. "Than lằn, ngươi một mình ta ngăn cản một con rối. Cho các hương thân tranh thủ thời gian, tiến thanh ngươi ổn định tình huống, nhanh." Quyết định thật nhanh. Đoạn Thiên Ki khuôn mặt lộ ra một tia kiên quyết, nói xong đó là lắc mình nhằm phía một bộ khôi lỗi. Bản vương là cao quý long tộc hậu duệ, không phải cái gì tầm lặn. Tức giận quay về Đoạn Thiên Ki giống to cải chính nói, tứ Dực Ngụy long vương thân thể nhưng là không chút nào chậm, mặc dù nó chính diện giao chiến thực lực phải kém vu khôi lỗi, thế nhưng quấy rầy ngăn cản một bộ nhưng cũng là thừa sức. Ẩm. Thanh thế kinh người đối chiến lần thứ hai ở trên bầu trời bạ phát, Đoạn Thiên Ki hòa tứ Dực Ngụy long vương linh hoạt cơ động. Trên không trung không ngừng quấy rầy khôi lỗi nhưng cũng không chính diện đối chiến, cho phía dưới thôn dân tranh thủ thời gian. Hừ. Đôi mặt sự ngu dại phương Hỉ đột nhiên rỗi ra chính mình rộng lớn bàn tay nắm lấy Hải tử Vương bay, quay về thiên không đánh ra một trường sau đó là đột nhiên quay về đồng phương một bước bước ra. Quang ảnh đảo ngược, hoang thổ bén ngược, hầu như là trong chớp mắt phương Hỉ đó là mang theo Hải tử Vương phi dược vô tận khoảng cách. Ầm. Ba động khủng bố ở trên bầu trời đống nhiên bạo phát, phương Hỉ tiện tay đánh ra một trường cũng không hề cỡ nào mạnh mẽ linh lực, nhưng là trong đó, nhưng là ẩn chứa một loại đặc thù ý chí, để giữa bầu trời nguyên bản hung mãnh cực kỳ hai cú khôi lỗi đều là trong nháy mắt mất đi năng lực hoạt động, ngơ ngác mà từ không trung rơi dụng mà xuống. Chủ nhân Ly Vũ. Tứ Dực Ngụy Long Vương nhìn thấy này, trạng nhất thời hưng phấn vô cùng điên cuồng hét lên lên tiếng, nó còn tưởng rằng Phương Hỉ lại lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Nhưng khi nó quay đầu thời điểm, lại phát hiện mang theo hài tử Vương Phương Hỉ cũng đã không thấy bóng dáng. Sự công kích này, là chuyên môn nhằm vào ma tôn sử dụng tới điều khiển này hai cô khôi lỗi một tia thần thức. Ý chí hiện ra, lẽ nào Phương Hỉ khoảng thời gian này còn chính đang ngược lại lấy làm gương thiên đạo ý chí thủ đoạn công kích. Đoạn Thiên Kỳ nhìn khôi lỗi khôi phục cứng nhắc thân thể, có chút giật mình ở trong lòng suy đoán nói, sao có thể có chuyện đó? Là ai? Là ai xóa đi bản tôn thần thức dấu ấn? cảm nhận được chính mình lại cũng vô lực điều khiển hai cú khối lỗi bị chấn áp lên ma tôn nhất thời kinh nộ địa điên cuồng hét lên lên tiếng chúng ta đi nhanh đi nhìn thấy phiền phức đã giải quyết đoàn thiên kỵ không dám có chút kéo dài quay về tứ dực ngụy long vương lớn tiếng nói chúng ta đi truy phương hỉ Ừm. chủ nhân vừa hướng bên kia đi đầu to mánh điểm tứ dực ngụy long vương bởi vì đã cùng phương hỉ có thiên kết khống tâm bí thuật liên tiếp vì lẽ đó có thể cảm ứng được phương hỉ tồn tại chỉ bất quá loại cảm ứng này có khoảng cách hạn chế mà hiện tại nó trong lòng loại này nhận biết đã càng ngày càng yếu thân hình mái thiểm Phương Hỷ hòa tứ dược ngụy Long Vương nhất thời hóa thành hai đạo lưu quang quay về phía đông phương hướng cấp tốc bay vọn, nhưng là tốc độ của bọn họ và Phương Hỷ so ra thực sự là cách biệt quá xa rồi. Nguy rồi, ta đã hoàn toàn cảm ứng không rõ chủ nhân tồn tại rồi. Không Chung tứ dược ngụy Long Vương lo lắng gào thét một tiếng, cực kỳ lo lắng nói: Không có quan hệ, chúng ta liền dọc theo cái phương hướng này đi. Nơi này là dẫn tới nhạc uyên các phương vị. Phương Hỷ hẳn là theo tiềm thức hướng về bên kia đi tới. Đoạn tiên kỳ phân rõ một thoáng phương vị, ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng tuy rằng lo lắng nhưng còn cũng không hề mất đi tấm lòng. Hắn biết việc cấp bách đó là đến ở hai canh giờ bên trong chạy ra đủ xa khoảng cách đường xa để kinh thế ma tôn truy đuổi không được khoảng cách. Vậy. Một tiếng vang trầm thấp ở phương hỉ trong thân thể nổ vang vang lên, phương hỉ sự ngu dại địa sắc mặt đột nhiên nhếch bạch, dựa vào gần như bản năng tiềm thức triển khai tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ mang theo hải tử vương đi ra không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan. Thân thể vô lực từ không trung rơi dụng, phương hỉ trên đất đập ra một cái không cạn hình người hổ, mà bị hắn bảo hộ ở trong lòng hải tử nhưng không có chịu đến tổn thương chút nào. Hoa. Ngốc đại nhân, ngươi là thần tiên sao? Hai đồng đều là dễ dàng quên phiền não sự tỉnh. Trải qua vừa xuyên vân toa vụ thần kỳ một màn, hắn nhất thời kinh ngạc và phấn, đem vừa sợ hãi đều là quên hết đi. Ha ha. Hàm Hậu điệu cười nớ ngẩn hai tiếng, phương Hỉ rồi lại là lần thứ hai khôi phục trước kia sự ngu dại. Ách, không nói gì điệu cắn cắn ngón tay, hai tử vương bất đắc dĩ quơ quơ chính mình trùng tiên biện, nghĩ đến đối phương Hỉ hiện tại trạng thái rất bất đắc dĩ. Mà ngay khi không xa phía trước, một tòa tiếng người huyên náo hùng vĩ thành trì, nhưng là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Thanh trì lên, ba cái cứng cắc mạnh mẽ đại tự đập vào mi mắt, khiến người ta không nhịn được rung động thật sâu chấn thiên quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Quy 1 chương 251, vào thành Phong Ba. Chương 251, vào thành Phong Ba. Trấn Thiên Quan là hùng cứ một phương Tần Minh Đế quốc biên phòng thứ nhất hùng quan, có trọng binh canh gác, đem ngày đêm vọng tượng xâm lấn các một đại quốc Hạ Man đế quốc cho chặt chẽ trông cự ở thành trì dưới, không được hội sư xâm phạm. Bất quá bởi vì quanh năm chiến sự không thôi nguyên nhân, sinh sống ở nơi này bách tính hòa tiểu thương cũng ít nhiều đều có chút kể bên người kỹ năng, dân phong khá là phiếu hãn. Nếu như nói tới Tần Minh đế quốc, này trấn Thiên Quan coi là thật là không thể không nói một chỗ màn kịch quan trọng. Ngốc đại nhân, ngươi đến cùng tên gọi là gì a? Tuy rằng ta tuổi tác tiểu đi, thế nhưng ở ngoài hảo quy biệt hiệu này đại danh là đại danh đạo lý ta vẫn là biết đến liên tỷ như đi ta đại danh liền gọi dương tùng vậy còn ngươi ngươi tên gì chắc trùng thiên biện hài tử vương dương tùng theo phương hỷ đi vào hùng vĩ trong thành trì hiếu kỳ bốn phía đánh giá trong miệng còn nhàn không tới địa truy hỏi phương hỷ tên gọi mặc dù là buổi tối thành trì lên cũng như trước là đèn đuốc sáng soang nơi này đối tần minh đế quốc nội bộ cũng không hề cái gì đến giờ đóng cửa thành quỷ củ thế nhưng đối với đi tới trong thành người nhưng là đến hơn nữa nghiêm cha hàng đang chuẩn bị vào thành nhân viên trong đội ngũ phương hỷ vẻ mặt dại ra Ánh mắt chất phác, thậm chí ở vừa vô ý sử dụng tới loại kia gần như vạn dặm sân vắng thần thông sau khi, bởi vì tiêu hao còn dẫn đến sắc mặt hắn dị thường trắng xám, nhìn qua một bộ bệnh tật truyền miên dáng vẻ, đặc biệt là bên cạnh còn mang theo một cái nhìn qua liền không lớn hai đồng, nhất thời gây nên rất nhiều người liếc mắt. Như vậy tổ hợp ở thời khắc nguy hiểm cũng có thể phát sinh chấn thiên quan bên trong có thể cũng không thông thường. Người, đem trên người gì đó đều cho chúng ta nhìn. Na đến cửa thành bên cạnh, một tên cả người bao phủ ở thiết giáp bên trong, cầm trong tay sắc bén trường mâu đột nhiên đập lên mặt đất, ngăn cản đi thẳng đi vào trong phương hỉ. Đại ca. Ngươi xem hai huynh đệ chúng ta là từ quê nhà chạy nạn sau đó lang bạt kỳ hồ đến này, trên người chẳng có cái gì cả, thật không có đồ vật gì để ngài cha. Đi theo Phương Hỷ phía sau Dương Tùng nhìn thấy Phương Hỷ như trước là đần độn địa bút đi thẳng về phía trước, chỉ lo hắn như vậy sẽ chọc cho nộ bình đinh, Vội vã cơ linh trên đất tiền giải thích, chạy nạn hướng về người này trốn. Ta xem các ngươi hai liền có thể nghi. Nhìn thấy Phương Hỷ dĩ nhiên không quản lý chính mình ngược lại là thoan đi ra một thằng nhóc nói chuyện với chính mình. Tên lính nhất thời nổi giận, hai mắt chưởng chính là lấy tay chuẩn bị bắt giữ hoặc bắt đáng yêu Dương Tùng, nhưng là tay của hắn vừa mới mới vừa đưa tới. Nguyên bản nắm chắc một chảo, nhưng là ở bán trên đường liền bị một cái khắc bóng loáng nhưng cực kỳ mạnh mẽ tay cho gắt gao ngăn cả rồi. Ngươi làm gì? Muốn muốn tạo phản? Dùng sức về phía sau muốn rút về tay của chính mình nhưng không có làm được. Tên kia bị Phương Hỷ chặn đứng chiêu thức, tên lính nhất thời giận dữ. Một con khắc cầm trường mâu tay ngay lập tức sẽ đem mâu tàn nhẫn mà hướng về Phương Hỷ đã đâm tới. Một đạo hàn quang ở ban đêm tránh qua, có mấy người cũng không nhịn được nhắm chặt mắt lại. Có thể ở Trấn Thiên quan thủ vệ binh lính ít nhiều gì đều sẽ là một phương võ lâm cao thủ, thậm chí sẽ là hơi có tu vi tu sĩ. Phương Hỷ nhìn qua như vậy bệnh tận triền miên nếu như bị tên lính này một mâu cuốn tới trên người, vậy còn không lập tức bị đâm lạnh tấu tim A. Đinh, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được một màn xảy ra. Trường mâu chuẩn xác không có sai sót địa thứ ở phương hỉ trên lồng ngực, nhưng cũng không hề phát sinh mọi người dự đoán loại kia máu tươi bắn mạnh bi thảm chẳng cảnh. ở sắc bén mũi mâu hòa phương hỉ lồng ngực tương giao trong nháy mắt đó dĩ nhiên là phát sinh một trận kim thiết tương giao thúy tiếng hót. người, Con người tàn nhẫn mà hơi co lại, tên lính chính mình đương nhiên biết mình đòn đánh này lực đạo đến thuận cùng lớn bao nhiêu, tuy rằng không có sử dụng nội gia chân khí, nhưng lại cũng dùng không nhỏ lử tay. Nhưng đòn đánh này bên dưới thậm chí ngay cả da của đối phương đều không hề xuyên thủng, này nên khủng bố bao nhiêu sức phòng ngự. Một cái là nhân ngoại công tuyệt đỉnh cao thủ, ngón này khổ luyện kim trung cháo công phu rõ ràng đã xuất thần nhập hóa. Trong lòng hơi giùm mình, thế nhưng tên lính nhưng cũng không hề cơ nào kiên kỵ. Ánh mắt phát lạnh đó là vận dụng trong cơ thể nội gia chân khí, khuôn mặt bên trên hồng quang ẩn hiện, đem chống đỡ ở phương hỉ trên lồng ngực mũi ngô lần thứ hai tản nhẫn mà đâm xuống. Nhìn ngươi còn không tử, Dương Tùng nhìn thấy tình cảnh này nhưng là một chút cũng không lo lắng, tuy rằng nóc đại nhân trong ngày thường nhìn qua nóc ngơ ngác cũng không nói như thế nào, nhưng là nhưng rõ ràng không phải nhân dễ ước hiếp nhân vật. Trong lúc vung tay nhấc chân vô tình hay cố ý sử dụng ra thần kỳ biến hóa để Dương Tùng không ngừng hâm mộ. A, trên mặt Tuôn Gia một tia không bình thường gừng hồng. Tên lính trong mắt hiện ra một loại khó có thể tin kinh hãi. Hắn chân khí trong cơ thể lúc này đã là vận chuyển tới cực hạn. Hiện tại sức mạnh của hắn ít nhất cũng là vừa nãy mười mấy lần, nhưng là lại vẫn không có đâm thủng thiếu niên này ra rẻ. Chuyện gì xảy ra? Thấy được bên này không bình thường, những tia nguyên bản còn không dự định nhúng tay tên lính môn nhất thời đều vây quanh. Một mặt sát khí địa quay về phương hỉ bước nhanh đi tới, hiện nhiên là chuẩn bị đấu thủ ánh, liên ở tại bọn hắn từng cái từng cái mắt nhìn chằm chằm, làm bộ muốn lên thời điểm, vẫn luôn ngu hồ hồ nhìn tên lính Phương Hỉ trong cơ thể, nhưng là đột nhiên hiện ra một luồng không thể chống cự sức mạnh khổng lồ. Khí huyết nổ vang trung thiên, rung động đến người chúng quanh đều là không nhịn được choáng váng đầu hoa mắt, ù tai hoa mắt, thực lực hơi hơi kém chút thậm chí đều xuất ngã trên mặt đất. Mà cách Phương Hỉ gần nhất chúng tên lính thì càng là khó có thể may mắn thoát khỏi. Từng cái từng cái bị hất tung ở mặt đất, miệng mũi chảy máu, không lên nổi thân. Hoa. Mọi người tất cả số sao, cũng không phải là bởi vì Phương Hỉ vừa biểu hiện có bao nhiêu thần dũng mà là hắn ở lập tức trọng thương những kia tên lính đồng thời dĩ nhiên không có để bên người tiểu hài đồng dương tùng chịu đến tí xíu thương tổn, phần này không chế lực quả thực chính là chính xác tỉ mỉ, có thể nói tông sư. Đương nhiên, nay vẹn vẹn là ở phàm nhân trong trốn võ lâm như vậy hàng luận. Phương Hỷ là nhân tu sĩ mạnh mẽ, mặc dù là bây giờ thần trí không rõ, đạo pháp khó hiện ra, nhưng cũng như trước tuyệt đối vượt lên ở những này thế gian cao thủ bên trên, không cách nào lay động. Thật mạnh mẽ người trẻ tuổi a, Thật không biết là cái nào một phái cao thủ trẻ tuổi mặt sau đứng xếp hàng người nhất thời bị vừa phát sinh tình cảnh này cho rung động thật sâu ở, không nhịn được dồn dập nghị luận, cho rằng Phương Hỷ là cái nào một phái võ lâm nhà giàu trung đệ tử kiệt xuất, Tựa Hồ cũng không biết chính mình vừa một loạt vô ý thức cử động tạo thành lớn đến mức nào chấn động, Phương Hỷ như trước là ngơ ngác mà bước ra bước chân, lôi kéo bên người Dương Tùng, từ từ hướng về trong thành đi đến. Chỉ bất quá lúc này lại cũng không có người trở lại cản hắn, Chấn Thiên quan bên trong vẫn luôn là có đạo quy củ bất thành văn cường dã vi tôn, ở đây chỉ cần ngươi đủ cường là có thể ai mặt mũi cũng không cần cho bởi vì cao thủ tuyệt đỉnh thậm chí có thể ở trong tiên quân vạn mã thông dong rời đi, mà nơi này lại là biên quan thiên cao hoàng đế xa, vì lẽ đó mặc dù là quan phụ lực uy hiếp ở chỗ này cũng là khó có thể uy hiếp mọi người, vì lẽ đó thường thường sẽ có trong trốn võ lâm cao thủ hẹn ước tới đây nơi một tân đoán sinh tử đánh nhau. nhìn phương hỉ hòa dương tùng một cao một thấp bóng người, thành trì lên cái kia thủ đầu tường mục hé mắt quay về người ở bên cạnh phân phó nói, trong bóng tối nhìn chăm chú hảo bọn họ, này hai tấm mặt mũi sinh cực kỳ, không giống như là người trong giang hồ. công chúa hôm nay muốn tới đến trong thành, chúng ta tuyệt đối không thể xuất hiện chỗ sơ suất, để công chúa đặt mình trong trong nguy hiểm là cung kính mà liền ô quyền tiên tiều tiên lính cởi trên người trụ giáp chỉ chưa thiếp thân y phục thường liền quần áo nhẹ ra trận địa lặng lẽ trong bóng tối đổi tới phương hỉ hai người chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 252, bá vương món ăn chương 252, bá vương món ăn lệnh quả a lệnh léo dạo phong ở trong thành gào thét bởi vì chấn thủ vào để quan này chấn thiên quan ở ngoài không biết mai táng bao nhiêu anh dũng thiện chiến dũng tướng anh linh để nơi này bầu không khí đều vô duyên vô cớ địa thiêm lên một tia túc sát tâm ý. Dương Tùng nắm thật chặt y phục trên người, lúc này Đông Phương Thiên không đã nổi lên ngân bạch sắc, này một đêm mắt thấy liền sắp đi qua, mà lúc này bụng của hắn nhưng là cực không hài lòng địa phát sinh một trận thắng nghị. Thật đói a, thật muốn ăn nương làm là bính. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi, là không phải trốn ra được. Bình tĩnh lại sau, theo Phương Hỉ đi ở có chút vắng vẻ trên đường, Dương Tùng không khỏi tưởng niệm nổi lên chính mình sinh tử chưa biết cha mẹ. Hai người liền ở trên đường lung tung không có mục đích địa đi dạo, vẫn ai đến trưa, tiểu Dương Tùng thực sự là đói bụng không xong rồi. Ngốc đại nhân, trên người ngươi có tiền sao? Chúng ta đi ăn một chút gì có được hay không? ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn một chút như trước là mặt không hề cảm xúc phương hỷ dương tùng trong thanh âm có thêm một tia khóc nước nở tuy rằng quá khứ ở trong thôn trại sinh hoạt cũng không thể nói là cỡ nào được nhưng ít ra hắn vẫn có thể ăn đủ no mặc đủ ấm không giống như bây giờ chịu tội không có trả lời phương hỷ ngơ ngác mà dừng bước cúi đầu nhìn dương tùng tựa hồ không biết lời của hắn nói là có ý gì ta muốn về nhà ta muốn mụ mụ ta đói ta muốn ăn cơm Hoa nước tiểu dương tùng nhìn thấy phương hỷ ngốc ngơ ngác dáng dấp nhất thời gấp đến độ ngồi trồm hổm trên mặt đất khóc giống lên nghe được dương tùng khóc lớn thanh phương hỷ tựa hồ bị hơi xúc đúc ních một chút túi người xuống vô vô đoạn thiên kỳ vai phương hỷ lôi kéo hắn tay nhỏ đứng dậy hướng đi phía trước một chỗ tiệm rượu u hai vị khách quan ngài mời vào trong bất kể là nơi nào tiệm rượu tiểu nhị đều là bình thường nhiệt tình nhìn thấy phương hỷ hai người nhất thời run lên trên vai khăn lông trắng nhiệt tình địa bắt chuyện một tiếng đối với bọn họ dùng tay làm dấu mời người xem ngài hai vị ăn chút gì tay chân chịu khó địa xoa xoa trước mặt một cái bàn tiểu nhị mặt tươi cười địa quay về phương hỷ hỏi nhưng là đáp lại hắn nhưng chỉ là một cái hàm hậu địa mỉm cười cái kia tới hai chén rượu được không Tiểu Dương Tùng cũng không biết Phương Hỉ trên người dẫn theo bao nhiêu tiền, vì lẽ đó rất hiểu chuyện hắn chỉ điểm hai chén tố diện, liền hai chén diện. Vừa nghe đến Tiểu Dương Tùng lời này, Diêm Tiểu Nhị kia trên mặt nguyên bản nóng bỏng nụ cười trong nháy mắt liền cứng ngắt đi, sau đó hóa thành một mảnh xem thường lạnh lẽo, trong miệng quái gở địa đạo, liền ăn diện không biết tới diện than lên ăn à? Còn tới chúng ta người này tới chiếm một vị trí, ta sợ hãi địa nhìn hầu bàn một chút, Tiểu Dương Tùng khắp khuôn mặt là hoa nước, hắn làm sao biết nơi này là nơi nào, chẳng lẽ không hứa ăn diện nhất định phải điểm ba chân hải vị sao? Ngươi cái gì ngươi? Nơi nào tới con hoàng? Mang một ngốc mũ tới tiệm chúng ta giảm cái rối, nhanh cút ra ngoài cho ta. Mắt chó coi thường người khác hầu bàn nhìn thấy Dương Tùng phó sợ hai dáng vẻ nhất thời kêu ngạo càng thêm hung hăng lên. Có thể ở Trấn Thiên Quan giảm mở một gian như vậy quy mô tự lâu, tiệm này thực lực len ken không thể khinh thường, liền ngay cả bình thường giang hồ nhân sĩ cũng đều không muốn cùng với trở mặt, hắn đương nhiên sẽ không kiên kỵ như vậy một cái nhóc có tử. đùng. Ngay khi hầu bàn đột nhiên trở mặt chuẩn bị đưa tay thôi Dương Tùng thời điểm. Một bên vẫn sự ngu dại phương hỉ chỗ sâu trong con ngươi nhưng là đột nhiên tránh qua một tia ác liệt ánh sáng lạnh, bàn tay ở trên bàn nhẹ nhàng vỗ một cái, một thanh vũ chưa ra khỏi vỏ cũng đã lộ hết ra sự sắc bén tinh xảo chủy thủ đột nhiên xuất hiện ở trên bàn, lạnh leo sát khí từ bên trên như thủy triều dâng trào mà ra, dĩ nhiên đem hầu bản cái này tu hành nội lực võ lâm nhân sĩ sợ đến trong nháy mắt ngã ngồi. Trên mặt đất, sắc mặt thảm bạch, loại kia hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt liền tan ra rồi hầu bản hung hăng kêu ngạo. Đây là một thanh thế nào đại sát khí a, dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như thế sát khí nội hàm trong đó, đây là đến ra sức uống bao nhiêu địch hết mới có thể đúc thành a. Kỳ thực hắn không biết, chuyện này căn bản là không phải liệt không trừ bản thân sát khí, mà là Phương Hỉ trong cơ thể sâu sắc tiềm tàng sát khí thông qua chuôi này từ hệ thống chung đánh lấy ra pháp khí phóng thích ra ngoài. Hai chất diện. Ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, ngắn ngủi khiến người ta cho rằng đó là thoáng một cái đã qua ảo giác. Phương Hỉ sắc mặt lại là khôi phục trước đó loại kia chất phác, trong con người một mảnh hỗn độn, chỗ trống đến không gặp một tia thần thái. Vâng, là. Hoàng sợ nhìn Phương Hỉ có vẻ như hàm hộ khuôn mặt, hầu bàn lúc này cũng không dám nữa đối với hắn có chút nào xem thường. Ở trên giang hồ lang bạt quá hắn đương nhiên biết trước mặt cái này thanh sam nam tử điện hình chính là thuộc về loại kia giả làm heo ăn thịt hổ chủ nhân loại này nhân vật hung ác không phải là hắn có thể trêu chọc được nhìn qua là tốt rồi ăn nhìn trước mặt một đại đoàn thơm ngát mì dương xuân từ lâu đói bụng đến phải trước ngực tiếp phía sau lưng tiểu dương tùng say xưa địa ngửi một cái mê người hương vị trong lòng thèm ăn nhỏ rãi không thể chờ đợi được nữa địa cầm đũa lên đó là ăn như hùm như sói lên ngốc đại nhân ngươi đừng xem ta cũng mau ăn a tiểu dương nhả ra chung một bên nhai gân đạo mì sợi một bên mơ hồ không rõ địa quay về phương thúc giục bốn vị gia mời vào trong Ngay khi Phương Hỷ Hòa tiểu dương tùng rốt cục ăn lên độ vật thời điểm, hầu bàn lại là ở cửa nghênh đón bốn vị quần áo hoa lệ công tử ca. Bốn người này áo mũ chỉnh tề, diện mạo bất phàm, trong đó ba cái đều là ở này trấn thiên quan trung rất nhiều danh tiếng thiếu niên tu tiên. "Sơ huynh, ngươi lần này đến xem ta vừa vừa thực là để ta kinh ngạc một phen, không nghĩ tới mấy năm không gặp, ngươi lại thực lực tăng nhanh như gió đều bị môn phái đề cử đưa vào môn phái tu tiên tới tu luyện a." Bốn người ngồi xuống, trong đó một vị mặt như bạch ngọc nam tử quay về bên cạnh vị kia Tô Y thiếu niên chắp tay chúc mừng nói: "Nơi nào, ta chỉ bất quá là bị môn phái đề cử" Người ta nhả quyền cấp có muốn hay không ta đều vẫn là hai nói sao? Tô Y thiếu niên vô cùng kiềm tốn, nhàn nhạt cười một tiếng nói, cái nào so với được với mông huynh ngươi, khiến cho tôn thân là này chấn thiên quan thống binh đại nguyên soái, ra truyền tu tiên thần công, thực lực sớm đã đem chúng ta vung ra 10 vạn 8000 giặm ở ngoài đi tới. Đối với Tô Y thiếu niên khách tặng, tên kia mặt như bạch ngọc giáp nhẹ nam tử tuy rằng khoát tay háo một cái, thế nhưng trên mặt vẻ tự đắc nhưng là không chút nào trẻ dấu. Xét thực, hắn tử nhỏ đó là theo phụ thân đồng thời tu hành ra truyền công pháp tu luyện. Tuy rằng đang ở thế tục, nhưng kỳ thực nhưng có thể toán làm tu luyện giới trung người. Những năm gần đây, tu vi của hắn tiến trình cũng cũng tạm được. Tuy rằng không sánh được đang ở đại môn phái trung đệ tử, nhưng cũng không thua vu bình thường tản tu. Một thân công lực đã đạt đến chấm dứt thai hậu kỳ đỉnh cao mức độ. Ở thế tục trong chốn giang hồ ít có địch thủ. Ma liên ở bốn người bọn họ cũng chén cả ly, trò chuyện với nhau thật vui thời điểm. Bên cạnh nhưng là đột nhiên truyền đến tiểu nhị tiếng kinh hô. Ai? Khách quan, ngài hai vị diện tiền vẫn không có phó đây. Lời này vừa nói ra, trong tiệu lâu nhất thời tao chuyển động. Ở chỗ này chỉ điểm hai chén diện này vốn là là chuyện hết sức kỳ quái lần này hai người bọn họ ăn xong diện sau lại vẫn không trả tiền, đây rõ ràng chính là ở trần chuổi địa khiêu khích nơi đầy tiểu lâu uy nghiêm. gào, đang khi nói chuyện, mười mấy nhân long tinh hổ mãnh đại hán vạm vỡ đó là lắc mình mà ra ngăn cản phương hỷ hai người đường đi. còn đối với này, phương hỷ nhưng là một mắt ngốc tương, tựa hồ cũng không hiểu tại sao bọn họ muốn ngăn trụ chính mình. ngốc đại nhân, ngươi, ngươi không mang tiền sao? tiểu dương tùng nhìn thấy cái này trận thế nhất thời cũng là hoảng hồn, hắn vừa đến thăm tế ngũ tạng miếu, làm sao biết này ngốc đại nhân dĩ nhiên thật sự không mang tiền? dám đến chúng ta đăng tiên các ăn bá vương còn ăn? lên cho ta. Một cái phòng thu chi dáng dấp lão đầu căm tức nhìn Phương Hỉ hai người, thanh âm giản mua trung khí mười phần, hiện nhiên cũng là có công phu cho người. Bọn đại hán khí thế hùng hổ địa quay về một mặt mờ mịt Phương Hỉ hòa hoang Mang tiểu dương tung áp sát quá khứ, hiện nhiên là chuẩn bị kỹ càng hảo giáo huấn một thoáng hai người bọn họ, nhưng là đang lúc này, một cái ôn lương nêm thai giọng nữ nhưng như là âm thanh của tự nhiên bình thường địa ở cửa vang lên. Dương tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 253, Cẩm Tâm công chúa. Chương 253, Cẩm Tâm, công chúa. Tuy rằng chỉ là thanh âm của một cô gái Thế nhưng trong đó nhưng là ẩn chứa một loại trời sinh thượng vị giả huy nghiêm, khiến người ta khó có thể chống cự. Kèm theo này thanh hét vang, đông đảo đại hán vạm vỡ cũng đều là dồn dập dừng bước, kinh ngạc địa nghiêng đầu sang chỗ khác muốn nhìn một chút đến cùng là nhà ai cô nương dám ở chỗ này tùy ý ra mặt. Ken ken ken. Không thấy một thân trước tiên văn thanh, một trận lênh lảnh dễ nghe chuông đồng vang lên từ ngoài cửa lượn lờ truyền đến, để trong tiểu lâu những kia nguyên bảng tràn đầy phấn khởi mà nhìn về phía náo nhiệt người đều là không nhịn được đưa cổ dài muốn chứng kiến phong dung ngay khi này đột nhiên yên tĩnh lại quỷ dị bầu không khí chung đầu tiên ánh vào mọi người mi mắt bên trong đó là một con sinh sắn linh lung kim liên chân ngọc một trận mơ mơ hồ hồ mùi thơm ngát cũng là tùy theo bay vào trong rượu lâu dĩ nhiên là đem lầu này chung khó phân rượu và thức ăn chi vị đều cho toàn bộ chung xuống bất quá hai chén diện tiền mà thôi các ngươi làm sao khổ làm khó dễ vị này tiểu ca hòa một cái như vậy tuổi nhỏ hài đồng thanh âm nhàn nhạt, nhạt như tiếng trời không được chút nào khói lửa nhân gian nhẹ nhàng nhu nhu điệu bay vào đang ngồi mỗi một vị khách nhân trong thay lại để bọn họ chưa kịp cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái. Cô nương lời ấy sai rồi, cũng không phải là chúng ta cố ý làm khó dễ hắn hai người, cũng không phải chúng ta tiểu lâu không chịu nổi này hai chén diện tiền tổn thất. Nhưng là này mọi việc cũng phải có nhân quy củ, hắn hai người như vậy trắng trợn không kiêng dè tới ta đăng tiên các án bá vương môn ăn, vậy chúng ta như vẫn là ngồi yên không để ý đến, vậy sau này còn làm thế nào chuyện làm ăn? Còn làm sao ở này trấn tiên quan chi bên trong đứng chỗ? Phòng thu chi quản gia tự lão đầu hướng về phía vị này cô gái mặc áo trắng hơi chấp tay, trên mặt vẻ mặt lại hết sức kiên quyết, chuyện này bọn họ vốn là không đối lý, đương nhiên sẽ không thoái nhượng. Đại tỷ tỷ Ta hỏa ca ca lưu lạc đến tận đây, thực sự là đói bụng đến phải không có cách nào tài sẽ làm ra chuyện như vậy. Chúng ta thật sự không phải người xấu, đại tỷ tỷ, ngài liền xin thương xót cứu lấy chúng ta đi. Đại con ngươi linh động địa xoay một cái, tiểu dương tùng lập tức là rủ xuống khuôn mặt nhỏ đầy bụng hoa nước địa cầu khẩn nói. Này một chiêu đối với cô gái tới nói không thể nghi ngờ là có lực sát thương rất lớn. Tiểu đệ đệ, ngươi không nên gấp gáp, tỷ tỷ sẽ không để cho các ngươi có việc. Gắn vào khăn che mặt bên dưới khuôn mặt cười lộ ra một tia thân thiết, thiếu nữ mặc áo trắng vô cùng trịnh trọng địa ôn nu an ủi. Ha ha, mà đối với thiếu nữ mặc áo trắng cử động. Phương Hỷ thì lại như trước là phó ngu hồ hồ giáng dấp, đơn thuần vô cùng cười ngây ngô hai tiếng. Các ngươi chớ bị gia hỏa này cho che đậy, nhìn thấy chùy thủ trên tay của hắn không có, hắn không phải nhân vật đơn giản. Lúc trước cái kia hầu bàn lúc này từ một bên chạy tới, chỉ vào cầm trong tay liệt không so với Phương Hỷ lớn tiếng nhắc nhở. Một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Ồ, hẹp dài mắt phượng trung sóng mắt lưu chuyển, tên này thiếu nữ mặc áo trắng hiển nhiên cũng là biết hàng người, một chút đó là nhìn ra này cây chùy thủ không đơn giản. Nay tựa hồ cũng không phải thế gian phổ thông binh khí, trong lúc mơ hồ dĩ nhiên là lộ ra từng tia từng tia lạnh lẽo linh khí. Hơn nữa thiếu niên này cũng không đơn giản, khí huyết rồi rào như biển, nội liễm ở trong cơ thể, xương cốt thanh kỳ, diện mạo bất phàm, như là khó gặp mầm tiên tiên tư. Cô gái mặc áo trắng càng tinh tế đánh giá Phương Hỉ liền càng là cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng là nổi lên thật sâu nghi hoặc, như vậy hảo mầm làm sao sẽ không có bị tu sĩ giới môn phái phát hiện? Bực này nhân tài nếu như có thể mời chào, chắc chắn lại vì ta Tần Minh đế quốc tăng thêm một thành viên dũng tướng. Hai người bọn họ diện tiền ta tới thế bọn họ ứng ra. Loại này có thể chứ? Tay trắng khẽ giương lên, một hạt bạc vụn bắt đầu từ thiếu nữ trong tay áo bắn ra. Trên không trung xẹt qua một đạo tao nhã đường vòng cung thẳng tắp địa bắn vào hết nợ phòng tiên sinh bên cạnh quầy hàng tiền bình bên trong, bắn lên một tiếng vang giòn. "Ta muốn những thứ này tiền hẳn là được rồi." Lệnh nhạt nói một câu, nàng đó là bước ra ngọc Bộ, yêu kiều thức tha địa đầy ra đại hán, đi tới Tiểu Dương Tùng trước người túi người xuống sờ sờ hắn tiểu trùng thiên biện cười nói, "Tiểu đệ đệ, Tiết Tâm, lần này không có chuyện gì." "Hùng, cảm ơn đại tỷ tỷ." Tiểu Dương Tùng ngoan ngoãn địa chớp chớp mắt to, đầy mặt đồng thật. "Vị này tiểu ca ngươi không cần thật không tiện, ai còn không nhận một phân tiền làm khó anh Hùng hắn thời điểm." Nếu như ngươi không ngại xưng hô tiểu nữ tử Cẩm Tâm là tốt rồi." Dụ Dê địa quay về Phương Hỉ khẽ không cười, cô gái mặc áo trắng nhẹ giọng nói, "Ha ha." Mà đối với vị cô nương này chủ động lấy lòng, Phương Hỉ đáp lại nhưng không có một chút biến hóa nào, như trước chỉ là đần độn cười cợt. "Đại tỷ tỷ, ca ca của ta nơi này được quá thương. Cái kia." Có chút lúng túng chỉ chỉ đầu của mình, Tiểu Dương Tùng thật không tiện địa cười cợt. Ách. Thật sâu nhìn Phương Hỉ một chút, Cẩm Tâm trong mắt có một tia không quá tin tưởng vẻ kinh dị. Sau đó nhẫn miệng cười nói, "Không có quan hệ, tiểu đệ đệ, các ngươi đợi lát nữa là muốn đi đâu nhỉ đây?" nơi này không phải là rất thái bình ồ ta cũng không biết lắc lắc đầu nhỏ Dương Tùng liếc nhìn bên cạnh Phương Hỉ nói Kaka đến chỗ ta liền đi đâu vậy các ngươi theo tỷ tỷ đi có được hay không tỷ tỷ có phòng ở cho các ngươi trụ hoàn hữu ăn ngon cho các ngươi ăn lộ ở khăn che mặt ở ngoài mắt to hoàn thành hai cái tinh tế ngựa nhà cô gái mặc áo trắng cười đối Tiểu Dương Tùng nói rằng có người bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa sao nghiêng đầu suy nghĩ một chút Tiểu Dương Tùng đột nhiên rất ngây thơ địa hỏi ra một câu để mọi người ở đây đều suýt chút nữa ngã chụp võ ha ha Tiểu đệ đệ ngươi quá đáng yêu đương nhiên là có a Tỷ tỷ bảo đảm tìm kỹ nhiều tiểu đồng bọn tới chơi với ngươi. Nghe được Dương Tùng, Cầm Tâm cũng là bị trọc cười, không nhịn được che miệng cười khẽ, không cho ở gật đầu bảo đảm. Ừm, vui vẻ vỗ tay một cái. Tiểu Dương Tùng kéo kéo Phương Hỷ ống tay áo nói, ngốc đại nhân, chúng ta và cái này tỷ tỷ đi thôi có được hay không? Tỷ tỷ nàng sẽ cho chúng ta thật nhiều ăn ngon, hoàn hữu chơi vui. Không tỏ rõ ý kiến, Phương Hỷ vẫn là cục lốc địa cười cợt, một mặt sự ngu dại, tựa hồ ngoại trừ cười bên ngoài hắn căn bản là sẽ không động tác khác. Tưởng, được, đi theo ta đi. Vui vẻ xoa xoa Dương Tùng đầu nhỏ, Cầm Tâm kéo hắn tay nhỏ xoay người muốn chạy. Cô Nương chờ chút. Đang lúc này, một bên trên bàn Mông Nguyên Soái con trai nhưng là đột nhiên chạm lên cao giọng quát lên. Làm sao? Công tử còn có việc sao? Không quay đầu lại, Cẩm Tâm cô Nương hơi lướt mắt, chỉ là nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu. Thái độ này nhất thời để tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ một chút. Xưa nay vẫn chưa từng nghe nói người nào dám ở Trấn Thiên Quan dùng như vậy khẩu khí và Mông Nguyên Soái con trai nói chuyện đây. Tiểu cô Nương này đến cùng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn hay là thật bối cảnh lớn đến mức đáng sợ? Cẩm Tâm, ngươi nói ngươi gọi Cẩm Tâm. Đẩy ra mọi người. Mông Nguyên Soái con trai bước nhanh tới kích động nói, ngươi còn nhớ ta không? là mông lãng a, mông lãng ca. Nghe được hắn vừa nói như vậy, cô gái mặc áo trắng kia trong thanh âm cũng là đột nhiên nhấc lên một tia kích động, trong mắt bởi vì quá độ kích động mà có vẻ hơi ửng hồng. Mông lãng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi vô cùng cử động hắn dĩ nhiên liền như vậy hướng về phía thiếu nữ mặc áo trắng kia ô quền, quỳ một chân trên đất, trong miệng giọng hồng lượng địa hô lên một câu nói: mặt tướng tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Cái này cầm tâm cô đương, dĩ nhiên là đường đường đại tần minh đế quốc trưởng công chúa điện hạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương hai tốt nhất thần liêu. Chương 254, tốt nhất thần liêu. Mông Lãng cử động chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ, có thể làm cho cái này kiêu căng khó thuần nam tử như vậy vui lòng phục tùng địa làm lớn như vậy lễ, cái này cẩm tâm trưởng công chúa địa vị không khỏi để những khách nhân này môn cũng không nhịn được chép chép miệng. Ai cũng biết, mông Nghị Nguyên xoáy thế Tần Minh đế quốc chấn thủ biên cương mấy chục năm, chống đỡ vô số lần to to nhỏ nhỏ hạ man đế quốc xâm lược, thật cái gọi là công cao cái chủ, mặc dù là Tần Minh quốc quân nhìn thấy mông Nghị Nguyên xoáy cũng đều là lấy gọi nhau huynh đệ, sẽ không có chút kiêu căng, không nghĩ tới vị này trưởng công chúa điện hạ đúng là đem Ngum Lãng thiếu tướng tâm cho tóm đến vút vàng. Mông Lãng đại ca mau mau xin đứng lên, như vậy để cầm Tâm làm sao nhận được lên a. Liên Vội Vàng đứng lên tới đỡ đứng lên tiền Mông Lãng, giữa hai lông mày tràn đầy kích động. Cầm Tâm, ngươi còn nhận ta cái này Mông Lãng ca ca sao? Làm sao đến Chấn Tiên quan cũng không sớm nói với ta một tiếng, ta hảo dẫn người tới nên ngươi a. Mông Lãng cười đứng dậy, trong miệng nhẹ giọng oán giận nói, nhìn về phía cầm Tâm công chúa trong mắt có không hề che giấu chút nào nóng bỏng tâm ý. Ha ha, Mông Lãng ca ca trong ngày thường công sự bận rộn, Cẩm Tâm tốt như vậy ý tứ quấy rối đây. Bất quá, ta muốn tới chuyện nơi đây phụ hoàng là nói cho Mông Nghị thúc thúc a. Lẽ nào là hắn đã quên nói cho ngươi? cầm tâm mày nài tao lại nhưng rất nhanh có chuyện khai ra đi tới ta quý phủ đi chúng ta đều thật nhiều năm không có gặp mặt ngày hôm nay có thể muốn hảo hảo tự ôn chuyện mông lãng cười lớn đối cầm tâm làm một cái xin mời thủ thế sau đó xoay người lại đối cùng hắn ngồi cùng bàn ba người khác nói các vị huynh đài thật không tiện hôm nay trưởng công chúa giá lâm kính xin thứ mông lãng không cách nào nhiều cùng với. chúng ta ngày khác tái tụ ừm vâng chán vi điểm cầm tâm trưởng công chúa nói ta cũng đã lâu đều chưa từng nhìn thấy mông nghị thúc thúc thật là mong nhớ ừm cha nếu như biết công chúa đã đến nhất định sẽ vui vẻ vui giữa hai lông mày thần sắc hưng phấn lộ rõ trên mặt, mông nghị bước nhanh đi ra từ lâu, tiểu đệ đệ, nhanh cùng lên đến đi. quay đầu lại hướng tiểu dương tùng vẫy vây tay, cầm tâm công chúa kéo hắn tay nhỏ, đuổi tới phía trước mông lãng. cha, cha, ngươi xem một chút hai tới rồi, mới vừa vừa đi vào cổ điện trung thấm vào đại khí phủ nguyên xoái mông lãng liền không nhịn được lên tiếng la lên lên. nhượng cái gì nhượng? vi phụ thường ngày là làm sao giáo dục của ngươi, thân là thống binh chỉ tướng, phải có thiên sập vu tiền mà mặt không biến sắc thong dong. ngươi xem một chút ngươi, gặp phải một chút việc liền kinh hãi như vậy tiểu quái sau đó để vi phụ làm sao yên tâm người thay ta chấn thủ biên quan một đạo thô bạo mười phần quát mắng thanh từ phòng lớn bên trong truyền ra trong giọng nói có nồng đậm uy nghiêm loại này uy nghiêm không giống với quân lâm thiên hạ một đời đế vương mà là một loại ngang dọc xa trường mấy chục năm dùng vô số lần to to nhỏ nhỏ thắng lợi tích lũy lại khí chất cha ngài xem trước một chút là ai tới lại gỡ trách hải nhi cũng không muộn a mông lãng thần sắc hưng phấn bị mông nghị quát mắng địa thiếu thiếu bất phóng túng đi một chút nhưng vẫn còn có chút kích động đây là cầm tâm ha ha mấy năm không gặp cũng đã lớn thành đại cô nương a Mông nghị tướng quân tỉ mỉ mà đánh giá thiếu nữ trước mặt vài lần. Sau đó đó là đột nhiên vui mừng cười to lên, vung xuống trong tay quyển sách, bước nhanh đi lên phía trước nhẹ nhàng vỗ vỗ cầm tâm trưởng công chúa vòng trán. Dám nuôi cảnh vàng lá ngọc trưởng công chúa điện hạ làm ra hành động như thế, thiên hạ ngày nay ngoại trừ ngôi cựu ngũ hoàng đế bệ hạ e sợ cũng là vị này không sợ trời không sợ đất mông nghị nguyên xoáy. Mông nghị thúc thúc tốt, rất có lễ phép khẽ không người. Cầm tâm trưởng công chúa mỉm cười nhẹ giọng nói, mấy năm không gặp, mông nghị thúc thúc như trước là huy phong lấm lấm, không giảm chút nào năm đó. Phu hoàng thượng nói đến mông nghị vi xoáy quả thật hắn chi phúc phận, quả thật ta đại tần minh đế quốc phúc phận. Hoàng thượng quá khen rồi a. Nán buốt cầm trong giâu, vị này chiến công kinh thiên tuyệt thế, dũng tướng lúc này lại là một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ, không nhìn ra chút nào sát khí. Hai vị này lại là. Mắt hổ hơi nheo lại, mông nghị quét đến cẩm tâm trưởng công chúa phía sau phương hỉ hòa tiểu dương tùng, hơi nghi hoặc một chút địa quay về mông lắng hỏi. Ồ, đây là cẩm tâm ở tiểu lâu kết bạn một đôi nan huynh nan đệ. Thấy bọn họ đáng thương liền thu nhận giúp đỡ bọn họ. Nay ngài cũng biết, cẩm tâm nàng từ nhỏ đã tâm tình tốt, như vậy phải không? Nhàn nhạt nhìn lướt qua cầm trong tay trùy thủ phương hỉ mông nghị ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại chặt che tập trung vào trong tay hắn liệt không trùy tu sĩ pháp khí. không biết tiểu huynh đệ ngươi là môn phái nào đệ tử a cái gì cái này mới nhìn qua si ngốc ngây ngốc thiếu niên dĩ nhiên là tu sĩ vừa nghe đến cha của mình hỏi như vậy một bên mông lãng nhất thời choáng váng hắn đương nhiên không có mông nghị như thế kinh nghiệm nhiều năm cũng không có cầm tâm trưởng công chúa thân cư hoàng gia như vậy kiến thức rộng rãi không lưu tâm bên dưới đương nhiên là không có nhìn ra phương hỉ bất phạm ha ha tựa hồ là không biết mông nghị đang nói cái gì Phương Hỷ ngơ ngác nhìn trước mặt mấy người, như trước là ngốc ngơ ngác mà cười cợt. Này, tiểu tử hảo không hiểu quý cụ. Phụ thân ta hỏi ngươi thoại đây, ngươi là thật cờ hay là giang đốc? Nhìn thấy Phương Hỷ dĩ nhiên không nhìn tra mình vấn đề, chỉ là quay về cầm tâm cười khúc khích. Mông lãng nhất thời trong lòng tức giận, đưa tay liền chuẩn bị thôi Phương Hỷ. Mông lãng ca đừng kích động. Bước liên tục nhẹ nhàng, cầm tâm trưởng công chúa một phát bắt được mông lãng cánh tay, dĩ nhiên mạnh mẽ địa chặn lại rồi động tác của hắn ta. Cầm tâm, tu vi của ngươi. Giật mình nhìn trước mặt giai nhân một chút, nông lãng trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Tiểu tử. Người ta cẩm tâm công lực nhưng là so với người muốn cao lên một cấp vào rồi. Nhàn nhạt quét con trai của chính mình một chút, Mông Nghị trong giọng nói có một tia mạc danh ý vị. Vị đại thúc này, ngài không nên tức giận, ca ca ta hắn nơi này có chút vấn đề. Dùng tay chỉ chỉ chính mình đầu nhỏ, Dương Tùng chỉ lo cái này mới nhìn qua rất hung đại thúc sẽ tức giận, vội vã Thế Phương Hỉ giải thích. Khí huyết rồn rào, thân thể không hề có một chút tổn thương, chỉ bất quá khuyết thiếu một cỗ tinh khí thần, lẽ nào là thần thức hứng chịu công kích bị đánh tan thần trí? Mông Nghị tỉ mỉ mà đánh giá Phương Hỉ hai mắt, so với hai cái tiểu bối có kinh nghiệm nhiều lắm hắn nhất thời là ánh mắt độc ác địa nhìn thấu Phương Hỉ lúc này trả thái cái gì? nghe vậy cẩm tâm trưởng công chúa mặt cười lên cũng là nhiều thêm vẻ kinh ngạc. thất thanh nói, Ngông nghị thúc thúc ý tứ là vị này tiểu ca hắn thần trí hoàn toàn biến mất, tương lai lại không một tia tiến bộ không gian. Ừm, sơ sơ cẩm, Ngông nghị nhìn về phía phương hỉ trong ánh mắt có một tia mạc danh ý vị, lẩm bẩm nói, kỳ thực trạng thái của hắn bây giờ căn bản là một cái không thể định nghĩa vì người sống sát chết di động, không có thần trí, càng không thể nói là sướng vui đau buồn. trạng thái như thế này, không phải là? ngô lãng đấy mắt cũng là tránh qua vẻ kinh ngạc. khôi lỗi. không sai. ngô nghị trầm rãi gật gật đầu. Nhìn về phía Phương Hỷ trong mắt có một tia nóng bỏng. Như vậy nguyên bản tu luyện không kém thể sắc lại hàm chứa sinh cơ bừng bừng, chính là luyện chế thượng đẳng khôi lỗi tốt nhất thần liêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 255, hỗn độn thần thạch. Chương 255, hỗn độn thần thạch. Xem tiểu tử này long tinh hổ mãnh, trong cơ thể khí huyết rồi rảo tựa hồ có thể đánh nước vòng trời, e sợ cũng là cái nào đại môn phái trung cục cương quý giá, làm sao sẽ lưu lạc trở thành kết quả như thế. Ngô Nghị nhìn Phương Hỉ thẳng tắp thân thể, trong lòng tiếp hận đồng thời rồi lại là hiện ra từng tia từng tia vui sướng. Cầm Tâm Trưởng công chúa Hòa Mông lãng khả năng cảm xúc không sâu, thế nhưng ở Mông Nghị trong mắt Phương Hỉ tuyệt đối là không hề tầm thường. Đây chính là một cái nguyên xoáy nhãn lực, tuy rằng tên tiểu tử này bây giờ nhìn đi tới si ngốc nghếch ngốc, thế nhưng vấn tu vi thâm hậu cũng tuyệt đối không phải bình thường cao thủ trẻ tuổi có khả năng đạt đến, sau người bối cảnh é e sợ cũng không phải lớn một cách bình thường. Nếu như lấy như vậy một bộ tuổi trẻ thân thể tới luyện chế khôi lội thực sự là có chút lãng phí. Mông Nghị càng xem Phương Hỉ càng cảm thấy thỏa mãn, ý niệm trong lòng bắt chuyện tiên hồi, rốt cuộc quyết định chú ý. Nếu như có thể lấy tên tiểu tử này thân thể tới luyện chế bản xoái hóa thân thứ hai vậy thì thật là lại không quá thích hợp rồi. "Ngông thúc thúc ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn đây?" "Ở biết rồi Phương hỷ căn bản không có tiềm lực có thể đảo sau khi, Cẩm Tâm trưởng công chúa đối lưng thú của hắn không khỏi giảm nhiều, tuy rằng nam tử này thực lực bây giờ hẳn là cũng là không tầm thường, thế nhưng đối với Tần Minh đế quốc tới nói nhưng vẫn là có vẻ hơi không đủ. Ta xem ta hóa thân thứ hai là có thể dùng hắn này thể xác đến làm chủ thể." Ngông nghị ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Cẩm Tâm trưởng công chúa nói, "Vi thần điều tâm nguyện này công chúa hẳn là sẽ không không đồng ý chứ?" "Ha ha." Mông thúc thúc nói tới nơi nào thoại, Cẩm Tâm không có ý kiến. Che miệng cười khẽ, Cẩm Tâm trưởng công chúa mắt phượng nơi sâu xa nhưng là khó mà nhận ra địa tránh qua một tia thần quang. "Đại tỷ tỷ, các ngươi chuẩn bị làm gì a? Cái gì gọi là hóa thân thứ hai?" Tiểu Dương Tùng căn bản không hiểu mấy người bọn họ đang nói cái gì, không khỏi ngẩng lên đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi bên cạnh Cẩm Tâm trưởng công chúa. "Chúng ta đang thương lượng giúp thế nào đại ca của ngươi ca chữa bệnh đây? Nói không chắc vẫn có thể để đại ca của ngươi ca biến thông minh ngộ." Cẩm Tâm trưởng công chúa cởi túi người xuống vỗ vỗ Dương Tùng đầu nhỏ, sau cái khăn che mặt diện ngọc rung nét mặt tươi cười như hoa. "Ồ, quá tốt rồi, đại ca ca trước đây hẳn là rất lợi hại. hắn vừa lôi kéo ta chỉ vượt nhất bộ liền vèo vèo địa bay qua không biết bao xa, quả thực lại như là thần tiên như thế. Vừa nghe đến cầm tâm nói chuẩn bị trợ giúp vương hỉ khôi phục thần trí, còn trẻ vô chi tiểu dương tùng nhất thời đại hỉ, vỗ tay nhỏ hoàn hồ nói, hừm, tiểu dương tùng muốn ăn nga, tới và tỷ tỷ tới trong phòng, đại ca ca người đây, liền giao cho ngô nguyên xoáy bọn họ tới trị liệu, có được hay không? lôi kéo dương tùng tay nhỏ, cầm tâm trưởng công chúa đôi mắt đẹp đều cười trở thành hai cái loan loan tế một nha, không biết tại sao, cái này mới nhìn qua nhí nha nhí nhảnh. Sương cốt thanh kỳ tiểu hài chính là để cẩm tâm như vậy yêu thích. Lãng Nhi, tới đem ly hỏa thần lô tế đứng lên đi, việc này không nên chậm trễ. Hạ Man quốc đám người kia ở lần trước đánh giết Trung nếm chạy ngoan ngoãn, chẳng bao lâu nữa nhất định sẽ lại khiêu chiến sự. Ở trước đó ta nhất định phải đem này hóa thân thứ hai cho luyện thành, đến thời điểm cho bọn họ một đòn chí mạng. Mông nghị mắt hổ trung thần thái giả dỡ, nhìn phương hỉ thân thể trên mặt hắn vinh quang tỏa sáng. Là. Cung kính mà vừa chắp tay, mông lãng cao giọng đáp, xoay người đó là lui xuống chuẩn bị luyện chế phương hỉ thân thể công tử. Lão phu tán gẫu phát thiếu niên cuồng, tuổi trẻ thật tốt ta. Võ vũ phương hỉ vai. Nhìn hắn si ngốc vẻ mặt, mông nghị lắc đầu nói, tiểu tử. lão Phu như vậy kết thúc ngươi này sát chết di động chí sinh mệnh đối với ngươi mà nói cũng chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Vì kế tục thủ hộ ta tần minh đế quốc danh giới, lão Phu đắc tội rồi. Mà phương hỉ vẫn như cũ chỉ là nhìn hắn uy nghiêm khuôn mặt, đơn thuần hàm cười vài tiếng. Chỉ bất quá, ở hắn đấy mắt trỗi chống hôn độn nơi sâu xa, tựa hồ mơ hồ tránh qua một tia khó có thể phát hiện thần mang. Sau một ngày... Mông ra xoáy trong phủ bên trong mặt thất, Mông nghị, Mông lãng hỏa cẩm tâm trưởng công chúa ba người cùng với đần độn vương hỉ đứng thẳng ở một cái toàn thân óng ánh long lanh, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong thần lô trước mặt, sắc mặt không giống nhau. Bắt đầu đi, tế hỏa. Bàn tay lớn đột nhiên vung lên một chùm ngọn lửa màu đỏ sẩm từ Mông nghị lòng bàn tay sôi nổi trồi lên, trong nháy mắt ánh đỏ này có chút âm u mặt thất. Tới. Bước ra một cái trong lồng ngực tinh huyết, Mông nghị đột nhiên đẩy một cái tay, đem đồng ngọn lửa màu đỏ sẩm đưa nhập thần lô bên trong. Đông một tiếng vang nhỏ, nguyên bản chỉ có to bằng nắm tay hỏa đoàn ở thần lô bên trong trong nháy mắt tan vỡ, trong phút chốc đó là tràn ngập toàn bộ lò lửa. Màu đỏ sẫm diễm quang ở Ly Hỏa Thần Lô bên trong sáng tối chớp chởn, mà Mông Nghị sắc mặt cũng là vào lúc này lặng yên nghiêm túc lên. "Lãng Nhi." Đầu thần tài tiến vào lô. Theo phân phó của hắn, Mông Nghị run tay một cái. Một kiện kiện quý giá thiên tài địa bảo từ hắn trong nhẫn chứa vật bán ra, không giữ lại ai địa tập trung này Ly Hỏa Thần Lô bên trong. Phượng huyết xích tinh thạch, tiên lệ ngọc bích, mê nguyên mắt mèo, hắc long văn mỏ vàng. "Này." Nhìn tập trung vào thần lô bên trong từng khối từng khối thiên tài địa bảo, cẩm tâm trưởng công chúa không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp, khẽ che đôi môi. Công chúa ngươi mặc phải kinh ngạc, những này nhưng là lão thần cả đời giá sản cười khổ một tiếng, mông nghị trong mắt nhưng là có một tia tự hào, có thể đang ở thế tục liền siêu tập đến nhiều như thế thần tài, hắn cũng đã xem như là không dễ. mông thúc thúc, thứ cẩm tâm nhiều lời. mày ngài tao lại, cẩm tâm trưởng công chúa trên mặt tránh qua vẻ xuất sắc, nhẹ giọng nói, mông thúc thúc hẳn phải biết, nhiều như vậy thần tài cùng nhau, bản thân thuộc tính càng là không giống nhau, có chút thậm chí khó có thể cùng tồn tại. nếu như mông thúc thúc mạnh mẽ nung nấu, cuối cùng thất bại độ khả thi sẽ rất lớn. đến thời điểm không chỉ có sẽ tổn thất những này thần tài thậm chí còn sẽ thương tổn được bộ thân thể này, thực sự là quá mức mạo hiểm rồi. ta làm sao thường không biết đây? sắp mặt khẽ biến thành hơi cương, mông nghị nghe được cầm tâm sau thở dài, buồn bã nói, nhưng là ta nhất định phải đánh cược một lần. Ha ha, mông thúc thúc không cần ưu phiền, cầm tâm lần này phía trước vừa vặn dẫn đến như thế có thể thế mông thúc thúc giải quyết này nan đề thần tài. cầm tâm nhìn sóng nhiệt hừng hực ly hỏa thần lô, đột nhiên run tay hướng về trong đó tập trung một khối màu xám ngoan thạch, Ngoan thạch vừa hạ xuống nhập thần lô bên trong đó là lập tức bị hóa thành sương hủ, mờ mịt địa khí tức tràn ngập thần lô bên trong, che kín cái khác tất cả, một loại thiên địa sơ khai viễn cổ khí tức tràn ngập ra, để mông nghị kẹo miệng không nhịn được mạnh mẽ vừa kéo. này, cái này chẳng lẽ là. Lẽ nào là trong truyền thuyết hỗn độn thần thạch cứng cắp mạnh mẽ, bàn tay lớn run rẩy chỉ về ly hỏa thần lô, ngung nghị sắc mặt bởi vì kích động hòa mừng như điên mà hơi vặn mẹo lên, có chút nói năng lộn xộn địa la thất thanh đi ra. Không sai, này chính là phụ hoàng đệ cầm tâm lần này mang cho ngung thúc thuốc lễ vật hỗn độn thần thạch một khối. Cầm tâm mỉm cười nhìn vô cùng kích động ngung nghị ba phủ ở khăn che mặt bên dưới trên mặt nhưng tránh qua một tia mạc danh ý vị tốt như vậy một bộ thân thể há có thể vô cớ làm lợi ngươi. Nung nấu này hỗn độn thần thạch sau ta nhìn nguyên này hóa thân thứ hai đến tột cùng là sẽ quy chính ngươi sai khiến vẫn là nghe ta hoàng gia triệu hoán. Cầm Tâm trưởng công chúa sóng mắt lưu truyện, ai cũng không biết, khối này Hỗn Độn Thần Thạch đã sớm bị nàng lặng yên gieo xuống dấu ấn tinh thần, nàng muốn cướp ở mông Nghị phía trước khống chế Trung phương Hỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 256, triệt để xóa đi. Chương 256, triệt để xóa đi. Quá tốt rồi, có này Hỗn Độn Thần trong đá điều hòa vạn vật, cân đối vạn vật bao dung đặc tính, lần này luyện chế thành công suất đem sẽ tăng lên rất nhiều. Cầm Tâm a, mông thúc thúc lần này đúng là thật cảm ơn ngươi rồi. Ngâm Nghị khắp khuôn mặt là kích động, không nhịn được chà sát bàn tay của chính mình, cảm kích vạn phần nói, không cần khách khí cối này huấn độn thần thạch vốn là là phụ hoàng để ta dẫn đến cho ngài hiện tại chỉ bất quá là vừa vặn có đất dụng võ thôi cầm tâm công chúa trong mắt lóe ra một nụ cười tố nhạc khải nói vì phong nừa bất ngờ phụ hoàng còn cố ý để đại đội nhân mã hộ tống một cái thế thân tới hấp dẫn tặc tử tầm mắt để ta một thân một mình hiện hành chạy tới đây thánh thượng long ân vi thần thực sự là vô cùng cảm kích ta ngông nghị kích động có chút tay chân lún cuống, mắt hổ trung thậm chí đều mơ hồ ửng hồng ngông thúc thúc nhanh đừng nói nữa luyện chế hóa thân quan trọng hơn ta có chút không thể chờ đợi được nữa địa thúc dụng cập tâm công chúa quét mắt một bên phương hỉ diễn qua làm nổi bật dưới để khuôn mặt hắn sáng tối chập chơn không thấy rõ là vẻ mặt gì nhưng là trong lúc hoàng hốt nàng nhưng là mơ hồ cảm giác phương hỉ hướng về phía nàng nở nụ cười chỉ bất quá nụ cười kia trung ẩn chứa không còn là trước đó hoàng hậu mà là một loại ác liệt lạnh lẽo hòa treo đuổi trào phúng cảm giác này không để cho nàng cấm một trận sợn cá tóc gáy. không thể người trẻ tuổi này thần trí rõ ràng đã bị đánh tan mặc dù là thân thể sinh cơ như trước rồi giàu nhưng là khó bù thần thức quấy tổn căn bản cũng không có phục nguyên khả năng rồi ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình không phải nghĩ nhiều cầm tâm công chúa lần thứ hai nhìn phương hỉ hai mắt nhưng là tất cả rồi lại đều khôi phục bình thường không có một chút nào không đúng xem ra vừa đúng là ảo giác ly hỏa thần lô bên trong hỗn độn khí đã chậm rãi tụ lại đến cùng một chỗ trở thành một đoàn trạng sương mù đang không ngừng biến ảo hình thái mà mông nghị trước đó để mông lãng quang vào tới những kia nhân thần tài cũng toàn bộ đều ở này thần lô hòa hỗn độn thần thạch song trọng ảnh hưởng đem trung tinh hoa nhất thành phần dung hợp lại cùng nhau hình thành một mảnh rực rỡ trạng thái lòng vật chất tụ tập ở lô đề sặc sỡ lóa mắt tiểu tử đắc tội rồi Ngung nghị ánh mắt nóng bỏng địa nhìn Phương Hỷ một chút, đột nhiên tham tay nắm lấy cánh tay của hắn đem một cái ném vào đỉnh lô bên trong. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Đôi môi chăm chú nhếch lên, chạm đứng ở một bên cầm tâm công chúa tay trắng lặng yên nắm chặt, chậm rãi nhắm lại hai con mắt. Đem nhiều như vậy thần tài thông qua hồn độn thần thạch điều hòa sau đó một lần ngưng kết đến này cụ hóa thân bên trên. Ha ha. Ngắm lại ta đều cảm thấy chờ mong. Ngung lãng trong con ngươi đồng dạng lập loè chờ mong, nhìn nhẫn chìm tiến vào rực rỡ chất lỏng bên trong Phương Hỷ, hắn chân tâm thế cha của mình cầu nguyện. Ẩm. Phương Hỷ vừa vào đến đỉnh kia lô bên trong ngọn lửa màu đỏ sẫm nhất thời đột nhiên hướng hắn đánh tới đồng thời tàn nhẫn mà từ hắn trong lỗ chân lông hướng về bên trong chui vào cũng thật là buồn cười đều đang lưu lạc tới bị người coi như luyện chế hóa thân thứ hai vật liệu xem ra là thấp quay lại à phương hỷ trong nghe hoàn cung một mảnh gió nổi mây vần, rất có công kích hòa xâm lược tính tiên đạo hiện ra ý chí chính đang quay về thần thức của hắn điên cuồng công kích này nay hơn một tháng tới nay thủ đoạn của ngươi sẽ không có lại biên quá làm sao hết biện pháp thân niệm nương tụ mà thành thân thể hướng về phía mà giác liệt thiên đạo ý chí xem thường tới cận đột nhiên chậm rãi xoay người liền không có cần thiết lại với ngươi hao tổn nữa rồi ầm Thiên đạo ý chí hiện ra tựa hồ là bị Phương Hỷ lời nói này cho làm tức giận, lắc người biến ảo ra một mảnh cáo kình lôi đỉnh, quay về thần thức của hắn tàn nhẫn mà bổ tới. Chiêu này ngươi 10 ngày tiền đã dùng qua một lần rồi. Vui sướng điệu cười to một tiếng, Phương Hỷ sự ngưng tụ trở thành trạng thái lỏng lực lượng thần thức đột nhiên cô lấy. Ở nê hoàn cung bên trong thế giới nhắc lên thập phương phong vân, dùng trời động địa, lấy cách của người trả lại cho ngươi. Ta còn vẫn tiếc đối tiên kết khống tâm bí thuật tuy rằng là tiên, thế nhưng là không có công kích chi đạo. Không nghĩ tới ngươi đúng là nhiệt tâm thay ta bù đắp lên. ầm ầm ầm, như mặt nước thần thức đột nhiên diễn biến trở thành một chùm hùng hùng liên hỏa ôm theo phần thiên hủy điệu tư thế quay về ngày đó đạo ý chí hiện ra tàn nhẫn mà phần chạy tới. Vụ. hỏa nước lã tương, đây mới thực sự là hóa cảnh. Ngay khi phương hỉ thần thức rốt cục hạ quyết tâm bắt đầu toàn lực đánh giết mạt tiên đạo hiện ra ý chí thời điểm. Một tiêu mặt khắc lực lượng thần thức nhưng là lạng yên lưu tiến vào phương hỉ trong nê hoàng cung. Chính là cẩm tâm công chúa giấu ở hỗn độn thần trong đá sợi thần niệm, mà này vừa tiến đến nàng nhưng nhất thời liền bị trong này trạng cảnh cho bị choáng. Ha ha, tới a, chờ chút lát. Phương hỉ thần niệm lúc này đã hoàn toàn áp chế bị hắn chậm rãi hao mòn hết một tháng có thừa thiên đạo hiện ra ý chí. Thân niệm biến ảo thành biển lửa đột nhiên ngưng tụ, sau đó lại lần nữa đã biến thành lôi đình giáng dấp, lấy lôi lôi lôi, mạnh mẽ địa nổ nát màn thiên đạo hiện ra ý chí. Nay chỉ bất quá là một tia ý chí hiện ra thôi, chung có một ngày, ta sẽ trực diện ngươi bản thể tồn tại. Hiện tại, Phương Hỷ rốt cục triệt để xóa đi hắn trong nghe hoàn cung sợi thiên đạo hiện ra ý chí, cảm thụ chính mình lần thứ hai kỳ ảo lên thân trí. Phương Hỷ say sưa điệu thở phào nhẹ nhõm, xoay người mỉm cười nhìn trước mặt bị hắn vững vàng cầm cố lại cầm tâm công chúa thần niệm nói, cầm tâm trưởng công chúa đúng không? Ta còn thực sự là coi khinh ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở Hóa Anh kỳ trước đó liền ngưng kết ra thần niệm, tuy rằng nhược đến có chút không giống như lôi đại. ở cái này Phương Hỷ Thần thức hóa thân trong nụ cười, cẩm tâm công chúa thần thức lần thứ hai cảm nhận được loại kia làm cho nàng sợn cả tóc gáy lạnh lẽo hòa xem thường, tựa hồ đang trước mặt đối phương chính mình chính là chỉ run rế, không cùng ngang nhau tư cách. Không biết ngươi có tin hay không, thông qua ngươi này sợi nhược đến kỳ cục thần thức, ta liền có thể hoàn toàn khống chế lại ngươi cái này đường đường đại tần minh đế quốc trưởng công chúa, cho ngươi cam tâm tình nguyện địa cho ta làm nô vi phó. Trầm rãi nghiêng người đi tới cẩm tâm công chúa thần niệm tiền. Phương Hỷ lực lượng thần thức đột nhiên cổ động. Theo này đạo yêu ớt thần thức trực tiếp thông qua thiên kết khống tâm bí thuật đâm vào sâu trong nội tâm của nàng. Lúc này cẩm tâm công chúa ở Phương Hỷ trước mặt không có một chút nào bí mật. Vội và xem lướt qua này cẩm tâm công chúa một đời, Phương Hỷ nhưng là không khỏi thầm thở dài một tiếng. Vốn là thật tốt một cô bé a, nhưng đang tiếp sinh ở đế vương gia. Ở hắn chọn độc trung, cẩm tâm công chúa nguyên bản cũng là một cái ngây thơ dực dỡ tiểu nữ sinh, cũng yêu thích chơi đùa, yêu thích động vật nhỏ. Nhưng là bên người tất cả nhưng không cho phép nàng vẫn như vậy. Khi làm mẫu hậu chết đi, khi làm. Cái khác nương nương môn dồn dập muốn đẩy nàng vào chỗ chết thời điểm, cái kia đã từng cầm tâm thay đổi, trở nên giỏi về tâm kế, trở nên lạnh như băng, thậm chí trở nên giả dối, loắc. Hết thảy đều chỉ là vì bảo vệ mình, hết thảy đều vì sống tiếp. Ai? Thở dài, Phương Hỉ thần niệm hơi bừng lỏng, liền như vậy để cho chạy cầm tâm công chúa sợ thần niệm. Đơn thuần, thành tục, mâu thuẫn mà lại thống nhất, đến tột cùng lại là ai đúng ai sai đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 257, dung hợp hỗn độn. Chương 257, dung hợp hỗn độn. A. Kinh hô một tiếng trong mặt thất cẩm tâm công chúa đột nhiên lảo đảo một cái, suýt nữa hạ ngã trên mặt đất. để mông lãng kinh ngạc trực tiếp vọt tới tại một cái đỡ lấy thân thể của nàng. làm sao? cẩm tâm, ngươi không sao chứ? mông lãng nhìn cẩm tâm công chúa đầu chảy mồ hôi ròng ròng ngập dung, trong ánh mắt có một tia đau lòng. vội vã thân thiết hỏi, không, không có gì. Mông lung mắt phượng trung lần thứ hai lại có tiêu cự. cẩm tâm công chúa dây rùa từ mông lãng trong lòng chạm lên, thân sắc có thêm một tia giận dữ và xấu hổ. hòa một chút hoàng hốt, xoay người quay về mông nghĩ nói, mông túc túc, cẩm tâm thân thể đột nhiên có chút không khỏe, liền không xứng ngài luyện chế hóa thân nói xong đó là xoay người muốn chạy. Phương Hỷ vừa đối với nàng làm cái gì nàng không biết, chỉ là nàng biết cái kia ma như thần nam tử ở vừa liền như vậy bá đạo địa mạnh mẽ phá tan rồi nàng đạo tâm cũng ở trong đó thật sâu lưu lại cái bóng của mình, mãi mãi cũng không cách nào tiêu diệt. Như kiếm bình thường đôi mắt chậm rãi mở, Phương Hỷ đánh giá bốn phía một cái, con mắt của hắn chung như là có tinh thần thăng vẫn, có đại đạo nát tan thì lại đang diễn hóa, Sấm vang chớp giật tinh hoa mấy ngày liền khiến người ta liếc mắt nhìn đó là không nhịn được ham sâu trong đó. Nhiều như vậy thần tài tinh hoa, lẽ nào đều là chuẩn bị đem ra rèn luyện thịt của ta thân. Này nhiều thật không tiện a cười nhìn một chút phía dưới lóa mắt chất lỏng, phương hỷ hơi suy nghĩ cả người liền lả rơi vào rồi trong đó, tùy ý này ly hỏa thần lô bắt đầu đem này thần tài tinh hoa và thân thể của hắn chậm rãi dung hợp, cũng thật là thống a, và lúc trước long khí tôi thể thời điểm như thế, đem nhiều như vậy thần tài tinh hoa nung nấu đến gần cốt bên trong, trong này thống khổ quả thực liền không phải người bình thường có thể chịu đựng, bất quá cũng may phương hỷ ý chí lực chi cứng cỏi vốn là vượt xa người thường, Hùng chi đi ngang qua lần này minh tâm kiến tính sau khi hắn đạo tâm lần thứ hai chiếm được kiên định, trở nên càng thêm không dĩ phá đổi, hướng. Phương Hỷ xương sống lại như là một cái ngẩng đầu nhìn trời, viễn cổ cự long phát sinh từng trận kinh thiên động địa gào thét, ở cực đoan trong thống khổ tiến hành bước hướng về càng mạnh hơn lột xác. Trên đời không có cơm trương miễn phí, điểm này Phương Hỷ có lẽ là trước đây liền đã biết rồi. Vì lẽ đó vì ở cực đoan thời điểm làm hết sức địa trở nên mạnh mẽ, hắn đã sớm làm tốt chịu khổ dự định. Những ngày thống khổ còn chưa đủ lấy để hắn thoát nhượng. Đến đây đi, ta còn còn lâu mới có được đến cực hạ. Trong lòng điên cuồng hét lên đạo, Phương Hỷ khắp khuôn mặt là điên cuồng chấp nhất, ở thống khổ đạt đến một cái nào đó cực đoan sau khi, thần sắc của hắn đông dương buông lỏng, tựa hồ đã dần dần mất cảm giác. Sau đó một luồng để hắn sảng khoái đến không nhịn được rên gì đi ra vui sướng cảm đột nhiên từ thân thể nơi sâu xa mỗi một góc trung binh phát ra. Khí huyết trùng thiên, gần cốt ma sát từng trận kinh thiên động địa lôi đình long vang lên triệt bốn phía, phương hỉ thân thể rốt cục hoàn toàn địa hấp thu những này thần tài. Cả người chân bóng như ngọc, giống như thần nhân. Khí thế thật là khủng bố, này, tu vi vẹn vẹn tài đạt đến kim đan sơ kỳ mông lãng bị lô trùng phương hỉ khí thế kinh khủng kinh sợ, không nhịn được sắc mặt trắng nhợt, về phía sau đạp đạp đạp rút lui mười mấy bước, tựa ở mật thất trên vết tường. Mà Thu Vi bước vào Hóa Anh sơ kỳ mông nghị tuy rằng muốn so với con trai của chính mình tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng là không nhịn được dên lên một tiếng rút lui ba bước, không thể dựa vào tiến vào ly hỏa thần lô. Thật mạnh mẽ, thật sự thật mạnh mẽ. Cảm thụ ly hỏa thần lô chung để cho mình đều hơi có chút run rẩy khí tức, mông nghị trên mặt hiện ra một vệt kinh thán. Nếu như luyện thành này cụ hóa thân thứ hai, như vậy chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ không nghi ngờ chút nào địa lại tăng vọt vài nhân đẳng cấp. A, khoan khoái địa trầm rãi xoay người, Phương Hỷ nhất thời cảm giác một trận tinh thần sảng khoái, đưa mắt tìm đến phía Huyền Phù ở hắn phía trên hồn đột khí, trong mắt của hắn cũng là hiếm thấy tránh qua một tia nóng bỏng. Hỗn độn khí, tuy rằng không nhiều, thế nhưng bực này thần vật lại có thể bị ta ở này trong thế tục gặp may đúng dịp địa hạt được, thực sự là một hồi vận may lớn a. Trong lòng mừng như điên địa cảm khái một tiếng, Phương Hỷ hơi suy nghĩ, một luồng cường đại hấp thu lực từ mũi miệng của hắn bên trong đột nhiên phát động, đem một đoàn biến hóa bất định hỗn độn khí đột nhiên hấp thu vào. Vụ, một luồng thuần khiết đến cực điểm bản nguyên gọn sóng từ Phương Hỷ trong cơ thể đột nhiên truyền ra, bị hắn hấp thu vào hỗn độn khí trong phút chốc chính là tràn ngập hắn cơ thể mỗi một tế bào thịt, bao quát hắn yêu lực hỏa trong cơ thể cừu đuôi muội lửa. Này, loại này chuyển biến, cảm thụ trong thân thể biến hóa Phương Hỷ kinh ngạc trợn to hai mắt, hỗn độn khí tác dụng không có để hắn cảm nhận được thống khổ chút nào. Một chủng loại tự vun mẫu thân ôn dưỡng cảm giác từ linh hồn của hắn nơi sâu xa hiện lên, để hắn một mặt say sưa. Mơ mịt địa hỗn độn khí chậm rãi biến mất, thay vào đó chính là Phương Hỷ trong cơ thể cửu u mùi lửa trung tâm nơi ngưng kết ra một viên to bằng ngón cái màu nũa bạch diễm đoàn. Để chu vi cửu u chi hỏa màu sắc đều là trở thành nhạt rất nhiều. Hùng hồn yêu lực ở Phương Hỷ gân mạch bên trong dân chảo, trong đó lôi minh âm ầm, mà hắn yêu lực bên trong nguyên bản bởi ví hồn nguyên hóa hình đan mà chen lẫn hỗn nguyên khí cũng là vào thời khắc này đã biến thành một vệ thần bí hỗn độn, cao thâm khó lường. Vụ, từng đạo từng đạo mạc danh gọn sóng ở Phương Hỉ sâu trong linh hồn rung động, lập tức kèm theo cuối cùng một tia hỗn độn khí biến mất, hắn bên trong đan điển nguyên anh chỗ mi tâm cũng là mơ mơ hồ hồ địa hiện ra một cái cực kỳ nhạt đám mây trạng dấu ấn. Ầm. Trong phút chốc trong mật thất sấm gió mấy liệt, thiên đạo sóng gọn đột nhiên hiện hiện ra, quay về Ly Hỏa thần lô trung Phương Hỉ ầm ầm đệ xuống, mà trong cơ thể hắn yêu vương hệ thống cũng là đồng thời thải mang dâng trào, dĩ nhiên không có trợ giúp hắn đối kháng thiên đạo, mà là đồng dạng chụp vào Phương Hỉ thân thể. Vụ. Màu xanh nhạt thần bí hỏa diễm từ Phương Hỉ trong cơ thể đàng địa bay lên, Phương Hỉ đôi mắt đột nhiên trợn trừng. Hét lớn một tiếng đột nhiên vung đánh một quyền, rốt cục vừa lộ ra đầu mối sao, nắm giữ một tia hỗn độn phương hỉ rốt cục đồng thời kinh nộ thiên đạo ý chí và trong cơ thể hắn thần bí kia yêu vương hệ thống. Trời ạ, này, đây là cái gì? Ngay khi thiên đạo sóng gợn dáng lâm trong nháy mắt đó, mông nghị phụ tử nhất thời cả kinh ngã ngồi trên mặt đất, bị thiên đạo dư vi cho chặt chẽ áp chế ở chỗ ấy, không thể động đậy mảy may. Nhưng là ở phương hỉ trong cơ thể mang theo một tia hỗn độn gợn sóng kiểu lucci hỏa hỏa yêu lực nổ ra trong mấy mắt, khí thế hùng hổ thiên đạo sóng gợn hỏa yêu vương hệ thống đều đang là đồng thời tránh lui ra. Bản nguyên hỗn độn vừa ra, vạn vật đều lùi. Thiên đạo sóng gợn ở ly hỏa thần lôi bầu trời dừng lại một lúc sau rốt cục có chút không cam lòng tiêu tan mà đi. mà yêu vương hệ thống thải mang nhưng là lần thứ hai yên tĩnh lược trở về phương hỉ trong cơ thể, không còn động tĩnh. Này, cách xa ở yêu vực thúy nhi thân thể mềm mại đột nhiên loáng một cái, sắc mặt cực kỳ trắng xám. Lấy lại bình tĩnh sau, nàng tố chỉ vội vã khắp toán, tốc độ nhanh chóng làm cho nàng ngón tay nhỏ bé sán lạn như thải liên. Một lát sau khi, sắc mặt nàng nhưng là bỗng dưng lần thứ hai trắng xám mấy phần, chấn định ngọc dung lên lần thứ nhất hiện ra một vẻ kinh hoàng, la thất thanh nói, chắp toán không ra, ta dĩ nhiên cũng chắp toán không ra phương hỉ tình muốn rồi ngoại trừ luân hồi con cưng huấn độn thánh thể ở ngoài vẫn còn có sinh linh ngoại ý muốn dung hợp huấn độn khí nhân vật như vậy sự tồn tại của hắn còn có ai có thể trưởng không đặt được không có người nào chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 258, trăm cẩm tâm muốn nhờ chương 258, trăm cẩm tâm muốn nhờ này chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhìn trước mặt tầm ầm sụp đổ rồi ly hỏa thần lô mông lãng ngồi sập xuống đất sắc mặt tái nhợt như một tấm giấy trắng lại không một chút hường hảo phương hỷ vừa cú đấm tia tuy rằng chỉ là kinh sợ thối lui thiên đạo sóng gợn hỏa yêu vương hệ thống thế nhưng kinh khủng kia quyền phong nhưng là trực tiếp mạnh mẽ mà đem này ly hỏa thần lô bắn cho nứt ra. xem ra hấp thu hỗn độn khí sau ta đã là gây nên những kia thần bí tồn tại cảnh giác. bọn họ tại sao không có ra tay với ta đây? không để ý đến tuần này một bên tình huống, phương hỷ đứng ở ly hỏa thần lô trung hùng hùng ngọn lửa màu đỏ sầm trung, lông mày thật chặt cao lên. chẳng lẽ là bị vướng bởi trong con người quy tắc hạn chế? không xuyên việt tới trước đó, phương hỷ tốt xấu cũng coi như là tiểu tuyết đầy bụng, rất dễ dàng đó là thu được suy đoán của mình. yêu vương hệ thống, vô thượng thiên đạo, các ngươi đến cùng tồn tại bí mật gì? thật chặt năm năm đấm. Vương hỉ chỗ sâu trong con ngươi tránh qua một tia thâm thúy. Hiện tại ta còn chưa đủ mạnh, nhưng chung có một ngày ta sẽ biết rõ tất cả. Cha, này ly hỏa thần lô. Nhìn Vương hỉ kim tiết mỹ ngọc trí kiện mỹ thân thể, ngông lãng nuốt nước bọt, miếng nhẹ dọa hỏi, liền như thế nổ. Nó nổ không cần gấp gáp, chỉ cần hóa thân luyện thành, tổn thất một cái pháp khí thì lại làm sao? Ngung Nhị dù sao cũng là thấy quá sóng to gió lớn người. Vừa ngày đó đạo Ba Văn Giáng Lâm khủng bố chàng cảnh chỉ bị hắn cho rằng là là này lịch tiên hóa thân sản sinh phản ứng dây chuyển. Lão gia hỏa, chỉ bằng nguyên này miễn miễn cưỡng cưỡng hóa anh kỳ tu vi liền muốn muốn cướp lại ta thân thể tới tu luyện hóa thân thứ hai. Không khỏi cũng có chút quá cao cổ chính mình chứ. Ngừng suy tư. Phương Hỷ nghe được Mông Nghị không khỏi khẽ cười thành tiếng. Từ Ly hỏa Thần Lô cho cẩn trung triệu hoán trở về cản khôn tuổi gấm, từ bên trong lần thứ hai lấy ra một bộ thanh sam che thận. Ngươi làm sao có khả năng? Nghe được Phương Hỷ tựa như cười mà không phải cười tiếng ngạo báng. Mông Nghị trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ kinh hãi, mà một bên Mông Lãng càng là không nhịn được kinh kêu thành tiếng nói. Ngươi rõ ràng đã thần trí hoàn toàn biến mất, làm sao còn khả năng chữa trị lại đây? Nay mặc dù là hỗn đốn khí cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Điểm này Mông Lãng nói không sai, cho dù hỗn đốn khí có nghịch thiên bản nguyên thổ tính thế nhưng nói nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp thần thức phá toái người tái tạo thần thức, thế nhưng muốn khôi phục ký ức nhưng căn bản không có khả năng. tái tạo thần thức sau từ nghiêm ngặt tới nói căn bản là không phải trước đây người kia mà là một cái khác mới tinh sinh mệnh cá thể. thế nhưng từ người trẻ tuổi trước mắt này khẩu khí đến xem, hắn căn bản cũng không có một tia mê man. hiển nhiên là căn bản sẽ không có mất đi ký ức. ha ha, không công phu giải thích với ngươi nhiều như vậy. phương hỉ cười khẽ một tiếng, tuy rằng này mông nghị phụ tử dự định đem luyện chế thành hóa thân thứ hai ý nghĩ sát thực đáng ghét, thế nhưng bọn họ trộn ga không xong còn mất nắm gạo ngược lại bị phương hỉ đạt được nhiều như vậy chỗ tốt xem ở điểm này lên, phương hỷ cung cũng không tính lại làm khó dễ bọn họ. hán, không có chuyện gì. vậy ta thu thập hơn nửa đời người thân tài. ta nhìn phương hỷ bước đi kia phá thiên mà đi tiêu sái bóng người, mông nghị trừng lớn hai mắt có chút không thể tin tưởng địa lẩm bẩm lẩm bẩm. đột nhiên sắc mặt trắng nhợt đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn. cha, muốn rách cả mi mắt. mông lãng lảo đảo nhào tới, một cái ôm mình phụ thân thân thể, nhưng là mông nghị lúc này lại đã là bởi vì bị quá to lớn đả kích mà hôn mê đi. hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. đang tiến luyện hóa thân thứ hai trước đó. Ngông nghị thực sự là chuốt xuống quá nhiều kỳ vọng, mới có thể ở hy vọng tan vỡ sau khi không chịu đựng nổi đả kích như vậy. Tới, đuổi theo lên hắn. Dù sao cũng là hóa anh kỳ tu vi thú biên đại soái. Một lát sau Ngông nghị rốt cục chậm rãi tỉnh lại, coi trọng lên lập tức giàn mua rồi vài tuổi. Được. Phù lên cha của mình. Mông lãng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hắn hiện tại một lòng chỉ muốn đem Phương Hỷ cho bắt, để hắn ngoan ngoãn nghe theo xử lý. Nhưng là hết sức phẫn nộ hắn nhưng là quên một chuyện hắn có bản lĩnh cầm được Phương Hỷ sao? Phương Hỷ một bước phá thiên mà đi, trong ngay mắt đó là rời khỏi Mông gia soái phủ mất thất, đi tới sân bầu trời mạnh mẽ thần thức đột nhiên lấy hắn làm trung tâm đem bốn phía từng tức từng tức đảo qua, trong nháy mắt đó là phát hiện chính đang trong nhà và cầm tâm công chúa nói chuyện tiểu dương tùng. Ha ha, cười khẽ một tiếng, phương hỉ trong đầu không khỏi hiện ra tên tiểu tử này cùng mình này gần một tháng qua ở chung, trong lòng có một tia ấm áp hiện lên. ở này hơn một tháng gần như sự ngu dại sinh qua chung, phương hỉ lấy một loại khác hoàn toàn mới thị giác lĩnh hội một lần sinh hoạt. Nguyên Lai like hạ thấp tư thái sau có thể thu hoạch được càng nhiều vui sướng. Nguyên Lai like ở ngã vào đáy vực sau khi nhưng có thể thoải mái hơn địa ngước đầu nhìn lên thiên không. Nguyên Lai like bình thường đến thậm chí hạ thấp nhân sinh cũng có thể sống ra đặc sắc hỏa thu hoạch cảm động. Nay ở trước đây đều là Phương Hỷ không thể tin được cũng không thể tới tin tưởng đồ vật. Chỉ có tự mình trải qua mới biết, chỉ có đã từng mất đi mới có thể cảm nhận được cũng có sức mạnh đáng quý. Phương Hỷ hít sâu một hơi, hắn biết mình một tháng này tiến bộ là nhanh chóng, là biến chất, là khó có thể đánh giá. Hắn biết một tháng này trước sau mình tự như là này nạn hỏa bị nạn cách xa nhau như vậy xa xôi, lại cũng khó có thể trùng điểm mà trong này để Phương Hỷ ấn tượng sâu sắc nhất đó là cái này Chát Tiểu Trùng Thiên Biện Hải Tử Vương Dương Tùng vẹo bóng người nhẹ nhàng địa chấn động một chút Phương Hỷ thân thể nhất thời trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh mà bản tôn nhưng từ lâu vô thanh vô tức địa xuyên tường vào đi tới trong phòng a đang cùng cẩm tâm công chúa thảo luận cái gì tốt ăn Tiểu Dương Tùng nghe được thanh phá cửa mà vào tiếng động sau nhất thời cả kinh nhưng là khi nhìn rõ rồi chứ người đến sau khi hắn nhưng là lập tức vui mừng bĩnh lên ngọc đại nhân bọn họ đem ngươi chữa lành sao trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy long lanh ý cười lần thứ hai thấy được phương hỉ tiểu dương tùng kinh hô hướng về phương hỉ đánh tới chữa khỏi Ông tiểu dương tùng tựa như cười mà không phải cười địa nhìn một chút phía sau hắn cầm tâm công chúa một cái nói là à, suýt chút nữa liền chỉ cho ta mãi mãi cũng hảo bất khởi lai rồi ách ngượng ngùng nhìn phương hỉ một chút cầm tâm không biết tại sao lần thứ hai nhìn thấy thâm thủy ánh mắt thì nàng trong lòng ngực viên phương tâm đó là không hăng hái địa đánh tới cổ lại như là có một con nai con ở lòn va bất luận giữa chúng ta có cái gì ân oán nói chung cảm tạ ngươi đối tiểu dương tùng chiếu cố cáo tử không có quên muốn dành thời gian chạy về nhà quên các, Phương Hỉ mặt không hề cảm xúc địa quay về cầm tâm công chúa chắp tay, lôi kéo tiểu Dương tùng đó là xoay người muốn chạy. Đứng lại. Đang lúc này, phá hoại ngoài cửa lần thứ hai vọt tới một đội nhân mã, sắc bén vũ khí lóe hàng quang, ngăn chặn Phương Hỉ đường đi, cầm đầu chính là Mông Lãng. "Có việc." Nhìn thấy trận thế này, Phương Hỉ đôi mắt nơi sâu xa hỗn độn trong yên tĩnh tránh qua một kia ác liệt hẳn mang, lạnh giọng quát hỏi. Âm Lãng cuộn cuột, lại như là bỗng dưng nổ vàng một đạo kinh lôi, đem Mông Lãng hỏa tên lính môn chấn động đến mức sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa té ngã. Phương Hỷ trong lòng cười lạnh, lôi kéo Tiểu Dương Tùng đó là nhấc chân muốn chạy. Những người này hiện tại đối với hắn mà nói căn bản là không phải một đẳng cấp, để hắn không có một chút nào động thủ. "Công tử xin chờ một chút." Cẩm Tâm công chúa vẻ mặt quĩnh lên đó là bước nhanh đuổi theo, nhìn Phương Hỷ sắc mặt đột nhiên ghi nợ thân thể chỉnh trọng nói, "Cẩm Tâm thay ta Tần mình Đế quốc cầu ngài một chuyện, kính xin công tử cần phải hỗ trợ." Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 259, La Văn gia. Chương 259, La Văn gia. "Ngươi cầu ta?" Lôi kéo Tiểu Dương Tùng thân thể đột nhiên dừng một chút. Phương Hỷ quay đầu lại hơi kinh ngạc địa liếc mắt nhìn ở trước mặt hắn hạ thấp xuống cao quý đầu lâu đế quốc trưởng công chúa có chút buồn cười nói quan hệ giữa chúng ta có vẻ như không có cỡ nào hòa hợp chứ ta biết chúng ta đối tiểu huynh đệ ngươi có bao nhiêu đắc tội thế nhưng còn xin ngươi tin tưởng chúng ta cũng thực sự là bất đắc dĩ tài ra hạ sách này à thanh âm mệt mỏi từ ngoài cửa truyền đến Mông Nghị nguyên xoay sắc mặt tái nhợt địa treo ngược đi tới sắc mặt cay đắng địa nhẹ giọng nói thật sao nghiêng đầu đi nhìn một chút trong nháy mắt đó tựa hồ giàn mua rồi vài tuổi tú biên đại nguyên xoáy Phương Hỷ trong lòng hơi động. Kỳ thực ở xuyên việt tới trước đó hắn liền vẫn rất yêu thích thần thoại, bộ phim này bên trong mông nghị nhân vật trước mắt không khỏi yêu ai yêu cả đường đi, rất hứng thú địa ngừng thân thể hỏi, nói một chút coi. Lão phu bây giờ dĩ nhiên trăm tuổi có thừa, chinh chiến hơn nửa sinh, chấn thủ đế quốc biên quan, vô số lần điệu tiêu diệt hạ man quốc lòng ngung giả thú. Thở dài, mông nghị lưỡi lên động thân tử, trên mặt đột nhiên tỏa ra một loại mạc danh thần thái. Ước năm xưa cao chót vót năm tháng, vị này ngang dọc xa trưởng cái thế dũng tướng cũng là tươi cười giả dỡ, hào khí ngất trời nhưng là năm tháng không tha người, ta tư chất tuy rằng không tính kém, thế nhưng bây giờ cái tuổi này, tăng hết cỡ cũng là có thể đột phá đến hóa anh hậu kỳ, ở nơi đó đó là đến điểm cuối, lại không một tia tiến bộ khả năng. trong con ngươi thần quang hơi ảm đạm, mông nghị nhìn phương hỉ nói, mọi người ở đây không không túi đầu trầm mặt, đặc biệt là mông lãng, nhìn cha của mình càng làm mắt hồ trung ngẩn ngẫn lệ thoáng hiện. anh hùng xế chiều, khí huyết từ từ suy yếu mà xuống, không chỉ có khó hơn nữa làm ra đột phá, thậm chí đến cuối cùng liền vốn có cảnh giới đều sẽ rơi xuống gọi tới điều này cũng chính là tại sao trương phong hòa sử tính lao tổ cấp độ kia không phải cường giả quanh năm bế tử quan mà không phải hiện ra thế gian nguyên nhân bọn họ tất tu tận toàn lực tới duy trì trạng thái của mình một khi động thủ quá kích rất khả năng sẽ tiêu hao tuổi thọ đồng thời để thực lực của mình trợn giảm xuống đôi này chuyện này đối với còn chuẩn bị toàn lực nên tiếp thiên kiếp bọn họ tới nói đương nhiên là không thể thế nhưng ta không yên lòng bên này quan chiến sự nhìn phương hỷ một chút mông nghị khắp khuôn mặt là chính khí ta cần một bộ càng thêm mạnh càng mạnh mẽ hơn thân ngoại hóa thân tới thay ta tranh chiến thay ta kế tục phòng thủ xuống phương hỷ trầm mặc không hề trả lời một lát chậm rãi mở miệng nói chuyện này liền như vậy bỏ qua người không biết không tội các ngươi lúc trước không biết ta vẫn chưa mất đi thần trí vì lẽ đó làm như vậy cũng không gì đáng trách ta có thể không tính đến các ngươi các ngươi hiện tại lại có chuyện gì cầu ta hô nghe được phương hỉ cũng không tính đến trước đó những kia không vui sau mông nghị hòa cẩm tâm công chúa nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm mông nghị dừng một chút tiếp nói ngay vào điểm chính ta hy vọng tiểu huynh đệ ngươi có thể lưu lại giúp giúp chúng ta chống đỡ lần sau hạ man quốc xâm phạm giúp các ngươi ngăn địch chân mày cau lại phương hỉ nhưng là dứt khoát lắc đầu nói ta không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở đây Chúng chi một trận chiến đấu quyết định thắng bại nhân tố thực sự là quá hơn nhiều, một người mặc dù là mạnh hơn, có thể đưa đến tác dụng cũng là có hạn. Các ngươi cũng không phải nhất định phải ta giúp không thể. Không, chúng ta thật sự phi thường cần hỗ trợ của ngươi. Nghe được Phương Hỉ từ chối, mà sau Cẩm Tâm công chúa nhất thời gồng lên, không nhịn được bật tốt lên, căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện, lần này hạ man đế quốc Hoa Đại đánh đổi đưa đến một cái lãnh đời môn phái tu tiên trợ giúp, phái tới cường đại trợ lực chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Ngươi là muốn cho ta giúp các ngươi giải quyết những tu sĩ si kia sao? Phương Hỉ một lời nói toạc ra Cẩm Tâm công chúa và mông nghị dự định khe cười nói, lại không nói ta có thể hay không đối phó được những kia từ lãnh đời trong tông phái đi ra tu sĩ, tức chính là có thể địch nổi vậy ta thì tại sao muốn bởi vì các ngươi mà đắc tội một cái lãnh đời tu tiên tông phái đây? vậy ngươi đem huấn độn thần thạch hòa những kia thần tài cho trả về tới. kích động mông lãng nhìn thấy phương hỷ như vậy sĩ diện, nhất thời cũng lên, đỏ mắt lên ngửa mặt lên trời gào thét nói, đồ vật là chính các ngươi đưa cho ta, ta một không thâu hai không thưởng, dựa vào cái gì trả lại? cũng không có bởi vì mông lãng thái độ mà nổi giận, phương hỷ vây, vây tay, một mặt vô tội giải thích, hắn bây giờ so với trước đây sắp chín rồi rất nhiều, tuy rằng nông nênh như trước thế nhưng là có thêm tia thận trọng, không lại giống như trước đó như vậy tự cao kích động. Tiểu huynh đệ ngươi có biết, một khi hạ man nhân thiết kỵ công phá trấn thiên quan như vậy tần minh đế quốc đem sẽ biến thành ra sao? Mông nghị nhìn thấy phương hỷ vẫn là xoay người muốn chạy, lập tức vội vàng cao rộng quát lên: quốc vừa phá, gia cũng khó tổn, vô số lê dân bách tính đều sẽ trôi dạt khắp nơi, đều sẽ luôn làm đầy tớ, đều sẽ vợ con ly tán, vô số như hắn như vậy hài đồng đều sẽ mất đi cha mẹ, mất đi gia đình, mất đi tuổi thấu thơ hạnh phúc. lẽ nào ngươi tu tiên đến tận đây, thật sự trở nên như vậy lạnh lùng vô tình sao? Bị mông Nghị tiếng quát chấn động đến mức cả người run lên. Ngược lại không là lời của hắn chung có cái gì công kích thương tổn được Phương hỷ, mà là lời kia chung chân thành tình cảm thật sâu xúc động Phương hỷ. "Ngốc đại nhân, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Nếu nguyên xoáy đại thúc đem ngươi chữa lành, vậy ngươi liền giúp giúp bọn họ đi. Ta biết, kỳ thực ngươi bản lĩnh có thể lớn hơn." Nhìn một chút trầm mặt không nói lời nào Phương hỷ, Tiểu Dương Tùng nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của hắn, thúy tiếng nói, "Vừa nguyên xoáy đại thúc nói được làm đang sợ, ta không muốn như vậy, không muốn những khác người bạn nhỏ cũng và ta cũng như thế không tìm được ba ba mũ mũ." Lời còn chưa nói hết, tưởng niệm nổi lên cha mẹ tiểu dương tùng đó là nghẹn ngào nước nở lên, rúi đầu vào phương hỉ trong lòng. Ngoan, không khóc. An ủi vô vụu tiểu dương Tùng đầu, phương hỉ quay người lại thật sâu nhìn mông nghị một cái nói, chỉ cái này một lần. Ừm. Nhìn thấy phương hỉ rốt cục đáp ứng rồi, trong lòng đối với hắn đầy dẫy một loại mạc danh tín nhiệm, cầm tâm công chúa nhất thời kích động gật đầu một cái nói, nếu như thành công nát tan hạ man quốc lần này xâm phạm, như vậy bọn họ nhất định sẽ càng thêm kiên kỵ thực lực của chúng ta, chúng ta liền có thể có được đầy đủ cơ hội thở lấy hơi. Các ngươi tình báo đủ tỉ mỉ sao? có biết hay không phía trước chợ giúp hạ man quốc cái kia lãnh đời tu tiên tông phái tên gọi làm sao? Uyển tiểu dương tùng chậm rãi hạ xuống trên đất, phương hỷ nhìn cẩm tâm công chúa nhàn nhạt hỏi. cụ thể tên chúng ta đúng là còn không rõ ràng lắm. đôi môi khẽ mí môi, cẩm tâm công chúa có chút lúng túng lắc lắc đầu, lập tức nói bổ sung, bất quá thám tử của chúng ta tới báo nói, tựa hồ những kia phía trước chợ giúp các tu sĩ ngoại trừ nhân bên ngoài, còn không ai đều dẫn theo một con yêu khí trùng thiên hung thú. nhìn qua vô cùng uy phong, mỗi người đều mang một con yêu thú không rời khỏi người sao? vừa nghe đến cẩm tâm công chúa nói như vậy, phương hỷ trong con ngươi nhưng là đột nhiên sệt qua một tia lạnh lẽo sắc ý. Khóe miệng có một tia băng hàn tới cực điểm mỉm cười chậm rãi nhấc lên, Phương Hỷ ngắm nhìn bầu trời xa xăm ở trong lòng lẩm bẩm nói, lẽ nào là ngữ yêu trai người sao? Ha ha, nếu như đúng là nói như vậy, cái này giao du với kẻ xấu ta còn thực sự chính là đến hảo hảo chuyến lên một chuyến rồi. Đối với cái này không đội trời chung lão gia, Phương Hỷ cũng không có một tia nhẹ dạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 260, khả chiến xuất hiếu. Chương 260, khả chiến xuất hiếu. Nhìn Phương Hỷ khóe miệng mạt lạnh lẽo độ cong, Cẩm Tâm công chúa không khỏi gương mặt từng hồng, giác đến tim đập của chính mình đều lặng lẽ tăng nhanh mấy phần tốt nếu nếu như vậy vậy ta cũng là ngoại lệ giúp các ngươi một lần đi rất lớn trầm dãi xoay người Phương Hỷ có chút lời nhắc nói cho ta hỏa tiểu dương tùng sắp xếp một gian tinh thất có việc lại gọi ta ngươi bị Phương Hỷ thái độ tức giận đến sắc mặt đỏ chót ngung lặng dưới cơn nóng giận đó là chuẩn bị lối ra mở miệng quát lớn Phương Hỷ nhưng là ở hắn nói chuyện trước đó cẩm tâm công chúa nhưng là thường ở trước mặt hắn nói có thể không có vấn đề đúng không ngung thúc thúc ừm nhanh đi cho tiểu huynh đệ chuẩn bị một cái tinh thất bất luận người nào không phải đến tự ý quấy rối Mông nghị thật sâu nhìn Phương Hỷ một chút, mặc dù có chút không thể tin được, thế nhưng hắn nhưng không phải không thừa nhận, mặc dù là lấy hắn lao luyện cũng khó có thể nhìn thấu thiếu niên này sâu cạn. Phương Hỷ mang đến cho hắn một cảm giác lại như là một mảnh mờ ảo hỗn độn mây mù, vừa giống như là một vùng sâu không thấy đáy u ám, cao thâm khó lường. Ách, bị hai người này một trận trách móc, Mông lãng nhất thời sững sờ ở tại chỗ, sau đó khá là không phục nhìn Phương Hỷ một chút, trên nét mặt khiêu khích thú vị hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà làm Vi Phương Hỷ loại cảnh giới này, hắn đương nhiên sẽ không và Mông lãng chấp nhận chỉ là bên cạnh hắn tiểu dương tùng nhìn mông lãng đột nhiên nói ra một câu nói để người ở chỗ này đều dồn dập không nhịn được cười vị đại ca ca làm sao tại sao luôn trừng mắt tình a hảo hảo chơi ổ chúng ta đi thôi mỉm cười sờ sờ tiểu dương tùng trùng thiết miệng phương hỉ lôi kéo tay của hắn ở cầm tâm công chúa và mông nghị nguyên xoáy tự mình dẫn dắt đi rời khỏi sân tiểu huynh đệ ở mông nghị cho phương hỉ hòa dương tùng sắp xếp tính các tiền mông nghị nhìn xoay người chuẩn bị đóng cửa phương hỉ không nhịn được mở miệng sắc mặt lúng túng thấp giọng hỏi mặc dù biết này có chút không hợp quý cũ thế nhưng tiểu huynh đệ có thể hay không nói cho ta ngươi hiện tại là tu vi gì đây? ồ, không tin ta? dừng một chút thân thể, phương hỉ cái kia tuổi trẻ khuôn mặt lên hiện ra một vẻ cân nhắc đủ cười. không, đương nhiên không phải. vừa nghe đến phương hỉ nói như vậy mông nghị nhất thời gấp đến độ khoát tay háo một cái, lo lắng nói, chỉ là ta muốn trong lòng có nhân để thôi. ha ha, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng được rồi. dễ dàng nhún ngôi, phương hỉ ánh mắt ở mông nghị hòa cầm tâm công chúa trên người đảo qua, lập tức nhàn nhạt nói, nếu như ta cũng không ngăn nổi ngày đó bọn họ phái tới người, mặc dù là mấy người các ngươi toàn bộ lên cũng đều là toại công. Bèo nghe được phương hỉ nói như vậy mông nghị hòa cầm tâm công chúa nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh từ phương hỉ bình thản trong giọng nói bọn họ nghe ra một loại tuyệt đối tự tin hòa một luồng bệ nghệ thiên hạ ngạo khí ở đây mông nghị là hòa anh sơ kỳ cao thủ cầm tâm vốn là thiên tư thượng giai càng có hoàng thất nâng đỡ tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến ngự hư sơ kỳ hơn nữa mông lãng hòa mấy cái kim đan kỳ tu sĩ đội hình như vậy phương hỉ lại có thể hoàn toàn không để vào mắt sao hắn bất quá là một người a vẫn là một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên thế nhưng đối với lời của hắn hai người này rồi lại là không có cách nào tới hoài nghi bọn họ thực sự là không tìm được phương hỷ có lý do gì tới lừa bọn họ trong đầu lần thứ hai hồi tưởng lại phương hỷ thần thức ở trong nghe hoàng cung tiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ anh dũng thần tư cầm tâm công chúa phương tâm một trận dập dồn một loại trước đây chưa bao giờ có rung động lặng yên trong lòng nàng bay lên làm cho nàng không nhịn được gương mặt thường hồng ngươi nghỉ ngơi thật tốt nuốt nước bọt miếng ngô nghị tuy rằng trong lòng thay đắng nhưng nhưng không được không lựa chọn tin tưởng phương hỷ nhớ tới ở trong mật thất đột nhiên giáng lâm khủng bố gợn sóng ngô nghị hiện tại như trước là không nhịn được hãi hùng két bĩ có thể hắn thật sự có thể chứ hiện tại là thiên hạ của người trẻ a trong lòng hơi cảm thán, mông nghị nguyên xoáy có chút tiêu điều địa xoay người muốn chạy, công tử chờ chút, phương hỷ trở tay đóng cửa đồng thời, tiêu đứng ở một bên cầm tâm công chúa đột nhiên mở miệng mang theo thẹn thùng hỏi, cầm tâm còn không biết công tử cao tính đại danh đây, phương hỷ, ngân ngươi, phương hỷ tựa hồ cũng là mơ hồ cảm thấy ngày hôm nay cầm tâm công chúa có chút kỳ quái, nhưng vẫn là rộng rãi địa nói ra tên của chính mình, nguyên lai ngốc đại nhân ngươi gọi phương hỷ a, danh tự này thật thổ, ngươi xem tên của ta thật tốt, dương tùng, là không phải so với lòng tốt của ngươi nghe có thêm. Một bên Tiểu Dương Tùng vừa nghe đến Phương Hỉ tên sau nhất thời kiêu ngạo mà dương lên đầu nhỏ, cười đùa đã kích nổi lên Phương Hỉ. Đại nhân nói thoại, tiểu hài tử chó miệng vào. Cười mắng Tiểu Dương Tùng một câu, Phương Hỉ nhẹ nhàng thu một thoáng hắn tiểu trùng tiên biệt, đối với hắn hơi thì bạc trường. Phương công tử các ngươi khỏe hảo điều dưỡng đi, ta hòa mông thúc thúc trước hết đi. Quay về Phương Hỉ nhẹ nhàng cú chào, Cẩm Tâm hòa Mông nghị nguyên xoáy xoay người rời đi. "Hi hi, Phương Hỉ đại ca, ta cảm thấy Cẩm Tâm tỷ tỷ tựa hồ có điểm yêu thích ngươi ổn. Vừa lúc đi nàng còn luôn không nhịn được quay đầu lại nhìn ngươi đây. Ta đều thấy." Đóng cửa lại, Tiểu Dương Tùng một thoáng này bính đến trên giường. Quay về phương Hỉ cười xấu xa trêu nói: "Người nhỏ mà ma mánh. cái gì có thích hay không, người tài vài tuổi a, liền hiểu nhiều như vậy." Tức giận Trừng Tiểu Dương trùng một chút, Phương Hỉ khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Hừ, không kính chết rồi." Nhìn thấy Phương Hỉ lại không để ý tới chính mình, Tiểu Dương Tùng nhất thời tức giận đến nhíu nhíu cái mũi nhỏ, một mặt phiền muộn địa dúi đầu vào trong chăn, ngủ đi tới. Như nước bình thường lực lượng thần thức ở Phương Hỉ quanh thân hơi rung động. Nhắm mắt quan sát bên trong thân thể Phương Hỉ rốt cục bắt đầu tỉ mỉ nhìn quét nổi lên thân thể mình. Khi theo thực lực từ từ tăng cao, Phương Hỷ điện ngục quyển ba đầu sức mạnh của thân thể khai phá cũng là chậm rãi tiến vào một bình cảnh. Thế nhưng đi ngang qua long khí tôi thể hòa vừa những kia thần tài thẩm thấu sau, thân thể của hắn rốt cục cố gắng tiến lên một bước lần thứ hai chiếm được đáng mừng tinh tiến. Cương đại, quả thực là quá mạnh mẽ. Chép chép miệng, Phương Hỷ phỏng trừng chính mình hiện tại sức mạnh của thân thể chỉ sợ cũng có thể rất cứng hám xuất khiếu sơ kỳ cao thủ mà không rơi xuống hạ phong rồi. Ta trong thần thức khống chế hòa tiến công phương pháp đều là tầng tầng lớp lớp, bình thường xuất khiếu kỳ cao thủ e sợ cũng không thể so với được với ta. Chậm rãi mở hai con mắt, Phương Hỷ khoe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt nụ cười tự tin ta hiện tại thiếu hụt thiếu bất quá là đối chiến kỹ sao thôi. ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. phương hỷ biết mình ngắn bản là cái gì, tuy rằng hắn không hề thiếu như tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ, bát vị di hành, đạo văn ấn những này lịch thiên cực phẩm công pháp, thế nhưng những công pháp này tiêu hao thực sự là quá to lớn, để hắn ở trong chiến đấu căn bản không kéo nổi. nát tan, tây phong trào những này chiến kỹ lại đối phó cao thủ thời điểm lại thực sự là quá mức cấp thấp một chút. hoa anh kỳ bên trên cao thủ e sợ một chút liền có thể nhìn đấu. trong lòng suy tư, phương hỷ không khỏi lần thứ hai nghĩ đến yêu vương hệ thống, nhưng là một cái vô tận bảo khố a lần sau nhận thưởng hoàn hữu thời gian mấy tháng tính toán một chút phương hỷ trong mắt lóe ra vẻ mong đợi rất nhanh rất nhanh ta liền có thể cùng xuất khiếu kỳ trưởng lão cấp cao thủ một trận chiến rồi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 261, trăm trung quan giận dữ chương 261, trăm trung quan giận dữ tên tiểu tử này đến cùng điểm nào hảo cầm tâm cầu hắn hiện tại thậm chí ngay cả cha cũng đem chiến sự thành bại đánh cược ở trên người hắn ở gian phòng của mình trung không cam lòng địa vỗ bàn một cái mông lãng trong lòng là càng nghĩ càng giận phương hỷ tu vi so với lên mông lãng thực sự là cao hơn quá hơn nhiều Dẫn đến hắn căn bản không có cảm ứng được phương hỉ bất phàm, ở hắn cho rằng người này chỉ bất quá là thủ xảo hấp thu những kia thần tài tinh hoa mà thôi, tối đa thân thể mạnh mẽ một ít thôi. chết tiệt tiểu tử, ta liền muốn chứng minh cho phụ thân và cẩm tâm nhìn ai mới là bọn họ hẳn là tin tưởng ngươi. quyết định chú ý, ngông lãng xoay tay từ chiếc nhẫn chữa vật của mình bên trong lấy ra một cái nhỏ như lông châu ngân châm, ngân lừng lánh khiến người ta khắp cả người phát lạnh. thân thể cường đại mà thôi, vậy ta liền công phá tinh thần của ngươi. đấy mắt hiện ra một tia uy nghiêm đáng sợ sắc ý, ngông lãng thấp giọng tự nói, nếu nguyên bản như vậy sự ngu dại, vậy còn là đừng khôi phục như cũ được. Trăng sáng treo cao, mông trong phủ Nguyên xoáy Phương Hỷ Hòa tiểu dương tùng trong kia bên trong tĩnh thất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiểu dương tùng đều đều tiếng hít thở lộ ra sinh cơ bừng bừng, mà Phương Hỷ. hắn thì lại càng như là hóa thành một mảnh hỗn độn, hoàn toàn biến mất ở mảnh này trong đêm tối. Ken ken ken, một trận có chút tiếng gõ cửa rồn dập đột nhiên đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Phương Hỷ hai con mắt đột nhiên mở, hai tia chớp lạnh lẽo đông dưng cắt phá đêm đen, phòng ốc trông như là bỗng nhiên sáng ngay mắt, một lát sau rồi lại là trở nên lảm đạo. Hai mắt lần thứ hai chậm rãi nhắm lại, Phương Hỉ khẽ miệng nhấc lên một tia xem thường ý cười, thần thức của hắn lực lượng là cỡ nào tương đẳng vượt quá bình thường xuất khiếu kỳ cao thủ, mặc dù là không hết sức giám sát, nay trong phủ nguyên xoáy bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng chạy không thoát hắn cảm ứng, ngông lãng đến hắn tự nhiên là sớm liền hiểu, chỉ bất quá hắn không thèm để ý thôi. ken ken ken, nhìn thấy trong phòng không có động tĩnh, ngoài cửa nhưng là lại vang lên càng thêm vang dội tiếng gõ cửa, đánh thức ngủ say trung tiểu dương tùng. ai vậy? bị người vô lễ địa tử trong giấc mộng thức tỉnh, tiểu dương tùng nhất thời bất mãn mà cao giọng chất vấn, đồng chí trong thanh âm tràn ngập tức giận. là ta, để tiểu tử kia đi ra. ngông lặng thanh âm lạnh như băng ở ngoài cửa uy nghiêm đáng sợ vang lên hiển nhiên là lai giả bất thiện hơn nửa đêm chuyện gì a lầm bầm miệng nhỏ tiểu dương tùng chậm rãi bỏ xuống giường mở cửa lẽ nào là có quân địch giả tập đột kích ban đêm a vậy ta giúp ngươi đi gọi phương hỉ đại ca Hừ hừ. mặc dù là có kẻ địch giả tập đột kích ban đêm chúng ta cũng không cần dựa vào hắn một cái không đánh giặc tiểu tử Người tránh ra nhìn tiểu dương tùng còn buồn ngủ dáng vẻ ngông lãng cười lạnh đem hắn cho đẩy lên một bên ai nha ngông lãng tốt xấu là một cái kim đan kỳ tu vi tu sĩ hắn đẩy một cái lực lượng sẽ lớn bao nhiêu không hề tu vi đứa bé đương nhiên không thể chịu đựng được Tiểu Dương Tùng một tiếng thét kinh hại nhất thời lập tức ngã ngồi trên đất, phiết miệng nhỏ, đau đến trong mắt mơ hồ ngấn lệ lấp lẻ. Chỉ bất quá hắn rất hiểu chuyện. Biết đây là ở mông lãng gia chung, vì lẽ đó cố nén không khóc náo. Muốn chết. Một tiếng lạnh lẽo tới cực điểm quát lạnh ở trong bóng tối đột nhiên quát lớn mà lên, mông lãng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đó là bị một cái mạnh mẽ bàn tay lớn bóp lấy hết hầu, một luồng không cách nào chống lại cự lực vào tới, để hắn trong nháy mắt đó là cảm giác không cách nào hít thở. Bóng tối của sự tử vong ở trong nháy mắt này che kín tâm thần của hắn, hắn thậm chí cảm giác được một cách rõ ràng sức sống ở từ trong cơ thể của mình từng điểm từng điểm địa biến mất. Con ngươi chậm rãi phóng to, hắn trong tầm mắt cái kia ma thần chí lanh khốc ảnh tử dần dần bắt đầu mơ hồ. Phương Hỷ đại ca, đừng. Hoan quá khí tới Tiểu Dương Tùng nhìn nổi giận Phương Hỷ, nhất thời ho nhẹ suốt ruột thanh ngăn cả nói, đừng giết hắn. Ngươi không cần sợ, hắn đang chết, giết hắn cũng không cái gì. Nơi này không ai có thể ngăn lại ta. Nữ khí lanh khốc đáng sợ, Phương Hỷ làm sao cũng không nghĩ tới, ghen ghét dữ dội mông lãng lại sẽ xuất thủ đem Tiểu Dương Tung đậy nã nếu như mông lãng sinh khí, khó chịu, dù cho là hắn tìm đến Phương Hỷ khiêu khích, động thủ, này đều không cái gì. thế nhưng hắn ngàn vạn lần không nên tới động Dương Tùng. liền một đứa bé đều hạ thủ được, máu lạnh như vậy, ngươi còn nói gì cố quốc thị cương? loại này phế nhân, giết liền giết. Phương Hỷ đừng. động tính của nơi này rốt cục đã kinh động mông nghị hòa cẩm tâm công chúa đám người, nhìn bị Phương Hỷ bóp lấy cái cổ để ở giữa không trung mông lãng, cẩm tâm nhất thời kinh hãi đến hoa dung thất sắc. La Thất Thanh nói: Phương Hỷ tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Mông Nghị nhìn thấy chính mình con trai độc nhất bị Phương Hỷ như vậy gần như nhục nhã địa bắt, làm sao có thể làm như không thấy? Lập tức đó là giống giận quay về thủ đoạn của hắn điểm tới, muốn cứu Mông Lãng, không cái gì có thể nói rồi. không chút nào thỏa hiệp. Phương Hỷ sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ, nguyên bản bình tĩnh trong con ngươi ngọn lửa màu nhũ bạch hòa lôi đỉnh dao tương nổ vang, cả người khác nào một vị cái thế ma thần. Vô hình hóa anh sơ kỳ Mông Nghị thậm chí ngay cả Phương Hỷ thân thể đều gần không được. Nay điểm hướng về cổ tay hắn một chiêu vẹn bẹn đâm vào Phương Hỷ quanh thân ba tấc phạm vi sau đó là mạnh mẽ địa bị ngăn cản ngăn lại, cũng không còn cách nào đi tới chút nào. Còn không dạy, lỗi của cha. Ta còn không tìm ngươi tính sổ đây." Ánh mắt một lệ, Phương Hỷ sầm mặt lại, quanh thân đó là có một luồng mạnh mẽ tuỳnh khí lan truyền mà ra, đem mông nghị thân thể cho mạnh mẽ địa chấn bay ra ngoài. Phương Hỷ tu vi ở vào hóa anh trung kỳ đỉnh cao, vốn là muốn so với mông nghị mạnh hơn không ít, căn bản không cần động lấy cái gì lá bài tẩy chính là có thể dễ như ăn cháo địa cột ngã hắn. "Phương Hỷ, đừng kích động, coi như ta cầu ngươi." Cầm Tâm công chúa đỡ lấy mông nghị thân thể, chính mình nhưng cũng là không nhịn được rút lui vài bộ. "Phương Hỉ ca, ngươi đừng nóng giận. Ta không sao, vừa không có chút nào đau." nhìn Phương Hỷ giận tím mặt dã vẻ, Tiểu Dương Tùng cũng là có chút hoảng rồi, đứng dậy lảo đảo địa đi ra khỏi phòng, kéo kéo Phương Hỷ gõ gáo, vậy, như là suy chó chết như thế đem đã hôn mê đi mông lạng nem đến một bên, Phương Hỷ đau lòng địa vô vô Dương Tùng đuổi đất trên người quay đầu lại lạnh giọng nói, ngày hôm nay ta không giết hắn, là xem ở Tiểu Dương Tùng trên mặt, đừng tiếp tục đến gây chuyện ta. Lời còn chưa dứt, Phương Hỷ bóng người đó là lôi kéo Dương Tùng tay nhỏ, hóa thành một mảnh huyễn ảnh biến mất ở trong phủ nguyên soái. Đi, hắn đi. Thất thần ngã ngồi trên mặt đất, cầm tâm công chúa lúc này lòng dối như tơ vò, cũng không còn trong ngày thường cao quý đoan trang. Người cái này nực tử, tức giận đến cả người run, vừa ngăn ngắn điệu trong nấy mắt, mông nghị đó là biết rồi phương hỉ thực lực khủng bố cỡ nào, mà liền bởi vì mông lãng lô mãng, hại bọn họ mất đi như vậy một cái cường đại ngoại viện. Không được, chúng ta đến bắt hắn cho đoạt về tới, bằng không ta chấn thiên quan nguy rồi, tần minh đế quốc danh giới nguy rồi. Thấp mây tán loạn, cẩm tâm thất thần lẩm bẩm nói, tối nay phủ nguyên soái nhất định là không bình tĩnh, mơ hồ náo động toàn bộ chấn thiên quan. Ngày thứ hai, đầu đường cuối ngõ đó là có một cái khiến người ta kinh hãi tin tức lặng yên truyền bá ra có người buổi tối đại não phủ nguyên soái trực tiếp đánh bay mông nghị, đả thương mông lãng sau thông dung bình yên rời đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 262, chịu đòn nhạy tội chương 262, chịu đòn nhạy tội cả tòa chấn thiên quan bên trong bầu không khí đều trở nên vi diệu lên đầu đường tiểu thường, vãng lai người trong võ lâm tựa hồ cũng như cọt như không biến mất nổi lên trong ngày thường tùy tiện ánh mắt của mọi người đều là lạng liên tập trung đến chấn thiên quan bên trong đầu dòng thế lực ngông ra xoáy trong phủ thảo mục giai binh đêm qua ngông ra dĩ nhiên xảy ra như vậy kinh thiên động địa động tinh lớn trời mới biết lên cơn giận dữ ngông nghị đều sẽ làm ra như thế nào sự tình trong lúc nhất thời chấn thiên quan bên trong người người tự uy chỉ lo sẽ không cẩn thận chạm vào này mông đại nguyên xoái rủi ro rước lấy thai bay vạ gió mà thân là người gây ra họa phương hỉ lúc này lại chính lôi kéo tiểu dương tùng đi vào đăng tiên các bên trong chuẩn bị hưởng thụ dừng lại một trận phong phú cơm trưa hai vị lại chuẩn bị tới an diện không trả thù lao sao ai biết ở này đăng tiên các cửa lần trước cái kia tiểu nhi nhưng là một mặt để phòng địa đưa tay ngăn cản bọn họ lần này chúng ta dẫn theo tiền không có tính toán tiểu Nhi thái độ phương hỉ khẽ mỉm cười lần trước hắn thần trí cũng không hề khôi phục mặc dù đối với vu chuyện xảy ra bên ngoài hắn cũng biết thế nhưng là không có cách nào thay đổi chuyện lần đó tình cuối cùng hay là bọn hắn không đúng trước, vì lẽ đó phương hỷ cũng không chuẩn bị và cái này gã sai vặt tính toán cái gì, thật không tiện, vị này tiểu ca. nhưng là ai biết này tiểu nhị nhưng vẫn không có tránh đứng ra, mà là một mặt lạnh nhạt địa nói rằng, ngài sau lưng có mông nguyên xoái hòa cẩm tâm trưởng công chúa chỗ dựa, chúng ta làm bán lẻ không treo trong đuổi, ngài vẫn là đổi một nhà đi. quá đáng chứ. chân mày cao lại, phương hỷ tuy rằng không núp nhích nộ thế nhưng ngựa khí nhưng cũng là dần dần lạnh xuống. mở cửa tiệm làm ăn, chiêu đại vốn là là ngũ hồ tứ hải người, cất bước bắt phương chi khách, lại há có đem tới cửa chuyện làm ăn tự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý ngài lời nói này, tiểu nhị rõ ràng là hứng chịu trưởng quỹ bàn giao, sắc mặt lạnh lùng, một bước cũng không được. chúng ta không treo chọc nổi ngài còn không trốn thoát sao? van cầu ngài, liền buông tha tiểu nhân, nhỏ bé có được hay không? ngươi cầu người hay dùng này thái độ? lanh tiếng một tiếng, phương hỉ trong mắt lóe ra một tia không kiên nhẫn, tuy rằng hắn đã không giống như trước kia như vậy kích động, thế nhưng là cũng không phải dù là ai đều có thể bắt nạt. ở này trong thế tục, hắn liền chấn thiên quan trung cường thế nhất mông phủ cũng giam nháo, chúng chi một cái nho nhỏ từ lâu. phương hỉ đại ca, ta xem chúng ta vẫn là quên đi, tới nhà khác ăn đi kéo kéo phương hỷ gào cáo, tiểu dương tùng cũng không muốn gây phiền toái, thúy thanh quên nhủ. xem ra bất kể là phàm nhân giang hồ vẫn là tu sĩ giới dặm đều không hề khác gì nhau, một mực địa nhường nhịn chỉ có thể bằng thêm rất nhiều phiền phức không tất yếu. khoe miệng nhấc lên một vệt lạnh leo độ cong. phương hỷ cúi đầu quay về tiểu dương tùng nói, không phải sợ, có một số việc cũng sẽ không bởi vì ngươi nhượng bộ phải đến giải quyết. khi làm phiền phức tới thời điểm động thủ đi giải quyết là tốt rồi. nói xong, ở tiểu dương tùng có chút ánh mắt nghi hoặc chung, phương hỷ đột nhiên hướng về trước vượt một bước dài, cường thế mà bá đạo khí thế nhập vào cơ thể mà ra trực tiếp áp bức tiểu nhị kia không nhịn được địa đạp đạp đạp rút lui vài bộ người đến này đăng tiên các tuy rằng ở chấn thiên quan bên trong cũng coi như là có nhất định thực lực nhưng thực lực như vậy nhưng chỉ là giới hạn vu ở phàm nhân trong chốn giang hồ và tu sĩ tranh tài lên không có một chút nào ý nghĩa theo tiểu nhị kinh hoàng tiếng kêu gào đăng tiên các bên trong nhất thời tôn ra thập mấy hơi thở đều đều khí mạch dài lâu nam tử vừa nhìn liền biết là có tu khá mạnh nội gia kinh khí những người này chính là đăng tiên các có thể ở chấn thiên quan bên trong kinh sợ một ít bọn đạo trích bọn chuột nhắt nội tình người trẻ tuổi giữa chúng ta mặc dù có chút không vui nhưng không thể nói là có cửu oán Ngươi hiện tại thối lui ta như trước sẽ không làm khó ngươi mười mấy nhân phía sau nam tử. Trầm rãi đi ra cho rằng trung niên cầm bảo nam tử, xem tư thế hẳn là chính là vị kia lần trước không hề lộ diện trưởng quỹ. Ta chỉ là muốn mang theo tiểu huynh đệ của ta ăn một bữa cơm trưa mà thôi. Cười nhạt nhìn trưởng quỹ kia một chút, Phương Hỷ thấp giọng cười cười nói, trưởng quỹ cảm thấy yêu cầu này quá đáng sao? Tiểu huynh đệ, không muốn kinh người quá đáng. Ngươi trẻ tuổi sơ nhập giang hồ thì cũng khó khăn miễn sẽ hành động theo cảm tình, chết trẻ thiên tài cũng không phải số ít. Ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ánh mắt hơi trầm xuống. Đang tiên các trưởng quỹ sông sáo giang hồ cũng không phải một năm hai năm, lập tức đó là quay về Phương Hỉ Lạnh lùng nói: "Uy ta! Chân mày cao lại, Phương Hỉ Lạnh lùng nói: "Khinh người quá đáng." Mở rộng cửa làm ăn nhưng muốn động thủ niệm đi khách mời, đây mới là khinh người quá đáng. Động thủ? Đang tiên cắt chung những người này tuy rằng mỗi người võ công cao cường, nhưng dù sao cũng chỉ là phàm nhân thôi, từng cái từng cái mắt thường phàm thai thì lại làm sao có thể nhìn ra được Phương Hỉ bất phàm? nhìn thấy cái này chưa từng có ở chấn tiên quan trung hiện ra sơn nước xương thiếu niên lại dám ở mông ra có chuyện trên đầu sóng ngọn gió sẽ cùng đăng tiên các lên xung đột, nhất thời rất nhiều người đều ở trong lòng cười lạnh đồng thời cũng thay phương hỉ mặc niệm lên dưới cái nhìn của bọn họ thiếu niên này mặc dù là có chút bản lĩnh é e sợ cũng nhất định bi kịch nhìn hướng về hắn liễu thân đập tới vài tên võ lâm cao thủ phương hỉ trong mắt khó mà nhận ra địa tránh qua một tia xem thường không nhịn được ở trong lòng địa than thở quá chậm chậm đến hầu như cả người đều là cái hở các ngươi bang này không biết trời cao đất rộng ra hỏa muốn chết sao Ngay khi Phương Hỷ chuẩn bị tiện tay giải quyết bọn họ thời điểm, một tiếng uy nghiêm địa quát lớn thanh nhưng là đột nhiên ở đăng tiên các ngoài cửa nổ vang mà lên, một cây tinh thiết trường thương hoành xạ mà ra, từ trên trời giáng xuống, đem nào lên mấy người nặng nghề chặn ngang quét đến bay ngược trở lại. Ra tay dĩ nhiên là Mông Nghị, chân thiên quan bên trong thủ hộ thần Mông Nghị. Sau đó ở một đội tranh giá vệ đội trên trúc dưới, như trước là một bộ côn trắng, lụa mỏng che mặt cầm tâm trưởng công chúa bước nhanh đi tới, thông chỉ chỉ tay những kia mới vừa vừa mới chuẩn bị và Phương Hỷ động thủ người, nàng quay về phía sau hộ vệ quát lệnh, hết thảy bắt, Mông Nguyên soái, chúng ta đang tiên các trưởng quỹ thấy cảnh ấy nhất thời há hốc mồm, ấp a ấp đúng địa quay về mông nghị hỏi bọn họ có tội gì a? có tội gì? như vậy mạo phạm phương công tử chính là giết bọn họ đều không quá đáng. liếc mắt nhìn đăng tiên các trưởng quỹ sắc mặt tái nhợt, mông nghị xoay người quay về phương hỉ khiêm tốn địa chắp tay nói, phương công tử còn xin bớt giận. ta nói rồi, đừng tiếp tục tới chọc chúng. mà đối với mông nghị hòa cẩm tâm công chúa thái độ phương hỉ nhưng là lạnh lùng một gậy, căn bản khinh thường một cố. rất tới, mông nghị thần sắc đọc lại, nhưng cũng không có một chút nào tức giận, mà là xoay người quay về phía sau thuộc hạ dặn dò một tiếng, theo hắn ra lệnh một tiếng. Tinh giáp vệ sĩ môn từ ngoài cửa mang vào một người, nhưng là để thấy tình cảnh này, tất cả mọi người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng địa trận to hai mắt. Mặc dù là bình tĩnh như Phương Hỷ, đang nhìn đến trước mắt tình cảnh này sau, cũng là sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến huyên một thoáng. Đó là một cái nam tử, tinh ở trần, còn ở sau lưng từng cây từng cây bất mãn gai nhọn cảnh mặt gai đâm vào trên người hắn máu me đầm địa, hiển nhiên hắn là bị phong ở công lực, không cách nào vận chuyển linh lực phòng ngự. Nam tử này dĩ nhiên là mông nghị nguyên xoáy con độc nhất mông lãng, địch tử năm ngông cùng vừa thôi, tiêu căng vô chi. Bây giờ Mông Nghị đặc biệt dẫn hắn hướng Phương công tử chịu đòn nhận tội, mong rằng Phương công tử bao dung. Lần thứ hai hướng về phía Phương Hỷ vừa chấp tay, Mông Nghị trầm giọng nói: "Nay thanh khẩn lời nói, nhưng như là một đạo kinh lôi, đem chấn thiên quan trung tất cả mọi người đều chấn động nhân choáng váng đầu hoa mắt. Cái này không biết lai lịch người trẻ tuổi đến tội cùng có bối cảnh gì? Lại có thể để Mông Nghị như vậy? Phải biết Mông Nghị là ai. Vậy cũng là công cao cái chủ, liền tần minh đế quốc hoàng thất cũng muốn lễ nhượng ba phần bánh nhân a." Trong lúc nhất thời, hùng vĩ chấn thiên quan trung phong vấn tế hội, tầm mắt mọi người đều là tập trung đến cái này, mới nhìn qua cũng không thế nào bắt mắt người trẻ tuổi trên người.